truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một r ầ n liên bình an huyện huyện nha trần n g u y ê n thăm thẳm tỉnh lại n gửi được một vòng mùi rượu trong bụng có chút khó chịu acid dạ dày cuồn cuộn ta ta không phải tại rửa chân sao làm sao trên thân sẽ có mùi rượu mọi người đều biết uống rượu không cho mà hôm nay là trần n g u y ê n thích nhất tám mươi tám hảo về quê quán ra mắt thời gian trần n g u y ê n mới trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian cùng tám mươi tám hảo tạm biệt lâu ngày sinh tỉnh bọn hắn cũng coi là có chút giao tỉnh trần liên tập trung ánh mắt tại bốn phía hơi hơi đánh giá có chút kinh ngạc làm từ gỗ đơn sơ cái b à n có chút phát vàng cây cột còn có trên thân tre phủ lấy màu xanh đệm t r ă n cái này đây là nơi nào trần uyên đứng người lên nhanh chóng hướng về đến vạc nước trước sau đó cương tại chỗ trên mặt nước phản chiếu ra một khuôn mặt người dày đặc mày kiếm cao thẳng mũi thâm thúy con ngươi kiên nghị khuôn mặt nhưng đây không phải hắn ta ta xuyên qua ngay tại trần uyên hoài nghi nhân sinh trong chốc lát một cỗ như thủy chiều ký ức mãnh liệt mà đến chui vào đại não cũng nhanh chóng lưu động trần uyên đại tấn vương triều thanh châu nam lang phủ bình an huyện một tên nha dịch lương tháng không đến hai lượt bạc cha mẹ thời gian trước chết bệnh bị đại bá nuôi dưỡng lớn lên về sau đại bá cũng được bệnh nặng bởi vì không yên lòng hắn nhờ quan hệ khiến b ạ c để hắn tiến vào nha môn nghĩ tới đây trần u y ê n trong lòng một trận nhẹ nhõm mình bây giờ không có vương hữu lẻ loi một mình trọng yếu nhất là phụ mẫu đều mất người bình thường đều không đơn giản hệ thống trần mặc thật lâu gian phòng bên trong vang lên trần u y ê n thăm dò thanh â m nhưng cực kỳ đáng tiếc hệ thống không có phản ứng hắn đánh dấu trần liên lại nói không có bất kỳ cái gì ngón tay vàng vậy phải làm sao bây giờ huyện nha bên trong trần liên to mày trần uyên kêu không biết bao nhiêu lần hệ thống nhưng là một lần đều không có đạt được đáp lại nếu như là phổ thông cổ đại thế giới thì cũng thôi đi nhưng mấy ngày nay trần uyên đã hiểu rõ đến đây là một cái v õ đạo trí thượng siêu phàm thế giới trong truyền thuyết có cường giảm một kiếm đoạn sông quyền nát núi xanh nếu là mình tư chất tuyệt đỉnh trần uyên vậy sẽ không như thế mong đợi ngón tay vàng nhưng hắn thử nghiệm tu luyện sau đó liền phát hiện tự thân thiên phú nát nhử đại chúng trình độ hoàn toàn không có một cái nào người xuyên việt nên có phong thái được rồi tốt xấu có cái nha d ị c thân phận trần uyên thở dài thở ra một hơi mấy ngày trần u y ê n tiếp nhận hiện thực ngón tay vàng không có ưu hái hắn duy nhất đáng ra vui mừng là mình cũng không phải là địa ngục bắt đầu có huyện nha bộ khoái thân phận lại thế nào vậy sẽ không nghèo r ấ t m ù n g tơi chỉ phải tiếp nhận mình phổ thông liền tốt nguyên ca nhi bộ đầu triệu tập đ a n g tại trần u y ê n suy nghĩ lung tung thời điểm một đạo tuổi trẻ bóng dáng vội vàng xông vào thế nào trần u y ê n lập tức đứng người lên đưa tay lấy cực nhanh tốc độ sở lấy bên hông trồi đao hiện ra nội tâm của hắn vô cùng không an toàn cảm giác thiết thủ tung tích tìm được trần liên ánh mắt sâu co lại cái này mấy ngày thiết thủ cái này tên cũng không có ít tại hắn bên thai văng lên trúc cơ cảnh giới luyện máu cấp độ hảo thủ liên tiếp tại bình an huyện phạm phải mấy lần án mạng huyện lệnh đại nhân tức giận giao trách nhiệm ngày quy định đem thiết thủ c h ó c n ã quy án liên lụy trần n g u y ê n đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua nhưng là thiết thủ tựa như là nhân gian biến mất bình thường mảy may tung tích đều không có không nghĩ tới bây giờ vậy mà tìm được trách không được bộ đầu hoàng hưng như vậy vội vã triệu tập nhan dịch. Đi!、Trần、Nguyên không dịch á m trì hoãn, lúc huyện ý hai vị đại nhân cũng không thể không nhìn thẳng vào hắn vì bắt thiết thủ huyện nha bên trong vô sự nha dịch dốc hết toàn lực trọn vẹn hơn hai mươi vị lại thêm trên trăm bạch dịch cộng tác viên chiến trận không thể bảo là không lớn thiết thủ mặc dù là luyện máu cấp độ v õ giả nhưng là cho dù là cao hắn một cái cấp độ hoàng bộ đầu vậy không muốn tùy tiện đón lấy hắn cái kêu một đôi thiết thủ về phần trần uyên chỉ là nha dịch bên trong bình thường nhất luyện ra cấp độ miễn cưỡng được xương tụng là vó giả trần uyên vương bình các người mang theo tám cái bạch dịch g i vững bắt ngay lý hoàng hưng một mặt ngưng trọng quét qua tám cái nha dịch cùng mười mấy cái bạch dịch thấp giọng nói bất luận thiết thủ từ phương hướng nào thoát đi không tiếp bất cứ giá nào ngăn hắn lại cho ta ai dám trộm gian dùng m ạ n h lưới để thiết thủ thoát đi sau đó đừng trách ta trở mặt không quen biết hoàng hưng hình thể cao lớn thân thể mang cho đám người một cô áp bách cảm giác là ti chức tuân mệnh trần nguyên thanh âm tụ hợp vào cùng kêu lên bên trong hoàng hưng dặn dò qua về sau mang theo một bọn nha dịch bắt đầu từng nhà điều tra thiết thủ tung tích cuối cùng liền biến mất ở cái này phương viên mấy ngàn mét, m é t em bên trong nguyên ca nhi ta có chút khẩn trương bên cạnh vương bình giảm thấp xuống một chút thanh âm trần uyên trong lòng mặc dù vậy phi thường bối rối dù sao là lần đầu tiên đối mặt loại thực lực này phi phạm giang hồ v õ giả tục truyền thiết thủ tại bình an huyện đã dính không dưới mười cái nhân mạng nhưng là mặt ngoài trần uyên vẫn là giữ vững cơ bản chấn định đừng h o a n g hốt bộ đầu là luyện cốt cấp độ cao thủ tăng thêm một bọn nha dịch phụ trợ bắt thiết thủ không khó vương bình tựa hồ bị trần uyên trên thân chấn định lây nhiễm một chút nói khẽ uyên ca nhi ta làm sao phát hiện ngươi cái này mấy ngày có chút như trước kia không đồng dạng trần uyên trong lòng giật mình tóc gây trên người nổ lên chỗ đó không đồng dạng ta vẫn là lúc trước ta nói không nên lời liền là cảm giác dù sao là cảm giác không đồng dạng trước mấy ngày bảo ngươi cùng đi câu lan ngươi vậy không đi đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa hà có thể x a đọa đến tận đây ta có động tĩnh trần n g u y ê n thấp giọng chuyển đến vương bình cùng mấy cái bạch dịch trong tay h trần n g u y ê n vừa dứt lời đám người liền nghe được mấy đạo thét lên ngay sau đó là bộ đầu hoàng hưng cầm thét thiết thủ nhận lấy cái chết hừ một đám nha dịch bộ khoái cũng muốn bắt lão tử tiếp sau a nhanh truy hoàng hưng ngữ ký có chút kinh sợ sẽ không như thế xui xẹo trần liên âm thầm nuốt nước miếng một cái hai tay cầm thật chặt chừng nào sau đó trần n g u y ê n liền thấy được một đạo g ầ y g ò bóng dáng chạy nhanh đến ở sau lưng hắn là theo sát lấy bộ đầu hoàng hưng ngăn lại hắn hoàng hưng giống to trần n g u y ê n khoảng chừng xem xét mấy cái bạch dịch đao đều cầm không vững chỉ còn lại có vương bình cùng mình ngăn tại giữa đường lan thiết thủ quát khẽ một tiếng cánh tay trong nháy mắt biến thành hướng phía trần n g u y ê n cùng vương bình trộm tới giết vương bình trước tiên động thủ tiếng giống tựa h ổ là ở cho mình lực lượng nắm đao liền muốn chặt bàn tay kia flan bàn tay cùng trường đao va chạm vương bình trường đao trong nháy mắt đứt gãy toàn bộ người bị thiết thủ đánh bay sau đó chỉ gặp thiết thủ âm l á n một người dưới chân sinh gió liền muốn nắm trần u y ê n cổ bá trong chốc lát ngay tại vương bình bị đánh bay một cái trước mắt một thanh vôi d ơ lên thiết thủ che mắt trần u y ê n cầm đao đâm một cái hậu phương hoàng hưng kịp thời đổi tới một t r ư ờ n g đánh vào thiết thủ phía sau lưng để hắn một cái liệt s u thế bước chân bất ổn vẽ mấy bước p h ú c trường đao thấu ngực mạ qua trần u y ê n biểu lộ cứng đ ở một dòng khí mát m ẻ từ thiết thủ thi thể chuyển vào trong đầu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai khí vận tế đản thiên nhãn khí vận tế đản hiến tế khí vận liền có thể chỉ dẫn cơ duyên thứ thân tự kim cương kinh trần u y ê n cứng ngắc đợi tại chỗ giờ khác này ở cái kia cỗ thanh lương chi khí tràn vào dưới hắn mơ hồ thấy được trong đầu cái kia một tôn tre kín huyết sắc đường vân không trọn vẹn t ớ i đàn nguyên lai、like, ta là có ngón tay vàng trần u y ê n loe lên ý nghĩ này trần u y ê n làm không sai bộ đầu hoàng hưng khen ngợi một câu đi lên t r ư ớ c vỗ vỗ trần u y ê n bả vai để hắn ý thức trong nháy mắt quay lại về sau liền thấy được thuận thân đao lưu đến tay m à tươi thiết thủ mở to hai mắt nhìn tựa hồ là không nghĩ tới mình vậy mà chết tại một cái nho nhỏ nhà dịch trong tay trường đao cắm ở thiết thủ tả tâm miệng thân đao chui vào một nửa trần uyên có chút thở dốc trong lòng hiện lên một vòng may mắn may mắn mình cơ linh đã sớm chuẩn bị một bao vôi phân giấu ở ngực nếu không nhìn thiết thủ một trưởng đánh bay vương bình tư thế mình vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào hào tiểu tử lại còn ẩn giấu một bao vôi phấn hoàng hưng không có để ý trần uyên ngốc trệ biểu lộ cho là hắn là tại thiết thủ áp bách phía dưới nhất thời chưa có lấy lại tinh thần mà đến trần uyên cố nạn ra vẻ tôi cười trung pi là đem cái này áp độ rét trở về, về sau bạn bộ đầu vì ngươi hướng huyện ý đại nhân tỷ công hoàng hưng thật cao hứng đánh giết thiết、thủ. huyện lệnh cùng huyện lý bên kia vậy có bàn giao bộ đầu nhìn như có co con thân lại có hoàng gia cái này địa đầu xà bối cảnh nhưng là huyện lệnh đại nhân nếu là không cao hứng nam hắn vậy thập phần khó chịu ách ách vương bình thanh âm rất nhỏ từ nơi không xa chuyển đến trần u y ê n rất nhanh phản ứng lại vương lỏng tay ra bên trong đao đi ngâm vương b ì n h không có t r e o trống thiết thủ thi thể ẩm vang ngã trên mặt đất thế nào còn có thể động sao trần u y ê n đỡ lấy vương bình hỏi khắt đừng n ú c n í c h đoạn gây mất gây mất mấy chiếc xương sườn mẹ hắn thất thủ thật đúng là hư ác vương bình hít vào cảm lạnh khí bộ đầu hoàng hưng dò xét một phen thiết thủ xác nhận không có bất cứ vấn đề gì quay người đi đến vương bình trước người nói lần này nhớ ngươi một công t i ê n tâm tất có khen thưởng cảm ơn đại nhân hoàng hưng ánh mắt trở nên âm trầm một chút quét qua mấy cái bạch dịch thản nhiên nói đem vương bình đưa đến y quán hắn không có quá nhiều trách móc nặng nề cái này chút bạch dịch vốn là lao dịch một loại làm một chút sống khi dễ khi dễ dân chúng vẫn được thật đến l i ề u mạng thời điểm một điểm lá gan đều không có đêm khuya trần liên nằm ở trên giường một mực tại suy tư hôm nay chuyển vào trong đầu một cô ý thức ngón tay vàng hắn vậy có ngón tay vàng chỉ bất quá khác biệt là hắn ngón tay vàng có chút đặc biệt cần hấp thu khí vận mới có thể dẫn động nếu không coi như trần uyên làm từng bước cả một đời cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào mà hôm nay liền là hấp thu thiết thủ trên thân thần bí khí vận mới khiến cho ngón tay vàng có phản ứng hắn ngón tay vàng gọi là khí vận tế đàn chỉ cần hấp thu khí vận liền có thể vì hắn chỉ dẫn cơ duyên về phần thiên nhãn thì là khí vận tế đàn bị dẫn động về sau truyền vào trần uyên trong đầu một bộ đồng thuật chỉ cần tu hành môn này đồng thuật liền có thể tại trong phạm vi trăm thức phát giác được người mang khí vận người đem hắn đánh giết trên thân khí vận liền sẽ bị khí vận tế đàn hấp thu thứ h â n tự kim cương kinh chính là hấp thu thiết thủ khí vận về sau chỉ dẫn cơ duyên cái này chẳng phải là muốn ta săn giết thiên hạ khí vận c h i tử trần u y ê n trong lòng một trận hoảng sợ đây là muốn đi lên trùm phản diện trên đường hà với lại không cần nghĩ cũng biết có thể người mang khí vận người đại bộ phận đều là võ đạo tư chất thiên tài đứng đầu những thiên tài này phía sau nhưng đều là có hậu đài đánh tiểu đến lão loại sự tình này trong tiểu thuyết đã là lao có thể lại lao xáo lộ với lại hôm nay ta giết người khoảng cách gần một đao đâm vào ngực thiết thủ chết không nhắm mắt nhưng là chân chính để trần u y ê n có chút kinh hãi là hắn thế mà không có bất kỳ cái gì khác thường biểu hiện thậm chí có chút kích động khát máu đây là trần u y ê n trong đầu hiện lên một cái tử trầm mặc mười lăm phút trần u y ê n nhắm mắt lại sáng sớm yên lặng như tờ phía đông đường chân trời nổi lên từng tia từng tia ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màn trời bình an huyện bắc môn một đạo thân mang nha dịch chế phục nam tử cưới một thất màu nâu n g a rời đi bình an huyện thành người này chính là trần liên mà hắn chuyến này mắt chính là trong đầu tòa kia khí vận tế đàn truyền đến tin tức tử ân tự kim cương kinh trời đất bao la cũng không bằng ngón tay vàng lớn đây là một cái nào đó điểm mười năm l á o thư trùng giắt lộ h á n tối hôm qua ngủ được cũng không tốt trong đầu một mực tại hồi tưởng đến thiết thủ bị mình đâm chết trong nháy mắt đó cùng truyền vào trong đầu của mình tin tức cho nên ngày mới tờ mờ sáng liền không thể chờ đợi được chạy tới chuyến này mục tiêu địa phương tử ân tự ở vào bình an huyện bắc mười dặm chỗ là một cái tiểu tự miếu hai trăm năm trước đây phật môn truyền đạo trung nguyên phật môn chùa chiến bắt đầu ở đại tấn vương triều mọc lên như nấm tử ân tự chính là trong đó cực không đáng chú ý một chi phóng n h ã n thiên hạ tử ân tự không tính cái gì nhưng ngày bình thường cũng là hương h ỏ a không dứt đã từng tiền thân đã từng thường xuyên đi theo đại bá thắp hương bái phật là lấy trần uyên đối với đường xá cũng không tính lạ l ắ m trên đường đi trần uyên đều đang suy tư trong đầu tòa kia tàn phá tế đàn chỗ chuyển tới tin tức khí vật cơ duyên các loại chữ không ngừng bị trần uyên suy nghĩ dùng gần nửa canh giờ công phu trần uyên g ụ c ngựa đã tới t ử ân tự trước hôm nay thiên hạ thai k i ế p nổi lên b ố n phía b á c h tính sinh hoạt đều tương đối gian nan tiến về từ ân tự thắp hương người và ít đi rất nhiều đem ngựa giao cho chùa chiến bên trong tăng ni chống giữ trần uyên tìm được quen biết tăng nhân muốn vào tàng tĩnh các nhìn qua Bên trần ngâm h một n cái trước mắt trần uyên giải thích nói đại bá khi còn sống thích nhất kim cương kinh qua mấy ngày chính là đại bá ngày rỗ trần bộ muốn đem cái này chút kinh văn toàn bộ mang đi đốt cho đại bá nhìn đại sư có thể cái tia tăng nhân khéo cau mày một cái lắc đầu trần thí chủ cái này chút kim cương kinh nếu là chỉ đem đi một bản b ầ n tăng còn có thể làm chủ nhưng toàn bộ mang đi cần chủ trì đồng ý trần n g uyên cười cười đưa tới một lượng bạc nhìn đại sư xem ở ta một mảnh hiếu tâm phân thượng có thể dàn xếp dàn xếp tăng nhân ánh mắt tại bốn phía đánh giá một phen không chút biến sắc đem bạc thu nhập trong tay á o hai tay chắp tay trước ngực nói trần lao thí chủ lúc còn sống thường đến trong chùa thắp hương b ầ n tăng tự nhiên sẽ không bất cận nhân tình chắc hẳn chủ trì vậy sẽ đồng ý đa t ạ đại sư trần uyên đem kinh thư thu hồi trong lòng nhẹ cười thật là t h ơ n định luật vĩnh không lỗi thời cho dù là người xuất gia cũng không ngoại lệ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba kim cương lưu ly thân buổi trưa trần ra trong tiểu viện trần u y ê n cẩn thận lật xem cái này chút kinh thư lông mày càng ngày càng nhăn cái này kim cương kinh bên trong rốt cuộc có bí ẩn gì lật xem mấy lượn trần u y ê n nhìn thấy chỉ là bình thường tinh văn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng thật chẳng lẽ muốn nước thấm hoả tiêu cân nhắc trong chốc lát trần liên hạ quyết tâm nghĩ đến liền làm trần liên cầm một căn cây châm lửa đi tới tiền thân cha mẹ cùng đại bá linh vị trước đó thả một cái b u ồ n sau đó rắn rắn chắc chắc bái ba lần trong miệng còn lầm bầm mặc dù không có gặp qua các người nhưng là các người nếu là cỗ thân thể này cha mẹ vậy cũng là ta trên sinh lý cha mẹ cha mẹ đại bá ở trên phù hộ hải nhi mở ra điểm đồ tốt t h ư ợ n h ư mở mù hộ bình thường trần uyên xé nửa dưới kinh thư sau đó đem cây châm lửa thổi từng tầm một kinh thư bị đốt thành cho bụi trần uyên sắc mặt thủy chúng tỉnh táo nhưng là còn còn lại cuối cùng ba quyển kim cương kinh thời điểm vẫn là không khỏi lo lắng là không phải mình phương pháp sai khi sâu một hơi trần uyên không có đổi một loại phương pháp vừa n g a n tâm đem ba quyển kim cương kinh một mạch đều ném vào trong chậu than trần u y ê n ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong chậu than thiêu đốt kinh thư rốt cục một vòng ánh vàng rực rỡ ánh sáng xuất hiện tại trong chậu than trần u y ê n ức chế không nổi mình kích động cấp tốc đem lửa dập tắt sau đó đưa tay đem một màn ứng kia ánh vàng rực rỡ đồ vật từ cho tàn bên trong đem ra đó là một chương mỏng như cánh ve tờ giấy màu vàng kim nhưng là không biết là dùng gì chất liệu chế thành trần u y ê n dùng sức lấy tay kéo kéo đều không có xe rách chấn định tâm thần trần liên ánh mắt đặt ở trên trang giấy trên đó viết lít nha lít nhít tay vực phạt v ắ n chữ nhỏ cùng một tôn hai tay hợp thập phật đà tranh vẽ bất quá trần liên có thể nhận ra b Hiểu chút phản thay đổi một cách vô vô giác phía dưới, quen thuộc một chút phản tại đổi giác dưới, giấy Nguyên quen màu Trần một trì một Tờ văn, văn. vậy vô vô vàng mà kim trên cương ù n g có 5 chữ c to. Kim、cương、lưu ly thân Trần chỉ cảm thấy trái tim tại Nguyên chỉ cảm phật a phanh phanh n n h g môn luyện thể thần công chính là là võ giả trúc cơ cảnh cấp cao nhất luyện thể thần công một trong trong giang hồ hưởng dự nổi danh thời gian trước nguyên thân vừa đạt được huyện nha luyện thể công thời điểm hiểu rõ qua một chút phương diện này đồ vật trong đó liền từng nghe nói qua kim cương lưu ly thân thanh danh cẩn thận châm trước mấy lượt về sau trần liên trong lòng đã có định lượng trong lòng của hắn đem tất cả tạp n i ệ m vứt bỏ hết sức chuyên trú đứng ở tiểu viện bên trong hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế theo ánh mặt trời chiếu sáng trên người trần uyên một cỗ ẩn ẩn hơi thở nóng bỏng bám vào tại làn da phía trên trần uyên yên lặng vận chuyển kim cương lưu ly thân một chút rất nhỏ màu vàng điểm lâm tấm bắt đầu lại hiện ra trên người trần uyên c h ọ n vẹn giữ vững hai canh giờ trần uyên cái chán ý nguyên tràn đầy mồ hôi mới đình chỉ tiếp tục tu hành nó trên thân điểm điểm kim ban v ậ y ẩn sùn dưới trần uyên trong mắt hiện lên một chút tinh quang không hổ là phật môn luyện thể thần công vẹn, vẹn là lần đầu tiên tu hành liền để trần uyên cảm thấy chênh lệ hiện tại vừa so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp công pháp đáng tiếc duy nhất là kim cương lưu ly thân là không trọn vẹn chỉ có thể tu hành đến luyện cương cảnh bất quá trong thời gian ngắn đã đầy đủ dùng liền trần n g u y ê n mấy ngày nay biết võ đạo trung điểm lục cảnh thế nhân xưng thông thiên lục cảnh chính là ba năm trước nhân tộc võ hoàng nhất thống thiên hạ về sau đem thế gian phân loạn cảnh giới trải vớt làm hậu thế võ giả mở con đường phía trước đây là trần n g u y ê n đọc qua sách sử lúc phía trên tổng cương mới tới cái này chỉ tốt ở bề ngoài cổ đại thế giới trần liên ngoại trừ kêu gọi hệ thống bên ngoài đúng là hiểu rõ cái thế giới này lịch sử huyện nha bên trong ghi chép không nhiều nhưng cũng đủ làm cho trần uyên có cái phiến diện hiểu rõ mà trần uyên biết rõ chỉ có phía trước hai đại cảnh giới võ đạo trúc cơ nạp khí ngưng cương võ đạo trúc cơ chia làm ba cái tiểu cảnh giới trúc cơ tam luyện là vì luyện da luyện máu luyện cốt cố trong đó bộ đầu hoàng hưng ơ chính là luyện cốt cấp độ võ giả nhảy lên mấy trượng trưởng nát đá xanh không nói chơi về phần trần uyên trước đó chỉ là tu hành lấy nha môn cơ sở nhất luyện thể công dùng hơn năm thời gian mới bước vào luyện ra cấp độ chỉ có một bộ tốt túi da tu hành thiên phu phi thường bình thường cùng trong nha môn nha d ị không hai nếu như không có ngón tay vàng phụ trợ trần u y ê n đã từng c ũ n g m u ố n qua khả năng hắn hạn mức cao nhất liền là luyện máu cấp độ về p h ầ n luyện cốt không có tài nguyên phụ trợ rất khó trần u y ê n đạt được kim cương lưu ly thân về sau đã quyết ý bắt đầu lại từ đầu tu hành đánh tốt cơ sở mặc dù không người dạy bảo chỉ dẫn nhưng là trần u y ê n mình tin tưởng vững chắc điểm này cao vạn trượng lâu đất bằng lên tiến tới là căn cơ võ đạo trúc cơ bốn chữ này trần u y ê n phẩm vị hồi lâu với lại một lần nữa luyện ra cũng có chức căn cơ gia trì trần liên có thể nhanh chóng nhập môn cũng không hội đem mình vẹn vẹn có một chút thực lực hủy bỏ bởi vì hôm qua trần liên đánh giết thiết thủ có công bộ đầu hoàng hưng đ ặ t cách hắn ở nhà tính dưỡng ba ngày không cần đi huyện nha vương bình cũng giống như thế hắn gây mất mấy chiếc xương s ư ờ n tính dưỡng thời gian càng lâu hiện tại trần n g u y ê n mới được công pháp chỉ muốn a n a n ổn ổn tu hành mấy ngày lại nói cầm lấy huyện nha phối phát chế thức trường đao trần n g u y ê n đâu ra đấy bắt đầu vung đao huyện nha bên trong mong muốn tu hành đao pháp nhất định phải công hân hoặc là cầm bạc đi đổi nhưng là trần n g u y ê n đến huyện nha thời gian quá ngắn trên tay bạc vậy hoàn toàn không đủ cho nên chỉ là từ lão bộ k h á i nơi đó học được mấy tay trần liên hiện tại chính tìm kiếm lấy ký ức dựa theo lão bộ k h á i giảng thuật yếu điểm đi luyện đạo nói thật ra trần uyên trong lòng cũng có một cái kiếm t i ê n mộng tưởng nhưng là hiện tại không có điều kiện chỉ có thể lợi dụng thực dụng nhất đ a o đi tăng cường thực lực liên tục vung đ a o một trăm lần trần uyên chỉ cảm giác mình cánh tay có chút đau nhức nghỉ ngơi một trận về sau trần uyên t r ợ t một lần nữa b ả y lên kim cương lưu ly thân giá đỡ tắm rửa dưới ánh mặt trời duy trì một động tác tâm thần tựa như tiến nhập một cái hư vô cảnh giới trên thân mồ hôi không ngừng nhỏ xuống ở tại dưới thân đã có một chút bóng mở đó là một bãi vết mồ hôi thiên phú không đủ nghị lực đến đ ụ ba ngày nói dài vậy dài nói ngắn vậy rất ngắn ngoại trừ ngày hôm trước đi vương bình trong nhà thăm một lần trần n g uyên vẫn ở trong nhà lục lọi kim cương lưu ly thân môn này luyện thể t h ầ n công chỉ tiếc tốc độ tiến triển chỉ có thể coi là bình thường ba ngày mới khó khăn lắm nhập môn đem trên thân tu ra một phần năm màu vàng điểm lẩm tấm đây là trần n g uyên cũng có trước một chút nội tình phụ trợ nếu không chỉ sợ hội càng thêm gian nan mà luyện ra cấp độ chỉ có đem kim sơn bày kín toàn thân mới xem như đem luyện ra cấp độ tu đến viên mãn trần n g uyên đại khái đánh giá một chút thời gian chỉ ít cần hơn bốn tháng khoảng trừng thời gian mới có thể lấy luyện máu mặc dù cái này so sánh phổ thông luyện thể công tới nói đã rất nhanh nhưng trần uyên vẫn chưa đủ bởi vì kim cương lưu ly thân môn này luyện thể thần công tại mặt trời phổ chiếu phía dưới nhưng là có thể tăng thêm xem ra phải nghĩ biện pháp làm ít bạc trần uyên nhìn xem trong c h u n g nước chiếu ra bộ dáng thần sắc hiện lên một vòng vẹn ngưng trọng tài nguyên nhất là võ giả tu hành sử dụng tài nguyên cần đại lượng tiền bạc trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn bản đao thuật trần uyên một bộ nha dịch trang phục h ô n g e o trường đao đi ra tiểu viện thỉnh thoảng có người chào hỏi trần u y ê n chỉ là bình tĩnh hơi hơi gật đầu cái này chút láng giềng đối với hiện tại trần u y ê n tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà hắn cũng không muốn quá nhiệt tình lộ ra có cái gì không thích hợp nha dịch thân phận đối với phụ cận láng giềng tới nói đã là cái không tiểu nhân vật trong trí nhớ thiền thân cũng là một mực duy trì bình tĩnh nguyên ca nhi đi huyện n h à qua đường một nhà cửa hàng bánh bao lúc một cái trắng tinh khuôn mặt thanh tú nữ tử đối trần liên hồ một tiếng đúng vậy a cầm hai cái bánh bao trần liên phóng tới trước bàn bốn cái tiền đồng bánh bao lớn hai văn tiền một viên cô nương kia vung vẩy lấy đại thô bím tóc từ vị hấp bên trong x u ấ t ra hai cái bánh bao sau đó thừa dịp phụ thân không chú ý thời điểm lại thả cái trứng gà đưa cho trần u y ê n trên mặt bò bừng tựa hồ là có chút thẹn thùng trần u y ê n cúi đầu xem xét trong lòng minh ngộ cười nói cảm ơn nữ tử ngại ngùng một cười trần u y ê n trong lúc lơ đãng đem một viên tiền đồng ném cho đựng tiền hộ cười nói r a đi trước vậy ngươi c h ậ m một chút trần u y ê n cắn một cái bánh bao hương vị cũng tạm được trong lòng không khỏi cảm thán trước kia tiểu phương roi to lại dài về sau tiểu phương muốn xe lại phải phòng không bao lâu trần liên đã tới huyện nha mấy cái nha dịch tập hợp một chỗ xì xào bàn tán trần u y ê n từ bên cạnh cách đó không xa đi qua thỉnh thoảng nghe được cái gì câu lan loại hình chữ tiểu tướng ngươi lần này thế nhưng là đạt được huyện lệnh đại nhân cùng huyện l ý đại nhân khẳng định nhưng phải thật tốt chúc mừng một cái có người trêu kẹo nói nhất định nhất định trần u y ê n trên mặt chất đầy dáng tươi cười lần này đánh giết thiết thủ mặc dù rất trùng hợp nhưng là trước mắt bao người bộ đầu vậy sẽ không tham ô hắn công lao lại thêm huyện lệnh đại nhân đối thiết thủ một tán phi thường tức giận bây giờ vừa vỡ tự nhiên không thể thiếu khen thưởng nếu không ngày sau ai còn vì nha môn liều mạng huyện nha lực lượng vũ trang toàn chỉ vào một bọn nha dịch võ bị phương diện đã sớm hoang phế về p h ầ n bạch dịch cái kia chút chỉ là lao dịch một loại thay phiên chế căn bản vốn không nguyện vì nha môn chịu chết bọn hắn chỉ là một đám người bình thường liền cơ sở nhất luyện thể công cũng không thể tu hành đây là bọn nha dịch mới có phúc lợi đúng trước đó bộ đầu phân phó ngươi nếu là trở về lập tức đi phòng trực gặp hắn tuất đã t ạ trần u y ê n c h ấ p tay sau đó hông eo trường đao quay người hướng về một phương hướng mà đi đông đông đông trần liên đứng ở trước cửa đưa tay gõ gõ tiến đến gian phòng bên trong chuyên gia hoàng h ư n g thanh âm hùng hậu trần uyên sắc mặt bình tĩnh đi vào nhà giam nhìn một cái hoàng hưng thô kệch diện mạo liền nội cúi đầu ti chức gặp qua đại nhân nhìn thấy là trần uyên hoàng hưng nhẹ gật đầu ân không biết đại nhân gọi ti chức đến đây cần làm chuyện gì tất nhiên là bởi vì ngươi công lao huyện lệnh huyện l ý hai vị đại nhân tự mình hỏi tới việc này đánh giết thiết thủ toàn bộ đều là đại nhân công lao ti chức chỉ là giúp chút không có ý nghĩa bận bịu mà thôi nếu không có đại nhân ti chức cũng không phải thiết thủ đối thủ trần uyên thắp giọng nói ra hoàng hưng hài lòng cười cười là ngươi tất nhiên là ngươi chẳng lẽ bản quan còn hội tham ô không thành ti chức không dám lần này chém giết thiết thủ người công lao không nhỏ bản quan cùng huyện ý đại nhân đều thấy rõ hai mươi lượng thường bạc cộng thêm một môn đao pháp như thế nào hoàng hưng nhàn nhật nói trần u y ê n trong lòng vui mừng hai mươi lượng bạc đây chính là hắn hơn một năm đ ộ n g lộc hắn còn chưa hề có qua dạng này khoản tiền lớn còn có đao pháp trần u y ê n tiến vào huyện nha vậy nhiều năm dư thời gian nhưng là công hơn rất thấp bình thường chỉ có nhiều năm láo nha dịch mới có thể bị ban thưởng một môn đao pháp cho dù là phổ thông đao pháp cái tia cũng không phải người thường chỗ có thể có được bình an huyện bên trong liên có không ít người ỉ vào một môn đao pháp hoặc là quyền pháp loại hình mở võ quán dạy người tập võ theo như cái này thì một môn đao pháp đủ để làm một cái người bình thường nhà vận truyền thừa chỉ bất quá triều đình ban thưởng công pháp là không thể truyền thụ ra ngoài nếu không một khi bị cha ra liền đem nhận truy nã bản ý bên trên triều đình là không hy vọng người người thơ võ bởi vì hiệp dùng võ p h ạ m cấm một cái người thơ võ liền sẽ trở thành một cái không ổn định nhân tố nhưng là phàm là có chút kiến thức người đ ề u hội truy cầu võ đạo bởi vì cái này có thể thu được q u y ề n thế địa vị tiền tài tại cái này siêu phàm thế giới chỉ có cường đại võ lực mới có thể giữ vững hết thạy bình an huyện bên trong bất luận là cái gì võ quán đều hội viết xuống một hàng chữ mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có tập võ cao bởi vậy cũng có thể nhìn ra v õ rốt cuộc trọng yếu bực nào đa tại đại nhân trần u y ê n túi người hành lễ tỏ vẻ ra là đối hoàng hưng một bộ tâm tình kích động nhìn xem trần u y ê n thân sắc hoàng hưng n é t miệng lên một vòng dáng tươi cười đại nhân ti chức có thể hay không đem bạc đổi thành h ổ c ố t đan trần u y ê n bỗng nhiên nói có thể hoàng hưng hơi có hứng thú nhìn thoáng qua trần liên hai mươi lượng bạc đủ để cưới một môn bản nương nhưng là trần uyên lại đem hối đoái trở thành đan dược đáng tiếc dựa vào phần này tâm tính nếu không phải hắn tư chất không tốt hoàng hưng đều nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng một phen tại đại nhân h ổ cốt đan chúc cơ cảnh thích hợp nhất luyện thể đan dược một t r ồ n g trần uyên hiểu rõ qua về sau vẫn muốn hối đoái chỉ tiếp trên tay giật gấu va vai không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy một viên hổ cốt đan giá cả liền giá trị mười lượng bạc trắng đây là trong c h i ề u đỉnh bộ giá cả tại trên chợ đen một viên hổ cốt đan có khi đều có thể vượt qua mười hai lượng bạc đừng nhìn trần l y ê n một đồng lộc tháng tăng thêm thu nhập thêm vậy có thể sắp tới hai l n g bạc nhưng là không chịu nổi tiêu xài lớn rất khó tồn ở tập võ người lúc cần phải thường bổ dưỡng nếu không nhưng không chịu nổi mỗi ngày nấu luyện trước đó trần l y ê n kiểm kê qua mình thân ra không tính bất động sản chỉ có chỉ là tám l n g bạc trắng cộng thêm một chút tiền đồng liền một viên hổ cốt đan cũng mua không nổi trong này có hai cái hổ cốt đan hoàng hưng tử trong ngực xuất ra một bình xứ nhỏ ném cho trần l y ê n trần l y ê n vội vàng tiếp tốt đem thu vào trong lòng huyện nha bên trong hiện hữu ba môn đao pháp t r ả n thạch đao pháp cồn phong đao pháp cùng bạn đao thuật ngươi muốn học cái nào một môn hoàng hưng cầm lấy chén t r à nhấp một miếng khí không có chút nào giới thiệu ý tứ bất quá trần u y ê n cũng không cần hắn giới thiệu cái này ba môn đao pháp nhiều năm láo nha dịch đều có tập luyện nhiều nhất liền là cồn phong đao pháp thập phần dũng mãnh nhưng là cân nhắc qua đi trần u y ê n vẫn là lựa chọn b ả n đao thuật đây là một môn giết người đao pháp chỉ có một thức tại nguyên thân trong trí nhớ từng thấy qua trông coi ngục một mực đầu thi triển qua môn này đao pháp một đao liền đem đối thủ trạm vì làm hai nửa đối trần liên trùng kích cực điểm chỉ bất quá môn này đao pháp vậy có thiếu hụt cái kia chính là một đao kia giết không chết đối phương đối phương liền hội phong bị chương ỉ có thể năm hồ quốc đan lúc đối địch thường thường là nguy hiểm nhất thời khắc loại đao pháp này kỳ thật tác dụng rất lớn còn nữa tu hành kim cương lưu ly thân môn này luyện thể thần công trần nguyên khí lực muốn vượt qua người thường rất nhiều lần đủ để đem môn này đao pháp vi năng tăng lên gấp bội về phần trảm thạch đao pháp trần uyên căn bản không có đem xếp vào qua tuyển hạng bởi vì môn này đao pháp đã không có bạt đao thuật trong nháy mắt bạo phát năng lực cũng không có cuồn phong đao pháp chiêu thức tàn nhẫn chỉ là chiêu thức sức tưởng tượng mà thôi bình an huyện nha nội c ự c ít sẽ có nhiều năm lão nha dịch tập luyện cửa này đao pháp đây là rất nhiều người kinh nghiệm lời tuyên bố bầm đại nhân ti chức hy vọng tu tập bạt đao thuật đi theo ta hoàng hưng nhẹ gật đầu đứng người lên không có, có dư thừa nói nhảm trần uyên một mặt bình tĩnh cùng sau l ư n g hoàng hưng rẽ trái lượt phải cuối cùng đi tới một cái từ hai cái luyện máu cấp độ nha dịch cộng đồng hai cái nha dịch chắp tay nói đem bản đao thuật đưa cho hắn hoàng hưng chỉ chỉ sau lưng trần uyên một người trong đó trên giới đánh giá một phen trần uyên hơi hơi gật đầu xoay người tiến nhập trong mặt thất bất quá năm hơi thời gian liền đi ra đem một bản hơi mỏng sổ đưa cho trần uyên trong vòng ba ngày đem đao phổ trả lại nhớ kỹ không thể tiết lộ vị tiêu nha dịch mặc dù không có nói hậu quả nhưng là trần uyên tất nhiên là minh bạch、Tốt. trần ố t t uyên tiếp qua đao phổ hơi hơi gật đầu nghỉ ngơi bá trần uyên bước ra một bước đột nhiên rút đao một vòng ánh sáng lấp lóe chạm tại trong hư không đạt được bản đao thuật về sau đem tất cả nội dung đi lại liền bắt đầu một chút xíu dựa theo đao pháp bên trong tinh lực bộ pháp khí tức luyện đao tại cái này võ đạo đến trên thế giới trần u y ê n có một loại rất sâu cảm giác cấp bách bởi vì khí vận tế đàn cần khí vận mới có thể vì hắn chỉ dẫn cơ duyên mà người mang khí vận người đại bộ phận đều là tư chất cực mạnh thiên tài hắn từng vận dụng thiên nhãn đồng thuận tại huyện nha bên trong quan sát mấy lần nhưng là cả người bên trên nghi ngờ có khí vận người đều không bởi vậy cũng có thể nhìn ra trước hắn chém giết t i ế t thủ là cỡ nào may mắn nếu như không có khí vận trần vào h ắ n khả năng cả một đời đều chỉ có thể tình nguyện bình thường đây cũng không phải là hắn chỗ biết rõ cổ đại thế giới. cho ó t ể bằng v à t i ề nên chi t g bước một cuộc phen cân nhắc qua đi trần liên cảm thấy hắn có khả năng dựa vào chỉ có triều đình mượn nhờ triều đình hệ thống từng bước một trèo lên trên đánh rết nghi ngờ có khí vật người tiến mà thu được cơ duyên đây là trần liên cân nhắc qua đi định ra tôn t h ị còn có ủng có khí vận tế đàn đã đã chú định hắn đem hội đi đến một đầu nhân vật phản diện con đường mà nhân vật phản diện cái nào không phải thực lực siêu quẩn thực lực mới là một cái cô độc linh hồn ở cái thế giới này có khả năng dựa vào đồ vật tích tích mồ hôi vẩy xuống trần u y ê n không ngừng lặp lại lấy rút đao động t ấ c này tại môn này đao p h á p bên trong trọng yếu nhất liền là nhanh chuẩn hung ác lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế đem địch nhân chém giết liên tục vung đao nửa canh giờ cánh tay bắt đầu đủn trần liên đem trường đao cắm trên mặt đất từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ chính là dùng hai mươi lượng bạc đổi hộ cốt đan trần liên đổ ra một hạt. c ẩ n t h ậ nhàng c ú đ á ó n phung ra một mụn trọc khí trần uyên đem gây mũi hổ cốt đan thả vào trong miệng lập tức bày ra một cái song trưởng hướng lên trời tư thế kim cương lưu ly thân trong miệng hổ cốt đang bị nuốt vào trong bụng một cố cường đại dược lực tràn vào phủ tạng một canh giờ về sau trần nguyên mở ra hai mắt hồ cốt đan dược lực triệt để luyện hóa mà trần nguyên phát hiện trên người hắn kim sơn đã lại tăng lên một phần năm gần như một nửa một viên hồ cốt đan để trần nguyên hẹn một tháng thời gian nắm chặt nắm đấm trần u y ê n trên cánh tay kim sơn c h à n ngập sau đó chân đạp mặt đất đột nhiên oanh ra một quyền một đạo trầm đục cơm thanh n ổ lên một quyền này lực lượng chỉ sợ đã đạt đến luyện máu cấp độ ta k i n h lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy thật không hổ là thế gian cấp cao nhất chúc cơ luyện thể t h ầ n công trần u y ê n cảm thán một câu mà bây giờ trần u y ê n còn không có triệt để luyện ra viên mãn tiến độ thậm chí không đủ một nửa n lần đầu nhìn một cái trong hư không mặt trời giờ phút này đã tới giờ thân thái dương q o a n g mang suy giảm một cái khác mai hổ cốt đan không nên lại dùng nếu không hội lãng phí chút dự lực với lại trong bụng một cỗ oanh liệt đói khát cảm giác tràn ngập Hán luyện c ô đi, đi tại r ọ n vẹn canh mấy ờ c bình an huyện trên đường phố trần uyên thỉnh thoảng hội trương mở thiên nhãn đồng thuật lóe lên liền biến mất thanh quang chỉ cần không thời khắc ý quan sát rất khó phát giác trần l y ê n hiện tại b ư ớ c thiết mong muốn tìm tới tiếp theo vị người mang khí vận gia hỏa để cho khí vận tế đàn vì hắn chỉ dẫn lần tiếp theo cơ duyên lần thứ nhất liền là kim cương lưu ly thân b ự c này luyện thể thần công lần tiếp theo trần l y ê n tin tưởng vậy tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng bối cảnh không được thiên phú không được không có thực lực trần l y ê n chỉ có thể dựa vào khí vận tế đàn trên đường đi trần l y ê n đều đang suy tư như thế nào làm c h ú t bạc ánh sáng hâm mộ người khác có làm được cái gì mình muốn hành động lên kiếm tiền chỉ tiếc trần liên mặc dù cũng là người xuyên việt nhưng là thế nào kiếm bạc hắn còn thật không có biện pháp gì tốt hoặc là không thích hợp cái thế giới này hoặc là mình không biết phối phương đi lại trong chốc lát trần uyên tại một chỗ phổ thông quán rượu trước ngừng lại tiểu nhị nhìn thấy nha dịch đến đây vội vàng chồng cười trần uyên k h o á t k h o á tay đi lên lầu hai ngồi xuống một chỗ vị trí cạnh cửa sổ muốn một v ò rượu nước bên ngoài thêm một phần giò cùng hai bát lớn cơm bụng đói kêu vang phía dưới trần uyên chỉ muốn miệng lớn càn ăn lấp đầy trong bụng đói khát cảm giác rất nhanh một phần chân giò heo bị đã bưng lên cộng thêm hai phần đưa tặng thức nhắm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Chương 6, Bắc Hải Bang. quán rượu trưởng quỹ đều là nhìn mặt mà nói chuyện hàng người trần u y ê n mặc dù chỉ là cái n h a dịch nhưng cũng không muốn không duyên cớ thêm ra sự cố quán rượu đông ra mặc dù vậy có bối cảnh nhưng có câu nói rất hay tiểu quỷ khó chơi đây cũng là trong nha môn ẩn hình phúc lợi lúc trước trần u y ê n đại bá vì để cho hắn lên làm chính thức n h a dịch cũng không có ít đi đến cầu người d ự b ạ c t h ầ y ta đ ã tại trưởng quỹ trần u y ê n vẻ mặt ôn hòa đối tiểu nhị nhẹ gật đầu sai ra ngài có việc phân phó tiểu cáo lui trước tiểu nhị định nọt một cười trần liên hơi hơi gật đầu đầu tiên là bưng rượu lên nước uống một miệng lớn sau đó trực tiếp d ố i tay nắm lấy chân giò heo bắt đầu mạo miếng thịt lớn một mụn thịt một n g ụ m rượu bổ khuyết đói khát dạ giả dày luyện đao luyện ra toàn bộ đều là tiêu hao rất nhiều hoạt động một bàn chân giò heo và bụng trần n g u y ê n mới bắt đầu chậm rãi thưởng thức trưởng quỹ đưa tặng hai chút thức ăn bác hải bang làm việc người rảnh r ố i cũng ngay dưới lầu quắc khẽ một tiếng nổ vang trần n g u y ê n ánh mắt k h ẽ động nhìn chằm chằm phía dưới thân mang một đám người mỗi cá nhân trên người đều có một viên tiểu đào thêu tại ngực bác hải bang bình an huyện bên trong một cỗ không kém thế lực ước i lương thiện thu phí bảo hộ mở sòng bạ xem như thành bắc một phương bá chủ với lại trọng yếu nhất là huyện nha nội nha dịch đều biết bắc hải bang phía sau là bình an huyện đại gia tộc hoàng gia cũng chính là bộ đầu hoàng hưng vị trí gia tộc là lấy chỉ cần không chết người huyện nha bên trong người cũng đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt trần uyên cũng như thế nói đến trần uyên một nhà đã từng thụ qua bắc hải bang bóc lột nhưng là từ khi mặc vào tầng này qua ngân a bắc hải bang tựa như là mất tích bình thường chưa hề lại đi qua chân ra ngay tiếp theo trần gia phụ cận mấy cái l á n i ề n thu phí bảo hộ đều ít đi rất nhiều đây cũng là trước đó bán bánh bao tiểu phương đối với hắn hơi có chút cảm mến nguyên nhân một trong tại cái kia chút đường phố trong phường trần u y ê n đã là hơi có chút quyền thế sai ra nhưng như người uống nước ấm lạnh tự biết huyện nha nội bộ phân biệt đối xử lại thêm trần u y ê n thực l ự c thấp tại một bọn nha dịch bên trong địa vị cũng không cao chỉ có thể coi là trung hạng đương nhiên đều là đồng liêu bình thường cũng sẽ không có người đi vô duyên vô cớ làm khó dễ hắn nhiều chịu chút năm tháng trần u y ê n vậy chính là trong bọn họ một viên liên trần u y ê n biết những luyện máu cấp độ đó nhiều năm lão nha dịch mỗi tháng thu nhập muốn so hắn nhiều bên trên gấp đôi tại bình an huyện bên trong đã coi như là cao thu nhập cụ thể như thế mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên tập vỏ tiêu hao có lẽ bác có t hải ể từ trên người Bắc h bang l à chống u lại theo n sắc g thường lệ thu lấy phí bảo hộ hai bên đường phố thương hộ nhau nhau từ tiền ngăn tủ bên trong lấy tiền xong việc nếu là không có tiền bác hải bang hội tha thứ cho phép khất nợ nhưng là lợi tức rất cao cho nên bình thường liền xem như vay tiền cũng phải đem mỗi tháng lệ tiền đưa trước đã có rất nhiều cửa nát nhà tan vết xe đổ thậm chí hắn láng diện phụ cận thương hộ có còn hội kỳ vọng hắn ra mặt t ư ơ n g trợ trần uyên mặt mũi không lớn nhiều lắm là liền là thư thả mấy ngày mà thôi rất nhanh sáu bảy bác hải bang c h ú n g dẫn theo t r ư ờ n g đ à o đi lên lầu hai một bên tiểu nhị biểu lộ so với trần uyên càng thêm linh n g ọ t chân bộ k h ó i cầm đầu bác hải bang một vị đầu mục liếc mắt nhận ra trần uyên k h í p mắt đi lên trước chắp tay trên mặt còn mang theo dáng tươi cười vương đường chủ trần uyên vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười phó ha ha vương đường chủ ha ha một cười tựa hồ đối với vương đường chủ một cực kỳ hài lòng trong lòng không khỏi thầm n trong nha môn lăn lộn liền là không giống nhau dạng. giống dưới tay hắn n h ư n g thuộc hạ kia chỉ hội vương phó đường chủ hô bằng vương đường chủ thủ đoạn sớm muộn hội đem chữ phó cho bỏ đi nghe hứa bộ khoái nói trước đó hung hãn nhất thời thiết thủ đúng là bị trần bộ khoái đánh giết vương mộ thực sự b ộ i phụ c à, thiết thủ tên hắn kia cũng không phải người hiền lành may mắn mà thôi vương đường chủ nhìn thoáng qua trần n g u y ê n trên mặt bàn thị diệu đ ố i bên cạnh tiểu nhị phân phó nói trần bộ khoái tiền thưởng ghi tặc vương mỗi chương mục là t i ể u nhân minh mạch vương đường chủ khắc k h hắc liền xông trần bộ k h o i chem thiết thủ một chuyện một chút tiền thưởng không đáng nhắc đến vậy liên từ chối thì bất kính trần liên không có q u á nhiều khách sáo cái kia vương mỗi trước hết ngồi xuống vương đường chủ dắt lấy nhã n h ạ t phạm xin cứ tự nhiên vương đường chủ một nhóm ngồi xuống cách trần nguyên rất xa địa phương mấy cái thuộc hạ tựa hồ là ở đàm luận cái gì mà trần nguyên thì là đang nghĩ lấy làm sao từ trên người bắc hải bàn g kiếm tiền mặc dù bắc hải bang đối bọn họ cái này chút nha dịch khá lịch sự nhưng giữa bọn hắn quan hệ còn thật không có tốt bao nhiêu đơn giản liền là hy vọng không sinh ra cái gì sự cố mà thôi đây cũng là hoàng gia khuyên bảo bình an huyện bên trong chân chính làm chủ vẫn là triều đình thật cả người người o á n trách cuối cùng rất khó kết thúc n h ấ p một miếng rượu trần uyên đ ỗ n g nhiên lô thai k h ẽ động bắt đầu nghe lên vương đường chủ đám người nói chuyện từ khi tu hành thiên nhãn đồng thuật về sau trần uyên liền phát hiện chính mình thính lực vậy tăng cường rất nhiều là lấy mặc dù bọn hắn đem thanh âm ép tới rất thấp nhưng trần uyên còn có thể nghe được vương phó đường chủ một cái vừa mới tiến nha môn không bao lâu nha dịch không cần đến định m à t a một cái ngồi tại vương đường chủ bên người cấp dưới nói xong còn trong lúc lơ đãng lường trần uyên vài lần ngươi hiểu cái gì họ trần dù sao cũng là trong nha môn người gần nhất ba mươi nhưng là để phân phó không cho phép chiều gây chuyện gì bưng có hoảng bộ đầu tại một cái nha dịch còn có thể xảy ra chuyện gì bưng tiểu tử ngươi muốn nói cái gì có phải hay không cùng họ trần có chút thù hận vương đường chủ về quá mức mà đến nhìn chằm chằm một chút bên cạnh thuộc hạng h c nếu không nói vương phó đường chủ ngài lợi hại đâu ta cùng cái này họ trần thật có điểm thù hận trước đó cái kia chu ký cửa hàng bánh bao tiểu nương bỉ ngài còn nhớ chứ thế nào thủ hạ đi thu lệ tiền thời điểm coi trọng cái kia tiểu nương bỉ nhưng là nghe nói họ trần cùng với nàng đi rất gần cái này không nghĩ vương phó đường chủ ngài hỗ trợ ép một chút tiểu tử kia mà ngài yên tâm quy củ ta hiểu vương đường chủ đánh giá một chút vương hai một mặt suy tướng lao tử cũng không phải nha m ô n người làm sao có thể ngăn chặn họ trần chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là đừng suy nghĩ hồi trước thiết thủ chết tại trong tay hai ngươi sẽ không không có nghe qua a họ trần tiểu tử theo nói được rồi nô huyện lệnh thưởng thức ngươi a vẫn là tỉnh lại đi h đường chủ thuộc hạ cái này chẳng phải n h ắ c lên sao đi tiểu tử ngươi tính toán gì ta còn không biết ít mẹ hắn uống chút rượu khắc lầm ban đêm sự tỉnh đường chủ n g ạ i yên tâm không ra được cái gì yêu thiêu thân không phải liền là cho hoàng quản gia đưa bạc nhà hoàng gia tiểu cũng không phải không có đi qua m u ô nào cái gì quản tốt miệng vương đường chủ sắc mặt lạnh lẽo vương hai thần sắc hoàng hốt vội vàng m ị cười một tiếng đường chủ ngài nói là thuộc hạ là làm việc làm việc trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy đoạn bạc vương đường chủ đánh giá một phen b ố n phía thậm chí còn vô ý thức nhìn thoáng qua nơi xa trần uyên thấy không có người chú ý nơi này mới thở dài một hơi tối nay cho hoàng quản g i a đưa bạc nhưng liên quan đến hắn có thể hay không đem phó chữ mà cho đi hoàng gia đến đỡ bắc hải bàng cũng không phải trong bóng tối đến nữa mà là gần như quang minh chính đại loại kia không quản là bang chủ vẫn là đường chủ phần lớn là hoàng gia định đoạn hoàng gia đại quản gia vậy có thể nói lên lời nói vương đường chủ trước đó cùng hoàng quản gia kéo lên quan hệ chính là vì thời điểm then chốt này một điểm tiếng gió cũng không thể để lộ ra đi nếu không cái khác mấy cái người cạnh tranh còn không biết ra cái gì yêu tiêu h thân đâu nơi xa t r ư ơ n g kính nết miệng lên một chút đường cong bạc cái này không liền đến sao trần u y ê n thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là khí vận tế đàn hấp thu thiết thủ khí v ậ n lúc mình trong lúc vô hình đồng dạng thu nạp một chút nếu không rất khó nói rõ mình vừa vặn muốn kiếm tiền sau đó bạc đã đến trước mắt mình cũng không thể hắn vẫn là cái nhân vật chính a dùng tốt cơm canh trần uyên không có hướng vương đường chủ nơi đó có chút chú ý quay người đi xuống lầu hai chuẩn bị hướng trong nhà đi đến nhưng trong lòng đang tính toán lấy vương hai người này đã hắn ban đêm chuẩn bị đi hoàng gia đưa bạc cái k i a chắc h ẳ n bạc nhất định sẽ không thiếu chỉ cần tại hắn phải qua trên đường chặn đứng việc này liền không có sơ hở nào vương hai cái là người bình thường đỉnh ngày hội hai tay quyển c ư ớ c cũng không có bước vào võ đạo trần uyên đối phó cũng không khó chỉ cần không khiến người ta phát giác thuận tiện đi tới đi tới đông nhiên bên thai khé động vài tiếng gầm rú từ nơi không xa chuyển đến lại lại hướng chính mình cái này phương hướng mà đến cướp bóc giết người rồi cứu mạng dừng lại dừng lại có chút quen thuộc thanh â m vang lên trần uyên tập trung nhìn vào chính là tiểu phương phụ thân đang đổi lấy phía trước một người trung niên nam tử trong tay còn cầm một thanh dao phe trần uyên một phen tư lượng trường đao trong tay phi nhanh chính chính cắm vào chạy trốn người kia trước người để nó trong kinh hoàng ngồi sập xuống đất tiểu phương phụ thân tiến lên trực tiếp bắt lấy người kia mắng to tiểu tử ngươi ăn c ả n báo cũng dám trần uyên dạo chơi đi lên trước vây quanh người thấy một lần trên người hắn nha dịch trang phục nhao nhau tránh ra một con đường nha môn người đến sai ra sai ra lão già này muốn cấp tiểu nhân tiền tài mong rằng sai già cho tiểu nhân làm chủ a người kia nhìn thấy trần uyên vội vàng khóc lóc kể l ệ người người dám ngẩm máu phương người chu thúc trần uyên nhẹ giọng lên tiếng chào trần là uyên c a nhị a tiểu phương phụ thân xoa xoa đôi bàn tay lộ ra có chút khẩn trương ha ha chu thúc vẫn là gọi trần tiểu tử tương đối dễ nghe một điểm trần uyên cười cười thợ thiếu thời trần uyên cũng không có ít chiếm hắn tiện nghi hắn cũng hầu như là cười ha h a không so đo cho nên về sau trần uyên lên làm nha dịch về sau mới sẽ vì chu ra ra mặt bác hải ba vương hai không dám làm cả liền là kiên kỵ trần u y ề n cùng chu ra quan hệ kém sai ra trên mặt đất người kia sắc mặt tái đi thầm nghĩ xong cái này bộ khoái vậy mà cùng lão gia hòa nhận biết người chung quanh khe khe bàn luật lấy trần u y ê n ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua phụ cận một chút chằm chằm trên mặt đất gầy gò nam tử nói ngươi nói chu thúc m u ố n cướp ngươi tiền không có không sai ta muốn đi cho lão nương mua thuốc qua đường hắn cửa hàng bánh bao không cẩn thận đem túi tiền rứt xuống đất bị hắn trông thấy liền muốn đoạt người kia khóc lóc kể lể lấy chung quanh còn có người nghị luận cái gì ức hiếp lương thiện ngươi đánh dám rõ ràng là ta mới từ hàng thịt mua thịt trở về túi tiền rơi đất bên trên không đợi ta nhặt lên người tên chó chết này liền cướp đi chu thuốc trên mặt lộ ra vội vàng biểu lộ ta cái này một thân thương bệnh như thế nào dám đoạt ngươi túi tiền người kia nói lấy còn giơ tay lên cánh tay lộ ra phía trên vết tích ngươi nói ngươi là đi cho lão nương mua thuốc trần n g u y ê n đem trường đao thu hồi cắm vào vào đao đúng theo ta được biết thành bắc cũng không có cái gì t i ệ m thuốc ngươi như thế nào sẽ tới thành bắc đến mua thuốc ta ta là từ ngoài thành tiền đến chuẩn bị đi thành nam tiệp thuốc bên ngoài c h â n n g u y ê n chỉ vào người kia để dạy mấy ngày nay mỗi đêm mưa nhỏ không dứt ngươi nếu là từ ngoài thành chạy đến trên dạy vì sao không có nước bùn ta ta người kia nhất thời nói không ra lời ngươi tại vào thành sau đổi dạy c h â n n g u y ê n cười khẽ một tiếng đúng không không đúng ta trên chân nước bùn bị ta thanh lý đi ha ha cho ngươi mẹ mua thuốc còn có thể có d à n h thanh lý nước bùn đúng mong rằng sai ra mình dám người kia khóc kể lệ、Tốt. tạm ố t t thời liền xem như ngươi đem nước bùn thanh lý đi bản bộ còn có một cái phương pháp đến nghiệm trứng trong túi tiền tiền tài rốt cuộc là ai phương pháp gì trên mặt đất người kia đã hơi sợ không chỉ có là e ngại trần uyên trên thân q u a n da còn có trong miệng hắn lời nói trần uyên ánh mắt chuyển động một vòng đi hướng một vị trung niên hán tử có thể sử dụng ngươi trong thùng nước trần uyên ném cho hắn một viên tiền đồng sai ra ngài cứ việc dùng trên mặt người kia vui mừng dẫn theo thùng đi đến có quắp ngã trên mặt đất người kia trước người đem trong túi tiền đồng tiền ngược lại vào trong nước rốt cuộc ai nói láo xem xét liền biết toàn bằng nguyên ca nhi làm chủ chu thúc lập tức nói trần uyên đem ánh mắt chuyển tới trên mặt đất nam tử thấp giọng nói ngươi nếu là không dám cái này túi tiền liền là ngươi trộm ai nói ta không dám trên mặt đất trong lòng người do dự một cái trước mắt đem túi tiền mở ra trên trăm tiền đồng rầm rầm rơi vào trong nước như thế nào chứng minh mong rằng sai ra làm chủ người kia cao giọng nói trần uyên lường người kia một chút chỉ vào trong thùng nổi lên một tầng váng dầu nói ngươi nói ngươi là đi cho lão nương mua thuốc trong thùng vì sao sẽ có váng dầu trái lại chu thúc lại là từ hàng thịt mua thịt trở về bàn tay dính dầu thanh trong túi tiền tiền rốt cuộc là ai hiện tại còn cần nhiều lời sao vị này sai ra thật sự là thần đúng vậy a đúng vậy a người kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn thoáng qua trần uyên quay người lại chạy trần uyên trong tay vỏ đao đột nhiên ném một cái đập vào người kia phía sau lưng đem hắn đổ nhào trên mặt đất trần uyên dạo chơi tiến lên dẫm tại trên mặt người kia là cái kẻ cắp chuyên nghiệp cùng bản bộ trong lao đi một chuyến a khắc khắc sai ra tiểu nhân biết sai thả tiểu nhân một ngựa a chu thúc đi lên trước một mặt vui mừng càng xem trần uyên càng hài lòng trần Trần uyên đã t ạ chu thúc không cần phải k h á c h khí quê nhà láng giềng trần uyên cười cười. tại nguyên thân trong trí nhớ liền đối chu gia rất có hảo cảm trần uyên tiếp nạp nguyên thân ký ức đối chu gia vệ sinh không nổi ác cảm gì đi thôi dưới ban ngày ban mặt ngay trước bản bộ mặt cũng dám ngụy biện trần u y ê n dỗi tay nắm lấy người kia cái cổ đem hắn x á c h lên kém sai ra tha mạng tiểu nhân vậy là lần đầu tiên làm loại chuyện này trong nhà biên quan thiếu người người a liền đi biên quan phục dịch a kém sai ra tiểu nhân cầm bạc chỉ cầu sai ra thả tiểu nhân một ngựa người kia vẽ mặt cầu xin nếu thật là bị ép đến biên quan đây chính là cựu tử nhất sinh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám ba mươi lượng mặt dòng biên quan hung hiểm cái này là mọi người đều biết sự tình liền xem như tan hết gia tài cũng không có người nguyện ý đi biên quan cùng mọi dợ chém giết trần u y ê n cười khẽ một tiếng người tên gì chữ thiểu nhân l ư u nhất thủ người kia liền vội và nói với ai lăn lộn bình an huyện bên trong bang phái thế lực rất nhiều đừng nói là ăn cắp liền xem như tên ăn mày cái kia cơ bản cũng đều là có tổ chức nếu là không ai b ả o bọc căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi thành nam tống lão lục l ư u nhất thủ không dám d i ấ u giếm hắn thậm chí hy vọng vị này sai ra có thể xem ở tống lão lục trên mặt tha hắn một lần ăn cắp không phải tội lớn nhưng tránh không được hội nếm chút khổ sở nếu là tên vạch một cái được đưa đến biên quan vậy thì thật là gặp xui xẻo tống lao lục m ở x o n g bạc cái kia đ ố i đúng liền là hắn trước kia tống lao lục liền là đại ca móc túi mà lập nghiệp về sau x o n g bạc làm cũng không có bông u xuống môn này nghề nghiệp bình an huyện bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ l a n lộn người này phần lớn cùng hắn có chút quan hệ trần n g u y ê n ánh m ắ t khẽ nhúc đ í c h trên tay lực đạo nối l ỏ n g một chút tống lao lục cùng trong nha môn người có quan hệ gì cái này t i ể u nhân không biết ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu bạc đổi lấy ngươi cái mạng này t i ể u nhân t i ể u nhân toàn thân cao thấp chỉ có một l ư ợ n g bạc nguyện ý toàn bộ hiến cho sai ra lưu nhất thủ vội vàng từ nơi ống tay á o xuất ra một hạt bạc vụn mặt mũi hơi có chút t h ị t đau một l ư ợ n g bạc giá trị một con tiền tương đương với một ngàn cái tiền đồng mà hắn lại vì chỉ là trăm mười cái tiền đồng góp đi vào một l ư ợ n g bạc thua thì lớn trần uyên đem bạc vụn nhận lấy thịt mỗi cũng là thịt húng chi một lượng bạc đã không tính là con số nhỏ hắn một tháng đồng lộc cộng thêm một chút thu nhập thêm cũng không có vượt qua hai lựa qua n g h m trình mà nói đây cũng là thu nhập thêm một loại đi c ú đi trần uyên khoát tay á o tạ sai ra khai ân l ư u nhất thủ vội vàng chắc tay theo sau đó xoay người bước nhanh biến mất trong đám người sắp trời dần tối huyện thành bên trong rộn rộn ràng ràng bách tính cơ bản cũng bắt đầu trở về nhà mà trần uyên lại vừa mới kết thúc một trăm l ầ n vung n a o mỗi một ngày chỉ ít hai trăm l ầ n vung n a o đây là trần uyên tự phát cảm giác ngón tay vàng về sau liền địch ra bây giờ đã giữ vững mấy ngày thời gian cánh tay vậy từ vừa mới bắt đầu b ù n rùn đến bây giờ thói quen đương nhiên ở trong đó vậy có trần uyên tại luyện ra phía trên tiến bộ thay đổi một thân phổ thông quần áo đem đầu tóc tản mát mấy sợi trần uyên mặc không biểu tình bước ra tiểu viện từ quyết tâm đi đến nhân vật phản diện con đường này bắt đầu trần uyên liền đã có giết người giác ngộ lần trước khoảng cách gần một đao chém giết thiết thủ trần uyên hồi t ư ở n g lại không chỉ có không có cảm giác được buồn nôn ngược lại có một loại thoải mái cảm giác một chỗ trong tiểu lâu vương đường chủ sắc mặt một mặt ngưng trọng đem một cái khóa lại hộp gỗ nhỏ giao cho vương n h ị d ạ n dò chuyến này liên quan đến ta có thể hay không ngồi lên đường chủ vị trí nhất định phải chú ý cẩn thận sau đó vương đường chủ lại dừng một chút nói tiếp chờ ta ngồi lên đường chủ trên ghế ngồi có thể vì ngươi cầu một bản công pháp luyện thể vậy hội thật tốt để bật ngươi vương n h ị là hắn tâm phúc thủ hạ hai ngày này bàn g chủ mỗi đêm triệu tập bọn h ắ n nghị sự đi không ra thân nếu không bực này trọng yếu sự tình tuyệt không sẽ giao cho người khác mượn tay người khác đường chủ ngài yên tâm hoàng gia môn thuộc hạ có thể tìm tới lại nói hoàng quản g i a vậy sẽ phái người tiếp ứng tiểu nhất định vì đường chủ làm thỏa đáng việc này giao cho ngươi nói chuyện vậy đừng quên đường chủ yên tâm chính là vương nhị sắp xếp bộ ngực lời thề son sắt nói vì để cho vương nhị dụ tâm vương đường chủ thấp giọng nói nếu là ta có thể lên làm đường chủ thấp i ọ n g ó i n ế ta có tư cách gặp mặt hoàng bộ đầu đến lúc đó ép một chút họ trần tiệu tử cũng không phải làm không được vương nhị một mặt h ư phấn trần n g liên à đ ố chú ký cửa h ký g bánh bao trong i mắt lóe ra thanh quang quan sát đến phụ cận có hay không dị dạng đợi đã lâu trên trời lại lần nữa rơi ra liên tục mưa nhỏ dạng này thời tiết tình huống đã kéo dài mấy ngày tầng mây nửa đậy lấy mặt trăng bóng đêm càng thêm lờ mờ Ngay tại vương nghị ơ i k h ngay phía trước xuất hiện một cái đồng dạng túi đầu hành tàu bóng dáng hai người dần dần tới gần vương nghị nghiêng người vừa trốn không muốn sinh ra sự cố nhưng là người kêu bỗng nhiên dưng bước một vòng bạch quang sáng lên chiếu ra một đôi thâm thúy con mắt vương n h ị còn chưa nhìn ra cái kia bôi quen thuộc con mắt là ai trường đao đột tiến trực tiếp chặt xuống đầu của hắn liền thét lên cơ hội đều không có sinh mệnh cuối cùng vương n h ị chỉ có thấy được lương đối với mình bọc dáng tựa hồ là trên người mình tìm kiếm cái gì đồ vật sự tinh bại lộ làm ấy vị khác phó đường chủ động thủ sao t i ể u nước bỉ vương n h ị cuối cùng chỉ loẽ lên ý nghĩ này nhóm lửa a n h đến trần n g u y ê n m ặ t không biểu tình lấy ra từ trên người vương n h ị tìm ra h ộ gỗ đánh giá một phen về sau trần liên rút đao chém xuống mảnh gỗ vụn văng khắp nơi lộ ra bên trong ba thỏi nhỏm ngọc bội ba mươi lượng bạc dòng ngọc b ộ i kia chi ít vậy giá trị năm lượng bạc chương kính trong ánh mắt lóe ra tinh quang chuyến này không có phí công đi ba mươi lượng bạc cũng không phải cái số lượng nhỏ nghĩ hắn vì huyện nha lập công cũng chỉ là bị khen thưởng hai mươi lượng bạc dòng bởi vậy cũng có thể nhìn ra bạc giá trị lấy vương đường chủ đầu mục thân phận chi ít cũng phải thời gian hai năm mới có thể để giành được đến bây giờ vì tự thân tiền đồ mới bỏ được tại cầu hoàng gia quản gia nói hai câu bất quá chỉ cần mình sống là được đạo hữu sống chết không quan trọng trần liên chặn lại b ạ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng không đề cập tới bắc hải bàng đã từng ước hiếp qua trần liên một nhà liên vẹn vẹn là hiện tại vương đường chủ những bạc này đoán chừng cũng là từ bách tính trong tay vơ vét đi có những bạc này còn có thể đổi lấy ba cái hổ cốt đan như thế bước vào luyện máu cấp độ vậy cũng nhanh trần n g u y ê n thầm nghĩ trong lòng hắn năm nay hai mươi có một đã coi như là lớn tuổi võ giả nếu như không nhanh chóng tăng lên cảnh giới mong muốn đạp vào càng mạnh võ đạo chi lộ liền là người xin ó i mộng bên cạnh không nói liền trần n g u y ê n biết hoàng gia xuất sắc nhất đệ tử năm bất quá mười sáu tuổi cũng đã là luyện máu cấp độ đây vẫn chỉ là một cái huyện thành nhỏ gia tộc cứ thế mà suy ra trong giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực, tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng một bước trước từng bước trước đã không cam lòng bình thường quyết định bước vào võ đạo vậy thì nhất định phải hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng một đêm này vương đường chủ trở đến đã khuya luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Chương Lục. cửa cùng chỗ bạch dịch đi Hôm huyện Nha. hoàng hiện hung tháng theo phen. huyện Nha, người Tống Trần Nguyên, liền bị bộ đầu hoàng Hưng phân phó một kiện, mang tên Trần N gia xuất một sát tra một tới Lao sau, sau Vừa mấy điều đi để cho người ta sẽ không dễ dàng hoài nghi đến trên người hắn mà bộ đầu hoàng hưng tựa hồ cũng không có cái gì tính chất đi quan sát hắn tao mày không biết là phát sinh cái gì buồn khổ sự t ì n h hoàng g i a cửa sau không sai biệt lắm ba trăm m m ở chỗ một cái chật hẹp đường đi bên trong trần n g u y ê n mặt không biểu tình đánh giá vương nhị đầu lâu một đêm trôi qua t h u ậ n nước mưa vương nhị bên cạnh vết máu nhuộm dần một mảng lớn t r ầ n bộ khoái tiểu tử này t ự a n h ư là bắc hải bang vương nhị một cái bạch dịch nghiêm túc đánh giá một phen ân các ngươi hai cái đem thi thể mang đi hẳn là bang phai ở giữa tranh đấu một đau mất mạng nhanh chuẩn hung ác nhất định là cũng sớm đã có dự i ư u trần u y ê n thanh âm truyền vào mấy tên bạch dịch trong t h a i bị phân phó hai người nhìn nhau một chút mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là cũng không dám cự tuyệt che m ù i đem vương nhị thi thể chứa vào thi trong túi trần bộ khoái muốn hay không đi tìm hoàng gia hỏi một chút hỏi có người đề nghị trần u y ê n lắc đầu hoàng gia cùng b ắ c hải ban quan hệ mọi người trong lòng đều rõ ràng hỏi không ra cái gì đồ vật gần nhất trong huyện giết người không dứt có thể làm sao cha bộ đầu y tứ kỳ thật cũng là để cho chúng ta đem thi thể mang đi khắc tự chuốc n ụ c nhã trần liên đương nhiên sẽ không sâu tra được dù sao kẻ cầm đầu liền là chính hắn l tại bang huyện này giữa h b nha n bên trong chờ đợi một hồi trần liên dẫn người đi tuần tra ở giữa còn đi thăm viếng qua một lần vương bình bất quá hắn hiện tại tuy có chuyển biến tốt đẹp cũng phải nằm lên hơn tháng thời gian thương cân động cốt một trăm l i n ngày vương bình gây mất mấy chiếc xương xưởng mặc dù thân thể cường tráng vậy phải nghỉ ngơi hơn tháng thời gian tại trong huyện nha là thuộc vương bình cùng trần nguyên ở giữa quan hệ tốt nhất mặc dù bây giờ trần nguyên đối nó không có bao nhiêu cảm giác nhưng là vì để cho người ta cảm thấy không đúng vẫn là cách mỗi mấy ngày đều hội đi một chuyến về sau mấy ngày rất là nhàn hạ trần nguyên đã đem cuối cùng một viên h ổ cốt đan luyện hóa trên thân kim sơn đã hơn phân nửa liền xem như không có tài nguyên chỉ bằng vào trần nguyên mỗi ngày tu hành hai tháng bên trong hắn cũng có thể đem luyện bị cảnh giới triệt để tu đến viên mãn bất quá cực kỳ hiển nhiên trần nguyên đã, đã đợi không kịp tại phát hiện vương đường chủ bên kia không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau trần uyên liền chuẩn bị tìm người đem bạc đổi thành h ổ cốt đan dùng tới tu hành đêm nay trần uyên lại lần nữa chùm lên một thân ý phục dạ hành biến mất ở trong màn đêm trần uyên mục tiêu đã tìm xong thành nam tống lao lục cũng chính là trước đó t ử lưu nhất thủ miệng bên trong biết được người kia tại thành nam xem như tương đối có thực lực một vị trên tay nhất định có h ổ cốt đan con đường tìm huyện nha bên trong người cố nhiên hội hơi rẻ nhưng phong hiểm quá lớn tuyệt đối hội có người nghi ngờ hắn bạc lai lịch được không bù mất hiện tại trần uyên thực lực không đủ chỉ muốn tại bình an huyện bên trong cẩu thả một cẩu thuận tiện mượn cơ hội trong thành tuần tra thời điểm nhìn xem có người hay không người mang khí vận tống lao lục gần nhất phần lớn thời gian đều không tại sòng bạc bên trong mà là thường xuyên ngủ ở thành nam một chỗ cực không đáng chú ý tiểu viện đây là trần u y ê n về sau tìm tới lưu nhất thủ từ trong miệng hắn hỏi ra bí ẩn theo hắn nói phát hiện tống lao lục cái này chỗ bí ẩn c h i địa cũng là cơ duyên x à o hợp chưa hề dám hướng người khác tiết lộ qua mọi thứ bày mưu rồi hành động trần u y ê n sở dĩ tìm tới tống lao lục không chỉ là bởi vì hắn có co con đường cũng bởi vì hắn thực lực chỉ là luyện máu cấp độ liền xem như xuất hiện chút tình huống ngoài ý mớn lấy trần uyên bây giờ thực lực vậy có nắm chắc phản chế tại tiểu viện bên ngoài d o xét một bản xác nhận không có cái uy hiếp gì về sau trần uyên leo tường mà vào bước chân thả nhẹ đi tới một căn phòng bên ngoài sàn s ạ c gian phòng bên trong thân mang tố im mà ngủ một người trung niên nam tử đột nhiên từ trên giường ngồi dậy dỗi tay nắm lấy trước giường một thanh trường kiếm đánh thức một bên ngủ say cô gái trẻ tuổi lao ra thế nào cô gái trẻ tuổi mông lung con mắt có chút mở ra có chút không hiểu không biết vị bằng hữu tia tới đây tống mẫu không có từ xa tiếp đón tống lao lục đưa c tay vô vô bên n ạ hinh nữ tử, để h không là đ hạ tràng, cần kinh hoàng tại hạ tới đây chỉ vì cùng tống hinh làm một cọc giao dịch trần g nhà uyên khàn giọng thanh âm từ ngoài cửa truyền vào trong phòng tống lao lục trong lòng thở dài một hơi thời gian giải sống an nhàn sung sướng đã đem hắn thực lực ma d i ệ t không sai biệt lắm tuy là luyện máu cấp độ nhưng thực lực lại thuộc về luyện máu bên trong nhất là hạng chốt tồn tại nếu như bên ngoài thật sự là sát thủ loại hình nhân vật hắn coi như nguy hiểm huynh đệ muốn nói chuyện làm ăn gì không ngại tiến đến một lần không cần q u g i à y tống huynh chuyện tốt vậy thật không phải tại hạ chỗ nguyện ha ha không sao tại hạ mong muốn ba cái h ổ cốt đan tống huynh nói cái giá đi tống lao lục ánh mắt khẽ nhúc ních thấp giọng nói hồ cốt đan ra thị trường mười lượng bạc cung không đủ cầu lại vật liệu cực kỳ khó tìm huynh đệ muốn làm lớn mười một lượng một viên ta có thể giúp ngươi làm mười cái hắn không dám công phu sư tử ngoạn nếu không phải bên ngoài người cố ý làm chút động tính đi ra không thể nói trước hắn giờ phút này vẫn còn ngủ say bên trong thực lực rất có thể là mạnh hơn so với mình có thể mấy ngày có thể lấy tới bảy ngày hiu trên cửa phá vỡ một cái lỗ nhỏ một thỏi phẩm tướng vô cùng tốt bạc rơi vào tống lao lục trước người cái này mười lượng bạc là t i ề n đặc cọc bảy ngày về sau vẫn là thời gian này tại hạ hội đúng giờ đến đây hy vọng tống huynh đem hồ cốt đ a n chuẩn bị tốt đúng ta người này tính tình quái vỡ lao ra trên lúc đ giường cô gái trẻ tuổi có chút lo lắng chớ hoảng sợ chỉ là người bằng hữu mạc thôi tống lao lục trầm mặt một lát mới đem bạc bông xuống chậm rãi đi đến giường nghỉ ngơi lao ra tiếp thân không muốn lại qua loại này trốn trôn tránh tránh thời gian luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười vô sinh giáo đêm khuya trở lại thành bắc tiểu viện về sau trần uyên dỡ xuống trên thân áo đen cùng bên trong hộ tâm kính thủ nỏ vơ bao đây đều là trần uyên mấy ngày nay chuẩn bị nhất là cổ tay tên nỏ phía trên là lau nọc độc trần uyên đạt được thứ này cũng không có ít phí công phu c h ọ n vẹn bỏ ra gần hai lượt bạn không có cách bảo mệnh thứ nhất mạng chỉ có một không có liền là thật không có trần u y ê n đã tính toán tốt đợi đến tống lao lục ba cái hồ cốt đ a n vừa đến trần u y ê n liền có thể tại trong mấy ngày đem kim sơn bảy kín toàn thân đặt tới luyện r a viên mãn về sau liền có thể bước vào luyện máu cấp độ như thế mới có thể tại bình an huyện bên trong có một ít sức tự vệ bình an huyện là cái huyện thành nhỏ cao thủ không nhiều bộ đầu hoàng hưng luyện cốt cấp độ thu vi cũng đủ để được xưng tụng là cao thủ toàn bộ bình an huyện vực bên trong toàn bộ tính cả trần u y ê n cảm thấy đều tìm không ra mười cái luyện cốt võ giả đi ra bởi vì võ giả tu hành cực kỳ tiêu hao tài nguyên giống như là huyện nha bên trong luyện máu nha dịch mỗi một cái đều là ba mươi tuổi trở lên tối tác mà luyện cốt cấp độ c à n g là cần rất nhiều tài nguyên đi đắp lên mà tài nguyên cần hao phí rất nhiều tiền bạc một viên hổ cốt đan chính là m ộ ư ơ i lượng bạc giá cả mặc dù đây là trúc cơ cảnh cao cấp nhất đan dược một t r o n g nhưng cho dù là yếu một cấp bậc đan dược cũng cần năm lượng bạc mà bạc thế nhưng là đồng tiền mạnh trần u y ê n thân là nha dịch một đồng lộc tháng tăng thêm thu nhập thêm cũng chưa tới hai lượng bạc cái này còn muốn tính cả chi tiêu hàng ngày cho nên có thể bước vào võ đạo người gia cảnh không giàu có một chút căn bản không chịu nổi đêm nay trần liên suy nghĩ rất nhiều xem như đi tới nơi này cái siêu phàm thế giới về sau lần thứ nhất t r ầ m tính lại đi vào cái thế giới này nửa tháng có thửa trần u y ê n trước một nửa thời gian là đang tìm kiếm ngón tay vàng sau một nửa thời gian thì là tìm được ngón tay vàng vì chính mình chỉ dẫn cơ duyên về sau bắt đầu cố gắng mỗi ngày ngoại trừ luyện đ ao liền là tu hành hoặc là liền là nha dịch chỗ chức trách mỗi ngày tuần tra dạng này thời gian giản dị tự nhiên lại buồn thể nếu như không có ngón tay vàng tương trợ lời nói trần u y ê n có lẽ hội tình nguyện bình thường đương nhiên càng lớn khả năng vẫn là hội dứt khoát kiên quyết đạp vào võ đạo chỉ là quá trình trưởng thành lại so với hiện tại gian nan không biết gấp bao nhiêu lần vẹn vẹn là kim cương lưu ly thân môn này luyện thể thần công liền là trần n g u y ê n ngưỡng vọng tồn tại mà hắn cũng chỉ có thể tu hành lưu truyền là rộng rãi nhất luyện thể công mặc dù cũng là công pháp luyện thể nhưng đây chỉ là thiên hạ đơn sơ nhất công pháp không chỉ tu được tốc độ chậm thực lực vậy phi thường phổ thông duy nhất ưu điểm khả năng liền là nhập môn nhanh thích hợp cơ sở nhà dịch tu hành trần n g u y ê n con mắt hơi hiếp lại giống như là trong còi u minh thấy được hắn g a hương viên t i ê màu xanh thảm tinh cầu kia nơi nào có hắn thân nhân bằng hữu lo lắng ngay tại trần u y ê n mở to hai mắt thích hợp muốn xem rõ ràng hơn thời điểm một tôn to lớn vô cùng màu đen tế đàn xuất hiện ở trước mắt hắn phía trên khắc vẽ lấy huyết sắc đường vân cạnh góc chỗ có chút không trọn vẹn bên trong lần chưa có chút tia sáng trần u y ê n từ trên giường đột nhiên ngồi dậy trời đã sáng huyễn nha hôm nay gấp gáp như vậy gọi chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao trần u y ê n tới gần một chút bên cạnh lão nha dịch thấp giọng hỏi hôm nay sáng sớm trần u y ê n đang chuẩn bị tại chu ký cửa hàng bánh bao dùng sớm ăn mà còn không dùng hết đang cùng tiểu phương nhỏ giọng nói nhỏ nói xong thì thầm một cái bạch dịch liền vội vã nói cho h ắ n biết bộ đầu cấp lệnh tất cả vô sự nha dịch bao quát nghỉ ngơi toàn bộ tập kết trần n g uyên không dám chỉ hoãn liền vội vã chạy tới huyện n h à về sau trần n g uyên liền nhìn thấy hơn hai mươi vị nha dịch gần trăm tên bạch dịch đứng ở bắt cửa phòng trên mặt sắc phi thường ngưng trọng đây chính là đại trận chiến trước đó bắt trọng phạm t i ế t thủ cũng chưa từng có qua đại trận chiến lao nha dịch ánh mắt có chút giò xét gặp bộ đầu còn chưa tới đến liền t h ấ p giọng nói cho trần uyên nghe nói là phủ nha bên kia hạ lệnh huyện nha bên trong rất có thể trốn xông vào một chút ma đạo yêu nhân thật trần uyên chấn động trong lòng ma đạo yêu nhân đây chính là triều đ ỉ n h toàn lực truy nã người bọn hắn tu hành dùng bất cứ thủ đoạn nào luyện huyết đan thu h ồ n phách thậm chí còn phát động bách tính tạo phản thanh châu mấy năm này dung chuyển không đốt cũng là bởi vì một chút ma đạo yêu nhân làm loạn trần n g u y ê n t ử tiến vào huyện nha ngày đầu tiên lên liền có nhiều năm nha dịch khuyên bảo hắn ma đạo yêu nhân nguy hại lao nha dịch lắc đầu thật giả ta cũng không biết là lao ma nói bất quá khả năng rất lớn mấy năm trước huyện nha liền từng có qua trận thế này chỉ là khi đó ngươi còn chưa tới không biết mà thôi lần trước là giải quyết như thế nào ma đạo yêu nhân không phải nói phi thường tà dị sao chúng ta cái này chút nha dịch nếu là trần n g u y ê n vẫn chưa nói xong đ ồ n g nhiên ngậm ngược lại nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước bên trên bách nhân đội ngũ lặng ngắt như tờ nghị luận đình chỉ bởi vì bộ đầu hoàng hưng vây quanh một vị thân mang màu đỏ quan bảo nam tử trung niên đi tới phụ cận nam tử trung niên thân hình gầy go gương mặt dài nhỏ một sợi dâu dài treo ở c ằ m toàn bộ người có một loại nhàn nhạc tuy nghiêm b a phủ để một bọn nha dịch không tự giác túi đầu xuống huyện ý lý minh khải ngưng cương cảnh giới tu vi bình an huyện nha đệ nhất cường giả từ tác phẩm bộ đầu hoàng hưng lệ thuộc trực tiếp cấp trên đại tấn vương triều trước h chí toàn bộ thiên hạ ậ m toàn t bộ đều n g võ, mà cơ sở nếu như không người, sát mặt trọng. Trước đó không lâu phủ nha tiêu sát một đám vô sinh giáo ma đạo t ạ c tử nhưng là bây giờ còn có dư ơ nghiệt đương còn sót lại thậm chí vô cùng có khả năng trốn vào ta bình an huyện vực bên trong tri phủ đại nhân nghiêm lệnh cần phải đem tất cả ma đạo dư n g h i ệ t diệt trừ cho nên bản quan đã quyết định đối toàn huyện tra rõ như có phát hiện vô sinh giáo dư n g h i ệ t tung tích người một khi thẩm tra tất có hậu thưởng như có chém giết vô sinh giáo tặc tử người tất có hậu thưởng nhưng như có biết chuyện không báo sợ địch người thối lui vậy tất nhiên trọng phạt huyện uy lý minh khải đứng chắp tay n g ư khí ngưng trọng cao g i ọ n g nói là ti chức tuân mệnh hơn trăm người thanh n â m có chút lộn xộn hoàng hộ đầu lý minh khải nhàn nhạt đê ơ ti chức tại hoàng hưng tiến lên một bước có chút không người những người này cứ giao cho ngươi đến phân phối liền xem như huyện thành phía dưới đỉnh thôn quê cũng không thể tha qua cái này chút ma đạo tặc tử phi thường rào hoạt giấu ở trong đó tỷ lệ không nhỏ là ti chức minh bạch lý minh khải hơi hơi gật đầu tại một bọn nha dịch trên thân quét một bản quay người bước nhanh rời đi tựa hồ là có cái gì vội vàng sự t ì n h trần uyên thần sắc bình tĩnh đưa mắt nhìn lý minh khải rời đi vừa rồi nó ánh mắt quét qua thích hợp trần uyên có thể cảm giác được trên người mình dừng lại một cái chớp mắt hoàng hưng hít sâu một hơi bắt đầu phân phối nhiệm vụ trần uyên triệu linh hai người các người mang b ả tên bạch dịch tiến về bình ngăn chấn trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt m chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương mười một thiếu niên bình an bình an chấn lệ thuộc vào bình an huyện vực bên trong là nhất cơ sở đơn vị cùng thôn quê đ ỉ n h đặt song song nhưng là chủ quan cũng không có quan thân tại không ra gì cấp lại tại dạng này cổ đại thế giới giao thông không tiện trừ phi có sự kiện trọng đại b ẩ m báo nếu không phía dưới đỉnh thôn quê cùng huyện nha bên trong hàng năm cũng liền báo cáo hai lần mà thôi mà bình an chấn trần huyền chỉ là nghe nói chưa hề đi qua bất quá tên này chữ lại làm cho hắn có chút không hiệu cảm giác quen thuộc triệu ca ngươi nhưng từng đến qua cái này bình an chấn lưng ngựa bên trên trần u y ề n quay đầu hỏi mấy năm trước đến qua một chuyến bình an chấn phát sinh một kiện phi thường t à dị sự t ì n h hoàng bộ đầu tự mình dẫn người đ ế n cha chỉ tiếp cuối cùng cái gì đồ vật cũng không có điều tra ra t à dị trần liên tới chút hứng thú đúng vậy à bình an chấn một chỗ tương đối xa xôi thôn hai mươi ba hộ toàn bộ mất tích đây chính là mấy năm trước một cọp đại án không có tra đến bất kỳ tung tích nào sao không có thôn t i a thực sự quá lệnh rất ít cùng bên ngoài người giao lưu là ma đạo yêu nhân làm gì không biết không có bất kỳ cái gì manh mối cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì triệu ninh k ẽ lắc đầu cuối cùng hai canh giờ gần giữa trưa trần uyên cùng triệu ninh cùng mấy cái bạch dịch rốt cục chạy tới bình an trấn triệu ninh mang theo trần uyên xe nhẹ đường quen tìm được chủ quan liễu lao tam trong nhà mặc dù không ra gì cấp nhưng liễu lao tam tại bình an trấn quyền thế quả thực không nhỏ gia cảnh giàu có mặc trên người vậy là thượng hạng vải vóc cùng bách tính trên thân vải thô áo gai hoàn toàn khác biệt vị này là liễu lao tam hướng về phía triệu ninh chắp tay một cái mặt mỉm cười cho nhìn về phía trần uyên cái này là năm ngoái nhập trước bộ khoái trần uyên vị này là liễu tam gia triệu ninh ha ha một cười dẫn t i ế n nói cái gì liễu tam gia trần bộ k h o i kêu một tiếng lão liễu là được liêu lao tam khoát tay áo trần u y ê n gật đầu m ộ t cười hai vị bộ khoái hôm nay làm sao có nhàn hạ đến ta bình an c h ấ n thế nhưng là huyện lệnh đại nhân có dặn dò gì liêu lao tam t h a m dò hỏi trần u y ê n cùng triệu ninh nhìn nhau một chút thấp giọng nói chúng ta là đến cha một chút đào phạm huyện ý đại nhân tức giận cha do huyện vực tất cả thôn quy định cho nên hai chúng ta liền bị an bài vào bình an c h ấ n thì ra là thế liêu lao tam mặt lộ nhẹ nhõm chỉ cần không phải hướng về phía hắn đến liền tốt hai vị bộ k h o i tàu xem ệ t mỏi không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi m ư ờ hai vậy liên làm phiền một trận nâng ly cạn chén về sau l i ế u lao tam gương mặt bắt đầu hiện hồng thanh âm cũng có chút say khướt ngã trái ngã phải lôi kéo trần u y ê n nói trần lão đệ người bốn l i ế u lao ca bình an chấn gần nhất nhưng có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh trần u y ê n nhẹ d ọ n g hỏi về phần triệu ninh đã sớm nằm sấp trên bàn bất tỉnh nhân sự không tầm thường sự tình để cho ta ngẫm lại giống như không có ai đúng ba ngày trước trần l ã o đầu vợ chồng chết rất rất tả môn l i ế u lao tam nước d i u đức có nói làm sao tả môn trần liên tới chút hứng thú hai người bọn họ trần u y ê n c h o mày một mình rời đi liếu lao tâm nhà muốn đi trần lao đầu trong nhà điều tra điều tra theo liếu lao tâm nói trần lao đầu vợ chồng ngày bình thường cần cụ chăm chỉ làm công việc không có trêu chọc qua bất luận kẻ nào nhưng là ngay tại ba ngày trước ban đêm ly kỳ tử vong tựa như là trôn dưới mặt đất hồi lâu trở thành t h â y khô có người nhìn thoáng qua doa đến một ngày một đêm không dám chớp mắt đến nay hai người bọn họ thi thể còn ngừng trong nhà rất ít có người dám tiếp cận tại trên trấn hỏi ý mấy cái người rành rỗi trần u y ê n bảy lần quặp tám lần rẽ tìm được trần lao đầu nhà Là m ộ trần cái phi thường tàn phá tiểu viện, môn chăm chú phá phi tiểu viện, thường tàn môn ă n trên cửa còn rán những g dữ, cửa c qua năm u quá đối, đã chỉ h bất o à toàn phai m à u gió thổi qua giống như muốn chóc ra bình thường. Đông đông thổi Trần như chóc bình qua muốn u ra đông. y ê n một tay cầm bên hông trường đao một tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái trần lão đầu mặc dù chết rồi nhưng là từ liễu lao tam trong miệng trần luyên biết được bọn hắn còn có một cái mười bốn mười lăm tuổi con trai mấy ngày nay thời gian đều không hề rời đi qua gia môn trần luyên còn muốn hỏi lại thời điểm liễu lao tam đã không động đậy vậy không người nào dám đi nhà hắn hỗ trợ Trên tà chấn người chuyển, nhà hắn sùng, phải đều là chọc một ớ i tinh giờ tại Liền người giềng đi bị bây bọn bên hút khô huyết, nhà hắn như tình nhà tình nghĩa hỗ không tà trong. trợ, sùng còn nể láng muốn gân này. Sàn quê vậy sạc. có có lá xem m trận rất nhỏ tiếng ma sát âm từ tiểu viện bên trong chuyển đến Kẹt kẹt. cửa bị từ bên trong kéo ra một cái thiếu niên xuất hiện tại trần huyền trước mắt thiếu niên tuổi không lừa lắm trên đầu cột một đỉnh t r ắ n g ngũ mặc trên người một kiện màu nâu sấm b à i bảo áo choàng bên trên còn có vài chỗ dễ thấy minh vá thiếu niên một mặt bình tĩnh nồng đậm lông mày dưới có sông thanh triệt con mắt toàn bộ người có vẻ hơi kiến nghị trên tay còn cầm một chương cắt may người giấy có chuyện gì sao thiếu niên bình tĩnh hỏi trần uyên n mứng mày trong nhà phát sinh như thế biến đổi lớn bất quá mười mấy tuổi thiếu niên không phải như vậy bình tĩnh mới đúng phản phất phát sinh ở trong nhà hắn không phải t ă n g sự bản bộ trần uyên đến điều tra cha mẹ ngươi tử vong sự tình trần uyên thấp giọng nói thiếu niên nghe vậy sửng sốt một cái trước mắt ngầm đầu đánh giá trần uyên một chút nhỏ giọng nói sai ra mời đến trần uyên sắc mặt bình thản đi vào tiểu viện ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy tiểu viện phi thường đơn giản không lắm lạ thường chỉ là trong viện có chút mảnh gỗ vụn chất thành một đống đây là làm cái gì vì cha mẹ ta làm quan tài n g ư ơ i tuổi còn nhỏ còn biết cái này trần u y ê n hơi kinh ngạc trước kia họ qua người tên gì chữ trần u y ê n hỏi thiếu niên trầm mặc hồi lâu túi đầu nói cha mẹ ta đều để ta bình an bình an trần bình an trần u y ê n tự lẩm bẩm làm sao hiện tại đều để trần bình an ân vì sao a dùng đều đâu cha mẹ ngươi xem ra là hy vọng ngươi bình an trần bình an không có trả lời về tới trong phòng nhỏ tiếp tục thu nhận công nhân cố gọt lấy mảnh gỗ vụn mong muốn đem cuối cùng một tấm ván gỗ bổ đủ trần liên cất bước đi vào phòng nhỏ xuất hiện tại hắn trước mắt liền là một cái rất lớn quan tài phía trên có thật nhiều thì vết còn thiếu trọng yếu nhất quan tài đ ỉ n h một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thầy thúi tiêu tán trần bình a n m ặ t không biểu tình cọ sát lấy tấm ván gỗ đối trần n g u y ê n đánh giá chung quanh không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ cũng không có khóc lóc kể lể lấy muốn vì cha hắn mẹ điều tra rõ trần tướng trần n g u y ê n nhẹ che cái mũi hướng về phía trước tìm tòi hai cỗ khô héo thi thể mặt mũi giữ tợn mắt trợn tròn giống như là trước khi chết gặp cực kỳ rất lớn sợ hãi dùng đao nhẹ nhàng bốc lên đóng trên người bọn hắn bài thô trần liên quan sát tỉ mỉ lấy nhưng là trên thân nhưng không có r Vì sao A không báo quan? báo không Trần Nguyên bên chương ạ n q một ạ mươi hai à s người giấy tà thuật ân trần liên hiếp mắt nhìn xem trần bình an người ý là cha mẹ ngươi chết oan chết thuồng mà ngươi vẫn chưa có chết chuyện này bản thân liền rất kỳ quái trần bình an kiên nghị khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu vậy ngươi vì sao a không rời đi còn muốn tiếp tục lưu lại cái này s ấ t nhỏ ta không có chỗ để đi với lại ta đi cha mẹ ta liền thật không có người quản ngươi không sợ chết sợ trần bình an thân thể run nhẹ nhẹ một chút để tay xuống bắt đầu làm việc cỗ nắm thật chặt người giấy cái này người giấy cũng là người cắt may trần n g u y ê n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hắn người giấy đây là một chương nửa người lớn nhỏ người giấy trên mặt họa sinh động như thật ánh mắt chỗ điểm hai giọt dễ vết máu màu đỏ có vẻ hơi quỷ dị không phải cha mẹ ta trong phòng một mực thờ phụng hắn hiện tại bọn hắn qua đời ta muốn đem người giấy đốt cho bọn hắn người muốn nhìn sao trần bình an hỏi một đằng trả lời một nẻo giơ trên tay người giấy trần u y ê n vô ý thức cầm trôi đao thấp giọng nói、Tốt. trần ố t t bình an đứng người lên giơ lên người giấy đưa cho trần u y ê n đột nhiên người giấy hai mắt chấp động lên một chút ánh sáng có chút hiện hồng đúng là từ trần bình an trên tay thoát ly lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng trần u y ê n trần bình an cương tại chỗ không biết làm sao trần liên trong lòng cảnh giáp giới bạt đao thuật trong nháy mắt bạo phát một đường ánh sáng màu trắng hiện lên phóng tới trần liên người giấy bị một phóng bất quá người giấy cũng không có dừng lại v ỡ ra thân thể phiêu động hơi mỏng ngón tay muốn đâm ở trần h u y ê n ngực trần u y ê n dưới quần áo kim sơn trong nháy mắt ngưng hiện phanh người giấy mặc dù đơn bạc nhưng trần u y ê n lại giống như là cảm thấy một cỗ cự lực đúng là bị tờ giấy kia người đánh lui mấy mét xa lạng loạn c h o n g lui lại tạ thuật trần u y ê n trong lòng chầm xuống đã minh ngộ trần bình an cha mẹ chết tuyệt đối là cùng ma đạo yêu nhân có quan hệ giờ khác này hắn thật không biết mình vận khí là tốt là xấu b ả n ý bên trên hắn chỉ là có chút hoài nghi cho nên mới nhìn xem nếu như không có gì thường lời nói liền chuẩn bị cùng triệu ninh cùng một chỗ về huyện nhà phục mệnh tìm ma đạo yêu nhân tung tích trần n g u y ê n không có bao nhiêu hứng thú có thể từ phủ nhà chạy trốn dương nhiệt cũng không phải hắn một cái nho nhỏ luyện ra có thể ngăn cản người giấy tựa hồ là ở bị người k h ô n g chế đánh lui trần n g u y ê n về sau hai đoạn thân thể nổi đồng bình giữa không trùng đôi bàn tay lóe ra ánh sáng sắp bén theo tay nắm lấy bên cạnh sự vật ném hướng người giấy trần n g u y ê n mượn lực n h y lên trường đao đột nhiên một chạm chỉ tiếp người giấy có chút nghiêng người tránh thoát một cách này trần uyên nâng lên cánh tay trái á m tiễn tuấn phát đem người giấy xuyên thấu ngay sau đó lại lần nữa tiến lên trường đao trong tay vung vẩy ở giữa đao quang bốn phía hắn không dám chút nào ngừng cái kia người giấy tà dị cực kỳ với lại khắp nơi tràn ngập sắc cơ rất nhanh tung bay trên không trung người giấy liền bị trần uyên chém làm mấy chục phiến rơi trên mặt đất không động đậy được nữa trần uyên b ư ớ c nhanh đốt lên cây châm lửa ném vào người giấy trên thân hòa diễm lấy cực nhanh tốc độ thiếu đốt kéo dài trọn vẹn mười hơi mới dập tắt trần bình ăn trên mặt bình thản rốt cục không thấy chuyển thành một mặt thất kinh tựa hồ liền chính hồ li người giấy vì sao bình tĩnh giấu ở trần bình an trong tay mà ta vừa đến liền muốn đ ộ n g thủ đâu trần n g uyên sắc mặt âm trầm không chừng đống nhiên nhìn về phía trần bình an trong mắt hiện lên một vòng thanh quang thiên nhãn thiên nhãn đồng t h u ậ t vừa mở trần n g uyên mừng rỡ trong lòng hắn suy đoán không có sai trần bình an trên thân quả nhiên đủng có khí vợt vừa rồi suy nghĩ chuyển đổi ở giữa trần n g uyên liền có một cái suy đoán cái k i a chính là cái này người giấy có thể là đang bảo vệ hoặc là giám thị trần bình an an nguy mà mình xâm nhập để người giấy tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm cũng hoặc là nói ngay tại bình an chấn bên trong còn có người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy trong bóng tối thao túng người giấy hạ sát thủ trần uyên dẫn theo đao từng bước một đi hướng trốn ở góc tượng thân thể run nhẹ nhẹ trần bình an người muốn giết ta cảm thụ được trần uyên sắc mặt bên trên ẩn ẩn khát vọng trần bình an tựa hồ cảm nhận được cái gì đúng trần uyên không có phản bác vì sao a người giấy tả dị ta ta cũng không rõ ràng trần bình an nuốt nước miếng một cái ta biết ta giết người không phải là bởi vì cái này trần uyên không có quá nhiều giải thích ta ta trần bình an cảm thụ được trần uyên trên thân nguy hiểm khí t ứ c nhất thời nói không ra lời ta có thể biết nguyên nhân sao cuối cùng trần bình an nói ra câu nói này tựa hộ là đã bổ nhiệm trần u y ê n lắc đầu không được mặc dù giết một cái tay trói gà không chặt hải tử phi thường vô nhân đạo nhưng trần u y ê n không giết không được hắn cần trần bình an trên thân khí vận cái này không quan hệ đúng sai nếu như không có phát hiện trên người hắn nghi ngờ có khí vận lời nói trần u y ê n là sẽ không lạm sát kẻ vô tội dù sao trần bình an đã cực kỳ thẳng rồi vậy ta có thể cầu n g ư ơ i một chuyện sao trần bình an đột nhiên lại chấn định lại bởi vì trước mặt sai ra căn bản không có chút nào g a o động chuyện gì trần liên dừng bước sự tình là trần bình an ngữ khí một trận hai mắt nổi lên một vòng huyết sắc trong nháy mắt từ góc tường vật lên song trưởng nổi lên một vòng đen như mực nhắn sắc chụp vào trần n g uyên khỏe miệng vỡ ra cười nói sự tình chính là để cho ta hút khâu ngươi tinh huyết được không trần n g uyên con ngươi co r ụ t lại cảm giác được nguy hiểm lập tức nâng đao ngăn tại trước người trần bình an một c h à o trộm vào thân đao phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang trần n g uyên liên tiếp lui về phía sau tóc gáy trên người loại sáng nhìn chăm chú trần bình an cha mẹ ngươi đều là ngươi giết trần bình an lộ ra một bộ người vật vô hại dáng tươi cười ta luyện công mất khống chế bị bọn hắn phát giác không chế không nổi mình đem bọn hắn không cẩn thận giết vậy ngươi vì sao a không rời đi ngược lại ta nói ta là không cẩn thận đem bọn hắn giết cũng không phải là ta bản ý ta chuẩn bị muốn chờ qua đầu bảy về sau liền rời đi không nghĩ tới thế mà bị ngươi tìm tới cửa trần bình an lắc đầu bước chân liền đạp trên tay móng tay nổi lên hạt quang đâm về trần u y ê n nếu như ngươi không động thủ lời nói ta sẽ không phát giác được cái gì trần u y ê n một mặt vẻ mặt nghiêm trọng vung đao tránh lui ta biết chỉ là ta lại không nhịn được nghĩ hút khô ngươi máu vừa rồi ta cọ sát lấy vật liệu gỗ liền là muốn khắc chế mình khát máu dục vọng、Flank. quần u y áo hỗn hợp có huyết nhục thanh nhâm văng lên trần uyên tại trần bình an trên ngực dạch ra một đầu thật dài vết thương mà trần bình an khơi dậy hung tính lấy thương đổi thương mong muốn dùng móng tay đâm vào trần uyên ngực luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g mười ba tẩy thủy linh châu keng kim thiết giao kích thanh thúy thanh em vang lên trần bình an móng tay không có đâm vào trần n g u y ê n ra thịt ngược lại giống như là đâm vào trên tảng đá bình thường tướng rắn ngươi tu hành không phải luyện thể công ngươi cùng trốn vào bình an huyện đám kia vô sinh giáo cái này tên về phần cái khác toàn bộ đều là chính mình hiểu rõ không đến cơ mật trốn vào bình an huyện ha ha trần bình an trên mặt hiện lên một vòng k i n h thường thân sắc ân người chết là không cần biết quá nhiều ta từ nhập giáo đến nay còn chưa hề rết qua triều đình yến q u y ề n liền lấy ngươi tới khai đào à. trần bình an bước chân đậm mạnh gian phòng bên trong tuân ra một thanh âm thân hình tựa như hiện lên bóng chồng một tay hắc hổ đào thâm mong muốn t r ộ n vào trần nguyên ngực trần nguyên sách đao chính là chém xuống để trần bình an thân hình một bên lập tức phi thân một c ước trần nguyên hoành đao c á n trước người để nó lãng loạn chọn lui lại mấy bước tuổi c o n nhỏ vậy mà đạt đến luyện huyết cảnh giới trần nguyên sắc mặt trầm xuống trần bình an sử dụng suất lực lượng rất lớn luyện ra võ giả không có khả năng có dạng này khí lực trừ phi hắn tu hành cũng là võ đạo trúc cơ đình cấp công pháp luyễn huyết lại tính toán cái gì? Có trần g trốn trốn uyên trường đao bày ra tư thế bước chân đột nhiên bước ra dưới mặt quần áo hai cánh tay kim quang t h ó i mắt đao sáng long lánh ở vang chém về phía trần bình an trần g uyên mặc dù chỉ là luyện gia cảnh giới nhưng tự thân khí lực kỳ thật đi vắng luyện huyết võ giả phía dưới hai người lại lần nữa giao phong cùng một chỗ cả phòng trở thành hai người đánh nhau chiến trường từng đạo hết u y lục vẩy xuống trần u y ê n chỉ cảm thấy càng đánh càng mạnh trên thân kim sắc quang mang dần dần bắt đầu nhuộm dần toàn thân tựa hồ liền khí huyết đều đang cột trào đây là phật môn công pháp người rốt cuộc là ai trần bình an gầm nhẹ một tiếng trên mặt h o ả n g sợ phanh trần u y ê n m ặ t không biểu tình một quyền đánh vào trần bình a n ngực trong nháy mắt sụp đổ gân cốt đứt gãy tiếng vang lên giống như là một cái đống cắt m ộ dạng trần bình an bị ném xuống đất trần liên đắc thế không thang người thân hình mượn lực v a n lên một đao trực tiếp từ trần bình an trước ngực xuyên qua đem đứng tại trên cột gỗ người dám giết ta người biết Ta là. trần a là. t b ì nguyên h An cắn r ă hai mắt trừng mắt trừng Trần、Uyên. Ta c h ẳ nắm g ngươi ngươi ngươi cần chỉ cần ngươi có ta cần đổ vật, ngươi nhất định phải chết. Trần nhất định Nguyên biết ai, phải ta vật, là đổ đấm kim sắc quang mang loại lên b à ảnh huyết đ ụ c vỡ vụt trần nguyên nắm đấm từ trần bình an trên cổ xuyên qua lộ ra một cái l ỗ thủng khổng lồ trần nguyên trận mở thiên nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy một cỗ khí lưu màu xanh giống như là bị dẫn dắt bình thường hướng phía c h á n mình hội tụ thanh thanh l ư ơ n lương i ố n g như ngày mùa hè một sợi hơi lạnh rất nhanh trần u y ê n liền tiếp nhận một cỗ tin tức để hắn sắc mặt siết chặt bởi vì tin tức bên trên truyền đến là bình an huyện hoàng gia trần uyên t rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến tẩy luyện tư chất phía trên trần uyên tư chất cực kỳ phổ thông đương nhiên cũng muốn qua một chút tăng cường tư chất đồ vật nhưng những vật kia không khỏi là trí bảo phi thường khó được đến một cái nho nhỏ nha dịch cũng không có cái năng lực kia có thể đạt được mà hoàng gia trong tay tẩy t ủ y linh châu mặc dù không có khó như vậy đến nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng liền có thể có được hoàng gia thực lực rất mạnh tại bình an huyện bên trong số một cao thủ đếm không hết thêm nữa lại có bộ đầu hoàng hương dạng này tồn tại đối với trần uyên tới nói s á c thực phi thường khó giải quyết bất quá liền xem như khó giải quyết trần uyên cũng muốn đem tẩy t ủ y linh châu đạt được cái k i a liên quan đến hắn sau này tại võ đạo phía trên thành cựu trần mặc trong chốc lát trần uyên đem lực chú ý chuyển đến trần bình an trên thân có chút nhìn chăm chú hiện tại đủ để xác định trần bình an liền là một cái ma đạo tạc tự trần bình an nghiên kỷ trần l y ê n đoán chừng nhiều nhất cũng liền mười sáu tuổi thậm chí còn hơi có không bằng tướng mạo tương đối non nớt tiểu từ này thân phận chỉ sợ cũng rất bất phàm trần bình an híp mắt đánh giá trần bình an thi thể có thể an ổn trốn ở bình an trấn tu hành còn có cái này tả dị giấy người thủ hộ trần bình an tuyệt đối không phải một cái tùy tiện trôn vùi lấy tớ trần liên thậm chí suy đoán trần bình an sớm đã bị người đã đánh cháo về phần chân chính trần bình an đã sớm chết đương nhiên chân tướng sự t ì n h rốt cuộc là cái gì trần uyên không có hứng thú biết hắn hiện tại lực chú ý đều tại tẩy t ủ y linh châu phía trên đem trần bình an đầu lâu cắt lấy nó một đôi cứng rắn móng tay cũng bị trần uyên xem như là chứng cứ đồng dạng cắt xuống dùng bao vải bên trên huyện ý đại nhân từng nói phát hiện ma đạo yêu nhân tung tích người hậu thưởng trần uyên vậy không hy vọng xa vời cái khác có thể ban thưởng mấy cái hồ cốt đan liền phi thường hài lòng vừa rồi giao chín lúc trần uyên tại kim cương lưu ly thân bên trên tu hành mạnh hơn một chút chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luyện g a viên mãn kim sơn không nói đau thương bất nhập nhưng cũng làm cho trần u y ê n lực phòng ngự tăng nhiều tương đương với nhiều một tầng áo giáp với lại khí lực vậy đem hội tăng nhiều thực lực tiến thêm một bước có thể tại luyện ra cấp độ có được không tuôn luyện máu cấp độ khí lực trần u y ê n cực kỳ mong đợi mình bước vào luyện máu cấp độ về sau có thể hay không có được luyện cốt cấp độ lực lượng có lẽ là trần u y ê n có chút bị ép hại chứng vọng tưởng hắn luôn cảm giác tương lai bình an huyện sẽ không tiếp tục tiếp tục thái bình đầu nguồn cực khả năng cũng là bởi vì cái này chút ma đạo yêu nhân trần bình an trước đó một câu bên trong thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều tin tức trốn vào bình an huyện ha <cười> câu nói này không phải do trần h u y ê n không phát tán chút tư duy ngươi là ý nói ngươi liền đi trần lao đầu nhà dò xét một phen sau đó liền phát hiện ma đạo tặc tử tung tích đồng thời đem thành công chém giết tỉnh rượu về sau triệu linh đã thập phần kinh ngạc hỏi trần h u y ê n mấy l ư ợ n hắn liền uống ngừng lại rượu sau đó liền phát sinh dạng này sự tỉnh đơn giản quá mức kịch vui tính nếu như không phải trần h u y ê n đem trần bình an đầu lâu cùng bàn tay đưa cho hắn nhìn triệu linh đều sẽ cảm giác đến trần u y ề n muốn công lao muốn đi rồi triệu ca ta đã nói ba lần ngươi nếu không tin liền để bộ đầu đại nhân tự mình đến điều tra trần u y ề n có chút không kiên nhận nói nếu như không phải một mình trở về làm cho người ta hoài nghi trần uyên đã sớm về huyện nha l ĩ n h t h ư ở n g l i ê n cái này vẫn là trần uyên kéo lấy triệu ninh từ liếu lao tam nhà đi ra xây k h ấ t bộ dáng bị trần uyên dội cho một cái b u ồ n lớn nước lạnh trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết Trưng 14, luyện viên mãn. ra không phải không tin ta chỉ là triệu ninh chi chi ngông nô vẫn còn có chút mê mội đi chúng ta nói ít chút lời nói nắm chặt về huyện nhà ta có dự cảm bình an chấn chuyện này không đơn giản trần uyên dứt lời về sau để lại cho triệu ninh một cái bóng lưng ngoại trừ triệu ninh bên ngoài nguyên bản đi theo mấy cái bạch dịch đều bị trần uyên lưu tại bình n a n chấn canh chừng t r ầ n ra mang theo tốc độ bọn họ quá mức chậm chạp chỉ có hai con ngựa không ngồi được trần uyên hai tâm tình người ta vội vàng lại thêm không có hưởng phí dịch liên lụy chỉ dùng một canh giờ liền chạy tới huyện nhà trần uyên một cái ngựa liền vội vã và x u n g vào bộ đầu đại nhân ở đâu trần uyên liền vội hỏi hướng một cái bạch dịch trần bộ k h o i hoàng bộ đầu đi vắng huyện nhà buổi sáng dẫn người đi dò xét huyện thành k h ắ nơi vẫn chưa về bạch dịch nhìn thoáng qua trần uyên trong tay nhốn máu bao vải có chút e Huyện ý đại Nhân nhưng Đại trần ạ i t uyên tiếp tục thấy hỏi. Chỉ chưa h y u ệ nhẹ Đại n â n huyện Nha, này hắn là tại. Bạch dịch có chút không xác định nói. Tốt, tạ. Trần Nguyên ra phút Bạch dịch chút h giờ tại. Tốt, tạ. là đà có xác gật đầu bước nhanh đi hướng huyện nha bên trong một chỗ tìm tới ti cấp trên báo cáo đồ vật là tối kỵ nhưng bây giờ trần uyên vậy không có khả năng đi huyện thành tìm kiếm hoàng hưng không phải lời nói khẩn cấp như vậy sự tình một khi bị trì hoãn huyện ủy không chỉ có sẽ không ban thưởng ngược lại hội xử phạt hắn chỉ có thể sau đó lại hướng hoàng hưng hồi báo một lần thuận tiện kéo gần một chút giữa bọn hắn khoảng cách làm p i ê n thông báo ta có chuyện quan trọng bẩm báo huyện ý đại nhân trần uyên hướng về phía cửa ra vào hai cái nha dịch chắp tay một cái huyện nha công chính thức nha dịch hơn trăm chia làm tam ban lục phòng mà trần uyên liền là bộ phòng nha dịch một viên cũng là bình an huyện nha quyền lợi lớn nhất một phòng cửa ra vào thủ vệ hai tên nha dịch trên giới đánh giá một chút trần uyên nhẹ gật đầu không có làm khó dễ quay người đi vào thông báo sau một lúc lâu mới vội vàng đi ra đi vào đi trần uyên chắp tay một cái dẫn theo nhuốm máu bao vải bước nhanh mà đi trong hành lang huyện ý lý minh khải sắc mặt lãnh đạm tay vô vô nắp trả tóc mày không biết tại suy nghĩ lấy cái gì nhìn thấy trần uyên vội vàng mà đến đem chén trả để lên bản thấp hỏi. Người có chuyện gì báo. Trần hỏi. chuyện dọc có Người vải Nguyên nâng gì bầm báo? bao đem lý ê yêu n không người nói. Đại nhân, hôm nay buổi trưa, chức tại Bình An Trấn hiện vô sinh giáo yêu nhân tung hôm phát tích. vô giáo gì? trưa, đại buổi ti tại Bầm trức Cái l minh khải nhìn chăm chú trần uyên ngữ khí có chút nghiêm trọng là thật sao đây là vô sinh giáo yêu người đ ầ u lâu đã chất đầu lý minh khải một bước tiến lên mang theo một cô gió mát đưa tay đem bao vải từ từ mở ra lông mày có chút không thích thản nhiên nói đây rõ ràng là cái hài đồng sao là ma đạo tặc tử mà nói mời đại nhân minh giám trần uyên thần sắc không tiêu ngạo không tự ti đem trần bình an đôi bàn tay hiến cho lý minh khải lý minh khải hít mắt đánh giá cái kia một đôi phiếm hắt b ó n g tay cùng trên bàn tay như ẩn như hiện huyết s ắ c đường v â ngươi n lặn như thế nào phát hiện cái này tạ tử lý minh khải hỏi trần u y ê n không có dấu diếm đem mình từ liễu lao tam trong miệng đã nhận ra một chút không đúng sau đó liền đi trần bình an nhà dò xét một phen tiếp theo giao thủ bất quá trần u y ê n biến mất mình cùng trần bình an thực lực chỉ nói là mình may mắn dùng vôi che đậy trần bình an mới gian nan thủ thắng rất tốt trần liên ngươi làm rất tốt ta ngắm như vậy thời gian liền chu sát một tên ma đạo tạ tử đi nhanh chóng mang bản quan tiến đến bình an trấn có lẽ bình an trấn còn ẩn giấu đi cái khác dư nghiệt lý minh khải mãnh liệt vỗ bàn một cái là ti chức tuân mệnh trần uyên cao giọng nói không sai nếu quả thật có thể tìm tới cái k i a chút ma đạo dương nhiệt tung tích b ả n quan nhất định nhớ n g ư ơ i một công lý minh khải vỗ trần uyên bà vai trong mắt giống như là có chút hài lòng huyện ủy lý minh khải mang theo một bọn nha dịch rất nhanh liền chạy tới bình an trấn tại trần bình an trong nhà trắng trợn điều tra chỉ tiếc mặc dù tại bình an trấn bên trong một chỗ vắng vẻ trong giếng phát hiện một chút sương khô nhưng là còn lại ma đạo tạc tử hoàn toàn không có tung tích chính vào điều tra thời điểm tứ thủy trấn tuần tra nha dịch vậy tao nộ hư hư thực thực ma đạo cao thủ tập kích hai tên nha dịch bảy tên bạch dịch đồng đều chết oan chết tuồng huyện lệnh ngô thanh phong giận dữ lệnh cưỡng chế bộ đầu hoàng hưng mau chóng truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích đồng thời phái người hướng phủ nha bên kia báo cáo bất quá phủ nha bên kia phản ứng cũng không phải là rất lớn ngoại trừ bình an huyện bên trong còn lại mấy huyện vực bên trong bạo phát hôn loạn càng lớn so sánh dưới bình an huyện chỉ là chết mất hai cái nha dịch cùng mấy cái bạch dịch căn bản tính không được cái gì huyện uy lý minh khải huyện lệnh ngô thanh phong đều là đem trọng áp đặt ở bộ đầu hoàng hưng trên thân để hắn có chút sức đầu mẹ chán về phần trước đó huyện ý hứa hẹn hậu thưởng thì không có rơi xu hỏi ý trần n g uyên ý nghĩ về sau ban thưởng hắn một viên hồ cốt đan cái này đã không ít bởi vì trần n g uyên cũng không có như thực báo cho trần bình an thực lực là lấy huyện nha bên trong người chỉ cảm thấy trần bình an chỉ là vô sinh giáo yêu nhân bên ngoài nhân viên không có giá trị gì tự nhiên vậy liền không khả năng cho đặc biệt phong phú ban thưởng đối với cái này trần n g uyên ngược lại là không có cái gì phiền muộn cảm giác hắn muốn là không muốn bại lộ thực lực gì chỉ muốn trong thời gian ngắn cậu thả một cậu thả hắn luôn có một loại cảm giác ma đạo thế lực tại bình an huyện bên trong cũng không đơn giản với lại nhu đồ hoàng gia tẩy tùy linh châu cũng không tốt để cho người ta hoài nghi cái gì trải qua trần n g u y ê n tận lực tiếp xúc h ắ n cùng bộ đầu hoàng hưng ở giữa quan hệ bắt đầu rút ngắn bởi vì huyện nha nghiêm lệnh bộ phòng bọn nha dịch nghỉ ngơi vậy bị cưỡng chế tăng ca còn không có tiền làm thêm giờ để một bọn nha dịch không ngừng kêu khổ nhưng là đem hơn phân nửa huyện thành đều tìm cái luận cũng không có phát hiện ma đạo tặc tử hành t u n g bao quát huyện lệnh ở bên trong dần dần bắt đầu có chút thư giãn xuống tới đương nhiên có lẽ có ít nha dịch cũng không muốn nghiêm túc cái kêu chút ma đạo yêu nhân tản nhận chỉ có kiến thức qua mới biết được mạnh bao nhiêu động một tí chính là sinh tử tranh phong không ai muốn đi hy sinh không ít trong nha môn nha dịch ngược lại là cực kỳ hâm mộ lên đến nay dưỡng bệnh vương bình mặc dù gây mất mấy chiếc xương s ư ờ n nhưng cũng không cần đi đối mặt hung hãn ma đạo yêu nhân lại là một ngày mò cá tuần tra trần uyên về đến nhà đem cửa cài đóng sắc trời đã dần dần có chút t h ảm đạm đem một viên có chút gây mũi hổ cốt đan từ bình xứ bên trong đ ổ ra trần uyên trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn hắn bây giờ tu vi tại hổ cốt đan ra trì hạ phóng đại đã ẩn ẩn đụng chạm đến luyện g a viên mãn mấy ngày nay rút hụt liền sẽ ở dưới thái dương b ệ lên tu hành tư thế trên thân kim sơn gần như bao trùm toàn thân có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đem cái này một viên hổ cốt đan n u ố t vào liền có thể đem luyện ra t u đến viên mãn mọc ra một n g ụ m c h ọ c khí trần n g u y ê n cầm lên hổ cốt đan thả vào trong miệng n g ậ m lấy rất nhanh trần n g u y ê n liền cảm thấy một cỗ mạnh mẽ dược lực tại cọ r ử a làn da song trưởng hướng lên trời hai chân k h ô người n g kim cương lưu ly thân vận chuyển từng đạo kim sơn lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lan tràn toàn thân một cỗ hơi thở nóng bỏng bắm vào tại làn da phía trên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g mười lăm năm mươi lượng bất quá c h ư ớ c mắt thời gian trần n g u y ê n trên thân kim sơn đã hoàn toàn che kín quanh thân xa xa nhìn lại giống như là một tôn người kim luyện r a viên mãn giờ phút này trần n g u y ê n rốt cục đ ạ t đến luyện r a cấp độ viên mãn quanh thân khí lực tăng vọt song quyền nắm c h ặ t từng đạo màu vàng lưu sáng l o n g lánh mở hai mắt ra trần n g u y ê n trong mắt hiện lên một vòng tinh quang luyện r a về sau l i ề n có thể lấy tiến hành luyện huyết thành công tiến vào huyện nha trung trung kiên cấp độ bình thường chỉ có nhiều năm lão nha d ị mới có thể thông qua thời gian mấy năm nấu luyện bước vào luyện máu cấp độ về phần luyện cốt cần không vẹn vẹ là tài nguyên còn muốn tự thân tư chất đạt tiêu chuẩn như thế mới có thể có hy vọng bước vào luyện cốt cấp độ luyện làm ra một bộ kim cương t h i ế t cốt thật lâu về sau trần u y ê n mọc ra một ngụm trọc khí từ trong ngực đem cái kia một chút ánh vàng rực rỡ thần bí trang giấy đem ra bắt đầu tinh tế phỏng đoán trần u y ê n hít mắt m ặ t không biểu tình phổ thông luyện thể công ghi chép bình thường đều là tẩy luyện ba lần trong cơ thể chi huyết lại xưng là thay máu mà kim cương lưu ly thân phía trên thì là cần luyện huyết chín lần thẳng đến máu trong cơ thể hiện ra hảo quang màu vàng kim nhạt khí lực tăng vọn kinh mạch cùng xương cốt cũng sẽ ở tẩy luyện bên trong tăng cường rất nhiều vì đó sau tu hành trần u y ê n không do dự luyện huyết chín lần mặc dù sẽ để cho cần thiết tài nguyên gia tăng mấy lần nhưng lại có thể đánh thông tương lai con đường con đường tu hành liền là từng bước một hướng phía trước rào bước tiến lên phía dưới đường trái tốt tương lai liền là một mảnh đường bằng thẳng một đêm không có chuyện gì xảy ra trần u y ê n sớm tỉnh dậy thiên chưa từng sáng lúc liền đi tới trong tiểu viện bắt đầu l u y ệ n đao thẳng đến trên thân bốc lên nồng đậm nhiệt khí mới chậm rãi dừng lại tay hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vẫn là giản dị tự nhiên tuần tra một ngày đối với bình an huyện, huyện nha bên trong phổ thông nha dịch tới nói kỳ thật cũng không quá hy vọng tìm tới ma đạo tặc tử tung tích nhưng là phía trên nghiêm lệnh ở đây ai cũng không dám phản bác trần u y ê n vác lấy đao ánh mắt như là sắc bén mắt từng mang theo bốn tên bạch dịch tại trên đường phố tuần tra gặp được khả nghi người lúc còn hội tiến lên t r a hỏi đ ỗ n g nhiên trần u y ê n lỗ thai k h ẽ động trong nháy mắt như người bá một tiếng đem trường đao rút ra bổ về phía đánh tới đổ vận ba đó là một căn trống đỡ cửa sổ gậy gỗ bị trần u y ê n một đao chém làm hai đoạn phía trên một cái dung mạo tuấn tú mỹ phụ kinh kêu lên trên mặt kinh hoàng đứng tại phía trước cửa sổ không biết làm sao trần liên nhũ mày cùng trên lầu tuấn tú mỹ phụ liếp nhau một cái rất quen thuộc nội dung cốt truyện nơi này tựa hồ cũng không phải thanh hà huyện a làm cản trần uyên bên cạnh bạch dịch đ ố n g nhiên hướng về phía phía trên mỹ phụ quát lớn một tiếng trần uyên giơ tay lên ngăn lại bọn hắn động tác thấp giọng nói tiếp tục tuần tra mấy tên bạch dịch nhìn nhau một chút không dám phản bác liếc qua cứng tại bên cửa sổ mỹ phụ trần uyên quay người lắc đầu hắn nhưng không hứng thú khi cái gì tây môn đại q u a n nhân hắn hiện tại mục tiêu là thực lực kiếm tiền còn có hoàng gia tẩy t ù y linh châu chỉ bất quá trần uyên nhất thời còn thật không biết nên làm thế nào cho phải hoàng gia so sánh hắn tới nói có quyền thế hoàng hưng càng là hắn người lãnh đạo trực tiếp thực lực vậy mạnh hơn hắn ra quá nhiều thật sự là không tiện hạ thủ mấy ngày nay tuần tra khoảng cách trần uyên liền một mực tại suy tư nhưng lại không có đầu mối gì duy nhất có điểm tiến triển vẫn là trần uyên tận lực cùng hoàng hưng kéo gần lại một chút khoảng cách nhưng hắn thủ hạ mấy chục cái nha dịch đối trần uyên ấn tượng chỉ sợ còn thật không có bao sâu dù sao tính toán đâu ra đấy trần uyên vậy bất quá tiến vào huyện nha hơn năm thời gian mà thôi đêm khuya trần uyên bóc lấy toàn thân áo đen lạc yên không một tiếng động rời đi tiểu viện bảy ngày kỳ hạn đã đến tống lao lục trên tay hổ cốt đan không sai biệt lắm cũng nên đến. không có đan dược phụ trợ tu hành tốc độ có thể nói t r ợ hạ xuống huống chi kim cương lưu ly thân còn cần chín lần luyện huyết chỗ hao tổn tốn thời gian so phổ thông luyện thể công muốn khó hơn mấy lần có thừa vẫn là t ố như g lao lục tòa tiểu việc kia. Vẫn n cũ yên tịnh im mắng trần n g uyên bên ngoài quan sát hồi lâu xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới leo tường tiến bảo nhỏ giọng đi tới cửa trước trần n g uyên nhẹ nhàng gõ cửa một cái thùng thùng trong phòng ngồi ngay thẳng tống lão lục trong nháy mắt mở to mắt hiện lên một vòng tình quang thấp giọng nói huynh đệ mời đến sơ sơ mặt bên trên khăn đen trần uyên đẩy cửa tiến vào trong phòng ánh đến trong nháy mắt dấy lên chiếu ra tống lao lục bằng dáng hai người nhìn nhau trong nháy mắt tống lao lục trước tiên mở miệng không biết h u y n h đệ sống ở đâu vậy mà tìm được tống mỗ trên thân mua sắm hồ cốt đan tại hạ sớ m nghe nói qua tống minh thanh danh mới hội tùy tiện đã quấy d ậ y mong rằng tống minh chớ tức giận hơn trần uyên chắp tay một cái tức giận chưa nói tới h u y n h đệ mau người ngồi trần uyên không có k h á c phí ngồi ở tống lao lục đối diện tống lao lục chỉ lên trước mặt một cái hộp gỗ nhỏ nói bên trong liền là huỳnh đệ muốn hộ cốt đan không lại kiểm tra trần uyên nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua hộp đem từ, từ mở ra ba cái ngón cái lớn、nhỏ. toàn thân đen nhánh viên đan dược nằm ở trong đó tới gần vừa người còn có c ố đặc biệt gây mũi hương vị chính là hồ cốt đan không thể nghi ngờ đem đan dược cất kỹ t r ầ n u y ê n n é m tới trên mặt bàn một cái cầm nang đây là còn lại bạc tống lao lục nhìn cũng không nhìn chỉ là cười khẽ một tiếng tống mô đáng tin cậy huynh đệ tống huynh làm việc sảng khoái lần sau cầu mua đan dược không chừng đi tống huynh con đường t r ầ n u y ê n khẳng giọng thanh â m từ khăn đen hạ chuyển đến mà tống lao lục thì là nhìn chằm chằm chân liên một đôi mắt cười nói có thể cùng huynh đệ kết giao bằng hưu cũng là tống mộ chi phúc còn chưa hỏi không biết huynh đệ làm tên gì huy chân phun ra hai chữ viên trần nguyên lai、like、là viên huynh đệ tống lão lục gật gật đầu cũng không nhiều hỏi hiển nhiên cũng rõ ràng cái này tên liền là cái dùng tên giả viên huynh đệ muốn h ổ cốt đan là dùng tới tu hành không sai viên huynh đệ nhưng bước vào luyện cốt đông nhiên tống lão lục t h ấ p giọng hỏi trần u y ê n nhìn chăm chú hắn lắc đầu còn kém một đường nếu như đơn thuần thực lực mà nói lời nói trần u y ê n thực lực tại luyện máu cấp độ bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm loại kia kim cương lưu ly thân đối với hắn già chỉ vẫn là đại tống lão lục trong mắt lập tức hiện lên một vòng thất vọng chi ý làm sao tống huynh muốn tìm một vị luyện cốt cao thủ tống lao lục dối ra năm ngón tay năm mươi lượng trần liên trong lòng hơi đậu cái này nhưng mang ý nghĩa năm viên hồ cốt đan đủ để cho hắn tu vi tiến lên một bước giải kim cương lưu ly thân cũng phải cần luyện huyết chín lần chỗ hao tổn tốn thời gian quá lâu Trần Nguyên chương ũ n g k mười chậm sáu tính, tính toán a còn xin tống huynh nói rõ chi tiết nói trần uyên thấp giọng nói trước đó hung hãn nhất thời thích thủ viên huynh nhưng từng nghe nói hơi có nghe thấy nào chỉ là hơi có nghe thấy hắn liền là chết trong tay ta trần uyên thẩm nghĩ trong lòng nếu có thể có không kém hơn thiết thủ thực lực nguy hiểm ngược lại cũng không lớn tống lao lục đ è ép thanh em nói trần u y ê n đưa mắt nhìn tống lao lục một chút đông nhiên cười nói tống huynh nói thật đúng là đúng dịu trước đó không lâu thiết thủ chưa chết lúc viên h ẫ ngược lại là cùng hắn qua mấy chiêu bất phân thắng bại a viên huynh đệ lại có như thế thực lực tống lao lục một mặt sợ hãi lẫn vui mừng sau đó một mặt thành khẩn nói ra còn xin viên huynh đệ r ú t một tay tống m ỗ được chuyện về sau một trăm lạng bạc dòng việt không đổi ý tại hạ còn không biết tống h u n h nói rốt cuộc là cái gì như thế nào dám đáp ứng chứ trần liên không nhanh không chầm nói tống lao lục ánh mắt bắt đầu có chút né tránh bất quá rất nhanh liền kiên định xuống tới thấp giọng nói tống mô muốn mời viên huynh đệ hỗ trợ nhưng thật ra là giết một cái người tống huynh muốn giết hai lại đáng giá năm mươi lượng bạc trắng trần n g uyên ngừng âm thanh hỏi tống m ô phu nhân t h i ế t thanh hoa tống huynh muốn giết hai trần n g uyên đ ể cao chút tâm lượng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tống lao lục muốn giết người lại là lao bà của mình thật sự là người thọt đánh giám thả môn viên huynh đệ có chỗ không biết tống mỗ làm như thế vậy thật sự là không có cách nào thích thanh hoa không sinh ra dòng dõi lại không cho phép tống mô nào tiếp trước đó tống mỗ nuôi ở bên ngoài mấy cái ngoại thất đều bị thiết thanh hoa độc phụ này giết hại nàng còn nói qua lại có một lần liền muốn tống mỗ mệnh lần này đã bị viên huynh đệ tìm tới cửa đến cái t i a thiết thanh hoa không thể nói trước cũng đã biết được tống mỗ đành phải đánh đòn phủ đầu thiên hạ thủ vi cường thiết thanh hoa thực lực c ư ờ n g đại luyện máu cấp độ bên trong ít có người địch cho nên tống mỗ liền muốn tìm một vị luyện cốt cấp độ võ giả động t h ủ d i ệ t trừ nàng tống lao lục trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ tống minh nói thiết thanh hoa không biết cùng bình an huyện nha bên trong t a i tù thiết huyền là quan hệ như thế nào trần liên chăm chú tống lao lục tống h h i cái ế t lao lục có chút xấu hổ không nghĩ tới trước mặt người vẫn còn biết thiết huyền đành phải như nói thật không dối gạt viên huynh đệ thiết huyền chính là thiết thanh hoa huynh trưởng tống huynh giết thiết thanh hoa nhưng chính là đắc tội thiết huyền vị cao thủ này được không đủ mất cả trần liên trầm mặc một lát sau lắc đầu nhìn thấy viên trần lùi bước tống lão lục vội vàng nói chỉ cần giết thiết thanh hoa viên h u y n h đệ đi xa thiên hạ chính là chẳng lẽ thiết huyền tay còn có thể dôi đi ra bên ngoài không thành cái này năm mươi lượng bạc có lẽ có thể cho viên h u y n h đệ bước vào luyện cốt cấp độ trần u y ê n cười như không cười nhìn xem tống lão lục thấp giọng nói động thủ cũng không phải không được nhưng đến thêm tiền thiết thanh hoa thực lực bất phảm lại có thiết huyền vị huynh trường này tính nguy hiểm quá lớn nếu như không phải viên mộ thiếu khuyết tu hành tài nguyên là tuyệt đối sẽ không liều lĩnh tràng phiêu lưu này viên huynh đệ mong muốn bao nhiêu tống lão lục liền vội hỏi một trăm lượng tất liền một trăm lượng được chuyện về sau tống t r â n n g u y ê n đã ngừng lại tống lão lục câu chuyện thấp giọng nói cái này một trăm lượng ta hiện tại liền muốn điều đó không có khả năng nếu là viên huynh đệ cầm tiền không làm việc tống mỗi chẳng phải là trôi theo dòng nước tống lão lục nhúng mày cái kia nếu là được chuyện về sau tống huynh đội ý viên mỗi lại nên làm như thế nào đâu t r â n n g u y ê n cùng tống lão lục liếc nhìn nhau nhìn nhau một cười tống lão lục mở miệng nói nếu như thế cái kia tống mỗi trước hết xuất ra ba mươi lượng bạc xem như tiền đặt cọc thiết thanh hoa bỏ mình về sau còn lại bảy mươi hai lại cho viên huynh như thế nào thành rao trần liên nợ một nụ cười vừa tiêu xài b ạ c lại cầm trở về một lúc lâu sau thương thảo xong mảnh trần l u y ê n cầm ba mươi lượng bạc trắng cùng ba cái hổ cốt đan rời đi gian phòng bên trong tống lao lục khoe miệng có chút câu lên khinh thường nói muốn cầm lao t ử tiền ngươi cũng xứng p h i muốn gata ha ha trần l u y ê n nhìn thoáng qua sau lưng sân nhỏ trong mắt tràn đầy lanh ý chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu tống lao lục liền quyết định chủ ý đem hắn xem như một cây đao cho nên mới hội nói bóng nói gió ra trần u y ệ n thực lực đồng thời tính ra hắn thiếu khuyết tu hành tài nguyên vẽ ra một cái năm mươi lượng bạc trắng bánh nướng sau đó lại giả bộ nói cái gì nếu là có được thiết thủ thực lực vậy có thể làm được cái này hoàn toàn liền là thuận trần uyên trước đó lại nói hắn nhưng là nói qua hắn cách luyện cốt còn kém một đường thực lực tất nhiên là sẽ không quá kém nếu không phải trần uyên hỏi thiết huyền chỉ sợ tống lao lục đem chuyện nào vậy hội dấu diếm bất quá trần uyên tại thấy do tống lao lục mưu đồ về sau hắn vẫn là quyết định phối hợp bởi vì hắn xác thực cực kỳ thiếu bạc nếu là không lời kế tiếp chờ hắn sử dụng hết ba cái h ổ cốt đan về sau còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mà lần này nếu là làm tốt nói không chừng còn có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút bạc thậm chí còn có thể dựng vào t h i tù thiết huyền phương pháp tống lao lục dự định trần n g u y ê n nếu như không có đoán sai lời nói nhất định là chuẩn bị chờ hắn giết chết thiết thanh hoa về sau sau đó đ ô n g nhiên giết ra đem hắn diệt khẩu dùng cái này hướng thiết huyền bàn giao không phải thân mội m ộ i chết oan chết luồng thiết huyền há có thể từ bỏ ý đồ há hội không cho rằng là tống lao lục đọc thủ thật coi thiết huyền là kẻ ngu về đến trong nhà trần n g u y ê n không thể chờ đợi được lấy ra từ tống lao lục trong tay mua hàng ba cái h ổ c ố t đan trong mắt đều là nóng mắt t h ầ n sắc ba cái hồ cất đan đủ để khiến hắn tại luyện máu cấp độ bên trong tiến lên trước một bước hắn cùng tống lão lục sở dĩ ước định ba ngày cũng là bởi vì trần n g u y ê n muốn tại trong vòng ba ngày đem hồ cốt đan triệt để luyện hóa tăng cường thực lực người bình thường luyện hóa đan dược bình thường đều là nửa tháng thời gian thậm chí một tháng thời gian mới hội luyện hóa một viên như thế mới hội không đối với mình căn cơ sinh ra ảnh hưởng cũng có thể đem dược lực phát huy đến lớn nhất nhưng là trần n g u y ê n không quá một dạng bởi vì kim cương lưu ly thân môn thần công này không giống với phổ thông công pháp luyện thể mặt trời đã khuất tu hành có thể tốc độ cực nhanh luyện hóa đan dược đương nhiên liên tục luyện hóa đan dược cũng khó tránh khỏi căn cơ bất ổn bất quá luyện hóa đan dược về、sau. lại rèn luyện một chút phủ phiếm khí huyết vậy không có bao nhiêu vấn đề trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể một ngày một viên hồ cốt đan đây cũng là kim cương lưu ly thân thần dị một t r ồ n g còn để trần l u y ê n cảm t h á n g qua không hổ là phật môn đỉnh tiêm công pháp luyện thể một t r ồ n g tại thiên hạ đều được hưởng cực lớn thanh danh cũng chính bởi vì kim cương lưu ly thân thần dị trần l u y ê n mới sẽ đối với hoàng gia tẩy t ủ y linh châu sinh ra như vậy lớn hứng thú hắn mặc dù không biết tẩy t ủ y linh chân chính giá trị nhưng là thông qua kim cương lưu ly thân liền có thể phát định đây tuyệt đối là đối với hắn có cực lớn trợ giút đồ vật thậm chí là so kim cương lưu ly thân càng thêm quý giá trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trưng thiết thanh trong tuần tra, đối với vô sinh giáo dư nghiệt tung tích, trên bất bất tóm tung tích, hoàn toàn thường, Trần dư người ngày lạng điên Huyện nhà bên ngày vẫn nhảm chán sinh càng không vọng Không liền muốn những hoàn liền biển bình thường, cơ hội xa vời. Trần Nguyên dùng 3 ngày, giáo gì. gì hoa. phía hy hội h mỗi đối với cái mối kia kim vời. cái qua. xa là là lấy đáy mạc đã đầu đem ôm mò có cơ vô kỳ kỳ lần thứ hai luyện huyết còn không có hoàn toàn thành công nhưng hắn xem c h ừ n g t r í ít cũng phải hai đến ba cái h ổ cốt đan mới được v ề phần lần thứ ba luyện huyết vô cùng có khả năng cần bốn tới năm mai h ổ cốt đan thậm chí muốn gấp bội số lượng mới có thể thành công cái này khiến trần u y ê n có chút kinh hãi nếu thật là đều là như thế lật tăng trưởng gấp bội lời nói hắn chẳng phải là cần trăm viên h ổ cốt đan mới có thể tu hành đến luyện huyết viên mãn một viên h ổ cốt đan ít nhất cũng phải mười lượng bạc trắng một trăm mai liền là một ngàn lượng đây đối với trần liên trước mắt mà nói thế nhưng là cái thiên văn số tự là hắn mấy chục năm đồng l ộ đương nhiên đây chỉ là trần liên võ đoán phỏng đoán trên thực tế khả năng không dùng đến nhiều như vậy nếu không phóng nhãn thiên hạ cũng vô pháp sản sinh ra nhiều như vậy v õ giả với lại trần uyên tu hành công pháp cũng cùng luyện thể công khác biệt mặc dù không biết phổ thông luyện thể công là như thế nào luyện huyết nhưng là trần uyên suy tính nhất định vậy sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào không phải bình an huyện cũng sẽ không có nhiều như vậy luyện huyết nha dịch lại chỉ có chút ít mấy cái luyện cốt v õ giả bởi vậy có thể thấy được luyện cốt chi nạn đến bất quá dùng phổ thông công pháp luyện thể khẳng định hay là nhẹ nhõm rất nhiều trên bầu trời rơi xuống liên tục mưa phùn lờ mờ bóng đêm t i ế đến trần uyên một bộ đồ đen đi tới thành nam một chỗ đại trong trạch viện đây là tống phủ hoặc là nói gọi là thiết phủ càng là thích hợp một chút bởi vì trần l y ê n trải qua mấy ngày nay cẩn thận tìm hiểu vậy rốt cuộc biết vì sao tống lao lục sẽ có lớn như vậy sắc cơ hoàn toàn là bởi vì tống phủ cơ bản đều bị thiết thanh hoa cho cầm giữ tống lao lục quyền lợi cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn cho nên mới sẽ nghĩ đến giết chết thiết thanh hoa độc chiếm phần cơ nghiệp này tống phủ thủ vệ không ít trong đó không thiếu có luyện máu cấp độ vó giả đều là bị thiết thanh hoa dùng nhiều tiền mời đến toa trấn về phần luyện cốt vó giả nàng còn không có thực lực này dám mời ai biết đến cuối cùng người ta sẽ làm phản hay không mặc dù tống phủ cao thủ không ít nhưng trần n g uyên lại không sợ bị phát hiện bởi vì tống lao lục đã đem tất cả chuẩn bị đều làm xong chỉ còn chờ hắn động thủ toàn bộ tống phủ tuần tra an bài trần n g uyên đều minh để trong lòng mà có không tránh thoát trông coi thì là sẽ ở đêm nay bị tống lao lục thông qua thủ đoạn khác điều đi tóm lại liền hay là vì trần n g uyên đại thương lượng cửa sau chính kinh cửa sau khoảng t r ư ơ n g do xét một phen trần n g uyên ngừng thở một mặt ngưng trọng hướng phía tống lao lục vì chính mình chỉ dẫn phương hướng chậm rãi tiến lên trong lúc đó trần uyên gặp phải qua hộ viện cùng nha hoàn nhưng là cũng không có bị phát hiện rất nhanh trần uyên xuyên qua số cánh cửa đi tới thiết thanh hoa chỗ ở tiểu viện thiết thanh hoa yêu thích tiến tĩnh cùng tống lão lục đã sớm chia phòng ngủ đây cũng là hàn dám thuê trần uyên đi tống phủ đánh giết thiết thanh hoa nguyên nhân một trong liền xem như thiết thanh hoa chết rồi thiết nguyên vậy rất khó hoài nghi đến trên người hắn vì không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tống lão lục nói cho trần uyên hắn sẽ ở hôm nay hướng thiết thanh hoa cơm canh chung hạ độc độc tính không sâu rất khó bị điều tra ra tác dụng duy nhất liền là để nó khí huyết phun trào lúc không khoái không cách nào điều động tất cả lực lượng có thể cho trần uyên nhất kích tất sát nói thật ra trần uyên cũng không thể không cảm thán tống nhiều năm vợ chồng một trận cũng có thể xuống tay đập cắt phòng ốc bên trong ánh đến tươi sáng chiếu dọi ra một đạo bóng hình xinh đẹp trần n g u y ê n giơ tay lên tại trên cửa sổ s a o động thùng thùng gian phòng bên trong thiết thanh hoa một bộ màu xanh làm bảo n ế u mày nhìn xem số sách không biết tại suy nghĩ lấy cái gì nghe tới cửa tiếng đập cửa không vui nói chuyện gì phu nhân lão ra để cho ta tới lấy một vật trần n g u y ê n đ è ép c ố n g họ c nói cái gì đồ vật thiết thanh hoa có chút không hiểu bên cạnh hỏi bên cạnh đem cửa phòng mở ra kết kết. cửa phòng mở ra trong nháy mắt thiết thanh hoa trong nháy mắt thấy được trần n g u y ê n được khăn đen lộ ra một đôi đ ạ m mạc ánh mắt ngay sau đó liền làm ộ t đạo lạnh giọng lấy mạng ngươi bá một đao màu trắng đao sáng l o n g lánh trần n g u y ê n trong nháy mắt dùng r a bạt đao thuật thiết thanh hoa trong lòng căng thẳng không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt lui lại mong muốn tránh đi một đao kia đồng thời lùi phải nâng lên đ a hướng về phía trần n g u y ê n ngực nhưng là khí huyết phun trào ở giữa đống nhiên cứng lại lại không cách nào còn thông chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đao quang tại trước mắt mình sáng tỏ、Xoẹt. trần liên một đao từ thiết thanh hoa trước ngực v é qua bất quá hắn khống chế xong l ự c đạo chỉ là đem thiết thanh hoa quần áo che vỡ lộ ra bên trong màu trắng áo lót sau đó trần u y ê n liền làm một trường khắc ở thiết thanh hoa trước ngực đem thiết thanh hoa đánh lui mấy mét ngã ở cách đó không xa trên mặt bàn cái bàn tứ tán thiết thanh hoa vừa định đứng dậy trường đao liền nằm ngang ở thiết thanh hoa cái cổ trước đó trần u y ê n cười khẽ một tiếng nhìn trên mặt đất thiết thanh hoa nói như thế nào thiết thanh hoa tướng mạo không tính khó coi được cho trung nhân chi tư có thể là lâu dài tập võ nguyên nhân sương khung lộ ra tương đối lớn cùng trong sách đáng yêu linh lung hoàn toàn không giống nhau có lẽ đây cũng là tống lao lục đối nàng hưng thu không có lớn nguyên nhân một trong đương nhiên đây chỉ là trường k í n h suy đoán thiết thanh hoa cảm thụ được chỗ cổ truyền đến nhẹ nhẹ hàn ý trong lòng giật mình cường từ chấn định tâm thần nói không biết thanh hoa khi nào đắc tội các hạ lại chui vào trong nhà dê ta t r â n n g u y ê n k h ẽ cười một tiếng lắc đầu vừa rồi tại hạ đã nói qua là lao ra để cho ta tới lấy một vật mà cái này đổ vật t r â n n g u y ê n dừng lại một cái trước mắt nói tiếp liền làm mạng n g ư ờ i thiết thanh hoa ánh mắt cứng lại không dám tin nói là tống lao lục thuê ngươi đến chúc mừng ngươi đ á đúng không có khả năng không có khả năng họ tống làm sao dám giết ta hắn chẳng lẽ không biết ta một chết huynh trưởng ta nhất định sẽ không để qua hắn thiết thanh hoa cắn chặt răng hắn đương nhiên không dám công khai giết người cho nên mới hội thuê tại hạ động thủ thủ lao liền là một trăm lượng bạc trắng thiết phu nhân cảm thấy cái giá tiền này thích hợp sao trần n g u y ê n nhìn chăm chú thiết thanh hoa ta bằng cái gì tin tưởng ngươi nói chuyện thiết thanh hoa bỗng nhiên nói đào gác ở ngươi trên cổ chẳng lẽ còn không thể để cho thiết phu nhân tin tưởng trần mỗ lời nói đây chỉ là ngươi lời nói của một bên thiết phu nhân thật cho rằng như vậy sao Tống chương n g h i mười tám trong đ hợp ô tác trần liên nhìn xem thiết thanh hoa ngự khí hơi bên trên điều tựa như đã đoán được thiết thanh hoa suy nghĩ đã ngơi cái gì rõ ràng vì sao không lập tức độc thủ ngược lại muốn giải thích nhiều như vậy thiết thanh hoa không có bị đoán được lúc tức giận ngược lại dáng chống đỡ lấy chấn định có thể khống chế to như vậy cơ nghiệp b ớ c tống lao lục chỉ có thể ra chút hạ lưu thủ đoạn thiết thanh hoa làm sao có thể lúc như tống lao lục nói như vậy chỉ là cái ghét phụ trong đó mặc dù có nó huynh thiết huyền ở sau lương chỗ dựa nhưng thiết thanh hoa tâm trí vậy sẽ không thua người thường rất nhanh liền từ trần h u y ề n trong lời nói bắt được đồ vật thiết phu nhân quả nhiên là người thông minh ha ha không sai viên mô cũng không có nghĩ đến muốn giết thiết phu nhân tống lao lục dự định ta bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút đem ta xem như một thanh cao các loại giết thiết phu nhân về sau chỉ sợ lập tức liền sẽ nhảy ra đem ta giết chết dùng cái này đến cấp ngươi huynh trưởng thiết huyền xem như bàn ằ n g h dao viên m ẫ trà trộn giang hồ vậy nhiều năm rồi làm sao có thể đoán không ra hắn dự định đâu trần n g u y ê n trầm tính nói không có chút nào cái gì đắc trí cản r ỡ ý tứ cái kia các hạ dự định là thả qua ta thiết thanh hoa trong mắt hiện lên một vòng gửi h i có thể còn sống ai muốn chết đâu cái này muốn nhìn thiết phu nhân có thể ra điều kiện gì trần liên khỏe miệng gánh nếp họ tống ra một trăm lượng muốn t ă n ệ n h cái tia thanh hoa liền ra hai trăm lượng mua bệnh các hạ nghĩ như thế nào thiết thanh hoa trầm giọng nói trần u y ê n lắc đầu không ổn thiết thanh hoa nhún mày thấp giọng nói thanh hoa chỉ có thể xuất ra nhiều bạc như vậy mấy cái sòng bạc kỹ quán nhìn như một ngày thu đâu vàng nhưng chân chính đầu to hay là nộp lên cho huynh trưởng chuẩn bị cái này bình an huyện tất cả quan viên lớn nhỏ còn muốn lưu lại một bộ phận cần làm tu hành còn nữa thành nam cũng không giống như thành bắc bị bắc hải ban g nhất thống còn có mấy thế lực lẫn nhau cả tay trần u y ê n khoát tay háo ngăn lại thiết thanh hoa kệ khổ hai mươi mai hồ cốt đan đổi lấy ngươi một cái mạng hồ cốt đan thiết thanh, thanh hoa không trần Nguyên trờ chút nào vì để cho người ta ở giữa hợp tác càng hòa hợp một điểm tin tưởng không cần viên mỗi nhiều lời a trần uyên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bình xứ nhỏ phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân tựa như là một cái cực kỳ phổ thông cái bình nhưng thiết thanh hoa cũng không dám k i n h thường trần uyên đem bình xứ ném tới thiết thanh hoa trên thân nàng đem bình xứ mở ra đổ ra một viên đen nhánh đan dược tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối trầm mặc một cái trước mắt thiết thanh hoa đem đan dược nuốt vào trong bụng sau đó nhìn c h ă m c h ă m trần uyên trần uyên đem trường đao từ thiết thanh hoa đột nhiên nơi cổ lấy ra thấp giọng nói thiết phu nhân nhưng đừng nghĩ đến tìm người giải độc đây là viên mỗ lấy bảy mươi hai loại độc trùng luyện gia độc đan thế gian hãn hữu hội tiêm phục tại tạng phủ bên trong không cách nào bị tìm tới với lại một tháng bên trong nếu như không có giải dược lời nói liền hội xâm nh nếu như thiết phu nhân tìm được cái gì giải độc thánh dược ngược lại vậy không phải là không có hy vọng đa t ạ n viên huynh nhắc nhở thanh hoa minh bạch thiết thanh hoa hít sâu m ộ t hơi như thế rất tốt viên mốt như thế cũng là để n g ư ờ i ta đều yên tâm thiết thanh hoa từ dưới đất đứng lên không nhìn trần nguyên ánh mắt dùng một căn dây lụa đem trước người bị mở ra quần áo buộc chặt nhảy thoát đôi thỏ lộ ra đi ra ta muốn biết tống lao lục tại sao phải giết ta tống minh chỉ nói là thiết phu nhân là cái ghen phụ sinh không dưới dòng dõi cũng không cho hắn n ặ n t i ế p nuôi mấy cái ngoại thất đều bị phu nhân dết đi hắn không muốn lại thụ loại này biện k u ấ t thời gian ha ha đương、nhiên. cụ thể là tình huống như thế nào viên m ẫ cũng không hiểu biết thiết thanh hoa trong mắt tràn ngập lửa giận ta vì sao sinh không dưới dòng dõi còn không phải đã t ư ở n g thiết thanh hoa nói được nửa câu đông n h i ê ngừng n hiển nhiên là ý thức được còn có trần uyên người ngoài này tại trần uyên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này gia đình luân lý cái gì hắn thích nhất nhìn tống lao lục giờ phút này ở nơi nào thiết thanh hoa trên thân bao phủ sát ý cùng một cỗ bi thương một ngày vợ chồng bách nhật tân t r ă m ngày vợ chồng tựa như biển sâu húng chi bọn hắn hơn mười năm vợ chồng tình cảm tống lao lục vậy mà không để ý chút nào muốn phải giết nàng không có nàng trợ giúp hiện tại tống lão lục vẫn như trước là cái kia trà trộn tại tặc đạo tiểu lưu manh làm sao có thể có được hiện tại địa vị quyền thế thành nam khu vực nhắc lên tống lão lục cũng là nổi tiếng nhân vật số một hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là liền canh giữ ở cách đó không xa chỉ cần ta bên này vừa thuận lợi hắn chỉ sợ cũng sẽ lập tức giết ra trần u y ê n nói ta phải ngay mặt chất vấn hắn còn x i n viên huynh tương trợ thiết thanh hoa thấp giọng nói trần u y ê n nhẹ gật đầu t ố t viên m ỗ luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui đi tới cửa trước trần liên tụ lực một trưởng đánh vào cửa lớn phía trên phát ra một đạo to lớn tiếng vang đạo thanh â m này tựa như là ám hiệu bình thường bất quá c h ư ớ c mắt thời gian tống lao lục thanh â m liền xuất hiện ở cách đó không xa hô to lấy có tặc nhân mạnh mẽ xuống tới nhanh đi bảo hộ phu nhân ngay sau đó ba đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hướng phía thiết thanh hoa vị trí tiểu viện mà đến tống phụ bọn hộ viện vậy bị kinh động bó đúc dâng lên tiếng gọi ầm ĩ không dứt n g h e dạng này thanh â m thiết thanh hoa trên mặt càng tái nhuận cái này họ viên nói là đúng tống lao lục liền là muốn nằm bệnh nếu không, không có khả năng nhanh như vậy liền kịp phản ứng trước đó họ viên nói lên thời điểm thiết thanh hoa kỳ thật vẫn là có một chút kỳ vọng kỳ vọng tống lao lục không phải t u y ệ t tình như vậy người nhưng bây giờ trần uyên không có rời đi chậm d ã i đi vào giữa phòng ô n đ a o đứng ở sau tấm bình phong chuẩn bị xem kịch bây giờ bị kinh động tống phủ đề phòng nghiêm ngặt trần uyên rất khó lặng yên không một tiếng động rời đi đương nhiên hắn ngược lại cũng không sợ thiết thanh hoa đổi ý lấy hắn bây giờ thực lực chỉ cần không phải luyện quất cảnh giới hoặc là luyện máu cấp độ bên trong cực mạnh tồn tại tuyệt đối là không cản được hắn kim cương lưu ly thân môn thần công này mang cho trần uyên tăng phúc nhưng không phải chỉ là nói xong luyện r a cảnh giới thời điểm liền có thể địch nổi luyện huyết dưới mắt mặc dù chỉ là luyện huyết một lần lần thứ hai luyện huyết còn không thành công nhưng ở luyện máu cấp độ bên trong đã thuộc về cường g i ả hàng ngũ đơn thuần thực lực mà nói trần u y ê n thậm chí cảm thấy mình đủ để địch nổi t h i ế t thủ về phần luyện cốt cấp độ võ giả trần u y ê n còn chưa hề giao thủ nhưng muốn đến mình bây giờ hẳn là còn không phải là đối thủ bất quá không quan hệ tống phủ vậy không có khả năng có được luyện cốt cấp độ võ giả toa c h ấ n như vậy cao thủ vậy sẽ không tiết vụ khi một cái trong nhà hộ viện tồn tại hai tù t i ế t huyền càng là không thể nào sinh hoạt tại tống phủ đối với mình n nguy trần、Nguyên、vẫn là vô cùng coi trọng sẽ không đem mình đặt hiểm cảnh trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương mười chín tống lao lục người sau lưng rất nhanh trận loạt tiếng bước chân liền chuyển vào thiết thanh hoa cùng trần liền trong hai tiểu viện bên ngoài tống lao lục nhìn về phía trước trong lòng một trận khuấy động rốt cục có thể đem cái này ác bà nương giết đi mình rốt cục có thể xoay người làm chủ nhân thiết huyền ha ha x ô n g đi vào vạn không thể thả chạy tập nhân tống lao lục một tiếng lạy uống mình dẫn đầu và vào sau lưng mười mấy hộ viện thủ hạ đồng dạng cầm đ a hô to tại trần u y ê n đi vào về sau tống lao lục liền một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm phi thường vững tin hắn chạy không được giết chết hắn cho thiết thanh hoa báo thù coi như thiết huyền tức giận phía dưới nhiều nhất cũng chỉ là quát lớn một phen mà thôi mà hắn đã sớm tìm xong chỗ dựa nếu không lại như thế nào dám động thủ giết thiết thanh hoa đâu phu nhân phu nhân tống lao lục một mặt lo lắng xâm nhập gian phòng vốn cho rằng sẽ thấy có quắp ngã trên mặt đất thi thể trong lòng còn chưa kịp mừng thầm liền thấy thiết thanh hoa một mặt hận ý cùng có chút không tiếp thụ được ánh mắt nhìn lời hắn phu phu nhân ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt thật nhân đ mặc dù trong lòng kinh sợ không thôi nhưng tống lao lục vẫn là rất nhanh liền thay đổi mình thân sắc cải thành kinh h ỉ cùng thật sâu lo lắng bất quá thiết thanh hoa nhưng sẽ không lại bị cái này một bộ mặt cho l ử a gạt lạnh lùng nhìn xem tống lao lục hợp thời trần n g u y ê n ho nhẹ một tiếng tống minh viên mỗ ở chỗ này đâu tống lao lục sắc mặt cứng đ ở trên thân nổ lên một lớp da gà quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bình p h ò n g trần n g u y ê n ôm trường đao chậm dại hiện h â n cùng tống lao lục liếc nhau một cái cửa ra vào mười cái hộ viện nhìn thấy thiết thanh hoa sắc mặt tái nhợt thân sắc nhìn nhau một chút không biết do chuyện gì xảy ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tống lao lục trong mắt tần hàm sắc cơ đã rõ ràng cái này họ viên âm hắn một thanh t c tử họ tống lao nương cho ngươi địa vị cho ngươi quyền thế ngươi chính là như thế hồi báo ta thiết thanh hoa một mặt tức giận thanh thanh ngươi nghe ta giải thích tống lao lục nuốt nước miếng một cái gọi lên thiết thanh hoa nhũ danh tốt vậy ngươi liền giải thích trần n g u y ê n có chút ngoài ý mớn hắn còn tưởng rằng thiết thanh hoa sẽ nói cái gì ta không nghe ta không nghe loại hình chữ ta ta tống lao lục nhất thời có chút nói không nên lời nhìn thấy thiết thanh hoa một mặt thất vọng vội vàng nói ta là nhất thời hồ đồ thanh, thanh. yêu miệng. t h i người lên quát lớn một tiếng. Họ tống, đã ngơi ế t thanh quát một tống, tuyệt tình như thế, hoa Họ như đứng lên lớn đã c á á i kia cũng c đừng t r h lao nương không nghiệm chồng chi vợ thanh ì n t h t hoa a ta n nhất này h thời hồ h là, là tặc tử hoặc. Tống lao lục chỉ vào một bên là là, là cái đồ, bị mệ ặ c Tống l o chỉ trong mắt có chút trong suốt nước mắt tống lao lục nhìn thấy chuyện không thể làm trên mặt cầu xin tha thứ chuyện thành âm trầm thanh thanh ta làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ ta không muốn tống ra tuyệt hậu ngươi còn có mặt mũi nói cái này chút ta vì sao a không cách nào sinh hạ rồng roi còn không phải lúc trước vì cứu ngươi bị tặc nhân đánh thành trọng thương ngươi đã từng là nói thế nào đời này không phụ ta ha ha bây giờ lại p h ả i người muốn giết ta thiết thanh hoa bước chân xê dịch trong n g á y mắt đi vào bên giường bắt lấy một cây t r ư ờ n g thường chỉ vào tống lão lục quát lớn đã ngươi phụ ta vậy ta liền ứng lúc trước lời thề ế t ngươi tống lão lục sắc mặt một sợ quay người liền mong muốn thoát đi ngăn lại hắn thiết thanh hoa hô to cửa ra vào mấy cái hộ viện hai mặt nhìn nhau đồng nói vâng Đám trước trước nhau nhau lại lại ngay ư ờ i cầm o thẳng t hướng n ố sau đó chính là một trận đánh nhau thiết thanh hoa thương pháp rất nhanh khí lực càng là bất phản một thương quất vào trong tiểu viện một viên to cỡ miệng chén trên t â y phanh cây cối bị một thương đánh gãy điểm điểm hàn quang hoặc đâm h o ặ c quất h o ặ c vùng đem tống lao lục trưởng đào trong tay đánh rơi trên mặt đất một thương đâm vào hắn s ơ n g vai a tống lao lục bị đau một tiếng kêu rên thanh thanh khắc đ ừ n g giết ta thiết thanh hoa không đáp một thương xuyên qua s ơ n g vai lộ ra một cái l ỗ máu thiết phu nhân khoan động thủ đã trần u y ê n bỗng nhiên nói thiết thanh hoa mũi thương chống đỡ tại tống lao lục đột nhiên nơi cổ nhìn về phía trần u y ê n viên huynh còn có chuyện gì trần u y ê n chậm rãi tiến lên không nhìn tống phủ hộ viện đề phòng thân sắc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tống lao lục nói thiết phu nhân chẳng lẽ không muốn biết là ai ở sau lưng vì tống lao lục chỗ dựa sao thiết thanh hoa nhữ mày có ý tứ gì mặc dù cùng tống huynh chỉ có chút ít tiếp xúc mấy lần nhưng viên mộ phán đoán tống huynh là cái cẩn thận tính cách như thế tính cách há hội tùy tiện đối thiết phu nhân hạ sát thủ phải biết giết thiết phu nhân lệnh huynh rất có thể sẽ không lại tiếp tục đến đỡ tống lão lục thậm chí vậy hội hoài nghi hắn ở trong đó đóng vai nhân vật tống lão lục tại thành nam cơ nghiệp nếu là không có lệnh huynh đến đỡ làm sao có thể đủ chống đỡ tống lão lục không phải không biết cái này bí ẩn trong đó cho nên viên mộ phán đoán tống lão lục phía sau nhất định có người ủng hộ trần uyên cười nhẹ nhìn về phía tống lão lục tống h u n h viên mỗ nói đúng sao người người rốt cuộc là ai tống lao lục một mặt kinh hại sắc mặt phản phát không dám tin xem ra viên mô đoán đúng trần uyên cười cười thiết thanh hoa phía sau lưng mắt lạnh nguyên lai tống lao lục đúng là cùng người hợp mưu muốn đoạt lấy thiết ra cơ nghiệp thậm chí cái này phía sau liền là hướng về phía hắn huynh trưởng thiết huyền đi các người đi xuống trước thiết thanh hoa đuổi bọn hộ viện phân phó nói vâng đám người tránh lui một lát sau chỉ còn lại có trần uyên ba người ở đây mặc dù thiết thanh hoa vậy ánh mắt ra hiệu lấy trần uyên cùng nhau rời đi nhưng trần uyên chỉ coi là không nhìn thấy họ tống thiết thanh hoa một mặt phẫn nộ mặt lạnh lấy muốn hỏi ra phía sau người là ai trần uyên đánh gãy thiết thanh hoa hỏi ý nói thiết phu nhân tống minh nhưng sẽ không như thế đơn giản liền khai ra người có biện pháp trần uyên cười cười đi lên trước d ơ chân lên đem tống lao lục một ngón tay d â ở có chút dùng x ư c a a bốn tay đức dốt xót tống lao lục một mặt dữ tợn n h h n đau k ô g đ ư ợ c có để ý. Một căn một căn đem tống lao lục hô không lên. lao Nguyên Dương Trần tống Ở tay. một một tay t r để đem ý, bàn á i n g ó n thành bùn não, tay t giấm máu ư ơ i thấm x u ố ngược mặt đất. Thống tại thể hình, hiện tại có thể nói n g có sao? ơ Ngươi i n g ư lại là hỏi a trội quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi là hắn n g ư ơ i người ngược lại là hỏi a bốn tống lão lục một mặt thống khổ chi ý đạp nát thứ nhất ngón tay thời điểm hắn liền đã muốn nói tới nhưng là trần uyên không có cho hắn cơ hội hết lần này tới lần khác đem hắn năm ngón tay cùng một chỗ đ ạ p nát nhưng chính là không hỏi trần uyên cười cười nói bây giờ nói cũng không muộn ngươi còn có một bàn tay cùng một đôi chân đâu không sai trần uyên liền làm muốn t r a tấn t r a tấn tống lão lục nếu không phải trần uyên cơ cảnh đã sớm thấy rõ tống lão lục âm mưu lần này thật đúng là khả năng bị hắn âm khi đó hắn liền xem như nói là tống lão lục chỉ thị người khác vậy hội cho là nói xấu trần uyên kể từ khi biết mình ngón tay vàng là đánh rết thiên hạ nghi ngờ có khí vận người thời điểm liền đã làm tốt muốn làm một cái ác nhân chuẩy cho nên cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng mà hắn sở dĩ nhanh như vậy liền có thể chuyển biến mình tư tưởng là bởi vì liền xem như kiếp trước hắn cũng là tư tưởng í t kỷ người hoặc là không chỉ là hắn phần lớn người đều là mình người không vì mình trời chu đất diệt tục n ữ nói người tốt không có báo đáp tốt người xấu mang mũ quan tại cái này cực kỳ nguy hiểm siêu phàm thế giới trần u y ê n không muốn làm cái thánh mẫu phật sống d u n bởi vì bên trong nhiều lắm không thiếu hắn một cái thiết thanh hoa nhìn xem trần liên cố ý bộ dáng vậy cảm giác trong lòng thư sướng trong lòng đã hạ quyết tâm muốn thật tốt cha tấn cha tấn tống lao lục cái này hôn đản tống lao lục thở hồn hồ thấp giọng nói là hoàng hưng ai hoàng hưng trần u y ê n cùng thiết thanh hoa đồng thời hỏi đúng hoàng hưng đáp ứng ta chỉ cần ta giúp hắn giết thiết huyền cái này chút cơ nghiệp chính là ta mà hoàng gia vậy sẽ thành ta chỗ dựa tống lão lục không dám d i u diếm sợ cái này họ viên đem mình một cái tay khắc cũng cho dẫm thành bùn não hắn tình n g u y ệ n chết cũng không muốn tiếp nhận loại kia thống khổ giết minh trưởng ta thiết thanh hoa trong mắt lóe ra l ử a giận từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiết huyền môi dưỡng lớn lên huynh trưởng như cha tình cảm phi thường thâm hậu cho nên nghe nói hoàng hưng chân chính mục tiêu là mình huynh trưởng thiết thanh hoa trong nháy mắt liền nổi giận một thương tại tống lao lục trên thân chọc lấy cái l ỗ máu ta thiết ra làm sao có lỗi với ngươi ngươi vậy mà như thế đối đãi với chúng ta còn cùng ngoại nhân cùng một chỗ muốn đối huynh trường ta bất lợi những lời này là thiết thanh hoa cắn răng nói ra lời nói tống lao lục trên mặt có chút xấu hổ há h ố c mồm cũng không nói ra miệng hắn sợ lại chọc giận cái nữ nhân đ i n à y hoàng hưng tại sao phải giết thiết huyền trần u y ê n c a o mày hỏi ta cũng không biết bốn trần liên đi lên trước g ơ chân lên liền muốn hướng về phía một cái tay khác đạp xuống đi ta ta thật không biết tống lao lục phi thường lo lắng nói vậy ngươi còn biết cái gì ta ta đã có hoàng hưng ở sau lưng giúp ngươi vì sao a còn muốn thuê ta đến động thủ hoàng gia không hề thiếu luyện cốt cao thủ à? trần n g u y ê n tiếp tục hỏi thăm ngươi n g ư ơ i là con rơi trần n g u y ê n hít mắt nghĩ thầm cũng đúng thật dựa theo tống lão lục dự đoán hắn chỉ là cái con rơi giết cho thiết huyền bàn giao hoàng gia cũng không sẽ cam lòng để một cái luyện cốt cao thủ trở thành con rơi còn nữa toàn bộ bình an huyện luyện cốt cao thủ đều là có danh tiếng tồn tại thiết huyền muốn tìm đến cũng không khó về phần từ bên ngoài mời cao thủ đại giới quá cao không đáng trần uyên liền là một cái vừa vặn đưa tới cửa hoàn đại đầu từ vừa mới bắt đầu trần uyên nhìn thấy tống lão lục thời điểm chỉ sợ hắn liền đã đang l ư u đồ nhìn thấy còn lại vậy hỏi không ra cái gì đồ vật trần uyên liền đưa ra cáo tử lưu tại nơi này vậy coi không vừa mắt thiết phu nhân viên mỗ liền cáo t ử trước viên huynh đi thong thả à đúng viên mỗ cùng hoàng gia cũng có chút t h ù hận nếu như lệnh huynh muốn đối hoàng gia báo t h ù lời nói có thể tính bên trên viên mỗ một cái hỏi ra tống lão lục phía sau còn có hoàng hưng tại lẫn vào thời điểm trần uyên nội tâm nhưng thật ra là thật cao hứng dù sao cũng coi là có minh hiếu vẫn là một cái luyện cốt cấp độ cao thủ thiết huyền thanh danh trần u y ê n có thể xưng được là Lạ như sấm bên hai có thể nói là bình an huyện nha trúc cơ cảnh đệ nhất cao thủ mạnh hơn hoàng hưng một đường cùng huyện lệnh ngô thanh phong ở giữa quan hệ cực kỳ mật thiết có người địa phương liền có giang hồ bình an huyện nha cũng không ngoại lệ bình an huyện nha hai đại cự đầu huyện ý lý minh khải huyện lệnh ngô thanh phong liền là hai cái núi lớn đầu bộ đầu hoàng hưng cùng lý minh khải ở giữa quan hệ liền cực kỳ mật thiết bất quá đây đối với trần liên tới nói lại là một cái lợi tin tức tốt vẹn vẹn bằng vào trần liên một người trước mắt là tuyệt đối chống đỡ bất quá hoàng gia nhưng nếu là tính cả thai tù thiết huyền cùng huyện lệnh ngô thanh phong vậy coi như cũng còn chưa biết cái này có lẽ liền là trần huyền phá cục chi điểm thiết thanh hoa thần sắc sửng sốt trong n g a y mắt nhìn chăm chú trần huyền nói ra viên huynh lời nói t h i ế t thân hội nói cho huynh trưởng như thế liền tốt nhất rồi thiết thanh hoa chỉ là không biết nên như thế nào liên hệ đến viên huynh chẳng lẽ lại phải chờ tới hồ cốt đan đến về sau trần huyền suy nghĩ một chút thất giọng nói tống phủ trước cửa có hai tòa thạch sư tử thiết phu nhân nếu muốn tìm ta liền tại bên trong một cái sư tử bên trên cột lên lùa đỏ viên mộ thấy được từ sẽ ở đêm khuya đến đây mình địa chỉ là tuyệt đối không thể nào lộ ra nếu không thiết huyền rất dễ dàng liền có thể đoán được thân phận của mình mà hắn cũng không bộc lộ ra đi núp trong bóng tối mới là lý tưởng nhất phương thức bình an huyện bên trong quần quận sóng ẩm thêm nữa vô sinh giáo yêu nhân tiềm ẩn trong đó mặc dù mặt ngoài nhìn như đã lắng lại xuống dưới bất quá trần nguyên lại sẽ không chủ quan dù sao trần bình an liền chết tại trong tay mình bảo đảm không cho phép liền sẽ có người trả thù nhìn thấy trần u y ê n không muốn lộ ra thân phận của mình thiết thanh hoa cũng có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể cất bức chỉ có thể gật gật đầu biểu thị có thể gió nhẹ dần lạnh thanh bắc đã không có bất luận cái gì a n h nến sáng lên trần n g uyên về đến nhà vị trí tiểu viện nằm ở trên giường trần n g uyên hồi tưởng đến tối nay chuyện phát sinh cũng tạm được không vượt ra ngoài hắn thực lực pha vi đều tại hắn trong dự liệu hôm nay hành động vì bảo đảm không có sơ hở nào trần n g uyên thế nhưng là hồi tưởng mấy lần tìm thiếu bù lỗ hổng bao quát cùng thiết thanh hoa đối thoại may mắn thiết thanh hoa không phải thằng ngu về phần cho thiết thanh hoa phục dụng độc đan chỉ là trần uyên tiện tay dùng dược liệu bóp viên đan dược mà thôi không có bất kỳ cái gì độc tính chớ nói chi là tìm đến trần uyên cũng không phải toàn năng cái gì đều hiểu một chú bình an huyện bên trong cũng không có cái gì nổi danh độc dược liền xem như có hắn vậy không lấy được với lại lấy thiết thanh hoa thủ đoạn phổ thông độc đan hoàn toàn có thể dùng nhiều tiền giải độc cho nên trần uyên mới hội lừa gạt thiết thanh hoa đây cũng là vì bảo đảm thiết thanh hoa không làm ra cái gì song phương đều không vui sự tình trừ cái đó ra hôm nay lớn nhất thu hoạch liền là đạt được một cái tiềm ẩn minh h i ế u tài tù thiết huyền nếu thật là đã đạt thành liên thủ trần uyên muốn có được hoàng gia tẩy thủy linh châu coi như nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên đối với thiết huyền trần uyên vậy là phi thường phòng bị hoặc là không chỉ là hắn trần u y ê n với cái thế giới này sở hữu người đều có một chút thật sâu phòng bị cái này bắt nguồn từ trần u y ê n không an toàn cảm giác trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai mươi mốt án mạng yêu nhân hôm sau bá trần u y ê n mặt không biểu tình huy động trên tay trường đao một lần hai lần ba lần một trăm l ầ n vung đao kết thúc trần u y ê n cái chán đã hiện đầy mồ hôi thể bên trong khí huyết phun trào cẩn thận nghe lời có thể nghe được một chút thanh âm đang luyện đao đồng thời trần liên vậy tại tu hành một lúc lâu sau trần uyên thu đ a o đứng ở tại chỗ trong h ư không mặt trời đã dâng lên làm cho người cảm giác được một vòng nhiệt độ tại chu ký cửa hàng bánh bao ăn quá sớm ăn về sau trần uyên chậm dãi hướng phía huyện nhà phương hướng mà đi hôm nay lại là cá ướp muối một ngày huyện nha trần uyên cùng từng cái lao nha dịch chào hỏi trải qua chém giết thiết thủ cùng giết chết một cái vô sinh giáo tặc tử về sau trần uyên địa vị tại huyện nha bên trong rõ ràng tăng cường không ít phải biết cùng trần uyên cùng nhau tiến đến nha dịch đại đều không có nhân vật gì cảm giác cho dù là huyện nha bên trong đó cũng là thực lực nói chuyện trần u y ê n hai lần sự kiện bên trong mặc dù có chút nữ h lợi nhưng hắn thực lực vậy được người xưng nói trần u y ê n bước vào luyện huyết còn không người biết được nếu không đám người rung động hội càng lớn bất quá trần u y ê n hiện tại còn không muốn làm cái gì đám người chú ý tiêu điểm yên lặng phát triển buồn b ự c thanh âm phát đại tài mới là vương đạo chờ hắn lúc nào bước vào luyện cốt về sau mới là hắn chính thức ngã bài thời điểm cùng đám người bắt chuyện qua trần u y ê n vừa định ngồi xuống đ ỗ n g nhiên một cái nha dịch vội vã vọt vào hướng phía bộ đầu hoàng hưng châu gian phòng mà đi sắp mặt bên trên phi thường n ư n g trọng một lát sau bộ đầu hoàng hưng cùng tên kia nha dịch ra khỏi phòng tại trên thân mọi người quét mắt một、bản. triệu linh trần uyên vương những người còn lại như thường lệ tuần tra các người đi theo ta hoàng hưng lời nói chém đinh chặt sát tựa hồ là gặp trọng đại sự cố mà hắn điểm danh mấy cái người phần lớn thực lực mạnh mẽ trần uyên tất nhiên là không dám phản bác cái gì thành thành thật thật đi theo sau lưng hoàng hưng dọc đường trần uyên rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra vẫn là cùng vô sinh giáo yêu nhân có quan hệ sự tính phát sinh ở thành đông một chỗ ở vào thành đông đại hộ nhân ra cả nhà trên dưới m ộ mươi bảy miệng bao quát nha hoàn nô buộc toàn bộ chết oan chết t h u n g tinh huyết bị hút khô cùng trần bình an cha mẹ tướng chết cơ hồ một dạng dạng nay đại án vậy trách không được hoàng hưng một mặt n g ư i ê m trọng trước đó án mạng đều phát sinh ở xa xôi thôn q u ê đình trong mọi người tâm cũng không muốn trêu chọc nhưng là phát sinh ở nội thành liền không phải do nha môn không coi trọng thành đông đây chính là tương đối mà nói là bình an huyện giàu có nhất một cái khu vực hoàng gia vào chỗ tại thành đông rất nhanh một bọn nha dịch không dám trì hoãn đi tới gia đình kia trước đó mười cái bạch dịch đem nhà giữ vững hoàng hưng thì là mang theo trước mọi người hướng bên trong trong sân mười bảy bộ thi thể từng cái bày ra phía trên tre kín vải trắng trắng t r ê n dùng vỏ đao bốc lên vải trắng cẩn thận một hơi đánh giá t h trạng xác thực cùng trần bình an cha mẹ như lúc một dạng trần u y ê n trong lòng căng thẳng hắn không biết đây là vô sinh giáo yêu nhân trong lúc vô tình làm vẫn là đối huyện nha cảnh cáo ở trong đó hội sẽ không để mắt tới hắn khám nghiệm tử thi nói thế nào hoàng hưng túi l ầ u hỏi một cái trung niên khám nghiệm tử thi vừa chắp tay nói nên là tối hôm qua chuyện phát sinh có thể tìm được cái gì tung tích hoàng hưng nhẹ gật đầu lại đem ánh mắt đặt ở một bọn nha dịch trên thân vừa rồi bọn hắn đã đôi toàn bộ nhà tiến hành tra xét rõ ràng có người lắc đầu có người đưa ra một chút manh mối nhưng là trung pi là không có bất kỳ cái gì rõ ràng đầu mối trần liên tìm khắp cả góc tưởng rốt cục phát hiện mấy cái không phải rất rõ ràng dấu chân chậm rãi ngồi xuống trần uyên nhìn chăm chú dấu chân trong ánh mắt không biết đang suy tư cái gì nhìn thấy trần uyên dị dạng hoàng hưng đi lên trước nghĩ đến cái gì trần uyên chỉ trên mặt đất dấu chân đại nhân từ dấu chân bên trên ti t r ư ớ c phán đoán vô sinh giáo tặc tử hẳn là hai cái người một cái hình thể có chút g ầ y nhỏ một cái có chút béo béo cái kia hẳn là có chút chân thọn hoàng hưng hiếp mắt đánh giá trần uyên một chút làm sao mà biết đại nhân mời xem cái này dấu chân rõ ràng muốn so cái khác mấy cái dấu chân phải sâu chân trái dùng sức khá nhiều mà ti chức vừa rồi đã quan sát qua trên mặt đất m ộ ư ơ i bảy bộ thi thể không có một cái nào chân thọn trần u y ê n trầm giọng nói vừa rồi nhàn rỗi vô sự trần u y ê n đã đem trên mặt đất thi thể toàn bộ kiểm tra một bản g xác nhận không có người trên đùi có vấn đề về sau điều tra dấu chân thời điểm mới sẽ như thế chắc chắn hoàng hưng ánh mắt đưa mắt nhìn một hồi lâu mới nói không sai rất nhanh hoàng hưng liền căn cứ trần liên phán đoán sai người bắt đầu điều tra mục tiêu liền là một cái chân thọn mật m ạ n phát sinh ở trong huyện thành án mạng không phải do bọn hắn không coi trọng triều đình đã sớm đem vô sinh giáo đánh vào tất sát lệnh bên trong Vừa sáng án mạng là ngươi trước phát hiện trần u y ê n tìm được cái thứ nhất báo án người là một cái cho gia đình kia vận chuyển quan tài thợ m ụ c đúng sai ra buổi sáng hôm nay dựa theo trung niên hắn tử thuyết pháp hắn hôm nay vốn nên là đưa tin nói cho bọn họ quan tài đã chế tạo thành công nhưng là đại môn một mực đóng chặt không có mở ra đợi một trận hắn bản muốn rời đi nhưng là lại ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi ý thức được một chút không đúng liền cùng mấy cái đồng hành thợ mộc đem cửa cho lời ra về sau liền gặp được trong phủ thảm trạng trong lòng hoảng sợ không thôi mới hội chạy tới báo quan trần u y ê n h é mắt hơi suy nghĩ một chút ngược lại chú ý tới một chuyện khác vì sao muốn chế tạo có tài h ã n quan sát qua cái kêu một hộ lao ra cùng phu nhân cũng không có gần đất xa trời tuổi tắc cũng chỉ có hơn bốn mươi tuổi mà thôi không nên sớm như vậy liền vì chính mình chuẩn bị hậu sự mới đúng thợ mộc xứng sở chi tiết nói lưu lão ra để cho chúng ta chế tạo có tài nói là cho tổ tông rời mộ phần dùng đều là thượng hạng vật liệu gỗ rời mộ phần trần liên giống như là ý thức được chút cái gì thật tốt ngươi có biết vì sao muốn rời mộ phần nghe lưu lão ra nói một câu mộ mã tổ tiên phong thủy không tốt vậy không biết có phải hay không thật rời mộ phần cùng án mạng có không liên quan đâu trần u y ê n hiếp mắt lưu lão gia ra, ra tổ mộ phần ở nơi nào ngươi cũng đã biết biết biết tiểu nhân đi qua một lần lưu lão gia tin cái này chuyên môn mang bọn ta đi tế điện một lần mang ta đi nhìn xem thợ mộ không dám phản bác với hắn mà nói huyện nha sai ra đã là không tầm thường nhân vật không phải hắn loại này nhỏ nhỏ bách tính đủ khả năng t r e o trọc nói vài câu trần u y ê n liền đi hướng bộ đầu hoàng hưng xin chỉ thị một phản đối phân mộ có cái gì tốt nhìn thời điểm này còn không bằng đi trong huyện thành điều tra một phen hoàng hưng quát lớn một câu tựa hồ là có chút không thích trần uyên h é mắt không có phản bác vội vàng xưng phải trong lòng lại đang suy tư chẳng lẽ mình địa phương nào chọc phải hoàng hưng vẫn là nói hắn đã nhận ra mình có t h ù với hắn trần uyên không biết nhưng hoàng hưng đều lên tiếng trần uyên vậy sẽ không theo hắn đỉnh lấy làm thấp giọng hỏi tuân lưu ra mộ tổ vị trí về sau liền mang theo mấy cái mạch dịch bắt đầu ở trong huyện thành điều tra trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai mươi hai Sắc cơ. mặc dù tại điều tra nhưng là trần n g u y ê n tâm thần lại một mực tại bộ đầu hoàng hưng trên thân suy tư hắn vì sao á hội ngăn cản mình đi lưu thị mộ tổ đi điều tra là mình cả nghĩ quá rồi hoàng hưng chẳng qua là cảm thấy làm như vậy cũng không có ích lợi gì vẫn là nói hoàng hưng có cái gì mưu đồ không muốn để cho tự mình biết trần n g u y ê n tản ra mình suy nghĩ không ngừng suy tư hắn tính cách liền là như thế một chuyện nhỏ cũng muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen cẩn thận đa nghi xấu bụng đều là người trưởng thành rồi ai tâm tư còn đơn thuần như vậy đâu bình an huyện nội thành vẫn là vẫn như cũ huyên áo tuyệt đại đa số người trước mắt cũng không biết vô sinh giáo yêu nhân lại trong thành làm loạn là lấy không có bao nhiêu bối rối ngược lại là huyện nha nha dịch bộ khoái từng cái cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o hung thần á c sát nhìn chằm chằm người đi đường một khi phát hiện đến người xa lạ liền hội tiến lên hỏi ý v ề phần đụng phải chân vào người càng là không cần nhiều lời trực tiếp trước bắt trần n g u y ê n t r ư ơ n g mở thiên nhãn đồng t h u ậ t quan sát đến có hay không để trước mắt mình sáng lên người chỉ tiếc trần n g u y ê n hoàn toàn là suy nghĩ nhiều một cái nho nhỏ bình an h u y thành làm sao có thể có được nhiều như vậy ủng có khí vận người đâu bất quá trần liên bản thân cũng không có ôm có bao nhiêu hy vọng chỉ là thường ngày lễ cũ mà thôi kết thúc một ngày điều tra trần uyên về đến trong nhà hôm nay huyện lệnh n ô thanh phong cùng huyện ủy lý minh khải biết vô sinh giáo yêu nhân lại tại làm loạn thời điểm phi thường tức giận đem bộ đầu hoàng hưng hung hăng khiển trách một chầu mà hoàng hưng cũng không có đem chịu tội toàn bộ ông l ấ y quay đầu lại bắt đầu g i a n dạy một bọn nha dịch cùng m ệ n h dịch để cho người ta hận đến nghiến răng trọng yếu nhất là trần uyên mình không do hoàng hưng đối thái độ mình vì xã hội bỗng nhiên hạ trước đó rõ ràng còn có chút thưởng thức nhưng là hôm nay trần uyên tiếp nhận dăn dạy thời điểm lại phát hiện hoàng hưng tựa hồ đối với mình có một ít chán ghét mặc dù cũng không rõ ràng nhưng là một mực chú ý hoàng hương trần l u y ê n vẫn là đã nhận ra suy tư hồi lâu trần l u y ê n chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho hôm nay chuyện phát sinh bao quát đánh giá ra giết chết lưu thị một nhà mười mấy miệng người bên trong có một cái chân thọt người huyện nha hôm nay bắt chân thọt người không dưới mười cái thế nhưng là trải qua thẩm vấn về sau một cái có vấn đề người đều không có mấy cái lao nha dịch cũng có chút tin đồn nói trần l u y ê n giết một cái vô sinh giáo yêu nhân về sau liền không biết mình họ gì cho là mình là thần bộ không thành chỉ là một cái nhậm chức bất quá năm dư tiểu tiểu bộ k h o i cũng dám thả cuốn ôn trong nhà đợi đến đêm dài về sau hoàng ê n ra, ra trong thư phòng chủ nhà họ hoàng hoàng thị nghiên cùng bộ đầu hoàng hưng vậy đang bàn luận liên quan tới trần l i ê n sự tình hoàng hưng một mặt thú ám thấp giọng nói thủ hạ ta một cái nha dịch đã đã nhận ra một ít đồ vật nha dịch hoàng thị nghiên mướng mày ngay bình thường một cái nho nhỏ nha dịch nhưng không vào được hắn mắt hắn đã đoán được động thủ là cái chân thọn may mắn chưa hề để lao tất từng xuất hiện nếu không Ta hoàng gia liền nguy hiểm hoàng hưng trong mắt có một cỗ sát cơ ngư n g hiện một cái nho nhỏ nha dịch nghĩ biện pháp g i ế t l i ề n là nghe được hoàng hưng nói như thế hoàng thị n h n i ê n thần sắc cũng là x i ế t chặt nếu để cho người phát giác được hoàng gia cùng vô sinh giáo có cấu kết cái k i ê u hoàng gia coi như nguy hiểm ai cũng không giữ được không chỉ như vậy cái k i ê u nha dịch còn muốn đi lưu thị mộ tổ bên trong đi điều tra một phen bị ta lúc ấy ngăn trở hoàng hưng tiếp tục nói hoàng thị n h n i ê n trong nháy mắt đứng người lên ngươi ngăn cản chặng phải là để hắn hoài nghi đến trên người chúng ta đại huynh yên tâm lưu thị mộ tổ nơi đó hôm nay ta đã sai người khôi phục như lúc ban đầu chính là vì để hắn nhìn bất kể như thế nào hoàng gia không thể có mảy may bại lộ khả năng cái này nha dịch biết nhiều lắm coi như không có liên tưởng đến ta hoàng gia trên thân cũng không thể lưu hoàng thị n h n i ê n vỗ trước người cái bàn ánh mắt l a n g lệ hoàng gia vì vô sinh giáo làm việc nhiều năm sở dĩ không có xảy ra chuyện tiến tới là một cái cẩn thận tựa như là lưu thị mong muốn rời mộ phần bị người hoàng gia biết được về sau lập tức liền phái người diệt lưu thị cả nhà liền là không muốn có bại lộ khả năng không nghĩ tới vẫn là để một cái nha dịch đã đoán được một chút tình huống hắn hiện tại duy nhất hối hận liền là phái lao thất tên kia ra mặt lại dám tại trong huyện thành dùng vô sinh giáo bí thuật tinh luyện tinh huyết để huyện ý cùng huyện lệnh tức giận đại huynh yên tâm các loại đến việc này lắng lại tiểu tử này hẳn phải chết hoàng hưng t h ấ p giọng nói ra huyện nha bên trong nha dịch chết ở trong tay hắn thế nhưng là đã không biết bao nhiêu một cái chỉ là luyện r a cảnh giới tiểu nha dịch căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt để tứ hải ba người đạo thủ người hoàng gia không được phía trên đã truyền lời phủ thành t u ầ n thiền ty cao thủ chuẩn bị dò xét toàn cảnh tuyệt đối không thể đem hoàng gia bộc lộ ra đi hoàng thị nghiên mọc ra một ngụm trọc khí lưu thị mộ tổ trần n g uyên câu mày dò xét một bản thậm chí đem bên trong quan tài đều cho đào lên đem mở ra nhìn một bản nhưng lại mảy may dị thường đều không có phát hiện trần n g uyên nghĩ đến chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá lưu thị diệt môn cùng rời mộ phần không có bất cứ quan hệ nào không nên à phải biết án mạng bình thường đều là có lẫn nhau liên quan lưu gia gần nhất duy nhất đại sự liền là rời mộ phần chẳng lẽ là mấy cái vô sinh giáo yêu nhân đột nhiên tới hào hứng sau đó liền tại trong huyện thành đại khai sát giới diệt lưu gia không có khả năng không có t r ư n g hợp như vậy sự tỉnh Vô s i n lục xoát yêu người s như một, một bản về sau trần uyên đem lăng tầm khôi phục như lúc ban đầu lặng lẽ về tới huyện thành bên trong mà hắn không biết là hắn tiến về lưu thị mộ tổ sự tình một mực có người đang nói không chừng đem trần n g u y ê n đêm khuya ra khỏi thành tiến về lưu thị mộ tổ sự t ì n h nói cho hoàng hưng về sau hoàng hưng trong mắt sát cơ đã ước chế không nổi trần n g u y ê n quả nhiên đi tự mình dò xét lại thêm ra chủ dặn dò hoàng hưng đối trần n g u y ê n đã động sát tâm nhưng là hiện tại động thủ không quá phù hợp ít nhất phải lắng lại hai ngày ai biết trần n g u y ê n có không có để lại hậu thủ gì hắn nhanh như vậy liền chết tuyệt đối sẽ khiến hoài nghi hoàng hưng hồi tưởng đến trần n g u y ê n người này trong lòng cảm thấy mình trước kia ngược lại là coi thường hắn không nghĩ tới hắn tâm tư đã vậy còn quá kín đáo kẻ này đoạn không thể lưu đây là hoàng hưng giờ phút này suy nghĩ một cái nho nhỏ nha d ị c tâm tư lại nhiều Vậy là chương hai mươi ba tài tù thiết huyền bắc hải bang bang chủ chu tứ hải bậy vệ ngồi ở vị trí đầu nhìn chăm chú trước mặt con người vương đường chủ thế thương đường đường chủ vị trí không công bố đã có một thời gian trong bang còn không có định ra đường chủ là ai ngươi có ý nghĩ gì chu tứ hải trong tay bưng một chén nước trả thanh âm mặc dù nhạt lại rõ ràng vang vọng tại vương đường chủ bên hai chu tứ hải lời nói chưa nói rõ ràng nhưng là vương mánh trong lòng đã minh ngộ nhưng giờ phút này cũng không dám đắc ý quyết ì n h sợ cái này kiếm không dễ cơ hội biến mất ngươi là ta nhìn xem từng bước một trưởng thành bây giờ có cơ hội ta tự nhiên mong muốn để bằng ngươi chu tứ hải trầm dai nói đa tạ ban chủ thuộc hạ nhất định chu tứ hải nhấp một miếng nước trà tiếp tục nói đi giết cá nhân chỉ cần h ắ n chết ngươi cái đường chủ này vị trí cơ bản vậy liền n g ồ i vững vương mãnh tâm tình xoay chuyển tình thế liền vội và nói g n bang chủ nhưng có chỗ mệnh thuộc hạ nhất định sông pha khói lửa không biết bang chủ muốn muốn giết a i huyện nha bộ phòng bên trong có cái gọi trần n g u y ê n nha dịch đây chính là ngươi cái này mục tiêu chu tứ hải ngón tay đập mặt bàn trần n g u y ê n h ắ n tợ hồ là hoàng bộ đầu bọn thủ hạ vương mãnh có chút do dự thậm chí cũng không biết vì h ạ bang chủ sau đó như thế cái mệnh lệnh liếc qua vương m n h chu tứ hải lạnh giọng hỏi làm sao có khó khăn không không chỉ là yên tâm đi giết không chu ó vấn đề gì. c tứ hải cùng Vương n m hồi liếc liền là lệnh. Là, lây cái, cười cười cái gia cái minh đại giết Hải chỉ thuộc khác, được cơ chính Chu nhau như không ám chỉ đường,、cái、này bản thân liền là Hoàng gia mệnh tuân mệnh. Mặt khác, không quang hắn. hạ h một ám Mặt ám tìm một sát, Tứ hải hồi tưởng đến hoàng thị n h n i ê n phân phó nói tiếp hoàng gia cũng không hy vọng cái này trước mắt đem trần viên cho ám sát để cho người ta hoài nghi cái gì cũng không cần nhiều khó khăn mượn cớ liền tốt sau đó để vương mánh nhân gian biến mất chỉ là một cái nha dịch chết vậy không tạo nổi sóng gió gì chém chém giết giết loại sự tình này cực kỳ phổ biến Mặc dù hai ngày này tại nha môn như thường lệ đi làm trần liên có thể xác định hoàn toàn chắc chắn hoàng hưng đối với mình có chút chắn ghét mặc dù mặt ngoài cùng lúc trước một dạng thậm chí so mấy ngày trước đây còn phải thân cận một chút nhưng trần liên trong lòng liền là hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm cho nên nhìn như trần liên vẫn như cũ thân cận hoàng hưng nhưng là trong lòng cảnh giác đã kéo đến đời nhất Hoàng Hưng h n k ô đối ế t là, hắn bên này với a đ cái này trần uyên ngược lại là không có cái gì không nỡ trên tay hắn có được gần bốn mươi lượng khoản tiền lớn còn có thiết thanh hoa thiếu mình hai mươi mai hộ cốt đan cộng lại liền làm mấy trăm lượng tân lương ra trần uyên không ngại dùng cái này chút đồ vật đi thu mua lòng người vương bình cùng hắn ở giữa quan hệ vốn là thân cận tăng thêm mình tận lực tiếp cận rất dễ dàng liền có thể nắm chắc chủ động nói lên thiết thanh hoa trần uyên hôm qua thời điểm liền đã phát hiện tống phụ trước cửa thạch sư tử nhưng là cũng không có t i ế n về mà là chờ đợi dùng tiền làm theo yêu cầu bộ kê hát thiết mặt nạ tới tay về sau mới chuẩn bị hiện t h â n trần uyên hiện tại tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận nhưng là mình một mực sinh động tại huyện nhà bảo đảm không cho phép liền sẽ đụng phải thiết liền nếu là bị nó phát hiện mánh khỏe bảo đảm không cho phép liền có thể đoán được thân phận của mình bóng đêm sáng tỏ ánh sao lấp lá trần uyên mang theo một bộ hát thiết mặt nạ một thân trường bảo màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới tống phụ trước cửa trên đường phố đã không có bóng người ngoại trừ thỉnh thoảng có gõ m g õ c ẩ m canh thanh â m vang lên bên ngoài hơn phân nửa huyện thành phi thường yên tĩnh trần uyên liếc qua tống phụ trước cửa hai cái sư tử một cái là tảng đ ã làm một cái khác cũng là tảng đ ã làm khác biệt duy nhất là phía trên lụa đỏ cũng không có gỡ xuống bước chân mật lực trần uyên mới bước tiến lên lật lại đại huynh thiết thanh hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên trước mặt nam tử trung yên một bộ áo xanh làn da có chút đen k ị huyện thái dương hai bên nô lên trên mặt còn có chú sắc mặt bình tĩnh nhấp nhẹ lấy nước trà chính là thiết thanh hoa huynh trưởng huyện nha nhà tù cai tù thiết huyền làm sao thiết huyền nhìn thoáng qua m u ộ i m u ộ i họ viên tên kia hôm nay có lẽ sẽ không tới đã hắn nói cho ngươi cột lên lửa đỏ vậy liền chứng minh hắn có thực lực trong bóng tối nhìn chằm chằm yên tâm đi trong vòng ba ngày hắn nhất định hội thiết huyền lời còn chưa nói hết đột nhiên đình trệ đưa tay cầm dưới chân một đoạn đoạn thương thấp giọng nói hắn hiện tại liền đã tới cái gì thiết thanh hoa con ngươi có dối trong nháy mắt giật mình liếp nhìn cửa ra vào ngay tại nàng nhìn lại trong nháy mắt đó phòng cửa bị đầy ra trần liên dạo chơi đi vào đem ánh mắt đặt ở thiết huyền trên thân thiết huyền thực lực quả nhiên bất phàm thiết huyền đứng người lên đánh giá trần u y ê n làm sao huynh đệ còn không dám gặp người sao trần u y ê n lơ lễnh một bên cảnh giác thiết huyền một bên chậm dãi tiến lên t h ở thiếu thời trên mặt bị vẽ mấy đ a u không muốn lấy gương mặt thật gặp người còn xin thiết h u y n thứ lỗi thiết huyền không sao viên huynh đệ ngồi trần u y ê n gật đầu đi lên trước ngồi xuống thiết huyền đối diện không biết thiết minh mời tại hạ đến đây cần làm chuyện gì trần liên đánh đòn phụ đầu trực tiếp mở miệng hỏi viên huynh đệ cùng hoàng gia có thủ thiết huyền không có trả lời trần liên vấn đề ngược lại hỏi tới một vấn đề khác có chút t h ù hận thiết huyền gật gật đầu nói tiếp thiết m ũ cũng cùng hoàng gia có chút t h ù hận tin tưởng viên huynh đệ cũng nhìn được thiết huyền chỉ là trước kia tống lão lục thụ hoàng hưng chỉ thị muốn giết thiết huyền sự t ì n h trần u y ê n không có cái gì ngoài ý m u ố n cho nên chúng ta có một cái địch nhân c h u n g liên thủ d i ệ t hoàng gia như thế nào dưới mặt nạ trần u y ê n một đôi thâm thúy con mắt nhìn thẳng thiết huyền thiết huyền nghe vậy một cười viên huynh đệ có năm chắc diện đi hoàng gia theo ta được biết viên h u n h đệ thực lực vậy bất quá luyện huyết mà thôi ngụ ý liền là ngươi có tư cách gì liên thủ thực lực cũng không phải là trọng yếu nhất nếu là có hủy d i ệ t hoàng gia thực lực viên mô cần gì phải cùng thiết huynh liên thủ đâu xin lắng hay nghe trong tay tại hạ có chút hoàng gia nhược điểm đủ để đem hoàng gia hủy d i ệ t cái này mới là trọng yếu nhất c h â n uyên ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai mươi b ố khi dễ người thành thật nhược điểm gì thiết huyền trong mắt tinh quang nói lên có chút túi người tới chút hứng thú hoàng hưng mong muốn giết hắn hắn tự nhiên vậy muốn giết hoàng hưng giữa bọn h ắ n đoán toàn bộ bình an huyện n h a đều biết nếu không phải hoàng gia từ đó cản trở bộ p h ò n g bộ đầu vị trí hẳn là hắn mới đúng luận công tích luận thực lực hắn đều còn cao hơn hoàng hưng bên trên một bậc trần uyên cân nhắc lợi ích được mất diện hoàng gia mình có thể được đến cái gì đâu lấy thực lực mình rất khó chia lên một c h é n c a n h nhưng là nếu như không động thủ lời nói bốn trần uyên có dự cảm hoàng hưng đối mình đã có sát tâm nếu là mình không động thủ trước lời nói vậy liền có vẻ hơi bị động còn có trọng yếu nhất một điểm trần uyên mặc dù hoài nghi hoàng gia cùng vô sinh giáo có cấu kết nhưng là cũng không có chứng cứ nơi tay thuận miệng nói xấu lời nói mong muốn làm bị thương hoàng gia rất khó bất quá cho hoàng gia phía trên một chút n h ã n dược hoặc là nói để thiết huyền đi đối phó hoàng hưng tựa hồ là một cái lựa chọn tốt hiện tại trần n g uyên thực lực mặc dù có thể tại luyện máu cấp độ bên trong được sưng tụng có thể nhưng đối phó với một cái luyện cốt cấp độ hoàng hưng vẫn còn có chút lực có chưa đến tại hạ vừa mới đạt được một chút tin tức hoàng gia tư thông vô sinh giáo trần n g uyên thất vọng nhưng lại giống như là chuông lớn bình thường vang vọng tại thiết huyền cùng thiết thanh hoa trong lòng thật lâu không có động tác cũng là bị chấn động không nhẹ một lúc lâu sau thiết huyền ngừng rung động kích động tâm bình ổn cầm l nhẹ k h ẽ nhấp một miếng thấp giọng hỏi coi là thật thiết thanh hoa không nói gì nhưng cũng là ngắm nhìn trần uyên trong mắt vui mừng ức chế không nổi nàng thế nhưng là biết nhà mình huynh trưởng đối hoàng hưng lớn đến mức nào thù hận thiết gia cơ nghiệp nếu không phải hoàng gia ở sau l ư n g chèn ép tuyệt đối có thể tại thành nam chiếm cứ một vị trí nhỏ há hội giống bây giờ mở dạng chỉ có thể cùng với những cái khác một chút thế lực trung điểm cái kia chút lợi ích thiết thanh hoa sớm đã có chút bất mãn nhưng là trở ngại hoàng gia uy thế cũng chỉ có thể cưỡng chế đi trần uyên ngón tay đập mặt bàn cười cười thiết h u n h cảm thấy việc này có thể lấy ra đùa g i n hay sao nhưng có chứng cứ thiết huyền tiếp tục hỏi chứng cứ ngược lại là không có l ấ y đến nhưng tại hạ có chín thành chín năm chắc về phần tin hay không liền đều xem thiết huynh trần u y ê n thấu qua mặt nạ một đôi thâm thúy con mắt ngắm nhìn hắn có nghe hay không chứng cứ thiết huyền nhũ mày nói mà không có bằng chứng nhưng không cách nào vặn ngã hoàng gia thậm chí khả năng còn lại nhận liên lụy nhìn xem thiết huyền một bộ do dự bộ dáng trần u y ê n trong lúc lơ đã nói g n đây đối với thiết huynh tới nói thế nhưng là tốt cơ hội hoàng hưng đã ra hiệu tống lao lục bắt đầu đối thiết ra đầu thủ như vậy tiếp xuống nhất định là gió táp mưa rào đà kích với lại tống lao lục thất thủ hoàng hưng nhất định vậy đã được đến tin tức vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt viên minh cùng hoàng gia lớn bao nhiêu thù hận vậy mà như thế không thể chờ đợi được muốn cho thiết mỗ đối hoàng gia độc thủ thiết huyền h í c h mắt hoàng gia cùng thiết minh lớn bao nhiêu ấ n đoán cùng viên mỗ liền lớn bấy nhiêu ấ n đoán với lại hoàng gia còn có một cái đối viên mỗ tác dụng cực đại đông tây hy vọng thiết minh đến lúc đó có thể nhấc nhấc tay trần u y ê n thấp giọng nói ra việc này thiết mỗ cũng chỉ có thể nói hết sức nỗ lực không có chứng cứ mong muốn hủy diện hoàng gia ha ha khó a thiết huyền cười khổ một tiếng hoàng gia tại bình an huyện thâm căn cố đế càng cùng huyện ủy lý minh khải liên lụy quá sâu mong muốn b i ệ n cũng không phải một chuyện dễ dàng nô huyện lệnh không phải đã sớm đối hoàng gia bất mãn sao thiết minh vì sao không mượn lực một phen đâu trần n g uyên giả bộ như một bộ ta biết tất cả mọi chuyện bộ dáng chuyện này hay là hắn trong lúc vô tình từ một cái say rượu lao nha dịch miệng bên trong nghe nói nhưng là rơi xuống tiết huyền trong thai càng làm cho hắn chấn kinh cái này họ viên vậy mà như thế hiểu rõ huyện nha trung c u ố thế huyện lệnh ngô thanh phong đối hoàng gia bất mãn sự tỉnh nhưng không có nhiều người biết được nếu như hắn không phải n ô thanh phong tại bình an huyện tâm phúc vậy rất khó biết được việc này trọng yếu nhất là cái này họ viên vì sao a sẽ nói lên việc này biết hắn có thể thông qua ngô thanh phong vật lực hắn rốt cuộc là thân phận gì phải biết tại ngoài sáng bên trên hắn cùng ngô thanh phong ở giữa vẫn tương đối xa lánh dù sao lệ thuộc trực tiếp cấp trên là huyện ý lý minh khải kỳ thật trần u y ê n đoán được chuyện này cũng không khó có người địa phương liền có giang hồ có giang hồ địa phương liền có phe phái hoàng gia đã cùng lý minh khải quan hệ rất sâu như vậy ngô thanh phong thân là một huyện chủ quan há có thể không bồi dưỡng một chút mình thân tín cái này thiết huyền nhìn như cao ngạo nhưng là hoàng gia đã lâu như vậy đều chưa bắt lại hắn thậm chí còn nghĩ đến vận dụng một chút hạ lưu thủ đoạn ám sát hắn như vậy thì chứng minh có người tại bảo đảm lấy thiết huyền tinh tế đ ầ y lý thiết huyền chỗ rửa cũng liền nổi lên mặt nước trần uyên sở dĩ nghĩ đến thông qua thiết huyền ra tay với hoàng gia cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này vạn sự bày mưu rồi hành động xem ra viên huynh biết rất nhiều a thiết huyền nói trần uyên không có trả lời mà là hỏi viên mỗ đề nghị thiết huynh cảm thấy thế nào có thể thử một lần dưới ánh nắng trói trang trần uyên bày biện một cái kỳ dị tư thế trên người lưu động lấy hào quang màu vàng kim nhạt trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm nhận được máu trong cơ thể đang lưu động luyện huyết trần uyên đang tại luyện huyết bước vào luyện huyết về sau trần uyên vẫn như c ũ không dám có cái gì lười biếng mỗi ngày nấu luyện khí huyết tối hôm qua từ tống phủ đi ra về sau trần uyên liền đang chờ lấy huyện nha bên kia độc t ĩ n h hy vọng huyện lệnh ngô thanh phong đừng cho mình thất vọng nhưng tuyệt đối không nên bởi vì cố kỵ lý minh khải liền thả qua hoàng gia mình bây giờ đối hoàng gia động thủ là không thể nào cũng chỉ có thể mượn lực với lại dạng này cũng có thể tốt hơn che giấu mình cũng không đủ thực lực tự bảo vệ mình trước đó trần uyên còn không muốn thò đầu ra kết thúc tu hành trần uyên dùng nước lạnh cọ rửa một bản thân thể chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đi ra tiểu viện trần uyên sắc mặt bình tĩnh hướng phía một cái khách sạn mà đi trước đó không có nhiều cảm giác nhưng bây giờ bước vào luyện huyết về sau lượng cơm ăn bạo tăng mỗi một bữa đều một b ú n năm cân n ă n thịt mới có thể lấp đầy trong bụng đói khát cùng văn phu vũ không ngoài như vậy t r ư ờ n g q u ý q u ý của cũ trần uyên phân phó một tiếng liền tìm cái không vị ngồi xuống l ặ n g lặng chờ đợi lấy tiểu nhị bưng lên cơm canh sai ra ngại thịt một cái tiểu nhị mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem một mâm lớn cắt gọn thịt heo phóng tới trần uyên trước người trừ cái đó ra còn có một bầu rượu nước ân trần uyên nhẹ gật đầu cầm lấy đuôi liền gió cuốn mây tan giống như đem ăn thịt thả vào trong miệng thỉnh thoảng lại uống bên trên một n g ụ m rượu lớn sinh hoạt tốt không sung sướng một lát sau trần u y ê n đứng người lên bung xuống mấy chục mai đồng tiền lớn liền chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên tiểu nhị bước chân có chút mất tự nhiên tiến lên thấp giọng nói sai ra không đủ tiền trần u y ê n mới mày không vui nói lên giá ngày hôm trước nhưng vẫn là cái giá tiền này giá cả chưa biến nhưng sai ra ngài ăn mười cân thịt lại chỉ thanh toán năm cân thịt i ề n còn có rượu tiểu nhị run run dày nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai mươi lăm tham dò trần u y ê n sắc mặt phát lạnh gan từng chữ cùng trần mỗi chơi một bộ này khi dễ người thành thật khi dễ đến trên đầu hắn ha ha ha trần bộ k h ó á i làm sao khó xử lên một cái gã sai v ậ t chuyến đi chẳng phải là gây người chê cười vương manh thanh âm từ trên lầu chuyển tới bên người còn đi theo bảy tám cái chẳng hán nhìn chằm chằm nhìn xem trần u y ê n vương đường chủ trần u y ê n trong lòng không có tầng hầm chẳng lẽ là đối phương biết là mình đem bạc cấp đi sự tỉnh không nên a tất cả vết tích đều bị xóa đi trần bộ khoái ngươi thế nhưng là đường, đường trong nha muôn người Hã có t h hoành hành ể t r o n g thôn, vẫn liên à mau mau đem còn l ạ tiền một tàn. Trần tự tội Trần cười, lại cái xuống、A. Vương đường nợ nụ cười, nhưng lại lộ ra một âm tàn. Vương đường chủ cái này là ý gì? Trần mộ tự nhận không băng bộ lộ qua quý u gì, A. ra A. chủ cộ chủ có là âm Mộ y ý trong lòng chuyển động không ngừng hoàn toàn không nghĩ tới bắc hải ba người hôm nay sẽ đối với đột nhiên mình nổi lên chẳng lẽ là hoàng hưng mệnh lệnh đương nhiên không có vương mộ còn có chút k í n h ngưỡng trần bộ khoái chém giết thiết thủ một chuyện đâu nhưng đỉnh kia đựng lâu mỗi tháng vì ta bắc hải bang giao l ạ tiền vương mộ tự nhiên muốn bênh vực lẽ phải một phen vương bánh ha ha một cười bản bộ nếu là không cho đâu trần liên ánh mắt dần dần ấm lãnh cùng hắn chơi lục tử cái kia một bộ nếu là không cho chỉ sợ trần bộ k h ó i đi không ra cái cửa này vương manh thần sắc cứng lại trứng mắt trần u y ê n ăn mười cân thịt lại chỉ cấp năm cân thịt tiền nơi này liền xem như nháo đến huyện lệnh đại nhân nơi đó vương mỗ vậy có lời nói vương manh nên ngang ngồi ở một bên khách sạn lão bản túi đầu không dám n u ô n ngữ về phần mang thức ăn lên tiểu nhị đã sớm cương tại chỗ ai có thể chứng minh trần mỗ ăn mười cân thịt tại hạ vừa rồi thế nhưng là giành mạch thấy được trần bộ k h o i ăn mười cân thịt một cái sát vách trên bàn gầy gò nam tử đứng người lên nói ra trần liên ánh mắt khé động sau một khắc bước chân chất động đi tới trước người hắn hai ngón tay trực tiếp đâm vào ánh mắt hắn móc ra một cái huyết cầu a a người kia gào thét ngươi là cái kia con mắt trông thấy nói ra bản bộ hôm nay ăn hết nhìn xem trong bụng đến cùng có mấy cân thịt trần n g uyên giống như một t á t ma trên tay nắm nuốt một cái đấm máu ánh mắt hết lần này tới lần khác còn một mặt tấm áp dáng tươi cười phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ a a người kia còn tại thống khổ kế thảm vương manh trong nháy mắt từ trên ghế ngồi đứng lên quát lớn trần uyên người thân là trong nhà muôn người lại dám như thế ức hiếp mách tính ai cũng ngươi mới là cái k i a truy nã ma đạo tạc tử trần u y ê n mang theo trên tay người hắn là ai người ta đều rõ ràng làm sao bắc hải ban g thật coi trời bằng vung vậy mà cũng dám bên đường h ã m hại trong nhà muôn người làm cản vương manh ánh mắt ngưng tụ trên thân giống như là giấy lên một tầng sơn da đen một quyền đánh phía trần u y ê n một cô nóng gió đánh tới trần u y ê n dưới mặt quần áo một đạo nhạt h à o quang màu vàng kim nhạt thoáng hiện đồng dạng nâng g lên một quyền cùng vương manh dằn dằn chắc chắc quanh ở cùng nhau đã bước vào luyện huyết cỗ lực lượng kia cũng không phải luyện ra cấp độ võ giả chỗ có thể có được vương mánh mình chính là luyện máu cấp độ đương nhiên minh bạch họ vương trần m g cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ ngươi có tính toán gì không ngại nói ra cũng hoặc là ngươi ta cùng đi huyện nha trên công đường mời huyện lệnh đại nhân nói một chút huyện lệnh ngô thanh phong đối bình an huyện bên trong bang phái thế lực nhất là hoàng gia đến đỡ bắc hải bang thế nhưng là lao đã sớm bất mãn tại thanh bắc bắc hải bang mệnh lệnh thậm chí so quan phủ mệnh lệnh còn có tác dụng nếu không phải kiên kỵ cái này mấy nhà bang phái thế lực sau lưng sớm cũng làm người ta đem bọn hắn hủy diệt n hắn, hắn, hắn thật không nghĩ đến trần uyên thực lực trên mình nguyên bản định là trước nói xấu một phen cuối cùng bức trần uyên nhịn không được động thủ hắn động thủ lần nữa đem trừ bỏ như thế mới nhất là an ổn nhưng là trần uyên thực lực vượt ra khỏi hắn đoạn trước khí lực so với hắn còn mạnh hơn căn bản bắt không được đến nếu là huyên nao quá lớn ban chủ có nguyện ý hay không bảo vệ hắn vẫn là ẩn số hắn không đốc bên đường vây g i ế t một vị có quan thân bộ khoái cũng không phải một chuyện nhỏ nếu là mình còn có thể dùng cái khác lấy cớ nhưng là vây g i ế t cái kêu hoàn toàn liền làm miệt thị triều đình miệt thị quan phủ huyện lệnh tuyệt sẽ không bỏ mặc làm ác đa dạng b ắ t hải bang thay người bên vực kẻ yếu l ờ i này chính ngươi tin sao trần u y ê n cười lạnh một tiếng đem trên tay người ném tới trên mặt đất nếu có gan cứ tới công bản bộ thế nhưng hồi lâu không có g i ế t qua người trần u y ê n một tay đệ chặt trôi lao v ậ n sức chờ phát động người khác đều kỵ đến trên cổ lý tiểu trần liên là không thể nào nhẫn cùng lắm thì rết bọn ra h ò này sau đó phản bội chạy trốn lên núi vì phỉ phản chính tự mình không r à n buộc đương nhiên vì thế sinh ra hậu quả phi thường lớn nếu như không đến mức không thể trần uyên cũng không muốn bước vào đường chạy trốn vương mánh nhìn chăm chú trần uyên vươn tay điểm một cái họ trần nay thù này là kết xuống chúng ta còn nhiều thời gian ngươi không có tới ngày trần uyên trong lòng nói như vậy hư lạnh một tiếng vương mánh quay người rời đi sau lưng mấy người đem bị móc ra trong mắt người kia đỡ lên đi theo vương mánh bước chân rời đi phế vật trần uyên chỗ khách sạn đối diện một chỗ nhà dân bên trong một bộ áo xanh bộ đầu h o à hưng thấu qua một sợi khe hở quan sát lấy vừa rồi chuyện phát sinh không khỏi t h ầ m mắng một câu cái này vương mãnh đơn giản phế vật bất quá đồng thời hoàng hưng cũng bị trần n g u y ê n thực lực cho chấn kinh một phen vương mãnh thực lực h ắ n biết luyện máu cấp độ bên trong hảo thủ nếu không vậy không có cách nào chiến đấu đường chủ vị trí nhưng là trần n g u y ê n lại có thể một quyền đem đánh lui dạng này lực lượng tuyệt đối đạt đến luyện máu cấp độ với lại không là vừa v ặ n đột phá nhưng là hoàng hưng nhưng vẫn không có nghe nói qua thậm chí trần n g u y ê n mình đều đang tận l ư c cẩn giấu đi như thế mới khiến cho vương m n h đả thảo kinh xả trên thực tế hoàng gia địa vị còn chưa đủ cao nếu không nếu như vô sinh giáo người đem trần bình an thực lực nói cho hắn biết hắn tự nhiên là có thể suy đoán ra giết trần bình an trần uyên thực lực rốt cuộc như thế nào ngược lại làm ầ m mông tốt đáng tiếc ngươi đã nhận ra không nên phát giác đồ vật cũng đã nói không nên nói hoàng hưng trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất ai trần uyên trong cõi u minh giống như là cảm giác được cái gì giống như đột nhiên nhìn phía một cái phương hướng chỉ tiếp cách xa nhau q u á xa trần uyên căn bản nhìn không thấu sau cửa sổ người là ai không có quá nhiều suy nghĩ trần uyên phát giác được về sau cấp tốc nhẹ cửa sổ lấy cực nhanh tốc độ xông lên chỗ kia nhà dân trên cửa có khóa、Phang. Trần Nguyên một Nguyên đao chân é m ra. l u hai mươi sáu trương đại nhân nắm chặt đao trần uyên không có lô mãng lập tức xông đi vào mà là thở phào một cái đem cửa đá văng một thanh vôi cấp tốc về ra bất kể là ai ổ n chữ làm đầu vôi tán đi cả phòng yên tình y mắng trần uyên hít mắt chậm rãi đi vào không người chậm rãi đi đến bên cửa sổ trần uyên ngừng thở trong phòng giỏ x t một phen ân b ỗ n nhiên trần uyên bước chân cứng lại nhưng rất nhanh lại che giấu đi thở dài một cái từ trong phòng rút đi trở lại đường đi bên trong t r ầ n u y ê n mắt thấy phía trước bước nhanh rời đi nhưng là tâm cũng đã chìm sùn dưới vừa rồi hắn thoáng nhìn nửa cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân đó cũng là hắn bỗng nhiên cứng lại nguyên nhân bởi vì hắn đ ố i cái k i a nửa cái dấu chân có chút quen thuộc hoàng hưng trước đó nhòm nó trong bóng tối người chín thành tỷ lệ liền là hoàng hưng cho nên t r ầ n u y ê n mới lại nhanh như vậy từ trong phòng rời khỏi hắn một khi đem hoàng hưng tìm ra cái kia chính là không chết không thôi cục diện hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ mà đối kháng hoàng hưng liền xem như có thể chống lại trong chút lát đợi đến huyện nha bộ k h o i đến đây cái kia chút nha dịch là giúp hắn vẫn là giúp hoàng hưng hoàng gia trần u y ê n giờ phút này đã minh ngộ hoàng gia liền là muốn giết hắn vương m á n h liền là một cái đánh trước trận g i a hỏa về sau hoàng gia sát cơ chỉ hội càng thêm mánh liệt t h i ế t huyền ngươi nhưng ngàn vạn lần đ ừ n g muốn khiến ta thất vọng a trần u y ê n híp mắt lẩm bẩm nói chỗ kia nhà dân bên trong hoàng hưng mặt không biểu tình một lần nữa về tới bên cửa sổ mắt thấy trần u y ê n rời đi sắp mặt âm trầm không chừng huyện nha thiên huyền thân mang một thân màu đen s ắ m áo dài đối thủ vệ hai cái nha dịch nhẹ gật đầu dạo chơi đi vào tại huyện nha bên trong gạt mấy lần rốt cục tại một chỗ tiểu viện trước đó ngừng lại. hướng về phía cửa ra vào hai cái huyện lệnh bên người thân tín chắp tay huyện lệnh đại nhân nhưng tại thiết mũ có chuyện quan trọng b ẩ m báo hai cái thân tín nhìn nhau một chút vớt c ầ m nói thiết đại nhân sau đó tại hạ lập tức đi thông t r u y ề n nói xong một tên thân tín liền quay người đi vào trong tiểu viện một lát sau mới vội vã đi ra đ ố i thiết huyền nói thiết đại nhân mời đến huyện lệnh đại nhân trong phòng chờ đa tạng thiết huyền bước nhanh đi vào tiểu viện đây là huyện lệnh ngô thanh phong chỗ ở đề phòng nghiêm ngặt được sưng tụng là bình an huyện an toàn nhất địa phương một trong sáu phòng nha dịch đồng đều tại phụ cận ra lệnh một tiếng liền có thể cấp tốc tập kết ngoại trừ huyện lệnh ngô thanh phong bên ngoài huyện ý lý minh khải đồng dạng ở tại huyện nha bên trong thiết huyền ở trước cửa đứng yên một cái chớp mắt sau đó đẩy cửa vào một bộ màu đỏ con b ả o thân tình l ệ n h nhạt nam tử trung niên ngồi ở chủ vị phía trên trong tay còn bưng lấy một chén trà xanh chính là bình an huyện huyện lệnh ngô thanh phong nhìn chăm chú Thiết hu nô thanh phong ánh mắt có chút n g ư n g tụ tới chút hứng thú thế nhưng là phát hiện đám tặc tử kia tung tích thiết huyền hít sâu một hơi thấp giọng nói thiết i c đạt được một chút n Hoàng gia trong bóng thông sinh tức, tối tư thông vô sinh giáo tạc tử, t việc. h giáo làm gia i đó vô vì huyền mình muốn đối phó hoàng gia là chuyện không có khả năng chỉ có mượn nhờ huyện lệnh nô thanh phong mới có hy vọng chỉ cần một huyện ủy lý minh khải cũng không phải là hắn có thể đối phó nô thanh phong nghe được hoàng gia trong bóng tối tư thông vô sinh giáo lời nói về sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nắm chặt chén trả bàn tay có chút dùng sức người nhưng xác định t i trước có chín mươi chắc chắn thiết huyền cắn ra một cái chứng ấ p g i cứ đâu nô thanh phong vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa bình phong ngưng âm thanh hỏi chứng cứ bây giờ còn chưa có cầm tới bất quá chỉ cần đem hoàng gia triệt để điều tra ti chức nhất định đem chứng cứ lấy ra thiết huyền thanh âm hạ thấp một chút hắn không xác định nô thanh phong hội sẽ không đồng ý dù sao cái này xác thực là có chút mạo hiểm điều tra hoàng gia đây chính là cùng lý minh khải triệt để về mặt nô thanh phong ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ngươi là từ chỗ nào nhận được tin tức đại nhân cũng biết xã hội tại thành nam cả ngày cùng hạ cựu lưu một chút người trà trộn việc này bắt đầu từ một người trong đó trong miệng nghe được theo như hắn nói hắn là cho hoàng gia mỗi ngày thanh lý vật dơ bẩn trải qua thường gặp được cái tia chút vật dơ bẩn bên trong có x ư ơ n g người hắn không dám lộ ra cũng là lần trước uống say về sau mới thiết liền cẩn thận từng ly từng tý nhìn xem nô thanh phong lời này tự nhiên là giả là trần nguyên cùng thiết huyền tương nghị dùng đến lệnh ngô thanh phong hạ quyết tâm coi như cuối cùng không có tìm được hoàng gia cùng ngô thanh phong ở giữa thù hận vậy nhất định sẽ thả đến trên mặt bàn đến lúc đó hoàng gia nhưng liền không có tâm tình gì lại đi chú ý hắn nếu là tìm được chứng cứ vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ bất luận thành công hay không trần nguyên đều không có tổn thất gì t r ầ m mặc một lát ngô thanh phong đem nước trà trong c h é n uống một hơi cạn sạch giảm thấp xuống một chút thanh âm việc này trước đường rêu dao ngươi lại đi cẩn thận điều tra một phen chờ bản quan mệnh lệnh thiết huyền k h ẽ cắn ngôi có chút không cam tâm nhưng là ngô thanh phong lời đã nói đến phân t ư ợ n g này cũng không thể tránh được chỉ có thể nói là ti chức tuân mệnh tuất đi xuống trước đi ngô thanh phong nói ti chức cáo l u i đợi đến thiết huyền bóng dáng hoàn toàn thối lui về sau ngô thanh phong thản nhiên nói trương đại nhân xem ra hoàng gia cùng vô sinh giáo cấu kết tin tức không ngừng ngươi ta b i ế ta t ngô thanh phong tiếng nói rơi thôi từ sau tấm bình p h ò n g đi ra một cái thân mặc h u l ề n giáp sắc mặt lạnh lùng thanh niên nam tử trước ngực có từng đạo màu trắng đường vân được xưng trương đại nhân thanh niên chậm rãi đi đến ngô thanh phong trước mặt ngồi xuống cầm lấy một cái t r ắ n trả vì chính mình rót một chiếc trà xanh nhấp một miếng thấp giọng nói ra vốn nghĩ thông qua hoàng gia câu được mấy cái vô sinh giáo cả lớn không nghĩ tới đã sớm tiết lộ ra ngoài hắn m ặ t không biểu tình nói xong trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ hoàng gia từ thông vô sinh giáo tin tức trước đó liền đã bị tuần thiền ti ngành tình báo dọ xét cha được hắn lần này đến đây chính là vì việc này không nghĩ tới vừa cùng huyện lệnh ngô thanh phong câu thông xong liền bị người bẩm báo lên nói thật ra hắn rất không cao hứng cái tiêu trương đại nhân còn chuẩn bị tiếp tục câu sao ngô thanh phong nhẹ dọn hỏi Nếu chương hai mươi bảy đột phát sự kiện cái chén kia nhưng là thượng hạng thanh hoa một cái cái chén chí ít một mươi lượt bạn nhìn xem n ô thanh phong trong mắt lóe lên liền biến mất thì đau trương huyền cười cười hoàng gia gia tài bạc triệu ngô huệ lệnh lần này tuyệt đối ăn no ngô thanh phong mặt không đội sắc còn muốn nhiều dựa vào trương đại nhân a lý huyện ý bên kia liền từ bản quan đi thuyết phục đêm đó ánh sao sáng tỏ trần uyên một thân một mình âm thầm vào vương mạnh trong nhà quân tử mới giảng cứu mười năm báo thủ giống như là trần uyên bình thường đêm đó liền cho báo đương nhiên cái này muốn đủng có nhất định thực lực vương mạnh trong nhà không có cái gì phòng vệ hiển nhiên chính hắn đều sẽ không nghĩ tới trần uyên đã vậy còn quá cương buổi chiều vừa lên xung đột ban đêm liền đòi mạng ngươi không do dự trần u y ê n một cái phòng một cái phòng du tẩu mang đi mấy cái tính mạng rốt cục đến cuối cùng một cái phòng trần u y ê n vừa mới đ ẩ y cửa một thanh trường đao liền thẳng tắp đâm đi qua mong muốn đến cái đâm thủng ngược m ạ n qua nhưng trần u y ê n sớm có phòng bị trường đao đưa ra một chớp mắt trong nháy mắt như người n tránh thoát một kích trí mạng sau đó chém ra một đao v n y một tiếng đem cửa chém vỡ một đạo thân hình bay ngược ra ngoài trần liên dẫn theo nhỏ máu đao từng bước một tiến về phía trước giống như địa ngục đi tới lấy mạng sứ giả không biết vương m ỗ nơi nào đắc tội huynh đài lại để huynh đài như thế hạ đến như thế ngọn thủ nằm trên mặt đất vương ánh đức có nói hôm nay vừa kết thủ n g ư ơ i n g ư ơ i là vương mánh mở to hai mắt nhìn ai mệnh lệnh ngươi động thủ với ta là là bang chủ chu tứ hải trần trần huynh tham m ạ n sau một khắc đao quang lấp lóe trần u y ê n mặt không biểu tình đem đầu lâu của chúng nó chặt xuống dưới vì phòng ngừa có người có chứng cứ phán đoán đến trên người hắn còn đem đem vương mánh trên thân vết đao làm xử lý trở thành một b ạ i thịt nát xử lý tốt vương mánh về sau trần u y ê n thấy được trên giường run dậy một đôi chân rời đi vương mánh trong nhà trần u y ê n tâm như c h ỉ thủy lần này thật có chút xúc động nhưng đáng giá hoàng hưng nếu như đã phái người động thủ cho dù mình thành thành thật thật vậy sẽ không đông tha mình chẳng bằng thỏa thích chém giết một phen ngày mai nhìn nhìn lại thiết h u y ề n bên kia tình huống nếu như ngô huệ y lệnh không định động thủ lời nói vậy hắn liền thật phải nhanh một chút suy tính một chút đường lui hôm sau trần u y ê n sắc mặt bình tĩnh cùng thường ngày một dạng đi vào huyện n h à mới vừa vào đi liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng sở hữu người đều trầm mặc không nói gì giống như là trước khi mưa báo tới báo hiệu vương ca bây giờ mà là thế nào làm sao mọi người đều như thế một bộ làm dáng trần liên không chút biến sắc tới gần một cái nha dịch hạ giọng hỏi thiên tiêu nha dịch bốn phía đánh giá một phen nhỏ giọng nói nay tiên h bộ đầu chẳng biết tại sao có chút âm trầm đoán chừng là có người lại chọc phải hắn tiểu tử ngươi gần nhất vậy thành thật một chút nhưng tuyệt đối đừng đâm vào trên họng súng đa tạ lao ca nhắc nhở trần luyện nhẹ gật đầu nhưng trong lòng đang suy đoán là không là bởi vì chính mình tối hôn qua diệt vương mánh cả nhà sự tỉnh chọc phải hoàng hưng nhất làm cho hắn có chút ngoại ý muốn là vương mánh một nhà diệt môn tin chết vậy mà không người biết được tựa h ồ bị người cho đè ép xuống theo lý thuyết mình vừa mới tiến huyện nha liền nên có người nói với chính mình việc này mới đúng giấu trong lòng tâm sự trần u y ê n mang theo mấy cái bạch dịch tại bình an huyện thành đi dạo một vòng thậm chí còn tại tống phủ trước cửa tuần tra mấy lần nhưng chính là không có nhìn thấy phía trên lửa đỏ chẳng lẽ là nô thanh phong không nguyện ý đạo thủ nhưng liền tính là như thế thiết huyền cũng nên nói với chính mình một tiếng a trần u y ê n hít mắt tay một mực giữ tại trôi đao phía trên giấu trong lòng suy nghĩ trần u y ê n về tới huyện nhà vừa ngồi xuống liền chén nước cũng không kịp uống liền bị bắt đầu hoàng hưng gọi vào phụ cận mấy cái nha dịch g ặ n đây còn có chút cười trên nôi đau của người khác đại nhân trần liên chắp tay ôm quyền nói hoàng hưng chăm chú nhìn trần uyên đông như nói n vương m n h chết trần uyên hợp thời ngẩng đầu g i ậ n mình chết tối hôm qua chết bởi trong nhà trên dưới mười bốn miệng không một may mắn thoát khỏi người thấy thế nào hoàng hưng ngữ khí có chút bình thản hỏi hỏi đồng thời hoàng hưng vậy đang quan sát trần uyên phản ứng hạn trước tiên biết được việc này thời điểm cũng cảm thấy sẽ là trần uyên nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ lại rất không có khả năng chỉ là một lần quán rượu xung đột cũng không đến mức để trần uyên b ư ớ c lên phong hiểm hạ sát thủ a đêm khuya đậu thủ không một may mắn thoát khỏi việc này có chút kỳ quặc chẳng lẽ lại là vô sinh giáo tặc tử đậu、thủ. trần phía sau lưng bên trên lại kinh khởi một tầng mồ hôi lạnh bản bộ đã đi thăm dò nhìn qua không giống như là vô sinh giáo tặc tử độc thủ ti chức có thể đi hiện trường điều tra một phen có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối mặc dù cùng vương mánh lên qua chút xung đột nhưng hắn làm người cũng khá trần n g u y ê n cười khẽ một tiếng nhìn kỹ trần n g u y ê n một chút hoàng hưng đ ố n g nhiên cười nói được rồi những bang phái này b ả o thủ chết càng nhiều càng tốt ngươi bây giờ trọng trách là truy xét vô sinh giáo tặc tử rơi xuống há có thể ở trên đây chỉ h o a n thời gian đại nhân nói là tuất lui xuống trước đi a hoàng hưng khoác tay á o ti chức cáo lùi trần u y ê n không người rời đi ngay tại trần u y ê n lui làm cho xong bên trong một tên nhìn không quen mặt nha dịch vội vã chạy vào hoàng hưng c t r g i a n phòng phanh một tiếng đóng cửa lại trần u y ê n quan sát đến hoàng hưng trong phòng dừng lại trong chốc lát sát mặt mặt không biểu tình thậm chí có chút âm chầm t r i ệ u tập bộ p h ò n g tất cả nha dịch sở hữu người cùng bản bộ đến giờ phút này sắc trời đã có chút tối chìm đến về nhà thời gian nhưng hoàng hưng mệnh lệnh bọn nha dịch cũng không dám phản bác nhao nhao linh mệnh trần liên đứng tại hàng cuối cùng nhữ mày nhìn xem một màn này chẳng lẽ là lại ra cái gì án mạng dứt lời về sau hoàng hưng liền dẫn sau lưng một bọn nha dịch khi t h ế hùng hổ xông về một cái phương hướng bước chân thậm chí có chút gấp rút trần u y ê n hít sâu một hơi chẳng lẽ là thiết huyền bên kia không có vượt quá trần u y ê n đoán trước hoàng hưng quả nhiên là mang người hướng hoàng gia phương hướng đi còn chưa đến trần u y ê n liền nghe được h u y ê n náo thanh â m hoàng gia xảy ra chuyện đối mặt loại này ở ngoài dự liệu đột phát thời gian trần u y ê n có chút kích động cũng có chút ngưng trọng kích động là hoàng gia rốt cục muốn bị diệt trừ mà ngưng trọng thì là tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi mình đoán trước thiết huyền bên kia rốt cục chuyện gì xảy ra là ngô thanh phong thủ ý sao chương g hai mươi tám xung đột giờ phút này huyện nha lý minh khải nghe lấy thủ hạ báo cáo một trưởng đem trước người cái bàn chém nát thấp giọng nói thiết huyền đây là muốn làm cái gì giáng phái người vòng vây hoàng gia đại môn muốn tạo phản sao lý minh khải trước người không người tuổi trẻ nha dịch thân hình không tự g ắ á c run một cái không dám nhiều lời cái gì hoàng hưng chỉ là để hắn đến đây đem sự tình báo cho huyện lý đại nhân cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng không biết k h i sâu một hơi lý minh khải trong mắt nổi lên một vòng hạt quang đứng người lên bản quan muốn nhìn là ai cho thiết huyền lá gan vậy mà dám cản rỡ như vậy bình an huyện người nào không biết bộ đầu hoàng hưng thậm chí hoàng gia đều là lý minh khải phụ thuộc mỗi tháng đều hội tiến hiến một số lớn ngân lượng cung cấp hắn tu hành tác dụng nếu thật là để thiết huyền đem hoàng gia cho kê biên tài sản cái tia đánh không chỉ có riêng chỉ là hoàng gia mặt còn có hắn lý minh khải mặt lý đại nhân làm gì như thế tức giận đúng lúc này một đạo nhàn n h ạ t trung niên thanh nhầm vang lên chính là huyện lệnh ngô thanh phong cửa phòng bị người đẩy ra ngô thanh phong tại hai cái nha dịch t r ê n trúc phía dưới một mặt ý cười đi đến lý minh khải sắc mặt không buồn không vui lấy hắn thực lực đã sớm tại mấy chục trượng bên ngoài liền phát hiện có người đã đến vừa rồi cái k i a lời nói cũng chính là nói cho ngô thanh phong nghe ngô đại nhân lý minh khải đứng chắp tay nhìn ngang ngô thanh phong ngô thanh phong là chính tác phẩm mà hắn là từ tác phẩm chỉ từ quan chức đi lên nói hay là thấp một chút nhưng là lấy hắn quyền thế không thua kém một chút nào ngô thanh phong là lấy cũng không có bao nhiêu kinh ý ngày bình thường giữa bọn hắn mặt ngoài còn có thể không có trở ngại nhưng bây giờ nô thanh phong vậy mà ra hiệu thiết huyền đi hoàng gia kiếm chuyện cái kia cũng không cần phải cho song phương lưu mặt vạch mặt hắn cũng không sợ nô thanh phong p h ụ thành bên kia có người hắn lý minh khải đắm c h ì m quan trường mấy chục năm chẳng lẽ liền không có hậu trường sao các người đi ra ngoài trước bản quan có lời muốn cùng lý đại nhân đàm nô thanh phong khoát qua tay mấy cái nha dịch không dám phản bác con con thân thể lui ra ngoài rất nhanh gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có lý minh khải cùng nô thanh phong bầu không khí rằng con một cái t r ớ c mắt nô thanh phong trước tiên mở miệm lý minh khải ánh mắt lạnh nhạn hoàng gia từ thông vô sinh giáo nô thanh phong mặt không biểu tình phun ra mấy chữ trong nháy mắt lý minh khải chấn động trong lòng lộ ra một chút không thể tin sau đó chuyển thành nhầm chầm nô huệ y n lệnh nói tư thông liền là tư thông sao chứng cứ ở đâu miệng trống không bằng nói xấu mệnh quan triều đình nếu như không có chứng cứ rõ ràng b ả n quan nhất định tại c h i phủ đại nhân chỗ vạch tội ngươi một bản chứng cứ cái này liền là chứng cứ nô thanh phong tử trong ngực xuất ra một kiện lệnh bài ném cho lý minh khải nhìn xem màu trắng lệnh bài phía trên đại thần tuần chữ lý minh khải hít sâu m ộ t hơi trong mắt hiện lên một vòng kiến kỵ đem lệnh bài lật ra từng cái m à phía trên t h ỉ n h l í n h khắp lấy một cái nho nhỏ c h ữ tuần tiên ti lý minh h ả i hít sâu mờ hơi giám sát bách quan tuần tra thiên hạ tuần tiên ti đại danh thiên hạ không ai không biết không người không hay có thể nói một cái tên liền có thể để một vị quan viên trắng đêm khó ngủ phạm đến tuần thiên ti trong tay trên cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong nhìn xem lý minh khải trong con mắt không che giấu được kinh hãi nô thanh phong trong lòng một trận thoải mái cái này lý minh khải tại hắn đảm nhiệm bên trên cũng không có ít cùng hắn đối nghịch nếu không một cái hoàng gia hắn muốn cầm xuống căn bản không cần phiền thoái như vậy tuần thiên ti trương huyền trương đại nhân sớm liền biết được hoàng gia tư thông vô sinh giáo sự t ì n h lần này động thủ có chút vội vàng nếu không cầm xuống cũng không chỉ có một nho nhỏ hoàng gia nghe ngô thanh phong trong lời nói uy hiếp lý minh khải trong tay nắm lệnh bài k i n h lực càng lớn chỉ bất quá cái này tuần thiên lệnh bài đều là thượng hạng huyền thiết chế thành hoàn toàn có thể tiếp nhận như thế k i n h lực đã tuần thiên ti dẫn đầu bản quan liền không có điều gì dị nghị lý minh khải m ặ t không biểu tình đem lệnh bài trả lại ngô thanh phong đứng người lên chuẩn bị rời đi lý đại nhân chớ nổi giận hơn người ta chính là đồng liêu cộng sự nhiều năm lẽ ra chân thành hợp tác mới là lý đại nhân cảm thấy thế nào ngô thanh phong đứng người lên sửa sang lại trên thân quan phục cười nói huyện lệnh đại nhân nói là dứt lời về sau lý minh khải nhanh chân đi ra g i a phòng chỉ còn lại có ngô thanh phong một người khỏe miệng có chút câu lên lý minh khải cùng hắn đối nghịch nhiều năm hắn nhưng còn chưa từng có bây giờ như vậy thoải mái qua tuần tiên ti tên tuổi thật tốt dùng quát khẽ một tiếng hoàng hưng bước ra một bước ngựa lực nhảy lên trên không trung lăn lộn một vòng vượt qua mấy trượng khoảng cách cầm đao rơi vào hoàng gia trước cửa trong mắt tràn ngập lấy lửa giận nhìn thẳng trước mặt thiết huyền họ thiết ngươi muốn làm cái gì vậy mà dám can đảm chắn ta hoàng gia đại môn thiết huyền khỏe miệng hiện lên một chút cười nhạt hoàng hưng bản bộ chính là phụng huyện lệnh trí mệnh điều tra hoàng gia ngươi muốn ngăn cản thế nhưng là ảnh hưởng nha môn làm việc bản bộ có làm việc lộng quyền quyền lực lợi có thể đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết thả ngươi mẹ c á i rắm ta hoàng gia an an ổn phạm vào chuyện gì ngươi nói là huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh liền có đúng không cùng ta đến huyện lệnh đại nhân trước mặt rằng co lại nói hoàng hưng nắm chặt chui đ a o nhìn chăm chú hoàng hưng mấy cái hoàng hưng tâm phúc nha dịch n h a u n h a u giúp đao đứng sau lưng hoàng hưng rất có lập tức liền động thủ ý tứ trang diện hết sức căng thẳng trần liên nhìn xem giữa sân tình hình nhướng mày không chút biến sắc lui đến đám người sau lưng giống như là một người đứng xem bình thường thiết huyền cùng hoàng hưng l ự c chú ý đều đặt ở riêng phần mình trên thân vậy không rảnh rỗi đi quan sát hắn một cái nho nhỏ nha dịch giờ phút này hắn đã chắc chắn thiết huyền đã sớm chuẩn bị đậu thủ nhưng là lại không chút nào báo tin hắn ý tứ xem ra đối với hắn một cái nho nhỏ luyện huyết v õ giả cũng không rất có thể để mắt trần uyên trong mắt tràn ngập lạnh nhạt n ắ m chặt trong tay vỏ đao thiết huyền từ trong ngực xuất ra phê văn ném cho hoàng hưng đây là huyện lệnh đại nhân dụ lệnh hoàng bộ đầu muốn kháng mệnh sao đối đãi có co chức con người nhất định phải cần phê văn mà ngô thanh phong đã sớm chuẩn bị thỏa đáng hoàng hưng tiếp qua phê văn cẩn thận điều、tra. nhưng khi nhìn thấy phía trên nói tới hoài nghi hoàng gia tư thông vô sinh giáo chữ vẫn là không nhịn được trong lòng kinh hoàng vô ý thức nhìn thoáng qua hoàng gia phương hướng nói hiệu nói vượn g bản bộ đầu làm sao có thể tư thông vô sinh giáo nhất định là ngươi cái này gian đ ị n h tiểu nhân nói xấu bản bộ hôm nay tuyệt không tiếp thụ hoàng hưng nắm chặt trong tay phê văn âm thanh lạnh lùng nói có chấp nhận hay không không phải ngươi có thể làm được chủ bản bộ phụng mệnh điều tra các ngươi muốn cùng lưng phản triều đình sao thiết huyền bước ra một bước đối một bọn nha dịch âm thanh lạnh lùng nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t rất nhanh mấy cái nha dịch nhìn nhau một chút đem rút đao ra cắm vào vỏ đao lại giữ im lặng đứng ở một bên h i ệ n nhiên là không định vì bộ đầu hoàng hưng cùng nha môn đối n ị c h người đều là quần thể động vật nhìn thấy có người dẫn đầu đằng sau nha dịch phần lớn có có học dạng đem đao cắm vào vỏ đao lại túi đầu không dám nhìn hoàng h ư n g âm trầm ánh mắt qua trong giây lát liền chỉ còn lại có bốn năm cái người còn đứng ở hoàng h ư phía sau trong đó liền bao gồm trần uyên hoàng hưng nhìn thấy giữ im lặng trần u y ê n vậy mà đứng tại phía sau mình trong lòng cảm thấy ngoài ý m u ố n vừa định nói cái gì động viên lời nói liền gặp được trần u y ê n hướng hắn cười cười dẫn theo đao đứng ở một bên hiển nhiên là chuẩn bị dự định xem náo nhiệt hoàng gia trước cửa xung đột hấp dẫn rất nhiều dân chúng ngây xem rất nhiều người nghị luận ở mỹ trong đó không thiếu gọi tốt người hoàng hưng ngừ lạnh một tiếng sau một khắc hoàng gia bên trong đã tuân ra mấy chục cái hộ viện võ giả cầm trong tay trường đao trường kiếm nhìn chăm chú thiết huyền một nhóm người bọn hắn xếp hai đội tựa hồ là ở cung nên lấy người nào đã đến rất nhanh một bộ trường sang màu xanh k hoàng e miệng giữ lại một túm giữ lại nhà dâu dê chủ nhà họ h h o à n gia Thịnh n ê n không tình mặt biểu đi r Gia Hoàng Hưng động, trong chăng đáng. Hoàng gia hỏi, hiện tại phải thỏa chủ. chất ánh hồn nhà chuẩn là mắt tự ở bị xác thực có thật nhiều chứng cứ một khi bị kê biên tài sản đi ra cái tiết chính là d i ệ t môn tội lớn hắn ở chỗ này kéo dài thiết huyền liền là muốn cho bọn hắn cơ sẽ mau chóng đem tất cả chứng cứ mẫn diện chỉ cần không có chứng cứ hoàng gia liền có thể tại lý minh khải bảo hộ phía dưới bình yên vô sự hoàng gia những năm này cũng không có ít cho họ lý tặng đồ lúc này không giúp đỡ bảo vệ bọn hắn ngày sau ai còn cùng hắn la lộn hoàng thị nghiên ánh mắt hiện lên một chút u ám nhỏ không thể thấy l á t đầu hoàng hưng hít sâu một hơi ý thức được cái này coi như nguy rồi làm sao hoàng bộ đầu sẽ không coi là chỉ có nơi đây bị ngăn chặn a thiết huyền n ế t miệng lên một vòng cửa nhạn thọ không có ba hang đạo lý hắn xã hội không biết toàn bộ hoàng gia mỗi một lối ra toàn bộ bị nha dịch nắm tay đều là huyện nha sáu phòng nha dịch nô thanh phong một đạo dụ lệnh không người dám không theo thiết minh hoàng gia tựa hồ chưa từng đắc tội qua các hạ a vì sao hôm nay muốn như thế hùng hổ dọn g ư ờ i hoàng thị nghiên đứng chắp tay n h ữ mảy nhìn về phía thiết huyền chưa từng đắc tội ha ha hoàng hưng ngươi sẽ không thật sự cho rằng tống lão lục là ai ở sau lưng xuôi khiến ta không biết ta nói cho ngươi hắn đã sớm bị bản bộ nhìn rõ hoàng gia hết thảy vậy đều tại bản bộ trong lòng bàn tay t h i ế t huyền một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay t h ầ n sắc một bên quan sát trần huyền đều kém chút tin tưởng t h i ế t huynh nói cái gì hoàng m g ỗ làm sao nghe không rõ chớ không phải có người nói xấu hoàng hưng mặc không đổi sắc ừ có phải hay không nói xấu ngươi trong lòng mình rõ ràng bớt nói nhiều lời nếu thật là thất thời hiện tại lập tức dừng tay chỉ cần hoàng gia không có tìm ra cái gì tội chứng bản bộ nhất định đến nhà bội nếu quả thật để thiết lao đầu mạnh mẽ xông tới thành công ta hoàng gia ngày sau cũng liền không có địa vị có thể nói việc này tuyệt không có khả năng hoàng thị n h n i ê n trực tiếp tự tuyệt vậy liền không có gì để nói nhiều thiết h u y ề n từ phía sau rút ra một cây đ o à n thương đột nhiên hất lên đoàn thương dắt một tiếng hóa thành trường thương đầu thương hàn quang lạnh lùng đen anh theo gió m à động sớm nghe nói về thiết gia thương pháp chính là bình an huyện nhất tuyệt hoàng mộ sớm muốn kiến thức một phen liền là không biết so ta hoàng gia cùng phong khoái kiếm như thế nào hoàng thị nghiên bước chân đậm mạnh sau lưng một cái hộ viện hét tò nói gia chủ tiếp kiếm bá một tiếng một thanh trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ hoàng thị n h n i ê n nhìn thẳng thiết huyền tiện tay vừa tiếp xúc với trường kiếm tới tay thân kiếm khắc vẽ lấy từng đạo màu xanh gió văn kiếm chỉ thiết huyền thiết huyền trường thương lắc một cái phát ra tiếng ông ông v à n g âm thanh lạnh lùng nói hoàng gia cấu kết vô sinh giáo tặc tử họa loạn bình an huyện phụng huyện lệnh đại nhân chi mệnh đem hoàng gia sở hữu người bắt bỏ vào ngục lao dám có người chống cự giết không tha Đậu huyền thủ. Thiết hoàng thị n h n i ê n sắc mặt nghiêm trọng bước chân triệt thoái phía sau ba bước trường kiếm trong tay mang ra tàn ảnh đột nhiên vung lên k é n một tiếng đem đẩy ra sau đó hai người kịch liệt giao phong cùng một chỗ vòng kiếm thương ảnh không dứt, trong vòng hai t r ư ợ n g trên mặt đất t ừ n g đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng trần n g u y ê n đánh giá trong mắt hiện lên một vòng k i ê n kỵ thực lực thế này vượt qua hắn nhiều lắm chỉ dựa vào bạn đao thuật chỉ sợ chống đỡ bất quá mấy chiêu t h i ế t huyền ra lệnh một tiếng hắn mang đến nha dịch n h o nha phóng tới hoàng gia hộ viện hoàng h ư n g rút đao vung lên sau người hộ viện trên mặt không có một tia sợ hãi thậm chí còn có một số cu ngoại trừ nơi xa quan sát một đám trăm họ lê thứ cũng chỉ còn lại có trước đó hoàng hưng mang đến đại bộ phận nha dịch bọn hắn hai mặt nhìn nhau không biết nên giúp a i trong đó liền bao gồm trần liên hắn con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thiết huyền cùng chủ nhà họ hoàng hoàng thịnh niên ở giữa chiến đấu hai người giao phong cơ hồ mỗi một kích đều là một tầng tàn ảnh lăng lệ kiếm khí vẽ qua hàng quang trên mặt đất bị cắt m ư ờ i mấy đường dễ thấy vết kiếm cồn phong khoai kiếm danh bất hư truyền môn này kiếm pháp tại bình an huyện danh khí không nhỏ bị coi là hoàng gia tuyệt học từ không truyền ra ngoài so huyện nha trung vũ học cao hơn một cái cấp bậc về phần thiết gia thư ơ n g pháp trần uyên vậy không phải lần đầu tiên gặp trước đó thiết thanh hoa cùng tống lao lục ở giữa giao phòng trần uyên chính là một mực đứng ngoài quan sát nhưng bây giờ thiết huyền sử dụng chỗ thư ơ n g pháp so với thiết thanh hoa mạnh mấy lần chẳng lẽ là bởi vì nam nhân còn có một cây thương mà nữ nhân không có có duyên cớ trần uyên trong đầu hiện lên một cái kỳ quá i ý nghĩ ngay tại hoàng gia ngoài năm trăm thước một chỗ trên nóc nhà đứng đấy năm đạo b ó n g dáng cầm đầu chính là một mặt lạnh lùng trương huyền cái này thiết huyền thực lực cũng không phàm luyện cốt cấp độ bên trong tại cái này bình an huyện chỉ sợ không có mấy cái để thủ một cái thân mặc màu đen huyền trên mặt có một đạo vết sẹo nam tử thấp giọng nói tại hắn trên mặt quần áo thêu lên từng đạo cùng loại đám mây đường vân cùng trương huyền trên người xăm đường nhất trí khác biệt duy nhất là hắn là màu đen mà trương huyền trên người xăm đường là màu trắng đại nhân cảm thấy người này như thế nào thân hình thập phần cường tráng hắn tự trầm trầm nói trương huyền hi mắt nói lớn tuổi không thích hợp tuần thiên ti với lại hắn cũng chưa chắc nguyện ý đến đây một cái tuần thiên vệ có thể so sánh quyền thế cũng liền đối với người bình thường mà thôi tại chúng ta trước mặt một cái cai tù lại coi là cái gì trên mặt mọc đầy mặt rỗ nam tử trung niên thì thầm một tiếng nhạc sơn trương huyền nhẹ g i ọ n tê ực đại nhân thân hình cường tráng hán tử chấp tay ô m quyền cái k i ê u hoàng hưng liền giao cho ngươi tạm thời trước không cần bại lộ thân phận luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi nhạc sơn trương huyền ánh mắt nhìn chăm chú hoàng gia phương hướng hiện tại toàn bộ hoàng gia đều tại hai trọng trong vòng tây đệ nhất trọng liền là cai tù thiết huyền dẫn đầu n h a dịch đệ nhị trọng liền là hán chi tiết cho tới bây giờ hoàng gia nội bộ đều không có xuất hiện cái gì làm hắn cảm thấy hứng thú nhân vật tự nhiên không muốn sớm như vậy liền bại lộ miễn cho đem vô sinh giáo đám tặc tử kêu doại lui. Ti chức ơn mệnh. ơn n cho ánh mắt n tràn đầy ngưng trọng g tiên Thiết huyền lui i hơi cái là hoàng là có thể hơi áp chế một chế thịnh niên, nhưng áp niên, hoàng hưng nhưng là không còn người đối y ề n mang đ ế hiển nhiên cũng là không muốn lập tức vạch mặt. Phạm, phát phía phải ép phòng, phong thiết huyền một thương quất vào hoàng tịnh hiện ra một đạo vết tích, đem hoàng tịnh đánh lui, nhưng khi hắn đem ánh mắt quét về phía hoàng hương thời điểm, mặt lại là âm chầm、xuống. Hắn nha dịch, bản không phải hoàng hương địch, hiện tại đã bị hoàng gia hộ viện ép vào hạ phòng, mà hoàng hương vẫn như là khí định thần nhàn. Hắn trong lòng có chút thơm thanh đạo lại tại một mặt một đem đem mắt điểm, mặt âm mang mà mắng một quất trước đất tiếng vết quét trong tiếng niên người, niên lui, gia viện vội nói đến xuống. về vang, căn bản vẫn cũng lòng vàng động, ngô vào vào vì là là sao sao bị ra ra sắc có đã nhất định tại tiêu hủy tất cả chứng cứ cũng hoặc là là gì c h u y ệ n thiết huyền ngươi bây giờ dẫn người thối lui còn có thể bình an vô sự nếu không chờ một lúc đừng trách ta hoàng gia không cẩn thận phế bỏ ngươi hoàng thị nghiên một mặt thú ám uy hiếm nói lao giả liền ngươi cái này chút thủ đoạn vậy muốn phế đi t h i ế t mỗ thiết huyền l ệ n h hừ một tiếng chính ta không được nếu là lại tăng thêm hoàng hưng đâu thiết huyền hít mắt quét về hoàng hưng mang đến một đám nha dịch q u á t k h ẽ nói hoàng hưng mưu phản các ngươi giờ phút này nếu là lấy công chủ tội bản bộ không chỉ có tha thứ các ngươi tội qua còn hội hướng huyện lệnh đại nhân cho các ngươi thành công nếu không huyện lệnh đại nhân tức giận các ngươi sở hữu người đều đem bị đánh vào ngục lao đưa đến biên quan yêu ngôn hoặc chúng bản bộ khi nào n g u phản ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh các loại ngồi nhìn liền có thể sau đó bản bộ không biết chị các ngươi bất luận cái gì tội nhưng nếu là dám đối hoàng gia độc thủ sau đó chớ trách hoàng mộ thanh toán hoàng hưng mặt tâm trầm quát một bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao một phe là huệ y n lệnh phê văn mà một bên khác thì là xây dựng ảnh hưởng đã lâu hoàng hưng trong lời nói uy hiếp trần uyên hiếp mắt nhúng mày hắn vốn định tạm thời ngồi trước xem quan sát nhưng nếu là thiết h ề bại lần này rất tốt thời cơ coi như lãng phí với lại Lô t các vị đồng liêu huyện lệnh đại nhân phê văn ở đây liền là triều đình chi mệnh chẳng lẽ các ngươi muốn kháng mệnh bất tuân sao trần nguyên bất tài nhưng cũng biết triều đình chi mệnh không cho vi phạm thật được đưa đến biên quan vậy coi như là cựu tử nhất sinh cục diện trần nguyên quyết định đánh cược một keo liền cược hoàng gia rất bất quá lần này nếu như hoàng gia còn nghề mặt nhau để bắc hải bang động thủ với hắn trần uyên tuyệt đối hội ngồi yên không lý đến nhưng hoàng gia đã đối với hắn động sát tâm cái kia liền không thể lại tiếp tục đợi giờ phút này nếu là không đứng ra về sau cũng chỉ có thể thoát đi bình an huyện đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía trần uyên tại bọn hắn trong ấn tượng cái này trần uyên chỉ là cái tiến vào huyện nha bất quá hơn năm thời gian tiểu từ thôi làm sao có dám can đảm nói ra lời này trần uyên ngươi muốn cùng bản bộ đối n ị c h hoàng hưng ánh mắt có chút â m lãnh bản bộ hoàng hưng ngươi kháng mệnh không tuân theo trước đây ta xuất thủ chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi trần uyên mặt không biểu tình bước ra một bước thiết huyền ánh mắt sáng lên muốn nói lúc nào lại phát hiện đứng ra ra hỏa này rất là lạ mắt trong lòng lập tức minh ngộ người này chỉ sợ là tiến vào huyện nha không lâu người mới không khỏi có chút thất vọng hôn t r ư ớ n g ngươi là cái gì đồ vật cũng dám gọi thẳng bản bộ kỳ danh phạm thượng hôm nay bản bộ liền để ngươi biết cái gì gọi là tôn ti có thứ tự hoàng hưng trong lòng giận dữ lạnh giọng nói ra a trần u y ê n cười lạnh một tiếng một tay nắm chặt ở trôi đao không cần thắng được chỉ cần có thể ngăn trở mấy chiêu cái tia chút do dự nha dịch tự nhiên sẽ ra tay nếu là loạn đao đem hoàng hưng chém chết trong huyện nha coi như chống ra một cái bộ đầu vị trí pháp không trách chúng liền xem như sau đó xảy ra chuyện gì đó cũng là thiết huyền mệnh lệnh cùng trần u y ê n dẫn đầu hoàng hưng khinh thường nhìn thoáng qua trần u y ê n coi như có thể g i ế t vương mánh lại như thế nào luyện huyết cùng luyện cốt ở giữa t r ê n lệnh cũng không phải nhẹ nhõm có thể đền bù không có quá nhiều ngôn ngữ hoàng hưng bước chân đập mạnh vượt qua mấy m é t xa một đao chém về phía trần u y ê n trần u y ê n không trốn không né b ắ n đao thuật trong nháy mắt bạo phát keng tiếng kim tiết h chạm nhau âm vang lên trần liên bị hoàng hưng một đao oanh lùi lại mấy bức xa hoàng hưng ánh mắt lạnh lùng liền muốn tiếp tục đ ộ thủ đột nhiên một đạo tiếng xé gió nổ vang hoàng h lãng loạn trọn mấy bước mà hắn vừa rồi vị trí vị trí một thanh cánh tay lớn nhỏ búa nhỏ cắm trên mặt đất là ai hoàng hưng h í ế m ắ t chẳng biết tại sao trong lòng đống nhiên cảm giác có chút không ổn trần u y ê n q u a y đầu nhìn một cái một tôn thân cao không sai biệt lắm hai m m mờ chàng h á n dẫn theo một thanh trọng đao xuất hiện ở trước mặt mọi người t r á n g h á n để trần nửa người trên làn da màu đồng cổ đường con trôi chạy cực kỳ mỹ cảm hai bắp thịt ngực ở giữa còn có một t ú n g lông ngực một đôi mắt hổ cực kỳ cảm giác á bách g i mắt lạnh leo hoàng hưng để hắn cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác á bách không biết các h vì sao muốn nhúng tay ta hoàng gia sự tình hoàng hưng hiếp mắt có chút kiên kỵ nhạc sơn nhét miệng một cười lộ ra một bộ chất p h á t dáng tươi cười phụng huyện lệnh c h i mệnh điều tra hoàng gia ngươi nói ta là ai đang giao chiến thiết huyền thở dài một hơi thầm nghĩ rốt cuộc đã đến nếu là lại chỉ hoãn một hồi coi như thật mất mặt huynh đại hoàng hưng giao cho ngươi thiết huyền gào to một tiếng nhạc sơn nhẹ gật đầu sau đó lại liếc qua trần n g u y ê n thực lực ngươi coi như không tệ chỉ tiếp cảnh giới kém một chút trần liên cười cười không nói tiếng nào mà hoàng hưng thì là thần sắc biến đổi trong lòng bất an cảm giác càng mãnh liệt lần này ngô thanh phong chỉ sợ không phải điều tra đơn giản như vậy nếu không vậy sẽ không từ nơi khác mời đến từng giả vị huynh đài này minh giám ta hoàng gia đối chiều đỉnh trung thành tuyệt đối há nhạc sơn không kiên nhẫn khoát tay áo ta không hứng thú nghe ngươi nói b ậ y hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn hoặc là thúc thủ chịu c h ó i hoặc là ta liền đưa ngươi đập nát nói lên đập nát hai chữ thời điểm trần nguyên cảm thấy một cỗ khát m á u khí tức luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi mốt chơi bật mạng hoàng hưng nghe được như vậy uy hiếp lời nói một trận tức giận dâng lên làm sao không chọn vậy ta thay ngươi chọn một tốt nhạc sơn sắc mặt bình tĩnh một tay giơ lên trọn đao bước chân đập mạnh mặt đất giống như là rơi xuống một tảng đá lớn bình thường hử hoàng hưng lạnh hừ một tiếng một đao chém về phía nhạc sơn phanh hoàng hưng cùng nhạc sơn đao đụng vào nhau hoàng hưng bị trực tiếp đẩy lui mấy mét lãng loạn trọn lui lại ba bước mới d ừ n g tay phải có chút mảnh hơi run r u y lại xem xét thân đao phía trên có một cái không nhỏ khe thật mạnh tự lực hoàng hưng thắp giọng nói đôi trước mặt tráng hán phi thường kiên k nhạc sơn không nói thừa dịp này thời cơ tiếp tục công tới trọng đao mỗi một lần huy động đều mang theo một trận gió liền một bên quan chiến trần huyên đều có thể rõ ràng cảm giác được thế cục n g h chuyển hoàng hưng không dám cùng nhạc sơn cứng đối cứng giao p h ò n g chỉ có thể lần lượt tranh n ẽ bước chân đã bắt đầu có chút tán loạn nhạc sơn thực lực lại mạnh mấy trăm mét bên ngoài quan chiến trương huyền một đoàn người có người dám thở dài nam l a n g phủ tuần thiên ti bên trong còn không có có thể tại cùng cảnh giới chỉ bằng vào khí lực thắng qua nhạc sơn người trên mặt có vết xẻo nam từ thấp giọng nói mẹ hắn nhạc sơn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên các ngươi lời nói rất nhiều a trương huyền thẳng một lời rơi xuống sau lưng mấy người trong nháy mắt im lặng Tốt. nhìn thấy huyện lệnh tìm đến t r a n g hán giao thủ một cái liền có thể áp chế hoàng hưng thiết h u y ề n trong nháy mắt đại hỷ trần uyên gặp này vậy không tại tiếp tục quan sát mà là chủ động tìm tới một cái hoàng gia hộ viện võ giả một đ a o chém xuống hắn một đầu cánh tay cái kia chút do dự nha dịch giờ phút này vậy không đang chần chờ h ô to lấy thanh âm phóng tới người hoàng gia ngược gió bọn hắn không dám động nhưng thuận gió n h ặ t công lao không có một cái nào người rơi xuống hoàng hưng bị từng bước một đánh lui nhìn về phía hoàng thị nghiên giống to gia chủ、Phàng. hoàng thị n h n i ê n bị thi ế thuyền một thương quất ở trước ngực lui mấy bước đưa tay trên ngực khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi thở phào một cái hoàng thị n h n i ê n tức liền đến lúc này ngươi vậy không định để nha môn điều tra có thể thấy được ngươi xác thực d ắ p tâm hại người thi ế thuyền hư lạnh một tiếng hoàng thị n h n i ê n nhìn thoáng qua thi ế thuyền lại quét qua cách đó không xa bị áp chế hoàng hưng cùng một đám hoàng gia võ giả từ trước ngực móc ra một cái tiểu cây sáo thả đến khoe miệng chỗ thổi ô bốn to rõ thanh â m truyền lựa phạm vi vài dặm sau đó hoàng thị nghiên đem cây sáo bấm nát thiên ngươi nói không sai ta hoàng gia đã sớm đầu phục thành giáo đã ngươi tìm tới cửa Vậy hôm nay, hôm l i đột nhiên n ơ à à? y c hoàng gia nội bộ một tiếng ẩm vang tiếng vang truyền ra mấy đạo hình bóng vật lên qua trong dây lát liền biến mất ở có chút lở mở đường đi bên trong không đúng những tên kiến muốn chạy trương huyền ánh mắt ngưng tụ đối bên người mấy người phân phó nói truy dứt lời về sau trương huyền trong nháy mắt nhảy xuống nóc phòng hướng phía hình bóng biến mất phương hướng đuổi theo bên cạnh hắn mấy cái tuần tiên h vệ không dám chần chờ vận chuyển toàn lực cùng sau lưng trương huyền chính đang áp chế hoàng h ư n g nhạc sơn nhìn thấy trương huyền đám người đuổi theo nhún mày hít sâu một hơi một đao đem đánh văng ra sau đó lấn người tiến lên đấm ra một quyển hoàng h ư n g b i ế n sắc liền muốn tránh lui chỉ là giờ phút này đã có chút quá muộn nhạc sơn cực kỳ cảm giác g á p bách thân thể đã đến hoàng h ư trước người chỉ tới kịp đem trường đao đưa ngang trước người hoàng hưng bị một chân trên đất che ngực vết máu đã thấm áo nhạc sơn ngang một chút hoàng hưng bước ra một bước mặt đất chấn động lăng không vọt lên cơ trọng đao ẩm vang n ệ n xuống hoàng hưng cưỡng ép để khí nghiêng người vừa trốn trọng đao bổ trên mặt đất ném ra một cái hố tiếp theo nhạc sơn một chân tựa như một căn đá tảng bình thường đem hoàng hưng đá bay mấy mét xa nằm dạp trên mặt đất miệng lớn t h ở dốc trên thân xương sườn tại cái này một dưới đùi bị đá đoạn mới cây mỗi một lần hấp khí đều có một cỗ toàn tâm đau đớn gia hỏ này đã phế đi các ngươi đem hắn xem trọng nhạc sơn hướng về phía cách đó về sau liền hô một tiếng chào hỏi cũng không có đánh quay người hướng phía trước đó trương huyền đắm người rời đi phương hướng đuổi theo trần uyên một đao đem trước người hoàng gia võ giả chặn ngang chặn đức bước chân cấp tốc phóng tới hoàng hưng lúc này song phương đã không cố kỵ nữa thân phận gì có thể sát tắc giết đại nhân một tên hoàng hưng tâm phúc lao nha dịch nhìn thấy trần uyên tiến lên vội vàng ngăn tại hoàng hưng trước người cầm trong tay trường đao nhìn thẳng trần uyên thấp giọng nói lan trần uyên nhìn xem tên này tại huyện nha bên trong trà trộn nhiều năm lao nha dịch nói hoàng hưng mưu phản đã là chứng cứ vô cùng xác thực ngươi khẳng định muốn vì hoàng hư đối kháng huyện có thể nghĩ qua người nhà ngươi thân quyến hạ tràng trần n g uyên ngươi cũng xứng giáo hơn ta thức thời một chút liền cút cho ta nếu không tất nhiên ngươi chém ở dưới đao trần n g uyên không tại nhiều nói dưới mặt quần áo kim sơn tràn ngập toàn thân đâu trong đôi mắt hiện lên một chút k i m quang khí lực t ă n gọn hắn ba bước nhanh trong hướng về tiến lên Bá. Một bạch quang hiện lên, bạt thuật. Qua cái kia láo nhà dịch cầm bàn cái láo máu sát Một cầm mấy mét thuật. Trường tay, tươi thử đao đao đao đao quang qua kia ra xa, dịch hiện nhà lên, vẽ vẹn vẹn chỉ là một đao liền đem hắn phế đi trường đao ra khỏi vỏ trần u y ê n bước chân trượt đi đã phụ cận đao quang ngưng hiện b á cái kêu nha dịch hơn phân nửa cánh tay bị một đao chém xuống ngay sau đó trần u y ê n một q u y ề n đánh vào trước ngực hắn phanh nha dịch bay rớt ra ngoài vị trí vừa vặn tiếp cận hoàng hưng trần u y ê n một mặt lạnh nhạt đi lên trước ngồi sổn người xuống dùng thân đao vô vô nha dịch mặt thấp giọng nói một tháng hai lựa bạc ngươi chơi cái gì mệnh a ôi bốn khu k u nha d ị c ngã trên mặt đất trong miệm và máu thuận khoe miệm tràn ra một mặt không thể tin nhìn về phía trần、Nguyên. hắn không phải tiến vào huyện nha mới hơn một năm thời gian sao vì thực lực gì hội mạnh như thế cùng l a luyện máu cấp độ hắn vừa đối mặt liền nằm trên đất trần u y ê n đứng người lên nhìn khắp bốn phía không có người có thời gian chú ý hắn bên này tình huống trên thân đ a u máu tại nha dịch trên thân lau trần u y ê n mặt không biểu tình đi hướng hoàng hưng ti chức gặp qua đại nhân trần u y ê n h i ế p mắt cười nói trần u y ê n hoàng hưng căm tức nhìn trần u y ê n nghiến răng nghiến lợi nói khác như thế một phó biểu tình nhìn xem ti chức ti chức sẽ sợ người rất tốt ta đương nhiên rất tốt trần liên cười cười luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ Phó tá diên ninh lập p ninh thỉnh thế. Hàng h tá xuất riêng nên ngư ẩ một đương nhiên là tinh phẩm. Trưng hương nhiên tinh Hoàng gia nhị lang. Hồ 4, hoàng hưng thở hồn hện, nhìn hầm hầm Trần Nguyên. gia phẩm. Hồ thở hầm hầm là m cái nho nhỏ nha dịch bây giờ cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện quả thực là xỉ n đủ. hắn còn không biết hoàng gia chi cho nên sẽ có lần này hai họa hoàn toàn là bởi vì trần nguyên đ i ể m kích nổ nếu không còn không biết sẽ là ý tưởng gì hoàng hưng được giải quyết về sau hoàng g i a những cái kia võ giả vậy tại đại lượng nha dịch t r ù n g kích phía dưới nhau nhau bị thua chặt đầu rất nhanh thiết huyền dưới chướng mấy cái nha dịch liền đem hoàng hưng dùng xích sắt chói bục chặt mà thiết huyền cùng hoàng thị n h n i ê n ở giữa giao phòng vậy cơ bản đến hồi cối u thiết huyền thực lực so hoàng thị n h n i ê n mạnh hơn rất nhiều một cây trường thương múa quanh thân khí huyết phun trào làn d a phía trên nổi lên một tầng cực màu đen nhà thu quang mặt đất bị của tầm ầm kêu vang hoàng thị n h n i ê n cuồng phong khoái kiếm không ngừng thi triển đinh đinh đang đàng kim thiết giao kích không ngừng hoàng thị n h n i ê n trên thân nhiễm lên mấy đoá huyết sắc hoa mai mỗi một chỗ đều bị thiết huyền đâm vào quà n h ụ thân lên thiết huyền dưới c h ư ớ mấy cái nha dịch liếp nhau nhao nhau cơ trường đào phóng tới hoàng thị nghiên có cái này chút sinh lực quân gia nhập bất quá mười hơi thời gian hoàng Thịnh Niên cũng đã bị thua. bị t h i ế t huyền dùng thương đầu chống đỡ tại đột nhiên nơi cổ nhẹ nhẹ vết máu tràn ra hoàng thị n h n i ê n một mặt thất bại thở dài một cái lần này hoàng gia cắm những vô sinh giáo đó ra hỏa vậy mà không có dựa theo ước định cẩn thận ám hiệu ra mặt đơn giản đáng chết hoàng lao ra bây giờ còn có cái gì muốn nói sao t h i ế t huyền n g ữ khi có chút đắc ý hoàng thị n h n i ê n t h i ế t huyền ngươi không nên đắc ý quá sớm làm sao ngươi còn có thủ đoạn gì nữa t h i ế n huyền lông mày nhữ lại kinh ngạc hỏi hoàng thị nghiên lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi ngươi lai、like、thủ đoạn gì cũng không có vậy ngươi nói cái rắm chờ xem hoàng gia môn b ả người bộ diệt định. đ n ừ t ở n rằng, g l tên gì ư ư ơ i phái n g ờ chữ thiết huyền đưa mắt nhìn sang trần uyên mấy bước đi tới gần mặc dù trước mặt cái này là mắt nha dịch không đậu thủ vị tiêu huyện lệnh đại nhân mời đến tường giả vậy hội kịp thời đến nhưng hắn có thể đậu thủ vậy đúng là bất phạm với lại thực lực tự a hồ cũng rất tốt nếu như tiểu tử này thức thời lời nói ngược lại không phải là không thể bồi dưỡng một cái bầm đại nhân ti chức trần uyên trần uyên hơi khẽ không người ánh mắt liếc qua mặt đất hắn có thể xác định thiết huyền không có nhận ra hắn bất quá cái này cũng bình thường hắn gặp thiết huyền thời điểm không chỉ có đem thanh âm chuyển biến trên mặt vậy mang theo một bộ mặt nạ coi như thấu qua mặt nạ nhiều nhất cũng chỉ là đối ánh mắt có chút quen thuộc thôi trần uyên tiến huyện nha bao lâu t i ế t huyền suy nghĩ chuyển động xác nhận đối với hắn không có ấn tượng gì một năm linh hai tháng vừa rồi vì sao a xuất thủ thân là trong nha m ô n người tự nhiên vì triều đình hiệu mệnh trần uyên một mặt trăng nghiêm a bản bộ tạm thời liền tin tưởng thiết huyền cười một tiếng nói tiếp về sau liền theo bản bộ a thiết huyền tiến lên vô vô trần uyên b ả vai làm nỗ lực đa tại đại nhân trần uyên hợp thời giả bộ như một mặt kích động thể cốt ngược lại là cực kỳ cường tráng căn cơ còn có thể thiết huyền nhẹ gật đầu sau đó lại đưa mắt nhìn trên mặt đất hoàng hưng trên thân cười lạnh một tiếng nhìn về phía hoàng gia thấp giọng nói tìm kiếm cho ta vâng vâng trần uyên có chút ý động hắn đối hoàng gia để ý ngoại trừ hoàng hương đối với hắn có sát cơ bên ngoài chính là vì khí vận tế đàn vì chính mình chỉ dẫn tin tức tẩy thủy linh châu trần u y ê n triệu dương các người đi theo ta thiết huyền thuận miệng gọi lên hai cái tên nhấc chân bước vào hoàng gia bên trong trần u y ê n hiếp mắt dưới con mắt m ặ t không biểu tình cùng sau l ư n g thiết huyền một bọn nha dịch xông vào hoàng gia tất cả phụ nữ trẻ em tất cả đều nằm sấp trên mặt đất thúc thít có người phản kháng bị một đau đ â m chết hoàng gia xuống dốc coi như cuối cùng không có tìm ra cái gì tội chứng bọn nha dịch vậy vững tin điểm này thiết huyền nhất định hội đem người hoàng gia vào chỗ chết làm cho nên không có nhân thủ mềm mà rất nhiều người vậy trong mắt hiện lên tham lam t h ầ n sắc bình an huyện đệ nhất gia tộc danh h à o không phải đến không ngoại trừ hoàng gia thực lực bên ngoài còn có hoàng gia giàu có tại bình an huyện nắm trong tay hơn phân nửa thành bắc ở nơi đó hoàng gia l ờ i nói s o quan phụ dễ dùng đại nhân cái này liền là hoàng gia chủ mẫu triệu dương tiến lên một bước chỉ vào ngồi tại trong hành lang mặt không biểu tình trung niên phu nhân nói thiết huyền giơ tay lên thản nhiên nói hoàng phu nhân ta tất nhiên là nhận ra triệu dương định n g ọ t một cười túi đầu xuống theo sát tại thiết huyền bên người hoàng Hưng một phu nhân t h nhìn t ứ c chỉ muốn sau lòng này, ngày lấy tuyệt đối h không Hoàng Phu An Nhân, hưu thiết Thiết tùy huyền chăm ắ p tay, trong n á chú thiết huyền lạnh hư một tiếng khỏe miệng khéo động cửa hoàng ồ n đổ vợt, một gia bên trong tiếng la rét âm vẫn còn tiếp tục nồng đậm khói đen tại đã dần dần tối xuống trong bóng đêm đều có chút dễ thấy hoàng gia nhị lan g có thể tìm được thiết huyền trong mày có chút không vui hoàng gia nhị lan đây chính là tại bình an huyện thanh danh cực lớn thiên tài nam gần mười sáu tuổi liền bước vào luyện máu cấp độ cho dù là trong giang hồ đại phái vậy có cơ hội đi vào có thể nói ngoại trừ hoàng thị niên h n cùng hoàng h ư n g bên ngoài thiết huyền muốn giết nhất người liền là hoàng n h ị lang thà lấn chim x á o đá không lấn thiếu niên nghèo đạo lý hoàng h ư n g vẫn là hiểu được có được như thế thiên phú nhất định phải n ổ cỏ n ổ t ậ n gốc nếu không ngày sau cực kỳ có khả năng trở thành hắn họa lớn trong lòng đại nhân đã nghiêm hình t r a tấn hoàng gia một chút người nhưng bọn hắn cũng không biết hoàng n h ị lang rốt cuộc giấu ở nơi nào một tên nha dịch túi đầu có chút khẩn trương phế vật thiết huyền đứng người lên một mặt tâm trầm hội sẽ không trước đó liền đã rời đi hoàng gia một bên triệu dương vội vàng nói thiết huyền hít sâu một hơi mở ra hai mắt thấp giọng nói coi như đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm cho ta đi ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi ba chỗ ẩn thân vâng vâng một bọn nha dịch nhao nhao lĩnh mệnh mà đi đợi đến tất cả nha dịch toàn bộ rời đi chỉ còn lại có triệu dương ba người thời điểm trần liên chậm rãi đi đến thiết huyền bên cạnh hạ giọng nói đại nhân hoàng gia tứ phía đều bị một mực giữ vững lấy hoàng gia nhị lang thực lực mong muốn chạy trốn chỉ sợ không có khả năng thiết huyền liếc qua trần uyên ngươi có ý kiến gì không ti chức cảm thấy hoàng gia nhị lang cực điểm khả năng còn giấu ở hoàng gia một chỗ chỉ sợ liền đợi đến chúng ta đem người phân tán ra tốt thoát đi hoàng gia một bên triệu dương t r ừ n g mắt liếc trần uyên trần uyên một phen hoàn toàn liền là phủ định hắn vậy ngươi cảm thấy hoàng gia nhị lang hội giấu ở nơi nào thiết huyền nhìn thoáng qua trần uyên tựa hồ là muốn nghe xem hắn có cái gì tốt kiến giải thường nói nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương hoàng phu、Ú、nhân vô duyên vô cớ ngồi tại đại đường bên trong chờ đại nhân có lẽ cũng trần uyên à đã từng thí nghiệm qua hắn dùng thiên nhãn thần thuật ngoại trừ có thể nhìn thấu có người hay không người mang khí vận bên ngoài còn có thể nhìn thấy khí vận tế đàn trị dẫn cơ duyên tỉ như trong tay hắn kim cương lưu ly thân tàn thiên chỉ phải vận dụng tiên h nhãn liền có thể lấy nhìn thấy tia sáng thoáng hiện cứ thế mà suy ra hoặc là tẩy thủy linh châu liền giấu ở cái này đại đường bên trong hoặc là chính là chỗ này người ẩn giấu người mang khí vận trần nguyên không u y có để ý tới triệu dương mà là nhìn xem thiết huyền thiết huyền hít mắt giơ tay lên để triệu dương ý miệng tại đại đường bên trong nhìn t h u n g quanh một vòng cuối cùng đem ánh mắt đặt ở chính giữa một bộ sơn thủy trên bức họa sau đó một thương ném ra đâm rách sơn thủy chân dùng thân thương chui vào ba thước thiết huyền nắm chặt đôi thương dùng sức bay xuống i a làm từ gỗ vách tường trong nháy mắt nổ tung sau một khắc một đạo kiếm quang lấp lóe thẳng đến thiết huyền đầu lâu thiết huyền con ngươi sâu co lại dưới chân mượn lực triệt thoái phía sau ba bước ánh mắt ngưng tụ vừa vặn đến triệu dương bên người trực tiếp rút ra trường đao trong tay của hắn tương n ê n diện đâm đến trường kiếm đ ờ y ra hoàng nhị lang thiết huyền hít mắt khoe miệng có một chút cười nhạt hoàng gia nhị lang trên mặt có một cỗ đoạn tuyệt điên cuồng bộ dáng hơi có vẻ thanh tú non nớt nhưng là thực lực lại không thể k i n h thưởng liền vừa rồi một kiếm kia trần liên cảm thấy tại luyện máu cấp độ bên trong cũng là một vị hảo thủ thiết huyền người đang chết hoàng gia nhị lang lạnh hừ một tiếng. Ta hay có nên không cần đậu tủ đã sớm nghe nói hoàng gia nhị lan g thực lực phi phạm chính là bình an huyện thành đệ nhất thiên tài hôm nay liền để bản bộ cân nhắc một chút hắn thủ đoạn dứt lời về sau thiết huyền bước chân đậm mạnh một đao đem trường kiếm đầy ra cường đại khí lực để hoàng gia nhị lan g biến xác giơ chân đá hướng thiết huyền ngực Phanh. thiết huyền mặt không đổi sắc không v ộ i không c h ẩ m đoanh ra một q u y ề n quyền chân giao kích phát ra rên lên một tiếng hoàng gia nhị lang trực tiếp bay rớt ra ngoài trên mặt đất lãng loạn trọn mấy bước sắc mặt dữ tợn một tay vịn chặt đùi phải trần nguyên c ó thể nhìn thấy hoàng gia nhị lang trên c h á n giờ phút này đã bước lên một tầng mồ hôi lạnh đùi phải d ừ n g không ngừng run r u dày liền cái này chút thủ đoạn cùng hoàng t ị n h n i ê n tên chó chết này một dạng là cái phế vật thiết huyền cười lạnh một tiếng trên mặt có chút miệ mai sau đó trường đao trực tiếp ném ra hoàng gia nhị lang nghiêng người vừa trốn lưới lao từ cánh tay trái vẽ qua quần áo bị vẹt ph thiết huyền không cho hoàng gia nhị lang cơ hội một cái chân dài q a n h ở trên người hắn rắc vài tiếng gãy mất mấy cây sơn ư sườn thiết huyền mặt không biểu tình giẫm tại hoàng gia nhị lang ngực vừa định nói cái gì đ ỗ n g nhiên cảm giác được dưới chân có một cái thô sáp đ ồ vật n h ớ n mày túi người liền muốn xuất ra đến hoàng gia nhị lang tay phải hóa chảo hướng phía thiết huyền mặt một chảo bị hắn theo tay n ắ m lấy hướng về sau vặn một cái hoàng gia nhị lang cánh tay trực tiếp đứt gãy phát ra một tiếng gào thét đây là cái gì đ ồ vật thiết huyền từ hoàng gia nhị lang trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ màu đen tiểu dáng có chút phong cách cổ xưa nhìn xem là nhiều năm rồi hít mắt họ Phi. hoàng gia nhị lang một búng máu nôn tại t búng nôn hai i đuổi. Tìm chết. Thiết huyền nâng lên đuổi phải, đột nhiên ế chết. t trên Tìm đột huyền huyền mạnh. nâng lên Hoàng đập nhị lang, hai mắt t r ợ n lên trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào t h é t trước đó t h ụ thương đùi phải xinh xinh đứt gãy máu thịt bé bét thiết huyền đem trong hộp đồ vật ném cho triệu dương thấp giọng nói mở ra nhìn xem h ắ n thật đúng là sợ bên trong là cái cái gì ám khí nếu là mắc lượt nhưng chính là chuyện tiểu l ầ m triệu dương cắn ra một cái không dám cự tuyệt đem hộp cầm xa một chút nhẹ nhàng mở ra g i ắ làm từ gỗ trong hộp một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ hạt trâu màu đen lặng lặng đặt ở trong hộp quanh thân có chút tinh tế tỉ mỉ rực rỡ nhìn xem liền cực kỳ bất phàm đại nhân là là một viên hạt trâu màu đen triệu dương vội và nói g n lấy tới thiết huyền khẽ vươn tay triệu dương bước nhỏ tiến lên hai tay đem hộp hiện lên cho thiết huyền hai người đều không có chú ý tới trần u y ê n khi nhìn đến hạt trâu trong nháy mắt trong mắt hiện lên một chút nhỏ không thể thấy thanh quang sau đó không chút biến sắc tới gần một chút Thiết người cao cầm lấy phía xét, thậm chí còn phía mày, đem màu thậm lấy đen hạt h trâu xét, bốn n p ó tới trâu mũi lô ngửi nếu g thống giữ hoàng gia nhị lang, Ngươi vị. về nhị Mặt mặt mặt trên đất tận lệnh lấy nhìn n phía khổ hỏi. sắc là không muốn lại thủ g ã y xương trí đắng liền thành thành thật thật đem thứ này lai lịch nói cho ta biết nếu không cái này mai hạt trâu màu đen thiết liền mặc dù không biết là cái gì đ ồ vật nhưng là có thể bị hoàng gia nhị lang thiếp thân thả trong ngực không mang theo đảm nhiệm hà kim lân tài bảo liền chứng minh đây tuyệt đối là một kiện bất phàm bảo vật người chính là dê ta ta vậy sẽ không nói cho ngươi hoàng gia nhị lang oán hận nhìn xem thiết h u y ề n con mắt mỗi c h a mỗi câu nói thiết h u y ề n cười lạnh một tiếng Tốt, vậy ta liền giết ngươi ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không t r a được sao thiết h u y ề n d ơ chân lên vừa muốn đạp thật m ạ n h dưới đống nhiên trần h u y ê n thanh â m vang lên đại nhân ti chức nhìn thứ này có chút quen thuộc thiết h u y ề n lông mày n h u lại nói ra a n g ư ơ i nhận ra chỉ là có chút quen thuộc tựa như là tại một quyển sách bên trên nhìn qua vậy ngươi phụ cận một chút đến nhìn kỹ một chút luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi b ố được bảo châu vâng trần uyên hơi hơi gật đầu càng thêm cùng thiết huyền tới gần một chút thiết huyền ngón cái cùng ngón trỏ nắm vớt hiện ra hào quang màu đen hạt trâu phóng t ớ i trần uyên trước mắt để cho hắn nhìn rõ ràng hơn một chút đồng thời đối với trần uyên càng thêm cũng có chút hứng thú tiểu từ này thật đúng là một nhân tài trên mặt đất hoàng gia nhị lang nhìn xem trần uyên nghiêm túc bộ dáng trong mắt hiện lên một chút trào phúng t h ầ n sắc tựa h ồ chắc chắn một cái nho nhỏ bộ khoái không có khả năng nhận ra vật này một bên triệu dương có chút ghén é t hắn nhìn ra thiết hóa làm hứng thú tiếp theo b ồ dưỡng nhưng cái này chút nguyên bản nhưng đều là hắn đ ổ vật hắn đã sớm áp chú thiết huyền không nghĩ tới bị cái này l ã mắt bộ khoái cho đọc trước thiết huyền hàng thứ nhất cho s ă n là hắn mới đúng nhưng nhận ra thứ này thiết huyền nhìn xem trần n g u y ê n một bộ ngưng trọng biểu lộ rõ ràng là có chút manh mối trần n g u y ê n cao mày tại thiết huyền trước người dạo bước mấy lần chỉ trên mặt đất hoàng gia nhị làm nói thứ này tựa hồ cùng tẩy tủy có quan hệ ty chức tại một chỗ cổ tịch phía trên nhìn qua nhưng là chật vừa nghĩ tới có chút mơ hồ trên mặt đất hoàng gia nhị l à n con ngươi sâu dù lại có chút chân kinh cái này bộ khoái vậy mà thật có thể điểm phá thứ này lai lịch chẳng lẽ bình an huyện bên trong thật là có ghi chép không không có khả năng thiết huyền hít mắt hiện lên một vẻ vui mừng t ẩ y t ủ y t ẩ y t ủ y linh vật đây chính là có thể nội nhưng không thể cầu bảo vật ngay bình thường tuyệt đối không phải hắn một cái thai t ủ chỗ có thể có được hắn có chút kích động đưa mắt nhìn sang hoàng gia nhị lang ngưng âm thanh hỏi hắn nói có đúng không thứ này hẳn là thật có thể ta nhớ ra rồi trần uyên thanh â m bỗng nhiên vang lên cái gì thiết huyền quay đầu nhìn lại phức một đạo bạch quang lấp lóe bạt đao thuật trong nháy mắt bạo phát trần uyên trường đao toàn bộ chui vào thiết huyền ngực máu tươi phun ra ngoài thiết huyền ánh m ắ t hiện lên một chút kinh ngạc trang diện cứng lại ngay sau đó triệu dương hoảng sợ hét lớn trần t r ầ nguyên ngươi muốn làm cái gì trần nguyên không có trả lời hắn quanh thân khí lực vận chuyển đem trường đao rút ra trở tay đâm vào triệu dương l ự c qua trong giây lát giữa sân tình hình liền phát sinh biến h ó a kinh người triệu dương bị một đao trúng vào chỗ yếu to lớn đau đớn cảm giác sâu tận sương thủy ngay sau đó trần nguyên một trường đánh vào trôi đao phía trên lực lượng khổng lồ trực tiếp đem triệu dương đánh bay rớt ra ngoài trường đao từ bộ ngực hắn xuyên qua đính tại một cây trụ phía trên thiết huyền che n g ự c nhưng máu tươi tựa như là vỡ đê giang hà bình thường căn bản không c h ả nổi toàn thân khí lực giống như là lập tức bị rút đi muốn giơ cánh tay lên n ắ m chặt n ắ m đấm làm thế nào vậy không lấy sức nổi mà tẩy thủy linh châu bởi vì bất lực rơi xuống đất trần uyên xoay người nhặt lên đặt ở tay h áo bên trên xoa xoa thu vào trong lòng nhìn về phía thiết huyền thản như nói trên đao có độc khắc uổng phí sức lực trần trần uyên ngươi tại sao phải thiết huyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên giống như là muốn dùng ánh mắt g i t hắn cả ngày đánh ngỗng hôm nay lại bị ngỗng mổ và mắt vì sao ha ha, ha. trần uyên khoe miệng có chút câu lên một vòng dáng tươi cười đi đến thiết huyền bên thai hạ giọng khàn giọng nói đương nhiên là vì cái này tẩy tủy linh châu thiết h u y ề n khả năng nghe ra ta là ai thiết huyền mở to hai mắt nhìn chỉ vào trần uyên có chút há miệng viên trần uyên nhẹ gật đầu đúng viên trần liền là trần uyên trần uyên liền là viên trần không nghĩ tới ngươi ngươi thân phận chân thật lại là một tên bộ khoái thiết huyền thở hồn hển trên mặt đất hoàng gia nhị lang nhìn thấy như thế một phen cảnh tượng đầu tiên là giật mình ngay sau đó là cười to tiếng cười nghe vào thiết huyền trong thai lại là như vậy trói t a i y miệm trần u y ê n lạnh lùng liếc qua hoàng gia nhị lang ngạc nhiên hay không bất ngờ hay không trần u y ê n giơ lên một chút cái cảm kinh hỉ ngoài ý m u ố n thiết huyền gật đầu thiết huyền à ta trước đó thế nhưng là một mực đang chờ ngươi cho ta biết đâu không nghĩ tới ngươi thế mà dẫn đầu đối hoàng gia đậu tủ h ta đâm ngươi một đau kia ngươi có thể hiểu được đúng không trần u y ê n nhìn chăm chú thiết huyền chẳng biết tại sao nhìn thấy thiết huyền trong mắt kinh hại t h ầ n sắc trần u y ê n lại có một loại không h i ể u thoải mái cảm giác chẳng lẽ là nhìn quá nhiều run b ở vì phật sống ác n i ệ m mỗi lần bị bích phát liền thả lớn nguyên nhân thiết huyền không có trả lời trần thở dài một cái nói từ vừa mới bắt đầu n g ư ơ i mắt liền là cái kia hạt trâu màu đen đúng không trần u y ê n g ậ t đầu đúng từ vừa mới bắt đầu liền là như thế trước đó ta nói muốn hoàng gia một kiện đồ vật nói liền là vật này nếu như biết thứ này tác dụng thiết minh là không thể nào nhường cho ta cho nên cũng chỉ có thể không có cách bảo vật người có đ ư ớ c chiếm lấy mà ta liền là người có đ ư ớ c giết ta ngươi chuẩn bị làm sao thoát thân thiết h u y ề n ánh mắt nhìn chăm chú trần liên trần liên lật đầu thiết minh nhưng không nên ngậm máu phu người à giết người rõ ràng là ẩn tàng vô sinh giáo t ạ mà ta một cái nho nhỏ nha dịch may mắn trốn được một mạng mà thôi ngươi thật đúng là cực kỳ vô s ỉ thiên hạ này nguy hiểm như vậy không vô s ỉ một chút làm sao tốt hơn sống đây này trần n g uyên một mặt thản nhiên cũng không có cảm thấy mình làm có cái gì không đúng hắn cùng thiết huyền bản liền không có thâm hậu bao nhiêu quan hệ chưa nói tới phản bội từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền là trao đổi ích lợi mà thôi hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng a cũng đúng lần này là ta cắm ngươi còn tại trên thân đao bôi lên độc dược rất tốt rất tốt thiết huyền hít sâu một hơi nói tiếp đồ vật ngươi vậy lấy được người ngươi vậy cuối cùng đem hội diệt khẩu ta cầu n g ư ơ i một sự kiện thả qua mội mội ta nàng cái gì cũng không biết trần uyên cười cười không nói gì thả qua là không thể nào đ ờ i này đều khó có khả năng nhổ cỏ nhổ tận gốc mới là tốt nhất biện pháp giải quyết trần uyên không hy vọng về sau ra cái gì yêu tiêu thân cầu cầu ngươi thiết h u y ề n một mặt gửi hy vọng tốt ta đáp ứng ngươi trần uyên nhẹ gật đầu cảm cảm ơn tốt không nói nhiều nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ta thân phận bây giờ thế nhưng là nhân vật phản diện trần uyên nói khẽ thiết liền nhắm mắt lại mặc dù không biết do trần uyên trong lời nói ý tứ nhưng đã không có sức phản kháng vậy liền an tâm chờ chết tốt hắn chỉ có thể kỳ vọng trần u y ê n nói lời giữ lời trần u y ê n một trưởng khắc ở đầu của hắn phía trên to lớn kinh lực tuyệt đối có thể đem đầu góc c h ấ n vỡ nhìn xem thiết huyền nghỉ ngơi bộ dáng trần u y ê n giảm thấp xuống một chút thanh âm dù n g chỉ có mình một người có thể nghe thấy thanh âm nói mới nói ta là nhân vật phản diện ngươi gặp qua mấy cái nhân vật phản diện nói lời giữ lời đương nhiên câu nói này thiết huyền vĩnh viễn sẽ không nghe được đứng người lên trần liên quay đầu nhìn về phía một bên cuối cùng còn lại một người hoàng gia nhị lang ngươi là làm sao biết tẩy tùy linh châu giấu ở ta hoàng gia hoàng gia nhị lang nhịn không được hỏi từ vừa rồi thiết huyền cùng cái này bộ khái đàm luận bên trong hắn nghe rõ tựa hồ hoàng gia bị hủy diệt cùng hắn còn có thoát không ra quan hệ mà hắn cuối cùng mắt liền là tẩy t ù y linh châu trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba mươi lăm chất vấn thế nhưng là tẩy t ù y linh châu bí mật toàn bộ hoàng gia đều chỉ có phụ thân hắn hoàng thị niên h n một người biết được liền xem như hắn cũng là hôm nay hoàng thị niên đem linh châu giao cho hắn thời điểm nói cái này mai tẩy t h y linh châu là đời trước chủ nhà họ hoàng trong lúc vô tình tại một chỗ trong di tích đạt được đến nay đã chuyển gần năm mươi năm ở giữa từ không có chút nào tiết lộ cho dù là vô sinh giáo người cũng không biết trước mặt bộ k h o ó i rốt cuộc là như thế nào biết được hoàng gia nhị lang cực kỳ khó hiểu người muốn biết trần u y ê n chậm rãi đến gần một chút có chút khiêu mi đúng hoàng gia nhị lang trùng điểm gật đầu nói cho ta biết trước tẩy thủy linh châu dùng như thế nào trần u y ê n m ặ t không biểu tình nói hắn suy đoán là đem linh châu nuốt vào trong bụng nhưng đến cùng có phải hay không dạng này còn không xác định nếu như hoàng gia nhị lang có thể nói chuyện vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi hoàng gia nhị lang nguyên lai ngươi chỉ là biết vật này tồn tại ở ta hoàng gia cái này chút còn chưa đủ h ả cảm thụ được trên thân cảm giác bất lực hoàng gia nhị lang hít sâu một hơi nói đem vật này mại thành phấn thoa ngoài ra tại đục thân liền có thể trần n g u y ê n nhẹ gật đầu quả nhiên là h n g thuốc hoàng gia nhị lang trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiện lên một chút hiểu rõ gia hỏa này quả nhiên không phải tốt như vậy l ử a gạt bây giờ có thể nói cho ta biết sao hoàng gia nhị lang hỏi trần liên đi lên trước nói khẽ ta nằm mơ mơ tới sau đó không còn cho hoàng gia nhị lang nói chuyện cơ hội một trường khắc ở hắn trên thiên linh cái con mắt c á i m ũ i miệng hoàng nhị lang tất khiếu chảy máu quay một tiếng nằm trên mặt đất đại đường bên trong yên tĩnh y mắng trên mặt đất ba bộ thi thể được gấp đặt chung một chỗ vì không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn trần uyên muốn đem hiện trường hủy diệt nếu không chỉ còn lại có hắn công việc của một người lấy rất dễ dàng bị người phát giác may mắn trước đó thiết huyền đã mệnh lệnh đại bộ phận nha dịch rời đi hoàng gia đi truy xét hoàng gia nhị lang tung tích trần uyên m ặ t không biểu tình đem màn cửa kéo xuống đắp lên ba cỗ thi thể phía trên cầm lấy một căn ánh nến ném tới phía trên toàn bộ đại đường bên trong dầu thắp bị trần uyên đổ vào trên người bọn hắn kh hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên trần uyên có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn nhục thân tại héo rút sợi tóc bị thiêu đốt hầu như không còn thật lâu về sau khi ba bộ thi thể đã nhìn không ra cái gì nhân dạng thậm chí có nhiều chỗ đã hóa thành than tủi hình dạng trần uyên mặt không biểu tình đem hỏa diễm để đặt tại đại đường bên trong các ngóng nách trần uyên một mặt bình tĩnh từ đại đường bên trong đi ra ở sau lưng hắn là lửa nóng hừng hực giết người đất thi còn có vô sinh giáo tặc tử ẩn tàng mau tới cứu hỏa trần uyên biết hầu có chút khé hấp phát ra một tiếng gạo ghét trần uyên một mồi lửa làm cho cả hoàng gia hơn gần phân nửa huyện thành đều có thể nhìn thấy huyện lệnh ngô thanh phong huyện ý lý minh khải tại một bọn nha dịch dưới hộ vệ tự mình đi vào hoàng gia phủ cận tòa trấn thiết huyền ở đâu mau truyền thiết huyền đến đây gặp bản quan ngô thanh phong trên mặt có chút nhỏ không thể thấy băng hàn hai mắt ngưng thần hắn là để thiết huyền diệt đi hoàng gia cũng không có để thiết huyền hủy đi hoàng gia trọng yếu nhất là thiết huyền thủ hạ đem chọn cái hoàng gia lục soát một bản vậy mà chỉ tìm ra không đến ngàn lựa bạc về sau liền làm ộ t trận tác động đến toàn bộ hoàng gia đại họa mấy cái thiết huyền tâm phúc quy dạp xuống ngô thanh phong cùng lý minh khải trước mặt khóc kể lệ đại nhân la tiến vào hoàng gia về sau liền chưa từng đi ra n ô thanh phong con ngươi co r ù lại vội vàng truy hỏi thiết huyền chưa hề đi ra là trước đó có người hô to nói nói hoàng gia bên trong còn có vô sinh giáo tạc tử tiêm ẩn quản ngục hắn nha dịch còn chưa nói hết túi đầu ý tứ đã không cần nói cũng biết là ai hô huyện lệnh n ô thanh phong c a o mày hỏi giờ phút này trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút dự cảm tay áo dài phía dưới song quyền không khỏi nắm chặt một chút không phải là bởi vì thiết huyền chết phẫn nộ mà là hôm nay chuyện phát sinh hoàn toàn ngoài hắn đoạn trước tiên u n t h ti người hiện tại không biết tung tích hắn vậy không quản được những người kia đám người quá hỗn loạn thi trước hỏi mấy người đều không có tìm được là ai hô người kia lắc đầu thiết huyền vì sao hã hội cùng các người thoát ly lý minh khải đột nhiên mở miệng nha dịch do dự một chút nói tiếp quản ngục ra lệnh cho chúng ta truy xét hoàng gia nhị lan g rơi xuống trước khi rời đi thuộc hạ chỉ chú ý tới chỉ có triệu dương cùng một cái giống như gọi cái gì trần nguyên đi theo quản ngục bên người lại về sau liền triệu dương cùng trần n u y ê n n h ư còn sống lý minh khải hít mắt thiết huyền mặc dù không phải hắn cái này nhất hệ tồn tại thậm chí còn đem hoàng h ư phế đi nhưng bất kể nói thế nào cũng thuộc về dưới t r ư ớ n g hắn nhân thủ thân là lệ thuộc trực tiếp cấp trên nếu là không nói một lời vậy lộ ra không quá phù hợp hoàng gia tư thông vô sinh giáo hắn hiện tại muốn làm trọng yếu nhất sự tình liền là không thể cùng ma đạo yêu nhân có bất kỳ liên lụy triệu dương không biết tung tích trần u y ê n t h ụ chút vết thương nhẹ bây giờ còn tại cứu hỏa đem hắn chuyển đến bạn quan có lời muốn hỏi hắn lý minh khải thấp giọng nói nô thanh phong nhìn một cái lý minh khải sau đó lại chậm rãi đưa mắt nhìn sang phía trước biển lửa giờ phút này thế lửa đã bị khống chế lại Bản t h hỏa â n diễm bắt đ ầ u từ h o à n g gia đường bằng đại chia đại ra đầu đem đến, bạo cần chỗ chỉ cắt phát, bắt vào liên ư ợ n nha cùng bệnh、dịch. mong muốn dập lửa cũng g không dịch dịch, h lửa dập p ả là cái việc khó. Trần n g u y bị nha dịch gọi lại thời điểm không có biểu hiện ra cái gì dị dạng trên mặt tối đen một mảnh trên thân còn lây dính một chút vết máu Ti tham Trần thanh trước mặt, không người chắp tay túi đầu. Người chính là Trần Nguyên. Lý Minh Khải nhìn từ trên kiến hai đại đi Minh Khải người Người Minh Khải dưới chức cùng chắp chính nhân. phong không nhìn đến Nguyên nô Nguyên. xuống vị đầu. Lý là Lý trần t ư ớ c uyên hơi ự c làm suy nghĩ do dự trong chốc lát nói ti chức trước đó bị quản ngục mệnh lệnh tiến đến ép hỏi và bắt hoàng hưng cùng hoàng thị nghiên hoàng gia nhị lan g rơi xuống chỉ là vừa đi ra hoàng gia không xa hoàng gia bên trong liền giấy lên đại hỏa cho nên ti chức cũng không thể đến đành phải vội vàng cứu hỏa về phần quản ngục rơi xuống ti chức lúc rời đi hắn còn tại đại đường bên trong triệu triệu dương một mực đi theo tại quản ngục bên người nô thanh phong nhìn chăm chú trần uyên chậm rãi tiến lên ánh mắt chuyển động đột nhiên k h ẽ quát một tiếng ngươi nói láo có mấy người đều có thể chứng minh ngươi cùng triệu dương một mực đi theo tại thiết huyền bên người chưa từng rời đi còn không mau chi tiết đưa tới trần uyên sắc mặt chứa kinh hoàng vội vàng không người nói đại nhân minh giám thi chức thật bị thiết đại nhân phái đi thẩm vấn hoàng gia nhị lan g rơi xuống tuyệt đối không dám d i ấ u diếm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. mặc dù mặt ngoài một mặt thần s ắ c kinh hoàng nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy trần u y ê n đã phục bản qua vài lần xác định không có người nào một mực chú ý đến hắn thăng thêm sắt trời đã tối căn bản thấy không rõ mặt mũi hắn đủ để tự bào chữa dưới mắt chẳng qua là ngô thanh phong đang lừa hắn mà thôi đương nhiên nếu như ngô thanh phong nhất định phải đội lên trên đầu của hắn vậy không có biện pháp gì hắn thực lực cùng địa vị hiện tại còn quá thấp chỉ có thể ẩn nhẫn bất quá ngô thanh phong cùng hắn không cựu không đoán t ự c điểm khả năng vẫn là không lắm để ý hắn bị giết t i ế t huyền thật sự là không hề động cơ đồng thời thực lực cũng không đủ t ẩ tụy linh châu sự tình căn bản không có mấy người biết được cũng không đáng đến ngô thanh phong làm to chuyện lý minh khải nhìn xem ngô thanh phong thế mà lừa dối một cái nho nhỏ bộ k h ó i nha dịch trong mắt hiện lên một chút trào phúng thầm nghĩ hắn thật sự là càng sống càng trở về n g ư ờ i rời đi thiết h u y ề n bên người thời điểm nhưng từng chú ý tới cái gì không đúng b ả n quan có thể rõ ràng nói cho ngươi thiết h u y ề n vô cùng có khả năng chết tại hoàng gia bên trong mà trên người ngươi có chút hiểm nghi nếu là không muốn bị liên lụy trong đó liền phải như thật nói ra lý minh khải hợp thời mở miệng trần liên một phen tư lượng nói thuộc hạ l ú ấy nhớ ký tựa hồ là thiết đại nhân muốn dặn do triệu dương một ý chuyện nhưng rốt cuộc là chuyện gì ti chức liền không biết lý minh khải nhữ mày lại vừa định hỏi lại chút cái gì đông nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía bên trái mấy đạo bóng dáng chậm rãi đi tới gần cầm đầu người sắc mặt lạnh lùng dung mạo tuổi trẻ bên người mấy người mặc thống một hát sắc trang phục phía trên k e o lên một chút màu đen đường vân ngoại trừ một cái hình thể cường tráng hán tử cầm trong tay một thanh to lớn trọng đao bên ngoài mấy người còn lại toàn bộ đều là thống nhất chế thức trường đao so huyện nha bộ k h á i trường đao trong tay còn tinh xảo hơn tốc độ mà bọn hắn thân phận giờ phút này cũng liền không cần nói cũng biết vị này chính là vừa điều đến nam l a n g phụ không lâu tuần thiên sứ trương huyền trương đại nhân mấy vị này cũng là tuần thiên ti cao thủ huyện lệnh ngô thanh phong giống như có lẽ đã quên đi thiết huyền sự tỉnh tiến lên một bước vì lý minh khải giới thiệu trong lúc mơ hồ cho thấy mình cùng vị này tuần thiên sứ ở giữa có chút quan hệ m ậ t thiết trương đại nhân lý minh khải vội vàng chắp tay tuần thiên ti người hắn không phải là không có đã từng quen biết là lấy cũng không nguyện ý đắc tội cái này chút sát thần tịch thu tài sản và giết cả nhà đối với những người này tới nói đều là chuyện thường ngày mà thôi bên trong là vó giả vậy phần lớn là tinh nhuệ thực lực p i phạm nghe nói thâm thụ bệ hạ tín nhiệm trương huyền k h ẽ gật đầu một cái ánh mắt tại một trên thân mọi người đánh giá một phen quét đến trần n g u y ê n trên thân thời điểm một chút đình trệ vừa rồi nhạc sơn nói tiểu tử này có chút thực lực có thể nên đón luyện cốt võ giả chính diện một k í c h vẹn vẹn lui lại mấy bước thực lực tại luyện máu cấp độ bên trong coi như có thể ngược lại để hắn tới một chút hứng thú đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi một cái luyện huyết võ giả không đáng hắn coi trọng tuần thiên ti bên trong cho dù là tầng dưới chót nhất tuần thiên vệ vậy nhất định phải có luyện cốt cấp độ tu vi mà có thể bị tuần thiên ti thu nhập trong đó thực lực coi như tại luyện cốt cấp độ bên trong cũng muốn có chút thực lực trần uyên bị trương huyền nhìn chăm chú trong nháy mắt phía sau lưng mắt lạnh bàn tay không tự chủ được nắm chặt dưới cái k i a cũ cảm giác nguy hiểm khiến người ta run sợ may mắn rất nhanh vị này trương đại nhân liền đem ánh mắt chuyển tới những người khác trên thân để hắn thở dài m ộ t hơi ngưng cương cảnh hắn vững tin vị này trương đại nhân tuyệt đối là ngưng cương cảnh giới tu vi ở trên người hắn có một cỗ không h i ể u khí chất đây là thiết huyền hoàng hưng các loại luyện cốt võ giả trên thân không có đương nhiên lớn nhất căn cứ vẫn là huyện ý lý minh khải thái độ có thể làm cho một huyện huyện ý chủ động thậm chí còn có chút hờ hững lạnh lẽo trên thực lực tuyệt đối là cường rất、nhiều. đây chính là mạnh được yếu thua phát tắc nô huyện lệnh đang hỏi cái gì trương huyền nhìn thoáng qua n ô thanh phong nô thanh phong miễn cưỡng một người đem thiết huyền sự t ì n h hoàn toàn cáo chi trương huyền hoàng gia bên trong còn có ẩn tàng vô sinh giáo tạp tử trương huyền mứng mày là trước kia có người hô lớn một tiếng rốt cuộc có hay không còn không thể xác định bất quá quản ngục thiết huyền rất có thể đã nô thanh phong nói tiếp thiết huyền trương huyền trong miệng thì thảo một tiếng trước đó vừa mới kiến thức hắn thực lực tại luyện cốt cấp độ bên trong xác thực có chút bất phàm có chút t h lực chỉ là niên kỷ hơi lớn tiềm lực trên cơ bản vậy trong dứt nếu là trẻ lại cái hơn mười tuổi không thể nói trước hắn thật đúng là sẽ ra mặt m ờ i đại nhân trương huyền bên người một cái trên mặt có vết đao chém nam tử mở miệng ánh mắt ra hiệu hỏi ý muốn hay không lúc này xông đi vào bọn hắn trước đó truy kích những vô sinh giáo đó tạ tử đổi tới ngoài thành thời điểm liền biến mất không còn t â m tích nguyên bản mưu đồ thất bại mấy người đều kìm nén một c u ố khí bây giờ nghe nghe hoàng gia trước đó thế mà còn tiềm ẩn một cái tạ tử tự nhiên không muốn thả qua bất quá hắn cũng rõ ràng trước đó phát hiện đến bây giờ khẳng định cũng đã rời đi trương huyền nâng tay phải lên đã ngừng lại hắn câu chuyện thản nhiên nói ta vào xem dứt lời về sau vậy không để ý tới đám người đúng là mặt không đổi sắc hướng phía biển lửa phương hướng mà đi không ý kỳ tí nào lửa nóng hừng hực giờ phút này hỏa diễm mặc dù đã bị dội tắt hơn phân nửa nhưng vẫn chưa tắt cái kia có nhiệt độ nóng bỏng cho dù là cách xa nhau mấy c h ụ c m é t e m trần uyên cũng có thể cảm giác được một chút có thể nghĩ bên trong rốt cuộc khủng bố cỡ nào nô thanh phong sắc mặt xếp chặt vội và nói g n trương đại nhân các loại dội tắt về sau lại đi vào không mượn lúc này quá mức nguy hiểm vô sự trương huyền bước chân không ngừng trần uyên ánh mắt co g ú lại hắn thấy được trương huyền trên thân giờ phút này tựa hồ bao phủ một cỗ kh hỏa diễm đúng là gần không được thân không chỉ là hắn ở đây sở hữu người bao quát huyện ủy lý minh khải ở bên trong đều là kinh hại không thôi cho dù là hắn mang đến mấy cái tuần thiên ti cao thủ cũng có chút chấn kinh cái này tuyệt đối không là phàm tục thủ đoạn trần uyên trong mắt hiện lên một vòng thật sâu hướng tới nhưng ngay sau đó liền làm một cỗ nhỏ không thể thấy lo lắng t h ầ n sắc vạn nhất vị này trương đại nhân nhìn ra cái gì tung tích chẳng phải là trần uyên hít sâu một hơi cưỡng chế mình không thể có chút bối rối hỏa diễm thiêu đốt lâu như thế thiết huyền đám người thi thể tuyệt đối đã sớm hóa thành cho bụi bị nhìn ra tung tích khả năng vô cùng nhỏ hiện tại trọng yếu nhất là không thể tự loạn trật cước nếu không bên người nhiều như vậy cơn giả hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể chạy trốn huyện uy lý minh khải trong mắt hiện lên một chút cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới thấp giọng nói thiên cương thanh âm hắn tuy nhỏ nhưng phụ cận mấy người đều có thể nghe được d à n h m ạ n h n h ạ c sơn mấy người trong mắt lóe lên nhưng mà huyện lệnh ngô thanh phong thì là có chút n ó n g mắt hiển nhiên biết lý minh khải trong miệng thiên cương là cái gì hàm nghĩa trần n g u y ê n mặc dù không hiểu nhưng cũng có thể đoán ra một ít đồ vật cực điểm có thể là ngưng cương cấp độ chi bên trong một cái tuyệt cường tiêu chí cũng hoặc là liền là một cái cấp độ vẽ điểm trồi quất g á c Thanh l ọ chương t i n t ba mươi bảy tẩy tùy luyện huyết rất nhanh t r ư ơ n g huyền liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới biến mất tại trong biển lửa ở đây sở hữu người đều chăm chú nhìn một màn này đại bộ phận ánh mắt đều là hướng tới đây cũng là võ đạo cường giả thủ đoạn t r â n u y ê n hít sâu một hơi ánh mắt tại trên thân mọi người trong lúc lơ đãng quét qua thần s á c chuyển động không biết tại suy nghĩ lấy cái gì không bao lâu chương huyền từ trong biển lửa đi ra quanh thân một cỗ nhàn nhạc khí lưu tựa như ngăn cách hết thẻ bình phong tất cả hỏa diễm đều bị che kín một màn này tình cảnh thật sâu khắc ở trần u y ê n trong đầu kiếp trước mặc dù gặp nhiều n ă m lông đặc hiệu nhưng hôm nay thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mình còn là làm cho người rung động trong truyền thuyết võ đạo c ư ờ n giả g một kiếm cản sông một chỉ nát núi trần u y ê n hiện tại vô cùng vững tin là có thể làm được trương đại nhân như thế nào n ô thanh phong nhìn thấy trương huyền lông tóc không tổn hao gì đi tới thở dài một hơi vội vàng hỏi bên trong có ba bộ sát chết cháy cùng một cây t r ư ờ n g thương trương huyền lời nói rất đơn giản ý tứ đã không cần nói cũng biết thiết huyền chết chết tại hoàng gia bên trong mấy canh giờ công phu huyện nha liền tổn thất nặng nề hoàng hưng thiết huyền dạng này luyện cốt cao thủ hoặc là chết hoặc là liền bị giam giữ vào tù lao trần u y ê n nghe nói lời ấy trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần cha không ra cái gì đ ồ vật liền tốt nô thanh phong trầm mặt một lát tiếp tục hỏi không biết trương đại nhân nhưng từng bắt được những vô sinh giáo đó tặc tử người chết không có thể sống lại hiện tại suy nghĩ tiếp cái này chút cũng không có tác dụng gì với lại thiết huyền cũng không phải là cái gì không thể thiếu người trong huyện nha còn có luyện cốt cấp độ cao thủ trong thời gian ngắn đủ để chống lên huyện nha trọng trách bình an huyện cái này chút vô sinh giáo tặc tử không có đơn giản như vậy bản xứ về trước phủ thành ngày sau nếu là n ô huyện lệnh phát hiện cái gì không đúng có thể tới tìm ta trương huyền nói một câu quay người mang theo mấy tên thủ hạ rời đi nhìn qua trương huyền đám người rời đi bóng lưng n ô thanh phong nhẹ nhàng khóa lông mày đưa mắt nhìn sang một bọn nha dịch nhìn cái gì nhanh đi dập lửa trần uyên về đến trong nhà thời điểm đã là giờ hợi bóng đêm vô cùng lờ mờ hoàng gia lửa đã toàn bộ bị diễn mất huyện ý lý minh khải cũng liền để bọn nha dịch về nhà trần uyên có thể nhìn ra lý minh khải cùng n ô thanh phong tựa hồ đều không phải là rất vui vẻ lần này lý minh khải tâm phúc hoàng hưng bị bắt hoàng gia bị diện thanh danh giảm nhiều có thể nói tổn thất nặng nề dù sao bình an huyện người đều biết hoàng gia cùng lý minh khải ở giữa quan hệ nhưng là hoàng gia bị diệt thời điểm lý minh khải liền câu nói đều không có nói bọn hắn nhưng không biết hoàng gia tư thông vô sinh giáo sự t ì n h liền xem như biết vậy sẽ cảm thấy là quan phụ thuận miệng an bài tội danh về phần ngô thanh phong thu hoạch vậy không như ý mớn vàng bạc tài bảo rất ít v õ học sách cổ toàn bộ tại một thanh đại họa phía dưới đốt cháy hầu như không còn tâm phúc thiết huyền bỏ mình không có ai biết hoàng gia hủy diệt đạt được tốt đẹp nhất chỗ là hắn một cái nho nhỏ bộ khoái nha d ị đốt lên ánh đến trần uyên từ trong ngực đem hộp gỗ xuất ra phong tới trên mặt b hộp mở ra lộ ra bên trong một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ hạt trâu màu đen trần uyên hai ngón tay đem hạt trâu đem ra phong tới trước mắt tại ánh nến chiếu dọi phía dưới hạt trâu buộc phát sáng rực toàn thân đ e n kịp tản ra một cố dị dạng mỹ cảm không khỏi đêm dài lắm rộng trần uyên quyết định hiện tại liền đem tẩy thủy linh châu ăn vào hắn cũng không muốn giống như hoàng gia để cho người khác sử dụng đương nhiên song phương ý nghĩ vậy không giống nhau dạng trần uyên suy đoán lúc trước đạt được vật này hoàng gia trưởng đối tuyệt đối biết vật này tác dụng không muốn trên người mình lãng phí mong muốn lưu cho hậu thế bên trong có thiên phú con cháu gia tộc tr hắn tuyệt đối vậy sẽ không nghĩ tới cuối cùng lại làm cho hắn áo cưới trần u y ê n đem quần áo chút bỏ lộ ra một bộ cường tráng thân thể cực kỳ mỹ cảm nhất là ẩn ẩn nhạt làn da màu và nóng càng khiến người ta sợ h ã i thán phục lồng ngực cổ động hiện ra trần u y ê n trong cơ thể kinh người khí huyết đỏ loa lấy thân trên trần u y ê n khoanh chân ngồi dưới đất đem tẩy tủy linh châu đưa vào trong miệng nhắc tới cũng kỳ trước đó nắm giống như tảng đá cừng rắn nhưng thả vào trong miệng về sau trần liên lại cảm giác được linh châu tựa hồ mềm mại một chút không có bất kỳ cái gì hương vị chỉ là có chút thanh, thanh lương lương cảm giác linh châu thuận n h ế t hầu nuốt vào trong bụng cái tia cố mát mẹ chi ý bắt đầu chậm chạp hướng phía toàn thân quyết tán trần u y ê n đem tâm thần chạy không nhắm mắt thủ tức yên lặng cảm thụ được cái tia cố mát mẹ trần u y ê n suy đoán cái này có lẽ liền là tẩy tủy một canh giờ trôi qua trần u y ê n quanh thân lỗ chân lông mở ra màu đen tạp chất tại bị hàng ra ngoài thân thể cái mũi co lại có một cỗ mùi hôi thối trần u y ê n không có đứng dậy trên thân cái tia cố mát mẹ chi ý vẫn đang không ngừng tẩy tủy dần dần bài suất tạp chất càng ngày càng nhiều mùi hôi thối vậy càng ngày càng nặng toàn thân cao thấp còn có một cỗ toàn tâm đau đớn bắt đầu b trần uyên xong quyền nắm chặt căn c h ặ t h à m răng tùy ý cái kia c ô đau đớn tràn ngập toàn thân võ đạo đã là như thế vô cùng gian nan một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm thứ nhất sợi ánh nắng tung xuống gian phòng bên trong trần uyên đột nhiên mở ra hai mắt một vòng tinh quang hiện lên nó trên thân giống như là bao phủ một tầng bùn đen trần uyên ngừng thở đi đến trong sân bưng lên một chậu nước sạch từ đỉnh đầu đổ vào má xuống màu đen nước bùn thuận nhục thân lưu tới trên mặt đất hô trần uyên thở phào một cái nhục thân mặt ngoài nhìn như không có gì thay đổi chỉ là trắng một chút nhưng trần uy có thể cảm nhận được mình thoát thai giống như cả thân thể đều nhẹ nhàng không ít nắm chặt nắm đấm t r ầ n uyên bước chân đậm mạnh đột nhiên oanh một cái trong không khí phát ra một đạo nhàn nhạt thanh âm quanh thân gián ra giác giác thanh âm không ngừng từ thân bên trên truyền ra t r ầ n uyên tại tẩy tủy quá trình bên trong không thể nhận thấy đã hoàn thành lần thứ hai l u y ệ n huyết thực lực lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều mà cái kêu mai tẩy tủy linh châu vẫn như c ũ còn đang phát tán ra cực kỳ nhỏ mát mẻ chi ý thay đổi một cách vô c h i vô giác chui luyện trần uyên tư chất vực này trí bảo tuyệt không phải là phản vật lần này kiếm lợi lớn cái này mai tẩy tủy linh châu giá trị tuyệt đối không thể so với kim cương lưu ly thân môn này luyện thể thần công phải kém thậm chí còn muốn càng mạnh đem chọn cái nhục thân thanh tẩy một bản trần uyên đón mặt trời mới mọc hai chân uốn lượn đơn trưởng đặt trước ngực mặt không biểu tình thúc giục kim cương lưu ly thân điểm điểm kim quang tràn ngập toàn thân xa xa nhìn lại giống như là một tôn người kim nếu như là không có cái gì kiến thức phổ thông bách tính gặp được tuyệt đối hội nộ nhận là một vị đắc đạo cao tăng đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem đầu tóc cạo sạch lại điểm mấy cái dưới ba lần đầu tiên luyện huyết trần uyên liền cảm nhận được cực điểm khác biệt không có trước kia trì tr tr tr tr trệ phi thường Tẩy chương y h c ba mươi tám bộ đầu vị trí nhưng bây giờ trải qua tẩy thủy linh châu tẩy luyện cùng về sau thay đổi một cách vô c r i vô giác trần uyên võ đạo thiên phú tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên tài điểm này từ hiện tại trần uyên tu hành kim cương lưu ly li thân liền có thể nhìn ra được nhẹ nhẹ nhiệt độ nóng bỏng xuyên vào nhục thân trần u y ê n máu trong cơ thể đang tiến hành lần thứ ba t y luyện dựa theo phổ thông luyện huyết công pháp tới nói trần u y ê n tại luyện máu cấp độ bên trong đã thuộc về cường thủ một loại nếu là bước vào lần thứ tư luyện huyết lần thứ năm luyện huyết trần u y ê n thực lực liền có thể đổi sát luyện cốt v õ giả đây chính là chín lần luyện huyết kinh khủng so sánh với trần u y ê n tại căn cơ bên trên đã cùng người bình thường kéo ra tranh l ệ n h đương nhiên đây cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói là như thế này trần liên suy đoán cái tia chút trong giang hồ thiên tài chân chính sở tu hành công pháp luyện thể tuyệt đối không chỉ có chỉ là ba lần luyện huyết võ đạo trúc cơ bốn chữ này liền có thể khái quát hết thảy trúc cơ cảnh giới toàn bộ đều là vì rèn đúc căn cơ vì về sau cảnh giới đánh xuống căn cơ đây cũng là vì sao a phổ thông nha dịch có lẽ có thể tại thời gian chuyển rời phía dưới bước vào luyện máu cấp độ nhưng cực ít có có thể tiến vào luyện cốt cấp độ phóng nhãn toàn bộ bình an huyện nhà đều tìm không ra số lượng một bàn tay luyện cốt cao thủ đến trần u y ê n ngưng thần tinh khí ngoài có nóng bỏng dương khí bên trong có mát mẹ tẩy tủy linh lực một trong một ngoài một lạnh một nóng hai tướng điệp ra phía dưới trong cơ thể máu tựa như chạy nhỏ g sông nhỏ đi phun trào từ nơi sâu xa trần liên tựa như có thể huyết dịch đang lưu động. Đứng、im. Trần Nguyên im. một trì tư thế gần bảo cửa a gian, nhiên mày lại, mở ra hai quanh n đông nhiên nhữ cổng chính, chuyển đến một loạt tiếng bước chân, quanh thân kim sơn ẩn vào nhục thân. h thời giờ lại, kim mắt, trước một loạt Kẹt mẩy mở bước vào lớn bị đ ẩ y ra một tịch nha dịch trang phục hông eo trường đao vương bình cười m ỉ m đi đến nguyên ca nhi vừa sáng sớm còn luyện công a vương bình nhìn xem trần luyện trần chuồn cung lên trung bình tấn nói ra một năm kế sách ở chỗ xuân một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm trần u y ệ n cười, cười hít sâu một hơi đứng người lên dù sao luyện cốt vô vọng qua chút năm tự nhiên là bước vào luyện huyết ta cũng không muốn như thế vất vả vương bình lắc đầu vương thúc dùng tiền để ngươi tiến nha môn không phải liền là muốn cho ngươi bước vào võ đạo vinh quang cửa nhà sao ngươi dạng này vương thúc một phen tâm ý coi như b ổ n phí cùng trần n g uyên một dạng vương bình cùng đại bộ phận bình an huyện nha dịch đều là dùng tiền mới có thể đi vào cái dám hắn liền là muốn thanh ta đời ra hắn điểm này phá sự thật coi ta không biết vương bình nếp miệng h i ệ n nhiên là có chút ý kiến trần n g uyên xứng sở lập tức nhớ tới vương bình phụ thân xác thực không hổ là sát vách lao vương cái này tên theo vương bình nói chuyện tình rõ trăng thế nhưng là không ít thương thế khỏi hẳn trần uyên trên giới đánh giá một phen sớm liền khỏi hẳn nếu không phải nghĩ đến thừa cơ nhiều nghỉ một trận ta đã sớm về về nhà vương bình dùng nắm đấm tại ngực nện cho mấy lần biểu thị mình cường trắng bây giờ trở về đến vừa vặn muốn là trước kia ngược lại nguy hiểm không thể không nói vương bình khí vận còn thực là không tồi trước đó vô sinh giáo tặc tử làm loạn cùng hoàng gia sự tình đều không có lẫn vào đi lên trước đó cùng hoàng gia một trận chiến huyện nha thế nhưng là tổn thất không ít nhân thủ mà vương bình loại này bình thường nhất nha dịch cực dễ dàng thụ thương vương bình nghe được trần nguyên lời nói khoe mắt vậy một cái tới chút hứng thú bốn phía quan sát một chút đi lên trước thấp giọng hỏi huyên ca nhi Ta n g hoàng e nói h h ư n gia tên vào lao. ngục Hoàng gia thanh ư t ô vô không n sinh huyện lệnh nhân giận, nhiên năng g giáo đại khả thả tạc tử, tức tự u có q h ắ c c chậc chậc, hoàng thanh gia danh tại chúng ta bình an huyện thế nhưng là không nhỏ không nghĩ tới nói ngã liền ngã ngược lại là đáng tiếc không có nhìn thấy bộ kia chẳng diện vương bình có chút tiếp cận liếc qua vương bình trần n g u y ê n nói liền ngươi cái kia thân thể nhỏ bé thật dính vào ngươi cảm thấy ngươi có thể toàn thân trở ra vương bình lập l o ạ một cười sờ một cái mặt viên ca nhi ngươi nói cũng đúng liền ta thực lực này xác thực không đáng chú ý trần liên quay người trở lại phòng ốc bên trong mặc tốt quần áo đem trường đao vượt tại bên hông đi đi huyện nha ai uyên ca nhi ngươi nói lần này hoàng hưng cùng thiết huyền đều đã chết ai đến đỉnh bọn hắn vị trí muốn hay không trước sớm giữ gìn mối quan hệ về sau cũng có thể dễ dàng một chút mà vương bình tay nhẹ vỗ vô, vô cảm rất nhỏ gốc dâu cảm ngươi định b ợ ta là được rồi trần u y ê n cười nhìn thoáng qua vương bình uyên ca nhi ngươi sẽ không đã sớm làm tốt đi vương bình có chút kinh ngạc không có vậy ngươi có ý tứ gì uyên ca nhi ngươi sẽ không muốn khi cái này bộ đầu a vương bình càng nghĩ bỗng nhiên giật mình bật thốt lên hỏi ra trần l u y ê n cười không nói nhìn thấy chu ký cửa hàng bánh bao bước nhanh đi tới ai vương bình kêu một tiếng vội vàng đi theo hắn không tiếp tục hỏi bộ đầu sự tỉnh một huyện bộ đầu vị trí đó là có c ử u phẩm q u a n thân bình thường đều phải có luyện cốt cấp độ tu vi mới có thể làm bên trên viên ca nhi thực lực mặc dù so với hắn mạnh hơn một chút nhưng vậy cường có h ạ n vương bình chỉ coi là hắn tại nói đùa mà thôi không đ ậ c thủ không ai có thể nhìn ra trần l u y ê n thực lực đạt đến luyện máu cấp độ đương nhiên trước đó tại hoàng gia trước cửa giao thủ vậy có nha dịch biết được trần u y ệ n chỉ sợ đã bắt đầu luyện huyết nếu không căn bản là không có cách đơn giết một vị nhiều năm láo nha dịch chu thúc đến sáu cái bánh nhân thịt bánh bao lấy thêm hai cái trứng gà trần uyên nhìn xem tiểu phương phụ thân bận rộn bóng dáng kêu một tiếng mấy cái vây ở bên cạnh muốn mua bánh bao b á c h tính xem xét trần uyên cùng vương bình cái này thân trang phục vội vàng lui ra một chút a phương cho ngươi u y ê n ca nhi cầm bánh bao chu thúc kêu một tiếng ai tiểu phương lên tiếng vung vẩy lấy bím tóc vội vàng chạy chậm tới bưng lên vị hấp cho lắp mấy cái bánh bao uyên ca nhi ta ăn hai cái là được trần uyên nhẹ gật đầu nhìn về phía tiểu phương nói cầm tám cái bánh bao vương bình tiểu phương cười mịm đem bánh bao cùng trứng gà đưa cho trần、Nguyên. Nói tay trong lúc lơ đãng sờ đụng một cái lập tức rụt trở về trên mặt giống như là lây dính một tầng ánh nắng chiều đỏ đi trần uyên cười cười đem hai cái bánh bao thịt ném cho vương bình quay người rời đi tiểu phương đỏ mặt nhìn xem trần uyên bóng lưng chậm dãi biến mất vương bình liên tiếp quay đầu một hồi nhìn xem tiểu phương một hồi lại nhìn xem trần uyên há miệng cắn một miệng lớn bánh bao lẩm bẩm nói uyên ca nhi tiểu phương cô nương này không sai nhìn người thế nào tự hồ đem lột tốt trứng gà thả vào trong miệng trần uyên sắc mặt bình tĩnh nói là không tệ nhưng không thích hợp ta nếu như là lúc trước cái kia trần uyên như vậy c ư ớ i cái dạng này công việc quản gia nữ tử là rất không tệ nhưng bây giờ trần uyên lập trí truy tìm võ đạo chi lộ là không muốn bị nhi nữ tình trường trói buộc dạng này đối nàng đối trần uyên cũng không tốt vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc trần uyên không hy vọng ngày sau nàng bị cựu gia liên lụy cho nên vẫn là sớm chặt đứt tình tăng cho thỏa đáng vương b ì n h nghe được trần uyên trong lời nói kiên định lại liếc mắt nhìn thẳng tắp ở phía sau nhìn qua tiểu phương thở dài một cái thở nghĩ lan cái liền là tình yêu trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba mươi chín cạnh、tranh. trần uyên k ỳ quái nhìn thoáng qua vương bình phát hiện giờ phút này trên mặt hắn lộ ra một vòng t i ế t hận thần sắc nghĩ gì thế không không có cái gì vương bình lắc đầu trần uyên thực lực một mực đều mạnh hơn hắn trước đó bọn hắn tỉ thí với nhau hắn cũng không có ít nhận tàn phá nếu là bị trần uyên biết mình tâm bên trong đang bố trí hắn không chừng hắn lại sẽ tìm cớ gì cùng mình qua qua tay bây giờ thương thế vừa mới khỏi hẳn vương bình cũng không hy vọng mình lại nằm ở trên giường mấy ngày cái này hơn nửa tháng nhưng đem hắn minh đệ cho nhị gần chết khu khu. uyên ca nhi vương bình có chút tới gần một chút làm sao nghe ta cha nói thành nam yên vũ lâu tới cái không sai cô đường trước kia là phụ thành bên kia hoa khôi hiện tại l ớ n tuổi sinh ý quặng cụ v đến chúng ta bình an huyện ban đêm muốn hay không vương bình hh một c ư ờ i bất kể nói thế nào người ta cũng làm qua hoa khôi ngươi có nhiều bạc như vậy vương bình gia cảnh không sai nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi phụ thân hắn là cái thương nhân có mấy gian cửa hàng nhưng ở bình an huyện căn bản tính không được cái gì nếu không vậy không cần thiết đem vương bình cho đưa đến trong nhà m ô n đi chân chính phú hộ vậy cũng là từ nhỏ đi võ quán tập võ hoặc là đưa đến nam lăng phủ bên trong giang hồ môn phái bên trong đi không qua đêm nghe cái khúc mà hoa không có bao nhiêu bạc trước đó bởi vì thụ t h ư ơ n g n h à môn bên kia trả lại cho không ít bạc không v h ả i lên sọc ta mời ngươi vương bình trong mắt hiện lên một vòng đau lòng trần uyên lắc đầu nói niên kỷ quá lớn không hứng thú hơn nữa còn là pháo hoa nữ tử nói thật ra trần uyên hứng thú thật không là rất lớn mặc dù đã hơn tháng thời gian không có tẩy qua chân nhưng trần uyên mong muốn đều là khối lượng cao cũng không thể bụng đói ă n quàng không phải hắn đã không phải là cái kia mười tám mười chín tuổi đầy chính là t ử chỉ có đầu góc thiếu niên vương bình vội và nói uyên ca nhi nữ tử kia tuy nói lớn tuổi nhưng là căn bản nhìn không ra một điểm nếp nhăn đều không có tựa như tuế nguyện căn bản không có ở trên mặt nàng lưu lại vết tích vương bình trong mắt lộ ra một vòng hướng tới tuế nguyện vết tích không nhất định đều ở trên mặt trần n g uyên nói khẽ ân cái kia ở đâu tại cái kia đào hoa luôn ở địa phương bình an huyện huyện nha hôm nay huyện nha dị thường bình tĩnh một bọn nha dịch mỗi người quản lý chức vụ của mình không có thường ngày ồn ào náo động trần n g uyên cùng vương bình đến về sau có người ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút liền túi đầu trong tay làm bộ cầm hồ sơ trần uyên cùng vương bình nhìn nhau một chút không có đánh phá phần này quỷ dị bình tĩnh theo tay cầm lên hai quyển hồ sơ đứng ở không đáng chú ý địa phương nguyên ca nhi cái này vương bình dùng nháy mắt ra hiệu cho đoán chừng là vì bộ đầu vị trí đừng nói lung tung trần uyên thấp giọng nói một phòng bộ đầu vị trí đã hoàn toàn tiến nhập quan cấp độ cùng phổ thông nha dịch hoàn toàn khác biệt địa vị quyền thế không thể so sánh nổi tự nhiên ngóc ngẽ h rất nhiều người giống như là hoàng hưng như vậy đủ để chống lên một cái không gia tộc nhỏ bình an huyện tất cả thế lực lớn nhỏ đối huyện nha bên trong quyền thế thịnh nhất bộ đầu cũng là lễ nộ có thừa cái này cơ hội đối với bọn hắn cái này chút phổ thông nha dịch tới nói thì tương đương với là cá chép hóa rồng mặc dù bộ đầu vị trí bình thường đều là luyện cốt cao thủ mới có thể đảm nhiệm nhưng vậy không phải là không có qua luyện huyết võ giả đảm nhiệm tiền lệ nếu không trần uyên trước đó liền sẽ không mịt mờ ám chỉ vương bình cái kia lời nói nếu là có thể ngồi lên bộ đầu trần uyên ngày sau không quản là đạt được tài nguyên vẫn là những vật khác cũng có thể lấy rất dễ dàng liền có thể làm được cái này chút nhiều năm lão nha dịch đồng dạng cũng là lần này ý nghĩ bình an huyện nha m ô n bên trong luyện cốt cao thủ ngoại trừ thiết huyền cùng hoàng h ư bên ngoài liền chỉ có chút ít hai ba người mà thôi Còn c người quản đều mỗi lý ha ứ c c vụ ủ m ì n ha b ọ còn phải đa tạng nô đại ca đâu dạng này ngày khác ta làm chủ chuyên môn mở tiệc chiêu đãi ngô đại ca như thế nào vương bình trong lòng trong lòng đã có cách nhưng ngoài mặt vẫn là có chút cung kính ban đầu là nắm bọn họ đường tiến huyện n h a nhưng cũng không ít cho hắn đưa bạc hơn một năm nay thời gian đến vậy không gặp hắn có cái gì c h i ế u cố điểm này tình cảm đã sớm tiêu tan sao có thể để ngươi làm chủ đâu dạng này chờ ta lão ngâu ngồi lên bộ đầu vị trí để ta tới mở tiệc chiêu đãi ngươi cùng trần huyên ngô ngọc sơn hít mắt hướng về phía trần huyên gật đầu vậy trước tiên c h ú c mừng nô g đại ca ngô ngọc sơn khoát khoát tay nói mọi chuyện còn chưa ra gì đâu lão ca ta tới cũng là hy vọng các ngươi hai cái có thể chống đỡ ta yên tâm chờ ta ngồi lên bộ đầu vị trí không thiếu được các ngươi tốt chỗ trần u y ê n ngươi cảm thấy thế nào trước đó kiến thức trần u y ê n thực lực ngô ngọc sơn cùng một đám lao nha dịch vậy bắt đầu đối với hắn có chút coi trọng nếu là hắn có thể chống đỡ cũng có thể tránh khỏi không ít chuyện về phần một cái luyện r a cấp độ vương mình chỉ là cái thêm đầu mà thôi lần này để mắt tới bộ đầu vị trí người không ngừng hắn một cái thậm chí còn muốn cái khác mấy phòng cao thủ tự nhiên muốn lôi kéo một chút h ả o thủ trần liên cùng ngô ngọc sơn liếc nhau một cái nô đại ca nếu là có thể ngồi lên cái kia chỗ ngồi tự nhiên là tốt tốt có ngươi câu nói này lão ca ta a tâm nói thật ra ta rất xem cho ngươi chờ ta xuống dưới về sau ngươi tới đón đảm nhiệm vậy chưa chắc không thể ngô ngọc sơn thấp giọng hứa hẹn trần uyên khỏe miệng câu cười nhìn lấy hắn nói nhỏ còn phải xem huyện úy đại nhân bên kia nói thế nào ngô ngọc sơn lông mày nhữ mày nhìn chăm chú một chút trần uyên vừa mong muốn tiếp tục nói lúc nào huyện úy lý minh khải sắc mặt cương nghiêm mặt đi vào bộ phòng một bọn nha dịch nao h nhao đứng người lên chắp tay nói gặp qua đại nhân gặp qua đại nhân lý minh khải trầm mặt ánh mắt quét mắt ở đây gần ba mươi vị nha dịch cao giọng nói ta biết các ngươi ở đây bao quát cái khác mấy phòng nha dịch đều muốn tấn thăng bộ đầu nhưng bộ đầu vị trí từ trước chỉ có công lao quá lớn luyện cốt cao thủ mới có thể đảm nhiệm các ngươi còn kém xa lắm nguyên bản ngô huyện lệnh ý là từ phủ thành điều một vị cao thủ đến đây đảm nhiệm bộ đầu dùng cái này đến ứng đối vô sinh giáo tặc tử áp lực bất quá bản quan cự tuyệt bộ đầu vị trí nhất định phải từ bình an huyện bên trong tuyển chọn bản quan nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội cho dù thực lực không đủ vậy không quan hệ tương lai tổng có hy vọng bước vào luyện cốt phía dưới một bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau không có người ngôn ngữ từ trước đảm nhiệm bộ đầu người nhất định phải phục chúng vô công người không thể đảm nhiệm lấy tư lịch cùng thực lực đến quyết định bộ đầu vị trí nhưng lần này Bản quan lấy thực n đổi m ộ lực định thắng thua ai có thể áp đảo tất cả người cạnh tranh liền có thể chạy bộ đầu quyền lợi về phần quan thân đợi đến hắn tấn thăng luyện cốt về sau bạn quan sẽ đích thân hướng lên bờ báo lý minh khải ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái quét qua một huyện bộ đầu vị trí chính là cựu phẩm quan thân huyện ý huyện lệnh không cách nào định đoạn nhất định phải từ phủ thành bên kia trao quyền trò cấp d ư ớ i văn thư phía dưới một bọn nha dịch xì xào bàn tán bắt chuyện không ngừng nguyên ca nhi lần này thế nhưng là tốt cơ hội đáng tiếc người ta hiện tại cũng chỉ là luyện gia tu vi nếu không đi lên tranh một chuyến vậy chưa chắc không thể vương b ì n h đột nhiên hiện lên một chút hối hận không có thật tốt tu hành đem bạc cùng thời gian đều tiêu vào câu lan bên trong có được bộ đầu quyền thế vậy liền mang ý nghĩa có được đại lượng tu hành tài nguyên bước vào luyện cốt cấp độ cũng không phải là một kiện khó khăn gì sự tỉnh đối một đám luyện huyết nha dịch tôi nói là một cái to lớn lợi tin tức tốt từ luyện r a đến luyện huyết chỉ phải chăm chỉ tu hành thời gian mấy năm liền có thể bắt đầu luyện huyết nhưng bước vào luyện cốt nhưng lại khác biệt không chỉ cần phải thiên phú còn muốn có tu hành tài nguyên mà trọng yếu chính là tu hành tài nguyên chỉ cần tài nguyên đầy đủ hiếm có đạp bất quá ngưỡng cửa này trần u y ê n nhìn lướt qua vương bình thấp giọng nói im lặng vương bình s ữ n g sở lập loại ngậm ngược lại n g h e xung quanh bọn n h à dịch kích động hưng phấn lời nói lý minh khải dơ bàn tay lên phía dưới nghiêm nghị yên tĩnh tuy nói luyện huyết võ giả có thể cạnh tranh vị trí này nhưng bản quan vẫn là khuyên các n g ư i l ư ợ n g sức mà đi đao kiếm không có mắt nếu là tỷ t h í quá trình bên trong xảy ra ngoài ý mớn nhưng chẳng trách người bên ngoài không có có một chút thực lực tốt nhất vẫn là thành thành thật thật tiếp tục tu hành nếu là lập xuống công lao lớn bản quan một dạng hội đề bạt hiện tại có người nào muốn tranh đứng ở bản quan trước người lý minh khải đứng c h ắ p tay sắc mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên một bọn nha dịch ngô ngọc sơn hít sâu một hơi chậm rãi đi ra đại nhân ti chức muốn tranh một chuyến h ã n thực lực phóng nhãn bộ phòng cũng thuộc về hoàng hưng phía dưới xếp hàng trên cao thủ bây giờ lý minh khải chủ động đưa ra lấy thực lực luận thắng thua chính hợp ý hắn hắn tự tin chỉ cần luyện cốt cao thủ không ra cùng cảnh giới bên trong hắn có rất lớn phần thắng còn gì nữa không lý minh khải ánh mắt bình tĩnh một bọn nha dịch bên trong hai cái lao nha dịch cùng nhau tiến lên một bước không người nói đại nhân trần uyên đánh giá đứng ra ba người đều không phải là p h ả n t ụ thuộc về luyện máu cấp độ bên trong hảo thủ bất quá ngoại trừ trước đó ngô ngọc sơn bên ngoài trần uyên đều không có để ở trong mắt chỉ có ba người các ngươi sao lý minh khải ánh mắt tại một bọn nha dịch trên thân hơi hơi đánh giá lập tức cũng liền hiểu rõ bộ phong bên trong hảo thủ liền mấy cái như vậy những người khác tựa hồ còn chưa đủ tư cách cạnh tranh lý minh khải tiếng nói rơi thôi trần uyên thần sắc bình tịnh hướng về phía lý minh khải chắp tay nói đại nhân ty trước vậy muốn thử xem trần uyên lời này vừa nói ra ở đây bọn nha dịch đại đều hơi kinh ngạc nhất là vương bình càng là một bộ không thể tin bộ dáng hắn ngay tại nuôi trong nhà hơn nửa tháng thời gian uyên ca nhi tại sao có thể có lớn như thế biến hóa vậy mà muốn tranh một chuyến bộ đầu vị trí cái này quá làm cho người ta c h ấ n kinh liền tựa như nguyên bản một cái cùng ngươi học tập không sai biệt lắm học c ạ p bã đột nhiên thanh bằng tĩnh k h í nói mình muốn bắt cả lớp thứ nhất cái loại cảm giác này m ở dạng với lại còn không phải nói đùa loại kia vương bình giống như là lần đầu tiên nhìn thấy trần uyên giống như kinh ngạc ánh mắt không ngừng trên người trần uyên đánh giá lý minh khải h i p mắt năm n g h ĩ không người trần uyên đơn giản không biết tốt xấu nguyên bản ngô ngọc sơn còn muốn lấy thật tốt bồi dưỡng hắn thành vì chính mình thuộc hạ đắc lực hiện tại thôi đi nếu là có cơ hội ngô ngọc sơn không ngại đánh gây hắn mấy chiếc xương xưởng cho hắn biết biết cái gì là trời cao đất rộng hai gã khác lao nha dịch trong mắt hiện lên một chút khinh thường mặc dù trước đó tại hoàng gia trần uyên triển lộ ra một chút thực lực để bọn hắn có chút coi trọng nhưng đây cũng không có nghĩa là trần uyên liền có thể uy hiếp được bọn hắn một cái tiến vào huyện nha bất quá hơn năm thời gian nha dịch theo chân bọn họ mười năm đi lên nhiều năm nha dịch tranh đấu hạ c h à n g tất nhiên là không cần nhiều lời đây là đối bọn họ khiêu chiến cùng m i ễ n thị trần uyên sau lưng một bọn nha dịch hoặc là c h à o phúng hoặc là nhìn chăm chú hoặc là khâm phục thần sắc không giống nhau nhưng có một chút có thể xác nhận đó chính là bọn họ đều biết trần uyên là gan khẳng định k h n g nhỏ ỉ có chút thực lực vậy mà không đem một đám lao nha dịch để ở trong mắt trong huyện nha phân biệt đối xử vô luận như thế nào vậy không tới phiên hắn một cái tiến vào huyện nhà không lâu người mới người xác định có biết đao kiếm không có mắt lý minh khải thản như nói ti chức tập võ một năm mỗi ngày chuyên cần khổ luyện chính là vì một ngày kia có thể b ả o cảnh an dân vì triều đình hiệu lực lần này cơ hội khó được ti chức thực sự không muốn từ bỏ trần u y ê n ánh mắt nhìn chăm chú mặt đất hắn biết nếu như thắng tỉ thí lần này nhất định hội dẫn tới một chút hoài nghi thậm chí t i ế t huyền bỏ mình cũng có thể hoài nghi đến trên người hắn đến nhưng lần này cơ hội quá hiếm có một huyện bộ đầu hắn không có khả năng một mực đi bắt chẹt chắn giết người có thất thủ ngựa có thất đề cái này bộ đầu vị trí vì hắn mang đến lợi ích rất lớn cho nên cho dù bước lên một chút p h n g hiểm vậy muốn bắt lại hắn không chỉ có muốn tại võ đạo chi lộ bên trên từng bước một đi hướng cảnh giới cao hơn tại triều đình bên trong hắn cũng muốn từng bước một leo đến cao nhất hiện tại cái tuổi này ngoại trừ tiến vào ma đạo tông phái gần như không có khả năng có thế lực lớn nguyện ý t h u hắn cho nên hắn hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có triều đình nghe trần u y ê n vừa nói vừa là bảo cảnh an dân lại là vì triều đình hiệu lực lời nói lý minh khải cười khẽ một tiếng đã như vậy đến lúc đó bản quan liền nhìn xem thực lực ngươi có phải hay không như ngươi trí hướng một dạng cao đại nhân chê cười trần u y ê n cười cười lý minh khải hơi hơi gật đầu nhìn về phía ngâu ngọc sơn cùng hai vị khác lao nha dịch cất giọng nói ngày mai buổi trưa thành đông võ đài có thể hay không cầm xuống bộ đầu vị trí liền nhìn các ngươi riêng phần mình bàn sự là ti chức tuân mệnh trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn mươi mốt linh đường bình an huyện thành nam trần uyên cùng vương bình đang tại mang theo mấy cái bạch dịch tuần tra trải qua hoàng gia một chuyện về sau huyện nha phòng bị lại bắt đầu lại từ đầu nghiêm ngặt không chỉ là bọn hắn huyện nha đại bộ phận nha dịch đều được phân phối nhiệm vụ trước đó vị kia tuần thiên thi trương đại nhân đã nói rất rõ ràng cái kia chút chạy trốn vô sinh giáo tặc tử căn bản không có bị bắt được còn tiềm ẩn tại bình an huyện bên trong uyên ca nhi ngươi thật muốn tranh một chuyến bộ đầu vị trí vương bình ánh mắt nhìn chung quanh một vòng dựa vào gần một chút hạ giọng hỏi không có cách hắn thật sự là có chút hiếu kỳ trần uyên rốt cuộc là thế nào nghĩ cùng thực lực là làm sao nâng lên mặc dù trần uyên so với hắn chăm chỉ một chút thế nhưng là bọn hắn tháng trước còn từng tỷ thi qua chỉ mạnh hơn hắn một chút thôi khoảng cách luyện máu cấp độ còn muốn t r ê n lệch rất lớn ngay tại nhà nằm hơn nửa tháng làm sao cảm giác giống như là hơn một năm giống như này thế giới thật sự là biến hóa nhanh tốt như vậy cơ hội nếu như nếu là thả nói chuyện ta thật sự là không cam tâm trần uyên lắc đầu cái kia người có nắm chắc không ngô ngọc sơn nhà tù vương lâm đều là huyện nha bên trong số một số hai cao thủ vương bình trong mắt hiện lên một vòng lo lắng trần u y ê n cùng hắn hợp ý hắn vậy một mực đem trần u y ê n khi hảo đại ca thật không muốn nhìn thấy hắn tại tỷ thí quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n có ước điểm điểm a một chút xíu huyên ca nhi ngươi liền giảm cược vương bình giật mình không có nghe được trần u y ê n trong lời nói trêu trọc đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết huyên ca nhi ngươi nhưng tuyệt đối đừng cậy mạnh a vương bình dứt lời về sau lại thở dài một cái nếu là u y ê n ca nhi ngươi thật có thể lên làm bộ đầu liền tốt dạng này huynh đệ ta cũng có thể dính chút ánh sáng t i ê n tâm đi sẽ để cho ngươi được nhờ v g u y ê n ca ngươi nhìn đ ô n g nhiên vương bình thanh nhâm ngừng lại nhữ mày ra hiệu trần u y ê n hướng bên trái đằng trước nhìn nơi đó đã phủ lên lụa trắng trước cửa trên tấm bảng treo hai cái chữ to thiết p h ụ từ khi tống lão lục bỏ mình về sau thiết thanh hoa tự nhiên sẽ không lại lấy tống phu nhân thân phận tự cho mình là mà là thiết nương t ử nghe nói thiết quản ngục thi thể đều không có tìm toàn mấy bộ thi thể hỗn tạp cùng một chỗ duy nhất bảo tồn hoàn hảo chỉ có thiết quản ngục một cây trừng thương vương bình chép miệm một cái tựa hồ là có chút tiếp hận bộ dáng làm sao thiết quản n g ụ c đối ngươi có ân tình làm sao một bộ đáng tiết bộ dáng trần uyên liếc qua vương b ì n h không có thiết quản n g ụ c là thân phận gì vô duyên vô cớ ta làm sao có thể cùng hắn dính liễu quan hệ đi đi thôi đi phía trước tuần tra trần uyên thấp giọng nói ai uyên ca nhi ngươi nói thiết huyền m ộ t chết hắn thủ hạ cái này chút sản nghiệp còn có thể bảo toàn sao nghe nói thiết nương tử thực lực vậy bất quá là luyện huyết mà thôi hoàn toàn không giống tứ hải bàn g chu tứ hải một dạng hoàng gia hủy diệt ngược lại có lợi chỉ s ợ rất khó liền nhìn thiết nương tử có thủ đoạn gì h một cái phụ đạo nhân ra còn làm cái cái gì thiết nương tử ngoại hiệu c ũ n g không biết thiết quản ngục chết về sau còn có thể hay không như thế sát vương bình trong giọng nói có chút xem náo nhiệt không chê sự tỉnh chủ u a nghĩ n lại thế nào vậy không tới phiên chúng ta ngủ quan tâm trần u y ê n quát khẽ một câu vương bình lập loẹ một cười không lại thảo luận thiết thanh hoa sự tỉnh ngược lại nháy mắt ra hiệu nói huyên ca nhi tiến vũ lâu hoa khôi thật không muốn thử xem nói không chừng về sau ngày mai tỷ thí còn có thể lấy điểm tặng thường đâu ngươi muốn đến thì đến ta đêm nay muốn tu hành ban đêm còn luyện công a không phải ngươi cho rằng thực lực là làm sao tới bảo kiếm phong từ ma luyện ra hương hoa mai từ lạnh leo đến chỉ có chuyên cần khổ luyện mới có thể ủng có người khác không cách nào có được thực lực bảo kiếm phong t ừ ma lượn ra hương hoa mai từ lạnh leo đến nguyên ca nhi ta đột nhiên phát hiện ngươi vẫn rất có tài văn chương vương bình thì thầm một tiếng đó là đương nhiên thật coi ta tư t h ụ c mấy năm trang đọc ta giống như đọc sách so ngươi càng nhiều m ớ i đúng vì sao á ngươi ưu tú như vậy trần u y ê n không nói được rồi nguyên ca nhi ngươi nếu là đêm nay khổ tu lời nói vậy ta ban đêm liền đi yên vũ lâu nhìn xem có phải là thật hay không như cha ta nói như thế t u ế n g u y ệ t không lưu vấn nếu thật là không nói vậy hôm nào ngươi nhưng nhất định phải đi hôm nào rồi nói sau đừng nói à uyên c a nhi ngươi thay đổi trước đó loại chuyện này ngươi cũng không có như thế nhăn nhó đêm khuya trần u y ê n trong nhà kết thúc l u y ệ n đ a o trần u y ê n hít sâu m ộ t hơi đem trường đ a o thu nhập vào đ a o treo trên tường từ trong tủ chén xuất ra một bộ t r ư ờ n g b à o màu đen đem gầm giường trong hộp hát thiết mặt nạ treo ở trên mặt lạng yên không một tiếng động đi ra khỏi nhà hắn muốn đi một chuyến thiết phủ đi tìm thiết thanh hoa nàng không trọng yếu thiết huyền chết vậy không trọng yếu trọng yếu là thiết thanh hoa hứa hẹn hai mươi mai hồ q u ố đan trần u y ê n trên tay mặc dù có ít bạc nhưng nói thật phương pháp rất ít tại trong huyện nhà không có ngồi lên bộ đầu vị trí trước đó tạm thời không thể bại lộ quá nhiều nếu không sẽ khiến một chút không tất yếu phiền phức trước mắt hãn chỗ ỉ lại vẫn là thiết thanh hoa với lại trọng yếu nhất là hổ cốt đan loại này tu hành tài nguyên mặc dù có thể xuyên qua cả người trúc cơ cảnh giới nhưng đến luyện cốt cấp độ về sau chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy tuyệt đối còn hội cần một chút những đan dược khác phụ trợ hổ cốt đan loại này tu hành tài nguyên cũng không phải tùy tiện liền có thể khiến cho đến trần liên dự định nhưng thật ra là muốn tạm thời đến đỡ một cái thiết thanh hoa đương nhiên có thể thành hay không bây giờ nói còn quá sớm một chút thiết phủ ánh đến dần dần dập tắt trừ một chút tuần tra tiếng bước chân toàn bộ thiết phủ đều cực kỳ yên tĩnh đại ca thiết quản n g ụ c chết rồi chúng ta còn tiếp tục vì thiết gia bán mạng sao ta thế nhưng là nghe nói bên ngoài có không ít thế lực đều đối thiết gia cơ nghiệp kiên kỵ không có luyện cốt cao thủ tọa c h ấ n chỉ sợ hai cái tuần tra thiết gia hộ viện một người trong đó nhẹ giọng nói không chỉ là hắn từ khi thiết huyền bỏ mình tin tức chuyển về, về sau toàn bộ thiết phủ liền bao phụ tại một cỗ sợ hãi cảm xúc bên trong tống lao lục cùng thiết thanh hoa sở dĩ có thể vững vàng ngươi nắm giữ cái này chút cơ nghiệp dựa vào chính là thiết h u y ề n uy danh nhưng bây giờ thiết h u y ề n một chết bình an huyện ngưu quỷ xà thần nhóm nhưng sẽ không để qua cái này tốt cơ hội không có luyện cốt cao thủ toa c h ấ n thiết thanh hoa trong tay ký quán x ò n g bạc ăn cắp sản nghiệp thế nhưng là một khối không nhỏ thì mỡ phu nhân này g bình thường đối chúng ta không tệ chúng ta ha có thể một người khác có chút do dự đại ca hồ độ à, nàng đối chúng ta tốt là bởi vì chúng ta vì hắn bán mạng nhưng bây giờ là mất mạng ta lại cân nhắc cân nhắc cái này còn có cái gì tốt cân nhắc theo ta thấy hai cái hộ viện đi xa góp tường ra một đạo hình bóng hướng về một phương hướng tiến lên che kín l ủ i trắng một tòa linh đường bên trong bảy căn màu trắng ngọn nến thiêu đốt lên từng trận gió mát từ ngoài cửa phá tiền đến bị gối bổ đoàn bên trên thiết thanh hoa gương mặt lạnh lùng sàn sạc trần n g uyên không có che lấp điều tra qua bốn phía không có người ngoài tồn tại về sau dạo chơi đi vào linh đường trồi q u á t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bốn mươi hai châm biếm viên huynh tới thiết thanh hoa quỳ ngồi dưới đất nhìn chăm chú phía trước quá tải thanh em rất nhẹ、tới. trần uyên liếc qua thiết thanh hoa trên thân t a phục trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một cái từ ngữ dụ hoặc bất quá rất nhanh liền đem cái này chút kỳ kỳ quay quay ý nghĩ a vứt bỏ ảo thuật giống như từ phía sau lưng xuất ra một đoá màu trắng hoa bỏ vào thiết huyền quan tài trước đó thiết thanh hoa nhìn thoáng qua trần uyên trong mắt lộ ra một vòng không h i ể u thần sắc đây là quê hương ta nơi đó h ư n g khởi lễ nghi thiết phu nhân b u ồ n b ã trần uyên hợp thời biểu hiện ra một chút bi thương thiết thanh hoa hít sâu một hơi chậm rãi túi đầu xuống đại h u y n lúc còn sống vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng bây giờ đại h u y n một chết cái gì n ư u quỷ xả th ta tin tưởng thiết phu nhân có thể bình yên độ qua cái này chút kiếp nạn c h í n h ta cũng không tin thiết thanh hoa tự rêu nói ngắn ngủi mấy ngày nàng lần lượt đã mất đi trượng phu cùng huynh trưởng hai cái này đối với hắn trọng yếu nhất nam nhân nếu như đổi lại là người bình thường đã sớm t i ể u tụy không biết làm sao nhưng nàng không được nàng trừ mình ra còn có huynh trưởng dòng dõi t h ê nữ muốn n u ô i nàng nếu là không tỉnh lại thiết gia liền thật không có, có bất kỳ hy vọng gì thiết huyền khi còn sống thật có chút xư huynh gọi đệ bạn tốt cùng một chút cấp dưới nhưng người chết như đèn liền diện thiết huyền một chết trước hết nhất xông lên liền là những cái được gọi là bằng hữu viên h u n h thiết gia bây giờ còn có chút bạc người đem đi đi về phần h ổ cốt đan ta vậy không biết mình có thể hay không chống đỡ đến lúc đó thiết thanh hoa nhẹ nói trần l u y ê n h í ế mắt nhìn xem thiết thanh hoa biểu diễn lập tức nói b ạ c đối ta không có tác dụng gì ta m u ố n là h ổ cốt đan về phần thiết gia ta hội tận một chút đủ khả năng trợ giúp thiết thanh hoa n g n g đầu ánh mắt đưa mắt nhìn trần l u y ê n một trận đa tạu viên huynh tương trợ đừng v ộ i tạng người ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi ngoại trừ trước đó những h ổ cốt đan đó bên ngoài ta còn cần càng nhiều dùng cái này tới làm làm thù lao không nghĩ tới thiết gia gặp đại nạn chân chính giúp thanh hoa ngược lại là viên huynh cái này quen biết vẹn vẹn mấy ngày bằng hữu tin tưởng đại huynh ở phía dưới cũng có thể nghỉ ngơi thiết thanh hoa nói tiếp đúng vậy à, thiết huynh có thể nghỉ ngơi trần u y ê n ánh mắt dần dần mang theo một chút không dễ dàng phát giác ý cười thiết phu nhân có biết lệnh huynh là như thế nào chết trần u y ê n nhẹ giọng hỏi huyện nha bên kia truyền đến tin tức nói là huynh trưởng ta chết tại vô sinh giáo tặc tử trong tay thiết thanh hoa ánh mắt bên trong hiện lên một tia hận ý thiết huyền nuôi dưỡng nàng lớn lên đã là huynh trưởng cũng là phụ thân như thế cựu hận cả đời cũng không thể quên mất vô sinh giáo đây chính là g ấ c cường đại ma đạo thế lực à? thiết phu nhân thủ chỉ sợ một lát báo không được nữa trần n g u y ê n lắc đầu như thế đại thụ mười năm không muộn cho dù là ta báo không được thiết gia hậu đại con cháu vậy hội đem cái này mối thủ đoán truyền thừa tiếp vô cùng tận vậy thiết thanh hoa nghiến răng nghiến lợi nói dạng này a trần n g u y ê n ánh mắt hiện lên một chút ấm lãnh sau đó lại biến mất không thấy gì nữa chuyển thành một vòng ý cười ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày thiết phu nhân là có thể báo thù này trong lòng trần n g u y ê n cũng đã đối thiết thanh hoa phán quyết tử hình đợi đến lợi dụng xong nàng liền phải chết trần liên cũng không hy vọng lưu lại một cái thai hoạ ngầm mặc dù thiết gia cái này m ố i thù bán khả năng vĩnh viễn vậy báo không được nhưng trần nguyên không muốn lưu lại cho mình phiền phước vạn nhất cái nào một ngày thiết gia đi ra cái tuyệt thế thiên tài nhưng cũng làm người ta buồn nôn mặc dù nhưng khả năng này rất nhỏ thời gian không còn sớm thiết phu nhân tiếp tục túc trực bên linh cứu đi viên mộ cáo lui trước nếu là có cái gì thế lực khó xử thiết gia ở trước cửa thạch sư t ử bên trên lưu lại một chút tân ký viên mộ thấy được sẽ đến trần nguyên đi đến linh đường trước cửa đưa lưng về phía thiết thanh h o a nói viên linh đi tốt mặc dù cảm giác câu nói này có chút khó chịu bất quá trần u y ê n cũng không có biểu hiện ra ngoài hơi hơi gật đầu liền ẩ n vào hắc cám bên trong linh đường bên trong thiết thanh hoa đem đầu chống đỡ trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói huynh trưởng ngươi thủ thanh hoa vinh thế không quên hôm sau thành đông võ đại từ sáng sớm bắt đầu l i ề n bắt đầu có nha dịch lục lục tục tục khai bắt đầu đến đều muốn phải xem thử xem lần này tỷ t h í thắng được tân nhiệm bộ phòng bộ đầu tuy nói tạm thời không có quan thân nhưng lại ủ n g có quyền lợi với lại chỉ cần bước vào luyện quất cấp độ huyện ý lý minh khải liền thông suất báo phủ thành trao quyền cho cấp dưới văn thư cùng một vị chân chính bộ đầu cũng không có bao nhiều khác biệt với lại chân chính làm cho người cảm thấy hứng thú là lần này cũng không phải là luyện q u ố t cường giả đảm nhiệm bộ đầu mà là huyện ý lý minh khải quyết định từ nha môn sáu trong phòng tuyển chọn cao thủ đảm nhiệm những cao thủ này nhiều nhất bất quá là luyện máu cấp độ mà thôi tuy nói không phải khai thiên lập địa lần đầu nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h bình an huyện trí ít mấy chục năm không có ra qua loại chuyện này bình thường đảm nhiệm bộ đầu đều là luyện q u ố t cao thủ như thế mới có thể ngăn chặn một đám kiệt ngạo nhiều năm nha dịch huyện nha nội bộ tỉ thí cạnh tranh huyện ý lý minh khải hạ lệnh không mở ra ngoại nhân tiến vào dù sao cái này cũng không phải cái gì lợi võ cũng c không phải á đây là lý minh khải tuyệt đối không thể nhường nhịn sự tình mà hắn lại không thể yêu thế hướng phụ t h a n h mỗi n l ư ờ i nếu không thượng quan như thế nào nhìn hắn không thể để cho thượng quan cho rằng có thủ đoạn ngày sau như thế nào để bạn cho nên lý minh khải chỉ có thể bị ép người lùn bên trong chọn người cao từ những luyện máu cấp độ đó nha dịch chọn lựa ra một vị người mạnh nhất đến như thế chỉ cần cảm mến quy thuận lại thêm hắn bồi dưỡng tấn thăng luyện cốt cũng không phải là một kiện nhiều chuyện khó đi tại thành đông trên đường trần u y ê n cùng vương bình đang tại nói chuyện t h i ế m nguyên ca nhi chuẩn bị thế nào trần u y ê n c ú i đầu nhìn thoáng qua trước ngực dấu diếm hộ tâm kính cười nói t i ê n tâm đi nguyên ca nhi có lòng tin liên tốt huynh đệ ta tin tưởng ngươi vương bình vỗ ngực một cái người tối hôm qua tại yên vũ lâu như thế nào có thể thấy cái kêu hoa khôi trần liên cười hỏi sách ở đây vương bình túi một chút mi mắt chầm chầm nói gặp được làm sao không hài lòng vẫn là nghe đồn có sai không không phải nữ tử kia rất không tệ vậy sao ngươi bộ g á n g này uyên ca nhi ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao trần u y ê n lông mày t r a o lên cười trào phúng ngươi sẽ không thích cái trước gái lầu xanh a đi ra chơi ai động tình ai liền thua vương bình lập tức giải thích tối hôm qua ta cùng tháng thiếu tiếp xúc rất nhiều nàng cực kỳ hiền thục cực kỳ ônu cực kỳ xinh đẹp mặc dù là một cái gái lầu xanh nhưng cũng là một một cô gái tốt trần liên cái chán tối đen chương á i này k ô n cùng nàng nhảy đi. Cổ, uống g hãy cổ, đi r ợ u h h h xăm, đêm n ngủ, vẫn như cũng là một cô gái bốn mươi ba tranh phong ngươi thật có lỗi với ngươi cái này dòng họ a trần n g uyên lắc đầu lão vương là thâm tình mô hình nhân vật sao uyên ca nhi nhưng là ta lại có chút xoắn suýt phụ thân khẳng định là sẽ không để cho nàng vào cửa ta cũng có chút vương bình trên mặt có chút nhân lại ngươi có chuộc nàng và sao ngươi cảm thấy nàng loại này phong trần nữ tự hội chân chính yêu ngươi sao t r ầ nguyên n nhìn thoáng qua Vương、bình、hỏi. Vương bình mặt không nói, trầm ca n nhắc lợi hại. t chỉ nhi câu nào, về sau đi vang sau ngươi nói vương bình n g n g đầu có chút nghiêm túc ngươi chỗ hướng tới trong rừng đường nhỏ kỳ thật mỗi cái sáng sớm cùng ban đêm đều treo đầy s ư ơ n g trắng vương bình trên đường đi vương bình sắc mặt đều cực kỳ xoắn suýt trần uyên vậy nói cho hắn câu nói kia hàm nghĩa chân chính để vương bình không khỏi đối trần uyên thốt ra một câu ưu tú u y ê n ca nhi ta suy nghĩ minh bạch không bao lâu vương bình b ỗ n nhiên kiên định nói nghĩ rõ ràng cái gì Tuyên ca nhi ngươi nói đúng dạng này nữ tử không thích hợp lấy về nhà cái này là được rồi ha ha loại kia nữ tử khỏi phải quản nói cái gì mình có đáng thương biết bao đều không đáng giá tin tưởng đây đều là hắn trước kia một người bạn màu giáo hấn cha cực mẹ bệnh đệ đọc sách vừa làm không lâu còn không quen huynh đệ t ỷ m ộ i toàn bộ nhờ ta sinh ý thất bại phải trả vay nhà chồng cũ bạo còn hút du cuộc đời mình không thu vào bất đắc di đi đến con đường này đã từng lâu dài dựa chân hắn thường thấy dạng này xáo lộ thành đông võ đài trần liên cùng vương bình một đường nghiên cứu thảo luận giao lưu rất nhanh liền đã tới mục tiêu địa phương hai cái tân tiến nha môn còn không lâu tuổi trẻ nha dịch gặp trần n g u y ê n cùng vương bình một thân nha dịch trang phục cũng không có ngăn cản thả bọn hắn qua đi ai cái kia liền là trần n g u y ê n đợi đến trần n g u y ê n hai người đi xa về sau hai cái trẻ tuổi nha dịch xì xào bà tán đúng bên trái cái kia liền là nghe nói hắn so ta cũng liền sớm nửa năm tiến vào huyện nha làm sao cũng dám tranh bộ đầu vị trí cái kia chút lao nha dịch thực lực đều là luyện m ẫ u cấp độ a hoặc là đồ đẩn hoặc là liền là có ý vào hắn dám tranh liền chứng minh hắn có thực lực này xem như cho chúng ta vừa mới tiến đến nha dịch mảng dài huyện nha bên trong chỉ có bình an trà trộn ba năm phía trên mới có thể được xưng là, là lao à l nha dịch cái này không chỉ có là một cái xưng hô đồng dạng cũng là thực lực chứng minh có thể tại lần lượt trong nguy hiểm còn sống sót mỗi một cái lao nha dịch thực lực đều không thể khinh thường ta lúc nào cũng có thể mạnh như vậy chờ ngươi mạnh như vậy thời điểm liền có thể mạnh như vậy một người khác hồi đáp nói chuyện trẻ tuổi nha dịch tím lặng nhìn hắn một cái nói nói rất tốt lần sau đừng nói nữa người cũng không nhiều c h â n u y ê n sắc mặt ngưng trọng quét mắt ở đây người một chút lúc này võ đài đã có mười cái người đến trong đó liền bao gồm ngô ngọc sơn cùng trước đó vương bình nhấc lên nhà tù vương lâm đều là huyện nha bên trong có ít nhân vật trần uyên cùng vương bình đi vào về sau mười mấy đạo ánh mắt vậy trên người trần uyên quan sát tỉ mỉ lấy ngô ngọc sơn híp mắt có chút không nhanh mà vương lâm thì là liếc qua về sau một lần nữa nhắm mắt lại trần uyên hơi hơi gật đầu cũng không nói chuyện đi thẳng tới một chỗ ngồi xuống mọi người tại đây đại bộ phận đều là đến cạnh tranh bộ đầu vị trí huyện nha bên trong nha dịch không có khả năng toàn bộ trình diện nếu không bình an huyện tuần tra liền tê liệt có thể tới hoặc là cạnh tranh hoặc là liền là vương bình dạng này sớm đánh tốt ch mặc dù bộ đầu có con thân nhưng cũng không thể gây nên cái gì hành động thời gian trôi qua giữa sân hơi có chút yên tĩnh ngoại trừ giải rác mấy người đ à m luận với nhau bên ngoài còn lại nha dịch đều không nói gì chờ đợi huyện ủy lý minh khải đã đến trần Nguyên cũng liên à như.、Bữa、trưa, t r trời mặt trời treo gần như cũng i a nhà dịch trên dịch đầu bước lên một tầng hôi dị, tháng 7 thiên 4 là ê n tầng t như ngày i ngoài đến hai đạo tham kiến đại u lâu, Không chuyển tham nhân thanh âm. Ở đây bọn nhà dịch hết bên đến bọn bao âm, đây đạo t ở đám người cùng nhau chắp tay nói lý minh khải sắc mặt bình tĩnh đi đến đá xanh tu kiến trên đài cao theo tay chỉ hai cái nhà dịch nói hai người các ngươi đi lên cạnh tranh bộ đầu vị trí hết thể có tám người đều là từ hơn một trăm vị nha dịch bên trong tương đối cường đại luyện huyết cao thủ bị lý minh khải có một chút tên hai cái nha dịch không dám có cái gì lãnh đ ạ o lấy cực nhanh tốc độ đi đến trên đài cao không có bất kỳ cái gì tuyên bố bắt đầu thanh âm hai cái nha dịch lẫn nhau chắp tay một cái đồng thời rút dao viên ca nhi ngươi nhìn hai người bọn họ ai thực lực càng mạnh một chút vương bình hạ giọng hỏi trần liên lắc đầu nhìn không ra không phải chối tử mà là thật nhìn không ra chúc cơ cảnh giới lại không có cái gì rõ ràng đánh dấu giao thủ trước đó bộ pháp đao pháp loại hình đồ vật rất khó một chút nhìn ra phía trên giao thủ rất nhanh bất quá bốn mươi hơi thở thời gian liền kết thúc giao phong luận huyết võ giả nhưng không có cái gì ác chiến mà nói có đôi khi mấy chiêu liền có thể phân ra thắng bại bên thắng là một vị má trái bên trên có một khối màu đỏ nhạt bất trung niên nha dịch đem đao gác ở một người khác trên cổ tự nhiên vậy liền không có, có cần gì phải lại sò công bằng một vị khác nha dịch có chút không tằm tầm nhưng huyện ý đại nhân ở đây cũng không dám lô mãng chắp tay một cái lui xuống lý minh khải sắc mặt bình tĩnh như trước quét về trần nguyên mấy người ngô ngọc sơn lúc này đứng người lên đi hướng đại cao lý minh khải giơ tay lên theo ngón tay một cái gần chút nha dịch người kia thấy là ngô ngọc sơn khẽ cắn môi đi theo bên trên một vị chiến thắng nha dịch thì là lui qua một bên đường đấy chuẩn bị quan sát tiếp xuống giao thủ ở trong mắt lý minh khải t r ú c cơ cấp độ tỉ thí không có coi ý gì nhưng đ ố i bọn họ tới nói cũng không một dạng phóng tầm mắt nhìn tới đều là kình địch ngô ngọc sơn không hổ là bộ phòng ở trong gần với bộ đầu hoàng h ư n g cao thủ bất quá năm hơi thời gian liền một quyền đem cùng hắn giao thủ nha dịch đánh xuống đại cao ngô ngọc sơn chiến thắng về sau vương lâm cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh đi lên đài cao hướng về phía lý minh khải chắp tay về sau tiện tay chỉ hướng một cái nha dịch một thanh kiếm s ắ c bị vương lâm muốn là uy vũ sinh rõ tàn ảnh không dứt bất quá chớp mắt thời gian cùng hắn giao thủ nha dịch trên thân liền bị r ạ c h ra mấy đạo vết kiếm quần áo bị vẹt phá mũi kiếm chống đỡ tại một vị khác nha dịch mỹ tâm tựa hồ là đâm vào một điểm nhẹ nhẹ vết máu từ mũi kiếm tràn ra vương bộ khoái thực lực phi phạm tại hạ cam bái hạ phong vị t i ê nha dịch rất thẳng t h ắ n nhận thua chắp tay xuống đài lý minh khải đem ánh mắt thả trên người trần liên hơi hơi đánh giá trần Nguyên hiểu ý. cầm đao dạo chơi đi lên đài cao một vị khác lao nha dịch nhìn xem trần uyên tuổi trẻ khuôn mặt không có chút nào khinh thường càng không có trào phúng đã dám lên đài một hồi vậy liền mang ý nghĩa tự tin thực lực mình trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi b ố trần uyên thực lực mười vị k i ê u nha dịch chắp tay ô n quyền chậm rãi rút đao trần uyên hơi hơi gật đầu đưa tay nắm chặt trôi đao ba vị t i ê nha dịch ánh mắt ngưng tụ một vòng nguy hiểm thần xác hiện lên một bước tiến lên đột nhiên vung đao thẳng đến trần uyên đầu lâu trường đao mang theo một trận gió lạnh trần uyên con mắt liền nháy đều không nháy nhưng người vừa trốn lưới đao từ trần uyên bên cạnh vẽ qua về sau đột nhiên xoay chuyển không chút nào cho bất luận cái gì cơ hội thừa thế xông lên lại mà suy ba m à kiệt vị này nha dịch là muốn dựa vào một cố kinh lực lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết trần uyên trần uyên bước chân chuyển rời hơi cúi thân bên trên liêu một đao chém tới không trung ngay sau đó trần uyên trong mắt không buồn không vui bước chân trượt đi vượt qua m ư ờ mét trong nháy mắt đến cái kia nha dịch trước người bắt đao thuật trực tiếp bạo phát giữa sân yên sở hữu người đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trần u y ê n trường đ a o từ vị tia nha dịch quần áo trên người dán sát thịt người mặc tấu chỉ kém chút xíu liền có thể đem toàn bộ người xuyên qua lập tức phân cao thấp cái tia nha dịch có chút hám i ệ n g cuối cùng vẫn là cũng không nói lời nào lối ra trần u y ê n cận thân thời điểm hắn vốn là mong muốn trực tiếp chém xuống nhưng đ a o q u a n g l ó e lên đâm mắt sáng lại về sau liền thành bây giờ tình huống một đ a o vẹn vẹn chỉ là một đ a o trần liên liền kết thúc chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không vượt qua thời gian ba cái hô hấp trần liên cường đại làm cho người g h é mắt ẩn nút hơn tháng thời gian một khi triển lộ thực lực trần nguyên liền thành công để cho người ta sợ h ã i thạc phục ngô ngọc sơn trong mắt hiện lên một vòng không thể tin vương lâm trong mắt tràn đầy kiến kỵ phía dưới vương bình thì hơi hơi há miệng cưng tại chỗ đây là hắn tự thương hại tốt về sau lần thứ nhất nhìn thấy viên ca nhi bạo phát thực lực đã sớm không thể so sánh nổi hắn cảm thấy bây giờ lại tỉ thí một phen chỉ sợ vừa đối mặt mình liền phải quỳ viên ca nhi kinh khủng như vậy huyện u y lý minh khải nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút ánh mắt khẽ nhúc nhích không biết tại suy nghĩ lấy cái gì vị kia nha d ị nuốt nước miếng một cái hít sâu một hơi chắp tay một cái nói đa tạ không hề nghi ngờ trần uyên là hạ thủ lưu tỉnh nếu không chỉ cần xoa một bên hắn liền phải t h ụ thương mặc dù lý minh khải mọi người tại đây đều không dám giết người nhưng t h ụ thương vẫn là không cách nào nhiều lời cái gì trần uyên ngươi đến cùng ngô ngọc sơn t h thí lý minh khải không có dừng lại bao nhiêu thời gian trực tiếp sai khiến về sau lại để cho vương lâm cùng một vị khác nha dịch tại dưới đài t h thí hắn không có hứng thú gì từng cái quan sát luyện máu cấp độ giao p h ò n g nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng vâng vâng trần uyên cùng ngô ngọc sơn cùng teo lên nói ra trần uyên ngươi bây giờ xuống này ta không thương tổn ngươi ngô à y sau còn hội trọng dụng người, n hội g ngọc sơn cùng cách cách Ngọc Trần Nguyên diện đứng, nhau khoảng giọng Ngô Sơn mét, quyết Từ rồi đối đủ. đao mà m, một hạ xa vừa liền có thể nhìn ra trần uyên không phải người hiền lành vậy mà đem b ạ t đao thuật tu hành mạnh như thế từ rút đao đến suốt đao trong nháy mắt liền hoàn thành quả nhiên hắn dám cạnh tranh là có chút ỷ vào nô m i n h hiện tại rời khỏi ta vậy không thương tổn ngươi trần uyên nói mở cái gì nói đùa trần uyên sở dĩ đứng lên đến liền là nghĩ ra được bộ đầu vị trí làm sao có thể không công nhường ra đi chỉ toàn nói chút nói nhảm ngô ngọc sơn h í mắt nhìn chăm chú trần uyên nếp miệng lên nhẹ gật đầu tốt đã ngơi ư có lựa chọn vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa vừa mới nói xong vậy không đợi trần uyên trả lời bước chân đập mạnh lăng không vọt lên một đao chính đối trần uyên đầu lâu chém xuống trần uyên triệt thoái phía sau một bước ánh mắt phát lệnh bạt đao thuật trong nháy mắt bạo phát keng song đao đụng vào nhau phát ra tiếng kim thiết chạm nhau âm n g ô ngọc sơn vọt lên mang theo một cỗ cường đại kinh lực bị trần uyên hóa giải đem trường đao vẩy một cái thẳng đến n g â ngọc sơn cái cổ phổ thông võ học trừ một chút trong nháy mắt bạo phát võ học phát giắc cũng không phải là rất lớn đơn giản liền là lực lượng cùng tốc độ tranh lệch trần uyên từ khi xuyên qua mà đến về sau mỗi ngày vung đao mấy trăm cái chỗ đánh xuống căn cơ không kém c ọ i bất luận cái gì một môn phổ thông đao pháp bộ pháp vững vàng trường đao hữu lực mỗi một lần vung đao đều có thể ngăn cản n g u ngọc sơn tiến công thậm chí tu hành kim cương lưu ly thân đoạt được khí lực còn để n g â u ngọc sơn có chút không chịu nổi mà hắn còn không có bạo phát toàn lực hoàn thành hai lần luyện huyết trần uyên thực lực không kém c ọ i bất luận một vị nào huyện nha bên trong tu hành phổ thông luyện thể công nha dịch cái này liền là đỉnh tiêm trúc cơ thần công chỗ cương đại Đây vẫn chỉ phía là trước đó mặc dù trần uyên tại hoàng gia trước cửa nho n h t lộ người đứng đầu để hắn có chút coi trọng như vậy chưa từng có coi hắn là thành quả đối thủ mình nhưng bây giờ cảnh tượng lại là hắn rơi một chút thế bất lợi đem trường đao ném sang một bên ngô ngọc sơn thần sắc lạnh lẽo đưa tay tại cổ tay chỗ có chút vận động tựa như cơ quan bình thường phát ra tạch tạch tạch tiếng vang một tầng màu đen lá sát rất nhanh leo lên hắn nắm tay phải giết trong quân trà trộn qua mấy năm ngô ngọc sơn gào thét một tiếng bước chân rất nhanh vượt qua mấy mét xa một quyền đánh tới hướng chân n g u y ê n mặt hắn nhẹ nghiêng đầu một tránh n ắ m đ ấ m mang theo gió lạnh thổi đến gương mặt một đao chạm tại ngô ngọc sơn thiết quyền phía trên nhưng làm cho người chấn kinh là hắn nắm tay phải bốc lên một tầng hòa tinh lá sát lông tóc không tổn hao gì dạng này thủ đoạn ngô ngọc sơn chưa hề Cái ngô à y nửa quần n n cái lá sắt quần sáo, sắt thế h ư là trộn lẫn trộn một chút hát thạch, trong thường rượu nhập huyện nha bên bình mong muốn n hủy khó. kiếm đao g đi rất khó. Ngô ngọc sơn bày cánh tay vung lên trần uyên dùng thân đao chặn lại đúng là tại ngô ngọc sơn một quyền này phía dưới có chút rất nhỏ hối l ợ n g lập tức liền lùi mấy bước ở thân hình ngô ngọc sơn không có cho trần uyên phản ứng cơ hội cơ hội là hắn tránh lui trong nháy mắt liền lập tức lấn người tiến lên điều động lực lượng toàn thân ra chỉ tại cánh tay phải bên trên nổi gân xanh đánh phía trần uyên trước ngực trần uyên ánh mắt phát lạnh đem trường đao vẫn ở một bên bước ra một bước trực tiếp vật lên kim cương lưu ly thân bạo phát tại dương phản xạ ánh sáng phía dưới trần u y ê n toàn bộ người đều rất giống một tôn người kim mà ở tại dưới mặt quần áo từng đạo kim sơn b ả y kín toàn thân trần u y ê n đồng dạng nâng lên nắm tay phải kim vải sơn đ ầ y toàn bộ nắm đấm nhưng không có người chú ý tới điểm này đều tưởng rằng dương phản xạ ánh sáng chiếu ọ i a n hai h cái nắm đấm răn răn chắc chắc anh ở cùng nhau thậm chí còn phát ra một đạo rất nhỏ kêu rên to lớn kinh lực thông qua nắm đấm tác dụng trên người ngô ngọc sơn giắc cái kia cố truyền lại mà dũng cảm lực trực tiếp đem ngô ngọc sơn cẳng tay bẻ gãy chương bốn mươi lăm làm dối vây anh dến lên một tiếng ngô ngọc sơn bị trần nguyên một trường đánh bay mấy mét xa trung điệp ngã xuống đất nhuốm mày nghiến răng nghiến lợi mong muốn đứng người lên nhưng vừa ngầm đầu trông thấy chính là trần liền chân liền đặt ở đỉnh đầu hắn tùy thời có thể lấy rơi xuống nếu như đây không phải ở trường trận huyện ý lý minh khải không có ở một bên quan chiến lời nói trần uyên một cước này liền hội đem ngô ngọc sơn đầu lâu giống như là dâm bạo dưa hấu một dạng trực tiếp vỡ vụn nhưng không có nếu như trước mắt bao người trần uyên thật đúng là không tiện hạ thủ đương nhiên nếu như ngô ngọc sơn tiếp tục động thủ lời nói hắn ngược lại là có thể đạp gãy cánh tay hắn hoặc l à chân không gian xung quanh tựa hồ động lại mấy hơi thời gian trần uyên thắng vương bình sắc mặt hiện ra một cố vẻ kích động nếu như không phải cố vẻ kích động nếu như không phải cố vẻ kích động nếu như không phải cầm xuống bộ đầu vị trí có rất lớn hy vọng k h u c khụ trần uyên ngươi thắng ngô ngọc sơn túi đầu xuống có chút không cam tâm nói ra nhưng không cam tâm vậy không có cách nào hắn không nhận thùa b à n chân kia tuyệt đối h ộ i rơi ẩm ẩm trên thân mà hắn mấy hồ đã không có cái gì sức p h ả n k h á n g cánh tay phải đứt gãy thậm chí vặn vẹo đến một cái cực bất quy tắc trạng thái ngô minh ra tay nặng chút mong được tha thứ trần uyên lộ ra một bộ vô hại dáng tươi cười chỉ là nặng chút sao ngô ngọc sơn rất muốn gầm thét đi ra cánh tay hắn đều sắp bị dỡ xuống lần này chí ít cũng phải trong nhà dưỡng thương một đoạn thời gian muốn chơi ngáng chân cũng không có cơ hội mà cái này chính là trần u y ê n muốn xem đến kết quả không sao không sao tỷ thí vốn là như thế mặc dù trong lòng thống mại trần u y ê n nhưng ngô ngọc sơn ngoài mặt vẫn là lộ ra một vòng dáng tươi cười trần u y ê n dội ra một cái tay đem ngô ngọc sơn kéo lên dưới đài giao thủ vẫn còn tiếp tục bất quá vậy nhanh đến hồi cuối vương lâm kiếm pháp vung vẫy tràn đầy bóng kiếm một vị khác nha dịch ngăn cản phi thường gian nan trên thân đã bị vạch ra bảy tám đạo vết máu vương lâm ta nhận t u a tìm cái khe hở vị t i ê nha dịch vội vàng hô lên vương lâm thu kiếm vào vỏ hơi hơi gật đầu bắt đầu đi hướng đại cao tiếp xuống cùng trần liên một trận chiến liền chính là quyết định bộ đầu vị trí mấu chốt không thể thua lý minh khải đi đến hai người trước mặt nói khẽ hai người các ngươi tỉ thí một phen bên thắng liền chính là bộ phòng bộ đầu trần uyên cùng vương lâm lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu hiện lộ ra một chút nghiêm trọng vừa rồi bọn hắn s o n g phương mặc dù vậy tại các từ giao thủ nhưng khoảng cách vẫn là hội lẫn nhau quan sát một chút không thể khinh thường đây là vương lâm cùng trần uyên đối diên phần mình đánh giá mời mời trần uyên hai người đồng thời chắc tay sau đó vương lâm kiếm chỉ trần uyên mà trần uyên thì là cầm từ vương bình chỗ mượn tới trường đao hắn trôi đao kia đã hủy v ố lượn sẽ ảnh hưởng hắn suất đao đột nhiên ngay tại hai người sắp giao thủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc võ đài cửa lớn bị đẩy ra đi tới hai cái người một người trong đó thân mang màu đỏ q u a n phục là một vị nam tử trung niên mang trên mặt một chút cả cười chính là bình an huyện huệ y n lệnh ngô thanh phong mà nó bên cạnh thì là một vị hình thể hơi có chút cường tráng hãn tử phía sau lưng có một thanh cửu hoàn đại đao bất quá so với trần n g u y ê n trước đó gặp qua vị kia nhạc sơn vẫn kém hơn một bậc lý minh khải nhìn thấy ngô thanh phong không mời mà tới nhữ mày lại ngô huệ lệnh cực kỳ nhàn sao ngô thanh phong không nóng không vội nói lý huyện ý làm gì tức giận chẳng lẽ còn không cho phép ngô mộ đến quan chiến một phen sao trần u y ê n cùng vương lâm nhìn nhau một chút đồng thời bỏ đi tiếp tục giao thủ suy nghĩ xem trước một chút vị này huyện lệnh gây nên mà đến lại nói t i y trước gặp qua đại nhân cùng ngô thanh phong thái độ khác biệt hắn mang đến tráng hắn đối ngô thanh phong cực kỳ kính cẩn hiển nhiên cũng là biết giữa bọn hắn trên lệnh thật lớn không dám có mảy may bất kính ngưng cương cường giả giết hắn như giết gà vô sự không đ ă n g tam bảo điện ngô huyện h muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi lý minh khải ánh mắt nhìn chăm chú hắn có chút nguy hiểm nếu như không phải hoàng ra sự tình liên lụy đến hắn hắn như thế nào sẽ để cho ngô thanh phong giá hỏa này chiếm cứ thượng phong đại tấn vương triều nói là văn võ đều xem trọng nhưng võ giả phân lượng chúng quy là muốn nặng một chút trên thực tế cũng là như thế hoàng gia sự t ì n h trước là hắn áp chế ngô thanh phong chỉ tiếc một liên lụy đến vô sinh giáo tặc tử phía trên cũng không phải là đơn giản như vậy phía trên hậu trường để hắn tạm thời trung thực một chút miễn cho ngô thanh phong một phong văn thư bẩm báo phía trên xuống đài không được đây cũng là hắn dùng nhà tù quản ngục vị trí nhượng bộ nguyên nhân chỉ bất quá ngô thanh phong mục tiêu tựa hồ để mắt tới bộ đầu vị trí trước đó liền nhiều lần nhấc lên hắn vốn nghĩ mau chóng định ra vị trí này có ch không nghĩ tới ngô thanh phong vẫn là tới ngô thanh phong mặt không đổi sắc từng bước một đi lên đài cao vừa đi vừa nói chuyện lý huyện úy, tha thứ bạn quan nói thẳng ngươi lần này định ra bộ đầu vị trí có chút quá mức tùy、ý. từ trước đảm nhiệm bộ đầu trọng trách đều là luyện cốt cấp độ cao thủ còn có công hơn mang theo như thế mới có thể bảo cảnh an dân bộ đầu vị trí căn hệ trọng đại liên quan đến ta bình an huyện mười mấy vạn an nguy của b á c h tính bây giờ vô sinh giáo tặc tử liên tiếp làm loạn chính vào mấu chốt lúc hà có thể trò đùa dù luyện máu cấp độ võ giả đảm nhiệm bộ đầu làm sao có thể đủ phục chúng bình an huyện bên trong đau đầu không ít trong đó không thiếu luyện cốt cao thủ bọn hắn chẳng lẽ sẽ để ý một cái luyện huyết võ giả sao bản quan biết lý huyện ý thực lực phi phạm bình an huyện bên trong ít có đội thủ nhưng lý huyện ý chính là ta bình an huyện định hải thần trâm chẳng lẽ lại một chút việc nhỏ đều muốn mời ra lý huyện ý sao đi lên đài cao ngô thanh phong liếc qua trần n g uyên vương lâm cuối cùng lại chuyển hướng lý minh khải không thể phủ nhận ngô thanh phong nói cực kỳ có đạo lý nhưng lý minh khải không có khả năng nghe hắn mặc dù ngô thanh phong mới là một huyện chủ quan nhưng quyền lợi ai không muốn có được đâu huyện ý cùng huyện lệnh vốn là lẫn nhau ngăn được ngô huyện lệnh nói ngược lại là đường hoàng chẳng lẽ luyện cốt cao thủ đảm nhiệm bộ đầu liền vạn sự không lo sao chỉ cần ngô huệ y n lệnh dám chịu bảo đảm hôm nay cái này bộ đầu vị trí tùy ngươi an trí lý minh khải lệnh hừ một tiếng thế sự vô thường ai lại dám chịu bảo đảm đâu ngô thanh phong không vội không chậm vậy ngươi lại tại cái này nhiều lời cái gì bộ đầu vốn là bản quan phạm vi q u ả n hạn không cần ngô huệ y n lệnh đ ú n g tay luyện cốt lại coi là cái gì có bản quan chỉ điểm hai người bọn họ vô luận là ai cũng có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn bước vào luyện cốt lý minh khải chỉ vào trần liền cùng vương bình tự tin nói ngưng cương cường giả có tư cách nói lời này lại ngắn vậy yêu cầu thời gian trong khoảng thời gian này xảy ra sự tình ai đến gánh chịu cái này trách nhiệm tóm lại không cần ngô huyện lệnh gánh chịu là được lý minh khải nói ngô thanh phong cùng lý minh khải nhìn nhau thời gian ba cái hô hấp sau đó nói đã l ý đại nhân đối hai người này tự tin như vậy vậy không bằng liền để lý một theo chân bọn họ tỉ thí một phen không cần thắng được chỉ cần bọn hắn ai có thể chống đỡ qua hai mươi chiều bản quan không nói hai lời trực tiếp đồng ý trần n g u y ê n bắt đầu lo lắng thầm nghĩ luyện huyết đảm nhiệm bộ đầu quả nhiên không có đơn giản như vậy trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn mươi sáu không nói v õ đức c h ắ c không được lý minh khải tuyển chọn bộ đầu nhanh chóng như vậy nguyên lai、like、là ngô thanh phong vậy tại ngấp nghẽ vị trí này thậm chí không t i ế c vạch mặt đến tranh chẳng lẽ hắn coi là đạt được bộ đầu vị trí liền có thể để lý minh khải không có, có quyền lợi sao khi ngưng cương cường giả thật sự là đơn giản như vậy sao trần n g uyên có chút không quá lý giải nếu như hắn là ngô thanh phong lời nói như vậy vào giờ phút như thế này thật tốt liền thu tuyệt không h ộ i hùng h ổ do người chỉ có bộ đầu vị trí lấy ra để cho người ta tranh mà quản mục vị trí tận lực xếp nhẹ trần uyên suy đoán có lẽ là ngô thanh phong đã cầm xuống vị trí này nhưng hắn vẫn chưa đủ lý minh khải sắc mặt tâm trầm ánh mắt không chừng luyện cốt võ giả quanh thân xương cốt nghiêm mật trải qua ba lần luyện huyết về sau nhục thân cực điểm tăng cường cực ít có luyện huyết võ giả có thể địch nổi luyện cốt võ giả nhưng chống đ ỡ qua hai mươi chiêu lời nói tựa hồ có chút hy vọng nếu là lý đại nhân không đồng ý khăng khăng dựa theo ý nghĩ của mình làm việc lời nói bạn quan nhất định hội hướng lên quan bẩm báo lý đại nhân quyết định từ thượng quan đến quyết định lý đại nhân làm đúng hay không nô thanh phong lại hợp thời nói ra trần liên hi mắt này làm sao nhìn làm sao cảm giác có chút cụ à thời khắc mấu chốt tất có người đến lầm dối quả nhiên Nghệ nguồn thuật bắt nguồn từ So i n h h ạ t trước nhìn cái kia chút kiếp kia cái nhìn bị với ù cùng i giữa nhiên hiểu. ngôi nói liền Minh Khải lại cuối tại nói. người dập dừng vậy thấp sang Vương đứng Nguyên dọng ra. đưa trợ đột chút thế, thử một chút mắt một lát, cuối cùng đứng tại Trần、Nguyên、trên thân, thấp giọng nói. Trần sách, So có hắn huyện lệnh như nhìn Nguyên, Đã đến. Lý Lâm, v trần uyên lý minh khải cảm thấy vương lâm thực lực mạnh hơn mà hắn đã từ lâu là người một nhà thiết h u y ề n đầu nhập vào lý minh khải thật coi hắn không biết sao trước đó xông vào bộ phòng nói cho hoàng hưng cùng đi báo tin người khác đều là vương lâm thần tín nếu như không phải tùy tiện để bạt một cái luyện huyết võ giả lộ ra đến quá mức đột n ộ t trong nha môn nha dịch vậy không hội tâm phục khẩu phục lời nói lý minh khải trực tiếp liền đem vương lâm để bạt lên bộ đầu vị trí vương lâm thực lực hắn biết rõ tại luyện máu cấp độ bên trong tuyệt đối thuộc về cực mạnh một bộ phận có thể nói bộ đầu vị trí nhưng thật ra là giữa trừng định dưới mắt dùng trần u y ê n trước đi dò xét tiêu hao lý mục thực lực phù hợp trần u y ê n s ứ n g sở không phải hẳn là cuối cùng mình ra sân ngăn cơn sóng g ữ sao làm sao có chút không theo sáo lộ ra bài bất quá trần liên cũng không có biểu hiện ra ngoài vội vàng chắp tay nói n ô thanh phong khỏe miệng như có như không lộ ra một vòng cửa nhạt nói khẽ vị tiêu tráng hán vừa c h ắ c tay ti chức tuân mệnh dứt lời về sau chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất lăng không vọt lên mấy trượng rơi vào trên đ à i cao phát ra một tiếng văn g t r ầ m trần uyên khắp khuôn mặt là ngưng trọng luyện cốt võ giả không quản là tốc độ phòng ngự còn là công kích đều còn mạnh hơn luyện huyết rất nhiều lần là cái k i n h địch bất quá hắn cũng không có lùi bước ngược lại hiện ra một cỗ chiến ý võ đạo chi lộ k h o khăn chẳng cức liền hay là đạp trên từng cái địch nhân đi đến trí cao động thủ lý minh khải khét quát một tiếng trần uyên ánh mắt sáng lên không có lựa chọn phòng thủ mà là lựa chọn tiến công bởi vì tiến công liền là tốt nhất phòng thủ đao quang loại lên t r ư ờ n g đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ bặt đao thuật bạc phá hát hai người cách xa nhau ước hai t r ư ợ n g sáu m m khoảng cách trần n g u y ê n thoáng qua tức thì trong c h ư ớ c mắt liền đến lý m ộ c trước người một vòng sáng tỏ đao quang thẳng đến lý m ộ c trên cổ đầu người lý minh khải t r o n g mắt hơi h í p trần n g u y ê n một đao kia so với vừa n ã y nhanh hơn trước hắn lưu thủ phía dưới ngô ngọc sơn há miệng kinh ngạc ngốc tại chỗ sau lưng khơi dậy một lớp da gà đương lý mục sắc mặt bình tĩnh tại trần uyên động trong n g á y mắt sau lưng con cựu hoàn đại đao trực tiếp ngăn tại trước người phát ra một tiếng tiếng kim tiết chạm n h a u âm k i a lửa tung tóe lý mục nhũ mày lại lui lại một bước mới xem như triệt tiêu vừa rồi một cỗ cự lực phía dưới người đầy là trần kinh nhưng là cũng không dám ra ngoài âm thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này trần uyên luyện máu cấp độ vậy mà bước lui luyện cốt v õ giả ân lý mục lạnh hư một tiếng cảm thấy sỉ n ụ n tay phải cầm chặt chua đao đôi trần uyên liền là thẳng vô xuống còn hắn thì nghiêng người một tránh、Phàng. mặt đất nhấc lên một lớp bụi đ á xanh đài cao dưới một cách này đúng là bị đánh ra một đao tinh tế với dạng đao nước đá xanh có thể nghĩ cái này có cự lực mạnh bao nhiêu nhìn thấy trần nguyên nghiêng người tránh đi lý mục từ bổ đội quét thân đao quét ngang liền muốn đem trần nguyên hai chân chặt đứt, mà trần nguyên ánh mắt n g ư n g tụ hiểm lại càng hiểm nhảy lên một cái l ụ c thân ngăn không được rơi xuống trần nguyên chân sau điểm vào trên thân đao lại lần nữa mượn lực đột nhiên hướng về phía trước hai chân đá hướng lý một ngực lan lý mục khét quát một tiếng quên trái tụ lực trực tiếp đánh vào trần u y ê n lòng bàn chân bạch bạch, bạch. trần u y ê n bị trực tiếp tung bay rơi trên mặt đất về sau liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới dỡ xuống cố lực lượng này luyện cốt v õ giả lực lượng thật l à c ư ờ n g lý mục đánh lui trần uyên không cho hắn phản ứng cơ hội mấy bước hướng về phía trước bước ra mang theo một trận gió lạnh trong chớp mắt đã đến trước người hướng về phía trần uyên đầu lâu thẳng vô xuống trần uyên con n g ư ơ i sâu co lại cảm giác được nguy hiểm lập tức nâng đao đỡ ó n đ keng cựu hoàng đại đao đúng là trực tiếp đem trần uyên trong tay chế thức trường đao bổ ra một lỗ hỏng dưới chân đá xanh chấn động giống như là rơi xuống một tảng đá lớn trần uyên đùi phải khét q o n g trận cắn giang một cái giờ phút này không thể lại đo sau một khắc dưới mặt quần áo kim sơn tràn ngập bản thân khí huyết phun trào đôi cứng lấy lý mộc cường đại lực lượng đem bốn lượn đùi phải một lần nữa đứng thẳng ngắm nhìn hắn c n g này trần nguyên đột nhiên nâng lên đùi phải thẳng tắp đánh phía lý mộc giữa hai chân lý mộc lập tức giật mình hai chân kẹp lấy muốn đem cây tăm hướng về sau co lại nhưng giờ phút này đã hơi trễ phanh trần nguyên thẳng tắp đập lên lý mộc sắc mặt tối đen liền lùi mấy bước đem cựu hoàn đại lao trống trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói ngươi không nói vo đức hiển nhiên lý mộc mặc dù dục lại nhưng trần u y ê n vẫn là lao tới một chút. nhưng không có nói quy tắc trần u y ê n cười lạnh một tiếng hai bước vượt qua t i ế n lên trực tiếp vọt lên nô huệ lệnh đã hai mươi chiêu lý minh khải thản n h i ê n nói trong mắt đ ố i trần u y ê n giờ phút này có chút thưởng thức có phía trước mấy chiêu đánh đòn phủ đầu trần u y ê n mạnh mẽ liều mạng trước mười mấy chiêu mặc dù đằng sau bị nổi giận lý mục đặt ở thế bất lợi nhưng trung quy là bình yên vô sự cả lại không để cho hắn mất mặt nghe được lý minh khải lời nói nô thanh phong sắc mặt tái xanh âm thanh lạnh lù nói lý mục đủ trên đại cao lý mục bỗng nhiên cứng lại song tay nắm chặt cựu hoàn đào cương trên không trung không tiếp tục đậu thù oán hận nhìn thoáng qua trần Nguyên, thu hồi đao. trần uyên miết miệng mực cười mặc dù thụ chút thương thế nhưng may m à đều là vết thương nhẹ nô thanh phong không cùng lý minh khải nói thêm nữa cái gì câu nói mà là sắc mặt tái xanh quan sát tỉ mỉ lấy trần uyên tựa hồ là mong muốn đem hắn một mực n h ớ kỹ trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bốn mươi bảy trần bộ đầu trần uyên ngưng thần tĩnh khí cùng nô thanh phong liếc nhau một cái một phen tư lượng đối hắn chắp tay ôm quyền nói đại nhân nô thanh phong h a mắt sắc mặt tái nhợt mặt đống nhiên chuyển tinh lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi đa tạ đại nhân lý đại nhân bọn thủ hạ thực lực s á t thực bất phàm bản quan không có cái gì dị nghị cáo tử nô thanh phong nhàn nhạt nói một câu sau đó liền quay người rời đi hử lý mục lệnh hư một tiếng có chút không cam tâm nhưng cũng không thể tránh được quay người đi theo nô thanh phong bước chân nô huyện lệnh đi tốt bản quan liền không tiễn lý minh khải ngữ khí cất cao một chút đợi đến n ô thanh phong bóng dáng triệt để biến mất lý minh khải thu hồi ánh mắt t ừ n g bước một đi tới trần huyền trước người cẩn thận từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một bản thấp giọng nói khí lực ngược lại là không nhỏ câu nói này cũng không tệ từ vừa rồi giao thủ đến xem mặc cho ai đều có thể nhìn ra trần uyên sở dĩ có thể ngăn cản được lý m ộ c thế công tiến tới là gần như không thua ở luyện cốt võ giả khí lực dựa theo lẽ thường mà nói luyện cốt võ giả khí lực tuyệt đối là thắng qua luyện huyết võ giả đến không hết bởi vì luyện cốt võ giả đã hoàn thành luyện huyết đem tự thân xương cốt luyện được cực kỳ kiên cố khí lực b ạ o tăng không nói trưởng nát đa xanh nhưng một trưởng đánh gãy một cái cây cơ bản vẫn là có thể làm được khác nhau chỉ ở tại cây có bao nhiêu thô mà thôi hắn vừa rồi không chế lấy trên thân kim sơn chỉ hiện ra tại dưới mặt quần áo lại thêm mặt trời chói trang dương phản xạ ánh sáng che lấp phía dưới liền xem như bị người thấy được cũng sẽ không nhiều muốn chút cái gì đương nhiên liền xem như bại lộ vậy không có cái gì công pháp luyện thể vốn là khác nhau t h như trần n g u y ê n vừa xuyên qua đến cái thế giới này không lâu chém giết thiết thủ một vợ ậ công trên tay chính là một mảnh tái n h ậ t kim cương lưu ly thân chỉ cần trần n g u y ê n không chủ động đi bại lộ có thể một chút nhận ra người bình an huyện chỉ sợ cũng không tồn tại cuối cùng bình an huyện vậy chẳng qua là một cái huyện thành nhỏ mà thôi lý minh khải cười khẽ một tiếng Cũng k h ô lý minh ế t khải ô n g n t ánh mắt chuyển đến vương lâm trên thân nếu như hắn tự tin không thua tại trần uyên ngược lại không phải là không thể lại so một trận vương lâm vội vàng chắp tay nói ra ti chức không phải trần bộ đầu đối thủ cai nguyện chị vua l i ê n trấn n g u y ê n chỗ thể hiện ra thực lực ngoại trừ luyện cốt cao thủ bên ngoài còn thật không có cái nào luyện hết u y võ giả có thể thắng qua hắn vương lâm cũng không ngoại lệ chỉ là cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm thôi trước đó hắn nhưng là chắc chắn mình có thể ngồi lên bộ đầu vị trí không nghĩ tới hoành không giết ra một cái trần n g u y ê n hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh mẽ như vậy đa tạ đại nhân tín nhiệm ty trước ngày sau hồn thỏa vì đại nhân vì huyện nha sông pha khói lửa trần n g u y ê n đem lý minh khải tín nhiệm đặt ở vị thứ nhất để lý minh khải lộ ra một vòng ý cười hắn để bạt bộ đầu nhất định phải cùng hắn một lòng tối nay tới tìm bản quan có việc căn dạc ngươi về phân bộ đầu vị trí ngày mai chính thức tiền nhiệm lý minh khải thấp giọng nói trần uyên hiểu ý liền vội vàng gật đầu ti chức tuân mệnh đại nhân thật dễ dàng như vậy liền để cái kia trần uyên ngồi lên bộ đầu vị trí rời đi võ đài về sau lý m ụ c có chút không cam tâm quay đầu nhìn một cái hắn nguyên nghĩ đến đem quản ngục tặng cho một vị khác luyện c ố t cao thủ m i n h đảm nhiệm bộ đầu không nghĩ tới c h u n g quy là gây ra rủi ro với lại trọng yếu nhất là hắn sau này tại huyện nha bên trong địa vị muốn so trần uyên yếu rất nhiều huyện nha sáu phòng bộ phòng lớn nhất còn không phải ngươi để trần uyên chống đỡ qua hai mươi chiêu nô thanh phong mặt tối sầm hất lên tay á o đương nhiên từ đ ấ y lòng tới nói n ô thanh phong cũng không muốn bức bách lý minh khải q u á đáng n ư ơ n g cương cường g i ả n ế u là ép mắt giết hắn nhưng là rất nhẹ nhàng bất quá bình thường không có loại tình huống này tự tiện giết mệnh quan triều đình đó là chu cựu tộc tội lớn thanh châu cũng không giống như biên giới mấy cái châu như vậy hỗn loạn triều đình vẫn còn có chút lực k h ô n g chế nhất là từ bốn năm trước tân nhiệm châu mục đại nhân tiền nhiệm về sau càng là như vậy lý mục lập tức không dám ngôn ngữ túi đầu đi theo n ô thanh phong đằng sau chân bộ đầu lý minh khải rời đi về sau không quản là con chiến còn là trước kia tỷ thí nha dịch nhao nhao tiến lên chúc mừng trên mặt có chút nịnh mọc thần s á c mặc dù không có phủ thành văn thư nhưng trần nguyên bộ đầu vị trí là thật mặc dù bất ổn nhưng cũng không phải bọn hắn đủ khả năng d ù n g chuyển liền xem như không giao hảo cũng không thể kết thủ các vị khách k h í trần nguyên chắp tay một cái ngô ngọc sơn đỡ lấy t h ụ thương cánh tay phải đi lên trước thấp giọng nói trần bộ đầu trước đó nhiều có đ ắ c tội mong rằng rộng lòng tha thứ cho dù là trong lòng lại không tình nguyện ngô ngọc sơn hiện tại cũng không dám nhăn mặt bởi vì trần uyên từ nay về sau liền là hắn cấp trên mà hắn thực lực cũng không phải trần uyên đối thủ muốn đối phó hắn không có khó như vậy điểm này hắn vẫn là nhìn rất rõ ràng trần uyên đưa mắt nhìn ngô ngọc sơn một chút cười nói ngô huynh nói nói gì vậy trước đó tranh phong đều là đều bằng bản sự mà thôi trần mộ sẽ không để ở trong lòng hiện tại còn không phải bộ đầu quan phục cũng không mặc tự xưng bản bộ không quá phù hợp là lấy trần uyên vẫn là tự xưng là trần mộ trần m ộ khoái ý chí rộng lớn ty chức bội phục trần uyên cho bậc thang ngô ngọc sơn tự nhiên muốn tiếp được trần uyên cười cười đột nhiên nhớ tới một câu coi ngươi có thực lực có địa vị thời điểm bên người đều là người tốt lời này cực kỳ có đạo lý võ đài hàn huyên tán đi trần uyên cùng vương bình vậy có chút bình tĩnh đi ra ngoài kinh ngạc nhìn thoáng qua vương bình trần uyên mở miệng hỏi hôm nay lời nói làm sao như thế ít vương bình mí môi m một cái uyên trần bộ đầu tại sao nói như thế uyên ca nhi hai chữ cũng không nói ra miệng vương bình có chút cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu gọi hắn là bộ đầu hắn không biết trần uyên sẽ có hay không có địa vị về sau hội sẽ không thay đổi chỉ có thể trước thăm dò thăm dò cái này là trước kia lý minh khải tuyên bố trần uyên vì bộ đầu về sau hắn sở nộ đến thân là thương nhân nhà bên trong lớn lên người vương bình từ nhỏ đã hội nhìn mặt mà nói chuyện về sau vẫn là gọi huyền ca nhi đi nghe thân thiết người ta ở giữa quan hệ không có cái k i a tất yếu ta nghe qua một câu nhân sinh tam đại sát cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ từ qua quân cùng một chỗ đi dạo câu lan hai ta trước đó thế nhưng là cũng làm qua cùng đường bên trong người trần uyên cười nói không có xuyên qua qua trước khi đến trần uyên cùng vương bình cũng không có ít đi dạo câu lan vương bình thở dài một hơi liền vội và nói h u y ê n ca nhi liền sông ngươi câu nói này hai ta sau này sẽ là khác cha khác mẹ thân huynh đệ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi tám bình an huyện trân chính nhận tàng thế lực trần uyên ngươi thật đúng là mẹ hắn là một n h â n tài cái này không đều là thụ u y ê n ca nhi ngươi ảnh hưởng sao vương bình hh một c ư ờ i đi hôm nay liền không tuần tra về nhà sớm trần uyên đập sợ vương bình b ả vai vương bình sắc mặt một đắng gấp giọng nói về nhà có ý gì cha ta đ o á n c h ừ n g lại đi mã quả phụ nhà nếu không uyên ca nhi hai ta đi yên vũ lâu đi cha ta nói gần nhất mới tới một nhóm cô nương rất không tệ còn có tiểu nguyện cô nương n g uyên ca không muốn nhìn một chút sao coi như lúc chúc mừng n g u y ê n ca nhi ngươi làm tới bộ đầu huynh đệ ta xuất tiền vương bình vỗ ngực một cái trần uyên im lặng liếc qua vương bình ngươi lạnh thân một cái trong đầu ngoại trừ cô nương liền không có những vật khác vương bình trầm mặc một lát sau đó thật mạnh gật gật đầu giờ tuất ba khắc sắt trời đã hoàn toàn đảm đạm xuống một vòng nửa vòng tròn mặt t r ă n g treo ở trong trời đêm trần uyên một thân một mình đi tới huyện ý lý minh khải hiện đang ở phủ đệ bữa trưa thời gian lý minh khải căn dặn lời nói trần uyên nhưng không dám thất lễ hắn hiện tại bộ đầu vị trí còn không có định ra nhất định phải bước vào luyện cốt về sau từ lý minh khải hoặc là ngô thanh phong đi phụ thành từ phụ thành trao quyền cho cấp dưới văn thư trần u y ê n địa vị mới xem như vững chắc mà hắn hiện tại lớn nhất chỗ dựa liền là lý minh khải lý p h ụ trước cửa hai tên lạ lẫm nha dịch tại thủ vệ nhìn thấy trần u y ê n phụ cận về sau cẩn thận hỏi ý vài câu không có cái gì làm khó dễ liền dẫn hắn tiến nhập trong phủ hiển nhiên là lý minh khải trước đó liền đã căn ra qua chân bộ đầu huyện ý đại nhân liền tại bên trong chờ tên kia hơi có vẻ tuổi trẻ nha dịch trên mặt có chút nịnh nọt thần sắc trần liên đánh bại một đám lao nhao trở thành bình an huyện mới nhâm bộ đầu sự t ì n h đã tạ i ngắn ngủi nửa ngày thời gian truyền khắp gần phân nửa bình an huyện thành cho nên khi bọn họ biết được trần uyên thân phận về sau liền lộ ra cực kỳ cung kính trần uyên đã theo chân bọn họ không cùng một đẳng cấp người tốt cảm ơn trần uyên cười mỉm gật đầu đưa mắt nhìn tên kia nha dịch rời đi về sau k hít sâu một hơi liền muốn đẩy ra môn nhưng không đợi hắn đưa tay thích hợp cánh cửa kia mình mở ra lý minh khải v u t v u t trong tay một chiếc nhẫn không có ngầm đầu thấp giọng nói tới liền vào đi vâng trần uyên không g i m phản bác chậm rãi đi vào phòng ngồi tạ đại nhân n g ư ơ i rất khẩn trương là sợ hãi bản quan gây bất lợi cho người sao đội một lý minh khải bỗng nhiên ngần đầu nhìn thẳng trần uyên thấp giọng nói ra trần uyên trong lòng giật mình liền vội vàng đứng lên là đại nhân uy nghiêm thận trọng ti chức ti chức có chút không biết làm sao lý minh khải một tay hạ thấp x u ố n g ép ra hiệu trần uyên ngồi xuống n g ư ơ i không cần khẩn trương bản quan sẽ không đối ngươi như thế nào vậy sẽ không đi tìm kiếm ngươi trước đó ẩn giấu thực lực nguyên do cùng thiết huyền đám người nguyên nhân cái chết lý minh khải cười cười trần uyên trong tay háo tay nắm chặt trên mặt lại là biểu hiện ra một bộ không hiểu đại nhân lời này ý gì lý minh khải cười cười không có cái gì bản quan chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi lợi như vậy trần nguyên tự nhiên không có khả năng tin tưởng hắn cảm thấy hẳn là hôm nay tự mình động thủ lúc lộ ra thực lực để lý minh khải liên tưởng đến một ít chuyện quả nhiên cái thế giới này không có người ngu bất quá may mắn lý minh khải tựa hồ đối với phương diện này cũng không quá coi trọng bản quan không hứng thú đi tìm kiếm ngươi bí mật chỉ cần ngươi trung tâm vì bản quan làm sự tình liệt tốt lý minh khải ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn mang trên mặt một vòng dáng tươi cười vì đại nhân hiệu mệnh ty chức việc nghĩa trần tử trần nguyên một mặt trịnh trọng thân sắc Hắn biết, giờ phút này biết, giờ lý i biểu trung tâm thời điểm, ề n trung như là l tâm thế,、lý、minh khải mới hội tiếng h ậ t c á gì cũng không làm làm b i t đ ư ơ nói h thân hắn không chỉ i cái biết, ê n bản cũng vậy c gì là có chút h t suy đoán mà ô Vì b ả nhất quan n làm sự t ì sẽ không xử tệ ngươi. Chắc hẳn ngươi vậy nhìn rất rõ ràng,、Đô、huyện lệnh đối ngươi đảm nhiệm đối có ấ truyền trong lời nói đề điểm đã hết sức rõ ràng Tì trước minh mạch. Lý minh khải ánh mắt mạch, nhúc đích, cảnh cao minh Minh Khải ánh khẽ Lý qua bên trong có sáu viên luẩn huyết đan là bản quan đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đan ăn dược so với h ổ cốt đan đan này thích hợp hơn luyện máu cấp độ t u hành h u y ệ n thành bên trong rất khó nhìn thấy trần n g u y ê n ánh mắt s á n c rực luẩn huyết đan tên tuổi hắn tự nhiên nghe nói qua vậy đúng là như lý minh khải nói như vậy c ự c khó được đến mặc dù là luyện máu cấp độ đan ăn dược nhưng giá trị so với h ổ cốt đan cũng cao hơn h ổ cốt đan là trúc cơ cảnh giới bên trong thông dụng đan ăn dược bất luận cái gì cấp độ cũng có thể lấy nhưng so với luẩn huyết đan loại này chuyên vì luyện huyết võ giả luyện chế đan ăn dược hiệu quả vẫn là phải kém hơn một chút với lại nghe nói độ k h ó luyện chế cao hơn nữa, là lấy tương đối chất quý không có có nhất định con đường là không chiếm được trần u y ê n lúc trước hiểu rõ qua đi cũng không có nghĩ đến đạt được cái gì những đan dược khác chuẩn bị dùng h ổ cốt đan một mực tu hành đến trúc cơ đ ỉ n h phong trần u y ê n không biết là dùng lâu dài một mực đan dược là hội sinh ra kháng dược tính đa tạ đại nhân ti chức ghi nhớ trong lòng trần u y ê n đứng dậy vội và nói dựa theo lệ cũ bộ đầu tiền nhiệm đều là hội ban t h ư ở n g sáu cái h ổ cốt đan nhưng ngươi tình huống không giống nhau dạng không có phủ thành văn thư không tính là được thừa nhận cho nên đan này bản quan bỏ ra lý minh khải nói khẽ trong huyện nha ba quyển đao pháp ngoại trừ bạt đao thuật còn miễn cưỡng không có trở ngại còn lại hai quyển đối ngươi tác dụng không lớn không chỉ tu được cần thiết thời gian mở u lớn dài uy lực vậy không vừa mắt bản quan không cần đao truyền thụ không được ngươi cái gì bất quá ngược lại là có thể vì ngươi chỉ điểm một cái chỗ lý minh khải nói tiếp đại nhân nói là trần uyên có chút hoang mang t h a n h đông tam hợp quyền quán triệu nam sơn có một môn gia truyền đạo pháp ngược lại là có thể nhìn sang bản quan đã từng nói cho q u a hoàng hưng bất quá hắn trứng mắt ngươi nếu là có hứng thú có thể thử một chút thành đông tam hợp quyền quán trần uyên lẩm bẩm nói không có nghe qua ha ha triệu nam sơn lão gia hỏa này xác thực không thích làm náo động bất quá thực lực đã từng đi vắng bản quan phía dưới lý minh khải khẽ hử một tiếng trần u y ê n giật mình không kém lý minh khải chẳng phải là nói cái này triệu nam sơn cũng là một vị ngưng cương cường giả tựa hồ là nhìn ra trần u y ê n trong mắt chân kinh lý minh khải thản nhiên nói đây chẳng qua là đã t ừ n g hiện tại triệu nam sơn tàn p h ế thực lực không nhiều bằng lúc trước là là ti chức kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe nói qua người này danh hảo người không có nghe qua còn có rất nhiều ngoài thành không xa từ ân tự tứ thủy trấn lâm gia thôn đều có ngưng cương cao thủ toa trấn chỉ bất qua cực ít bại lộ mà thôi tuy t r ư c vẫn cho là hoàng gia là bình an huyện đệ nhất thế lực trần uyên túi đầu nói hoàng gia không có ngưng cương võ giả t ò a c h ấ n nói thế nào thứ nhất chẳng qua là tự biên tự diễn thôi trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi chín lần thứ tư luyện huyết ngay s n g lý minh khải giảng thuật trần uyên mới xem như rốt cục thật sự h i ể u bình an huyện thế cục nguyên lai、like、còn có như thế nhiều ngưng cương cường giả không hiện tại trước t ứ ân tự lâm gia thôn tam hợp quyền quán nhất là từ ân tự cùng lâm gia thôn thực lực không thể khinh thường trước hắn liền từng có qua n g h i hoặc vì sao bình an huyện đệ nhất gia tộc hoàng gia dễ dàng như vậy liền bị diệt làm sao có thể được xưng là thứ nhất hiện tại mới cuối cùng là minh bạch cái kia chẳng qua là không rõ chân tướng người lung tung thổi phông thôi quả thật có được hai vị luyện q u ố t cao thủ hoàng gia thực lực rất mạnh nhưng không có ngưng cương cường giả toa c h ấ n trung cực vẫn là nói diệt liền tiêu diệt chỉ có có được ngưng cương cường giả mới có thể chân chính tại bình an huyện vực bên trong tranh phong đương nhiên nếu như hoàng gia không có cơ sẽ sinh ra ngưng cương cường giả nhưng không có nếu như Nói n cho lý minh khải chuyển h động dưới trên tay phải mang theo chiếc nhẫn trần liên có chút chân kinh lý minh khải vậy mà sáng loáng tắc hối tuyệt không che giấu hay là tại hắn tiền nhiệm trước đó liền nói với chính mình hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ cái này mới là lý minh khải tối nay ước thấy mình nguyên nhân hai trăm l i n ạ n g bạc dòng đây cũng không phải là một con số nhỏ là hắn khi nha dịch mười mấy năm độc lộc mà đây vẫn chỉ là chỉ là một tháng một năm liền là hai nghìn bốn trăm l ư ợ n g phải biết cho dù là hoàng gia nghe nói cũng chỉ tìm ra hơn ngàn lượng hiện bạc đừng nhìn trần u y ê n trên người thiết thanh hoa bắt chẹt ra hai mươi mai hồ cốt đan giá trị vượt qua hai trăm l i n ạ n g bạc dòng nhưng đây là làm một cú đừng nói là hai trăm l ư ợ n g liền xem như một trăm l ư ợ n g hai hắn mỗi tháng đều muốn lời nói thiết thanh hoa vậy không bỏ ra nổi đến bà không phải dễ kiếm như vậy nhưng lý minh khải đã lên tiếng cái kia trần nguyên liền không cách nào cự tuyệt vậy không thể cự tuyệt hắn suy đoán có lẽ quan trường liền là như thế từng tầng từng tầng b ố c lột một tháng hai trăm lượng bạc trắng hơn phân nửa chỉ sợ cũng được cung cấp đến phủ thành bên kia trên thực tế trần nguyên cũng không có đoán sai sự thật liền là tàn khốc như vậy nhìn xem trần nguyên tựa hồ có chút do dự lý minh khải sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói làm sao có khó khăn trần nguyên hít sâu một hơi liền vội và nói không có ti chức nhất định làm được lý minh khải lúc này mới lộ ra một vòng dáng tươi cười đứng người lên vô vô trần u y ê n vai nói lúc này mới đúng ha ha đi về trước đi từ ngày mai bắt đầu ngươi chính là bình an huyện tân nhiệm bộ đầu là ti chiếc cáo lùi trần u y ê n nhẹ gật đầu quay người muốn rút đi nhìn xem trần u y ê n bóng lưng lý minh khải tay bỗng nhiên đụng phải trong tay c h é n trà phanh cái chén vỡ vụn nước t r à nhuộm dần tại mặt đất trần u y ê n đột nhiên quay đầu trong lòng giật mình nơi này sẽ không mai phục đao phụ thủ liền đợi đến lý minh khải quẳng chén làm hiệu đi không nên a lý minh khải đưa mắt nhìn trần liên một chút bỗng nhiên một c ư ờ vận huyết đan còn không có lấy đi đâu trần liên thở dài một hơi đa tạ đại nhân sau đó trần uyên tiến lên đem bình xứ bỏ vào trong l ự c quay người đẩy cửa ra rời khỏi phòng đợi đến trần uyên đi xa về sau lý minh khải thu hồi ánh mắt ngón tay đông đông đông đập mặt bàn thành bắc trần gia tiểu viện trần uyên đem thịnh phóng l u n huyết đan bình xứ phóng tới trên bàn hít mắt hồi tưởng đến trước đó chỗ chuyện phát sinh thật lâu im lặng trầm m ặ t một trận về sau trần uyên không suy nghĩ thêm nữa cái kia chút vụn mặt công việc ngược lại đem ánh mắt đặt ở trên mặt bàn luận huyết đan hiện lên một vòng nóng mát vẻ hôm sau sáng sớm một sợi ánh nắng vẩy xuống phía trước cửa sổ trên giường ngồi xếp bằng trần uyên ch trên thân kim sơn chậm rãi ẩn vào nhục thân nguyên bản trắng nó làn da bắt đầu hướng màu đồng cổ chuyển biến tu hành một đêm trần u y ê n không chỉ có không có chút nào m ỏ i mệnh cảm giác ngược lại thần thái sáng láng một đêm này thời gian trần u y ê n hết thể thôn vệ luyện hóa bốn cái vẩn huyết đ an mượn nhờ cổ dược lực này hắn thành công hoàn thành lần thứ ba luyện huyết đã có thể bắt đầu lần thứ tư luyện huyết quanh thân khí lực lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều nguyên vốn là không có khả năng một mực tu hành chứ hắn luyện hóa hồ cốt đan liền từng có qua loại này làm phức tạp một ngày chỉ có thể luyện hóa một viên h ổ cốt đan liền hội cảm nhận được phồng lên cảm giác nhưng có lẽ là bởi vì tẩy thủy linh châu nguyên nhân trần uyên có thể liên tục luyện hóa một đêm thời gian tu hành khối lượng vậy tăng cường rất nhiều trước k i a một viên h ổ cốt nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể hấp thu bảy thành dược lực nhưng bây giờ hắn có thể cảm giác được vận huyết đan một ư ơ i thành dược lực toàn bộ tác dụng tại trên thân như thế mới có thể chỉ dùng vẹn vẹn bốn cái vận huyết đan hoàn thành một lần luyện huyết nếu là không có trải qua tẩy thủy trần uyên lần này luyện huyết trí ít cần sáu viên thuốc nghĩ đến đây trần uyên càng thêm có chút không thể chờ đợi được mong muốn lần nữa cấp đoạt khí vật đạt được cơ、duyên. lần thứ nhất cơ duyên chỉ dẫn là từ ân tự kim cương lưu ly thân làm hắn tu hành giang hồ định tiêm luyện thể thần công một trong lần thứ hai là hoàng gia tẩy tủy linh châu để trần n g uyên tu hành thiên phu tăng cường rất nhiều như vậy lại lần tiếp theo lại sẽ là cơ duyên gì đâu trần n g uyên cực kỳ mong đợi chỉ tiếc bình an huyện hắn cũng coi là đi vòng vo hơn phân nửa cũng không có lại tìm đến ai ủ n g có khí vận đã từng trần n g uyên còn phỏng đoán qua mỗi cái còn sống nhân thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có khí vận khí vận mới đúng nhưng thiên nhãn thần thuật căn bản không nhịn cho dù là giết lại nhiều người vậy không có bất kỳ biến hóa nào về sau mới phát giác được nhưng bây giờ không cần bởi vì hắn đã trở thành bộ đầu sẽ có quan mới phục cùng bộ đao đi ra tiểu viện trần uyên chiếu lệ cũ tại chu ký cửa hàng bánh bao ăn chút sớm ăn liền chạy tới huyện nha vương bình chỗ ở lại địa phương mặc dù cũng là thanh bắc nhưng cơ bản không tiện đường ngoại trừ ngẫu hội cùng một chỗ làm bạn cái khác đại bộ phận thời điểm kỳ thật đều là trần uyên mình một mình tiến về bộ phòng trần uyên vừa đi vào liền có một vị tuổi trẻ nha dịch đối diện tiến lên chắp tay ô quyền chân bộ đầu ngài quan phục cùng bội đao đã đưa đến trong phòng vất vả trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu bước chân không ngừng trên đường tất cả nha dịch đều nhất nhất tiến lên chào hỏi sợ so người khác c h ầ m n ử a bước trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi tiền nhiệm bộ đầu chuyên môn trong thư phòng trần liên đổi lại bộ đầu quan phục cùng phổ thông bọn nha dịch mặc có chút khác biệt phía trên theo lên đơn giản hình dáng trang sức Tóc tóc chặt chặt so、m trần uyên sắc mặt bình tĩnh đẩy cửa ra cửa phòng trước đó đứng đây mấy hàng nha dịch cùng gần trăm tên bách dịch đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua trần uyên đổi lại người b từ, từ hôm t h nay trở đi trần mỗi liền là bộ p h ò n g bộ đầu các vị người lãnh đạo trực tiếp ta không quản trước đó có cái gì quy củ nhưng bắt đầu từ hôm nay bộ phòng liền phải thực hành ta quy củ ta mệnh lệnh nhất định phải chấp hành người vi phạm trọng phả trần uyên thanh nhâm vang vọng tại mọi người bên thai trong những người này không thiếu so trần nguyên già đời nha dịch vì để tránh cho về sau cãi cọ hôm nay hắn liền muốn đem quy c ụ lập xuống đến ai có không đồng ý với ý kiến tiến lên một bước hơn trăm người yên tĩnh i mắng phần lớn cúi đầu xuống trong lòng không biết tại suy nghĩ lấy cái gì có lẽ trong lòng k i n h thường có lẽ có đủ loại tâm tư nhưng không có người nào dám nói ra sở hữu người đều hiểu đây là trần nguyên tại quan mới tiền nhiệm ra vai phủ đầu rất tốt xem ra không có người phản đối như vậy bản bộ liền khi các ngươi thuận theo ngày sau ai nếu là dám đem bản bộ lời nói xem như rõ thoảng bên hay đừng trách bản bộ không n i ệ m t ì xưa nói xong trần uyên đ u ổ i phải đột nhiên dùng sức đặc mạnh mặt đất phát ra một đạo kêu gen thanh âm đám người không khỏi kinh hãi bởi vì trần uyên một cất kia đúng là trực tiếp đem một mặt bản đá xanh xinh xinh d i m n á t nước trần uyên thực lực vậy mà như thế mạnh đây là một đám lao nha dịch tín i ệ m trong lòng gặp qua đại nhân đám người đồng nói vô sinh giáo tặc tử can dỡ xem triều đình uy nghiêm tại không có gì huyện ý、Lý、đại nhân huyện lệnh võ đại nhân đều đã ra nghiêm lệnh nhất định phải tìm tới những tặc tử kia tung tích người có công huyện nha không tiếp ban thưởng tiếp theo trần uyên nói một tràng lời xa giao nhưng không có cách nhất định phải nói nhất là cho thấy thái độ mình đem lý minh khải thả ở phía trước rất nhanh một bọn nha dịch liền tại trần nguyên phân phó phía dưới hoặc là đi tuần tra hoặc là đóng giữ bộ phòng hoặc là tóm lại là không thể nào để bọn hắn nhàn rỗi về phần trần nguyên tự nhiên là không cần lại mỗi ngày khổ cấp cấp tuần tra hôm nay hắn còn có hai chuyện một kiện muốn đi thành đông tam hợp quyền quán nhìn xem một kiện khác thì là hoàng gia hủy diệt còn sót lại bắc hải bàng cần phải xử lý nguyên ca nhi chúng ta đây là đi chỗ nào vương bình đi theo trần u y ê n đằng sau có chút không hiểu đây cũng không phải là đi yên vũ lâu được a tam hợp quyền quán trần t a m hợp q u y ề n quán vương bình s ư n g sở trần n g uyên không có quá nhiều giải thích chỉ nói là có một số việc muốn làm vương bình lòng có hoang mang nhưng trần n g uyên không nói hắn vậy thật không dám hỏi mặc dù trần n g uyên nói quan hệ bọn hắn vẫn là như trước đó một dạng nhưng vương bình rất rõ ràng cái k i ế t là không thể nào thân phận khác biệt trần n g uyên chỉ là chiếu cố hắn mà thôi liền hôm nay biểu hiện ra c ư ờ n g thế nói thật là để vương bình cảm giác có chút lạ lẫm trên đường bách tính nao nhao nhường ra một lối đi có chút sợ hãi rời xa không dám tới gần nơi này chút người k h á c quan phục người từ xưa đến nay chính là dân không đấu với quan lầu hai bên trong khách sạn một tên thân mang màu xanh váy dài nữ tử nhìn xem trần n g u y ê n hai người rời đi bóng lưng hừ lạnh một tiếng ánh mắt có chút khinh thường một đám triều đình n h i n quyển cũng liền chỉ hội khi dễ khi dễ cái kia chút dân đen n h ư ợ c tình không cần sinh sự ta biết ngươi bởi vì lúc trước sự tình đối triều đình người có ý kiến nhưng hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất liền là thận trọng từ lời nói đến việc làm sau người nam tử áo lam sắc mặt có chút không vui nhị ca ngươi làm sao vậy hướng về cái này chút triều đình cho săn nữ tử cười mồm không phải hướng về bọn hắn mà là không muốn s i n sự ngươi chẳng lẽ quên lần này chúng ta mắt nam tử áo lam thở dài thở ra một hơi không phải liền làm ờ i chào một chút sơn tặc mã phỉ nha có khó khăn gì váy giải nữ tử lơ đễm sơn tặc mã phỉ ừ bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy được rồi nói cho ngươi vậy nói không rõ không ăn đi thôi những người kêu đoán chừng vậy thu được bài thiếp nam tử áo lam vẫn trên bàn một hạt bạc vụn lập tức đứng người lên nhị ca ta còn chưa tới qua bình an huyện đâu lại chơi mấy ngày thôi váy giải nữ tử đi lên hướng về phía nam tử áo lam làm lúc nói t r ư ớ c làm chính sự xong xuôi về sau lại